chương một trăm bốn mươi hai huyết dương thuật vô thượng hạng chương một trăm bốn mươi hai huyết dương thuật vô thượng hạng trước mắt nợ nô vị không đủ thu nợ có thể chống đi nợ nô vị phải trăng thu nợ thu nợ đinh tiên p h à m nợ nô đinh tiên p h à m đã khóa lại nhiều ngày mặc dù không cách nào hoàn mỹ thu nợ nhưng hắn tiềm ẩn giá trị đã ép khô bảy tám phần cái thứ hai nợ nô còn có kim nhạn kình cùng kim nhạn hành trừ khi phát hiện tốt hơn đầu tư mục tiêu nếu không sẽ không tùy tiện thay đổi thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được huyết dương thuật 1.000 điểm độ thuần t h ụ phục ma c h ả m y ê u kiếm pháp 2.100 điểm độ thuần t h ụ đ ạ p cương thất tinh bộ 1.500 điểm độ thuần thục h r ả m yêu phục ma kiếm một thanh trăm lượng ngân phiếu 35 trường đại hoàn đan mười tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra mặc dù không có đem đinh thiên p h ả m tất cả giá trị echo thu lợi cũng vượt qua chín thành thu hoạch tương đối khá tào dương nghĩ đến cái gì vội vàng lấy ra đồng tiền nhìn về phía huyết dương thuật tin tức tương quan hắn huyết dương thuật đã đạt tới tầng thứ năm viên mãn đây cũng là huyết dương thuật cực hạn đại biểu cho hắn có thể đạt tới nợ nô lợi tức sở dĩ lựa chọn huyết dương thuật chính là muốn xác nhận huyết dương thuật có thể hay không được bị hạn mức cao nhất bây giờ cũng nên nghiệm chứng thành quả một lát sau tào dương n é t miệng cười một tiếng nụ cười trên mặt vô cùng thoải mái huyết dương thuật 400-700 tầng thứ bảy người bình thường coi là cực hạn huyết dương thuật tầng thứ năm đối với mình không có hạn chế một đường đạt đến tầng thứ bảy nó có hay không hạn mức cao nhất có phải hay không đại biểu cho khí huyết cảnh có thể đạt tới bảy máu cấp độ thậm chí cao hơn khí huyết càng mạnh tăng phúc lực khí càng mạnh hòa hoãn tổn thương càng cao nếu như đạt tới bảy máu cấp độ t r ă m năm trở xuống yêu ma cũng khó có thể tiếp nhận chính mình nồng hậu dày đặc khí huyết đây mới là hắn hôm nay đạt được tốt nhất tin tức chủ nợ đã khóa lại chư bà long chư a tam là nợ nô trên mời lựa chọn nợ nô lợi tức yêu thật u phúc cổ lôi âm chư bà long chi lực thủy hành thuật cùng tử vong chi rào đều không tệ đáng tiếc bọn chúng cũng không phải là không thể thay thế giao long cũng có thủy hành thuật loại hình yêu thuật còn yêu ma này chỉ cần đợi tại lạc thủy p h ụ thành luôn có thể nghĩ biện pháp chuyển hóa thành nợ nô gia tăng lực lượng thủ đoạn còn có không ít hát hổ vệ thiên hộ k ư ơ n g trường không có được trời sinh thân lực có thể giữ chức vật thay thế phúc cổ lôi âm có thể tăng cường đồ ăn tiêu hóa cùng hấp dẫn năng lực loại này yêu thuật càng thêm hiếm thấy tự thân thi triển yêu thuật cần tiêu hao huyết khí nắm giữ yêu thuật càng ngày càng nhiều máu huyết dẫn hao tổn cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng hắn xác thực cần bồi bổ cùng tăng trưởng khôi phục huyết khí thủ đoạn huyết khí tăng trưởng nguồn gốc từ đồ ăn cùng đan dược tăng cường đồ ăn tiêu hóa cùng hấp thu năng lực mạnh lên không chỉ có thể khôi phục nhanh trong khí huyết còn có thể bằng nhanh nhất đạt tới hư hư thực tồn tại bảy máu thậm chí cao hơn khí huyết cấp độ chứ bà long ăn hết không ít cầm máu đan dược đáng tiết hiệu quả không tốt một bộ bất cứ lúc nào cũng vội vàng từ nợ chủ không gian lấy ra đại hoàn đan đại hoàn đan tính thực dụng cực mạnh có thể trị nội thương cùng ngoại thương mặc dù làm không được khởi tử hồi sinh khoa trương như vậy nhưng cũng là nhất thượng đẳng khôi phục đan dược loại này đan dược chỉ ở c h ấ n yêu phụ ti cùng số ít địa phương lưu truyền đan đỉnh vườn chi lưu t i ệ m thuốc không cách nào mua được viên này đan dược giá trị nà n lượng một vạn lượng cho người mượn cứu cấp tào dương không rõ ràng đại hoàn đan chân chính giá cả vì phòng ngừa bán đồ bán tháo chỉ có thể báo ra giá trên trời chủ nợ thêm vào nợ lần thành công lợi tức tăng lên mượn tiền chi vật nhiều nhất gấp trăm lần tràn giá không cách nào thêm vào vượt qua tràn giá tào dương xem xét thêm vào nợ lần chừng ngàn lượng đây là gấp trăm lần tràn giá tình huống d ư ớ i phổ thông đại hoàn đan giá tiền là m ộ ư ơ i lượng một viên đinh thiên p h ả m có chút tiết mệnh m ộ ư ơ i k h ỏ a bảo mệnh đại hoàn đan toàn bộ tiện nghi tào dương m ộ ư ơ i lượng một viên đan dược trải qua hắn chuyển tay biến thành vạn lượng bạc xa xỉ phẩm tào dương còn có được từ vũ trường lăng đại hoàn đan cùng còn chưa kịp ăn vào huyết chi tráng dương đan một mạch đầu vị y số dưới chứ bà long cầu sinh dục cực mạnh đầu y đan dược ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ nước vào trải qua đại lượng đan dược bổ dưỡng sinh mệnh khí tức hơi có lớn mạnh bất quá đại đ a số đan dược còn chưa k lại thuận r u ộ t chảy ra có thể hay không tuần hoàn lợi dụng tào dương tiếp nhận nhuốm máu lại chưa tiêu hóa đan dược đầu y lần thứ hai kết quả làm cho người thất vọng đã đầu tư vật phẩm không cách nào tuần hoàn sử dụng chư bà long há hốc mồm phát hiện đan dược thật có thể cứu chữa chính mình một bộ còn muốn ăn càng nhiều bộ dáng tào dương chỉ còn lại đến độc dược cùng hóa thi phấn bình thường đan dược đã đầu y một trên hóa thi phấn cùng n h u y ễ n cốt tán các loại độc dược bắt chước làm theo c a o tràn giá cho mượn trừ bà long vì không đúng chư bà long chỉ cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào c h ả trải a máu đều yêu thuật điểm. qua không ngừng cứu rút tiêu hao hết tất cả đan dược làm đại giá rốt cục ép khô chư bà l o n g trên người tất cả giá trị t à o dương hoạt động thân thể một cái c ả m thụ được thể nội ẩn giấu một cố lực lượng đang đứng ở yên lặng trạng thái yêu tộc tiên phú cùng nhân loại tiên phú khác biệt không cách nào làm được hoàn mỹ thích phối chứ bà long chi lực giống như ưu ám chi đồng cần tiêu hao khí huyết mới có thể mở ra ưu ám chi đồng đối ứng tỉnh lại chốt mở tại con mắt khí huyết rót vào về sau liền có thể mở ra ưu ám chi đồng đặc h ư u ưu ám thị giác chứ bà long chi lực tỉnh lại vị trí tại phần bụng nương theo lấy đại lượng khí huyết rút vào lực lượng cấp tốc kéo lên trong khoảng thời gian ngắn lực khí so trước đó tăng lên tiếp cận gấp năm lần t h ư n g mối quyền đạt tới tầng thứ tư về sau có được ngàn cân chi lực về sau phản phất lâm vào cái nào đó bình cảnh đến tiếp sau đạt được không ít công pháp và võ kỹ võ đạo cảnh giới một đường nước lên thuyền hưng cao tới đến hóa k ì n h cảnh hậu kỳ phương diện lực lượng tăng lên liền lộ ra không có ý nghĩa phản phất đột phá thông lực cảnh về sau lực lượng đã đình trệ chỉ có huyết khí tăng phúc lực lượng mới có thể buộc phát ra càng thêm cường đại lực sát thương thu hoạch được chư bà long chi lực về sau rốt cục có bay vọt về chất c ù n g d a i võ giả đối kháng chính là nghiền ép tính ưu thế đối mặt cảnh giới cao hơn đối thủ của mình thắng bại còn chưa nếm có biết đáng tiếc nhân loại nhiều nhất phát huy yêu thuật cùng yêu ma thiên phú nam thành vạn cân lực lượng rút lại đến năm ngàn cân đây cũng không phải là trư bà lòng chi lực thực h ạ n nếu là đợi trong nước tăng phúc hiệu quả còn có thể tăng lên g ấ p ba thủy hành yêu thuật tăng thêm phụ trợ h ắ n từ nếu vịt lên cạn tiến hóa làm tinh chuẩn thủy tính thủy chiến cao thủ t à o dương đạt được hài lòng thu hoạch nghĩ đến t ầ n g thứ ba còn có hay không thả ra yêu ma yêu ma ở vào cầm tù trạng thái không cách nào phản kháng chính là tốt nhất đầu tư thời cơ h ắ n vội vàng đổi u tới cầm tù yêu ma thạch thất đáng tiếc đến chậm một bước đồng thành quý vì g a tăng chạy thoát hy vọng tầm thứ ba mặt khác hai còn ba trăm năm trở lên đạo hạnh yêu ma cùng một chỗ thả ra đã mất đi tốt nhất kết quả này đã làm người vừa lòng tào dương không có tại tầng thứ ba chờ lâu dọc theo bậc thang một đường hướng phía phía trên tiến đến tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất tình huống đại khái tương tự yêu ma toàn bộ phóng xuất ra mật thất trở nên trống rỗng hắn vừa trở lại trấn yêu phủ ti xa xa nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng nổ binh khí g i a o kích â m thanh bên thai không dứt trấn yêu phủ ti cửa chính chỗ phụ nha chú quân cùng yêu ma cùng loạn yêu minh ở giữa chiến đấu đã bộc phát từng cái yêu ma thi thể hoành đổ vào một bên tuyệt đại đa số là chưa từng thấy qua yêu ma lại thẻ e n lẫn thi thể của con người. người chết chưa thân mặc khôi giáp tuyệt đại đa số là loạn yêu phủ nha chu quân không phải chưa thực chiến tân đinh bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú trọng giáp các binh sĩ cầm trong tay t â m chắn ngăn tại tuyến đầu phía sau là trận thứ hai sĩ binh đồng dạng cầm trong tay t â m chắn những người này đều là tinh binh cường tướng thân thể cường tráng cao đại hữu lực phần lớn là thông lực cảnh võ giả đội thứ nhất cầm trong tay t â m chắn ngăn cản tại phía trước hình thành trùng hợp trùng điệp t h u á t tưởng ngăn lại yêu ma cùng l o ạ n yêu minh chúng công kích tiếp theo thối lui đến sau lưng đội thứ hai thuẫn vệ tiến lên đón cho đội thứ, nhất đốn đội lực, thời gian đội thứ ba là cầm trong tay trưởng thương trường thương binh trường mâu thuận tấm chắn kẽ hở hoặc là yêu ma thu lực thời điểm, cầm thương đấm tới. phía sau là tính ra hàng trăm cầm trong tay cung nỏ người bọn hắn đại đa số không có võ nghệ đứng thường viện hoặc là nóc nhà ở trên cao nhìn xuống đối yêu ma cùng l o ạ n yêu minh loạn đảng một đợt bắn t r ụ n g cung tiễn như mưa thực lực yếu nhất yêu ma cùng l o ạ n yêu minh chúng không ngừng ngăn lại quân lính tản mạn cùng quân đội không tại một cái cấp độ thế cục nghiêng về một bên đáng tiếc đây không phải là phạm nhân ở giữa chiến giao long là số ít không bị ảnh hưởng yêu ma cho dù thân thể không có lân phiến thủ hộ nhưng cũng có kinh người năng lực phòng ngự phóng tới mũi tên không cách nào đâm vào giao long thân thể trực tiếp bắn ra người thông minh cùng yêu ma ẩn tàng sau lưng giao long tránh né phóng tới mưa tên giống tiếng long ngâm vang lên âm thanh c h ấ n bốn phương tám hướng đám người chỉ cảm thấy đại não một trận m ề muội khó mà nâng lên tinh thần giao long không cho bọn hắn khôi phục như cũ cơ hội há mồm phun ra một đạo màu lam nước đoàn nước đoàn không ngừng bành trướng là ba t r ư ợ n g chi cao to lớn của nước mang theo cực mạnh lực trúng kích phản phất từ trên chín tầng trời bay lưu thẳng xuống dưới thác nước hướng phía nơi xa mánh liệt mà đi trên đường phố chính mười mấy tên thuẫn binh không đợi kịp phản ứng liền bị d ò n nước sông bay ra ngoài một đường đánh bay đến ngoài trăm triệu bọn hắn nga trên mặt đất thân thể đã bị ướt đấm mồ hôi thật lâu chưa thể bỏ lên không rõ sống chết d ọ c đ ư ờ n g bán hàng rong cùng cửa hàng gặp vận đen tám đời nhao n h a u nhận chiến đấu tác động đến trở nên thất linh bắt lạc các yêu ma cùng l o ạ n yêu minh chủ kiến đến vòng vây xuất hiện sơ hở lại không lưu lại đi xuống ý nghĩ thuận lỗ hỏng hướng ra phía ngoài chạy trốn lưu lại cho ta thầm giật thần không biết khi nào tiến vào trấn yêu phụ ti đội ngũ hắn mang theo một nhóm trấn yêu vệ ngăn trở giao long đồng thành quý cùng bốn cái ba trăm năm đạo hạnh yêu ma đường đi các yêu ma nói được không thấp chính là suy yếu nhất thời điểm một khi thả hổ về rừng lại nghĩ bắt được đem khó như lên trời đồng thành quý cái này phía sau màn hấp thủ còn muốn dùng để có nổi không thể thả đi hôm nay coi như liều ch cũng muốn đem bọn hắn lưu lại chương một trăm bốn mươi ba giao long nhập sông làm thi hộ i chuyên nghiệp chương một trăm bốn mươi ba giao long nhập sông làm thi hộ i chuyên nghiệp phủ nha chú binh chiến trận phá vỡ một đạo lỗ h ổ n g đại lượng yêu ma cùng l o ạ n yêu minh trúng thuận lỗ h ổ n g chạy trốn các yêu ma là năm vệ b ả y mảng chỉ muốn phá vây đào tẩu không có chút nào liên thủ ý nghĩ chỉ muốn người khác đẻ vào đằng trước nhìn thấy chạy trốn cơ hội liền giải tán lập tức trấn yêu phủ ti người ngăn trở đường đi ngoại trừ trấn yêu phủ chủ thẩm giật thần bên ngoài lại tăng lên hai vị tản g a chân ý cảnh khí tức võ đạo cường giả trấn yêu vệ phụ trách truy kích chạy trốn phổ thông yêu、ma. ba vị chân ý cảnh võ giả trọng điểm đem ánh mắt đặt ở bốn cái ba trăm năm trở lên đạo hạnh yêu ma trên thân các yêu ma trạng thái không còn đ ỉ n h phong từng người tự chiến đối mặt đến từ xung quanh bốn phương tám hướng lực lượng vây công mệt mỏi ứng đối thương thế trên người càng ngày càng nhiều cuối cùng bị chém g i ế t tại đây chiến trường lọt vào chiếc cắt các yêu ma chiến lực không còn đ ỉ n h phong chém g i ế t hoặc là bắt sống chỉ là vấn đề thời gian giao long gặp được chạy thoát hy vọng không muốn một lần nữa trở lại địa lao toàn lực hành động phụ cận hơi nước bị rút sạch hóa thành lao nhanh dòng nước lấy nó làm trung tâm bộc phát nếu không phải như n thế dưới mặt đất ba tầng kịch chiến thẩm giật thần sẽ không vẹn vẹn lấy đôi giồng rút kích vớt rồng so với bảo khí chỉ mạnh không yếu lực sát thương còn muốn thắng qua chư bả lòng cắn vào chi lực giao long chi t r ả o biến thành người khác binh khí chuyện này đối với nó là vô cùng nhục nhã bất quá giao long không có bị lựa giận làm choáng váng đầu óc một mực hướng phía lạc thủy giang phương hướng phá vây nó nắm giữ yêu thật u không ít có thể gây sóng gió rời sông lấp biển yêu thật u cần tại sông trong miệng mới có thể thi triển chỉ cần đi vào trong nước chiến lược tăng gọn nhân loại tiến vào trong nước sẽ còn nhận không nhỏ ảnh hưởng bên này giảm bên kia tăng phía dưới bọn hắn không đáng để lo giúp ta phá vây ta chắc chắn thỏa mãn n g u y ê mọi yêu cầu giao long miệm bên trong b ộ c phát ra long âm chấn nhiếp bốn phương t ă n hướng chỉ là đôi mắt bên trong bảy biện ra hể vài thái độ mất đi vậy và móng nhiều năm rút máu làm nó nguyên khí đại thường còn có thể bảo trì sức chiến đấu cỡ này tiếp tục chiến đấu đến bây giờ đúng là không dễ đồng thành quý không có quên mục đích của chuyến này toàn lực trợ giúp i a o long mới có một chút hy vọng sống sống hay chết ở đây nhất cử hắn hít sâu một hơi võ đạo kiếm ý bộc phát thân kiếm phản phất biến thành hắc cám tri nguyên đang lấy tốc độ kinh người thu nạp chung quanh tia sáng nơi đây như vậy rơi vào v ị n h a m đây là võ đạo chân ý quái n h i ề u cũng không phải là chân trinh có thể đổi thiên địa khí tượng hắn còn không có như thế thực lực những người khắc nhận môn tuyệt học này ảnh hưởng trước mắt một mảnh hắc á m phản p phất bị t trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi màu đen kiếm cương hóa thành trường hồng mấy cái ngăn lại đường đi người ngã trên mặt đất đôi mắt mất đi thần thái ngã trên mặt đất sinh cơ tật tuyệt ba vị chân ý cảnh cao thủ vội vàng điều động tự thân chân ý tới đôi kháng vê n h thuần màu trắng sắc chân dương bay lên phổ chiếu thiên hạ hát cám tại thuần màu trắng liệt dương phía dưới như băng xương tan giã một cái thuần màu trắng sắc chân cương thủ trưởng chụp về phía trốn hướng xa xa đồng thành quý một trưởng này vừa nhanh vừa vội không cách nào tránh đi đồng thành quý thân thể bay rớt ra ngoài ho ra máu không thôi mặt nội giáp phía sau lưng hiện ra một cái ham sâu thủ trưởng lớ h một h ư、so、vị chân o ý cảnh võ đạo cao thủ truy hướng đồng thành quý thầm giật thần cùng một vị khắc chân ý cảnh cao thủ truy hướng giao long loại yêu minh dương nhiệt dĩ nhiên đáng hận giao long nếu là tiến vào lạc thủy giang tất sẽ là một trận phiền phái lớn giao long vào biển không người có thể trị trừ khi thành lạc thủy mời đến cường viện trừ yêu nếu không sẽ là một trận thể cũng hảo kiếp. Ai cũng có đây o Giao Long cầu, lưu phải lại. nhất định đ là, là lạc giang long phóng tiến tới vương dân chúng trong thành nhìn thấy không vạy cự xà trên đầu sừng dài đây không phải là rắn mà là giao long cực kỳ giống năm đó là thủy long vương lạc giang long vương bốn chữ vừa ra nhất thời đưa tới sóng to gió lớn cứ việc lạc giang long vương sớm đã mai danh nhận tích lạc thủy phủ thành vẫn là có một nhóm c u ồ n g tín đồ húng chi trong nước kiếm ăn người lại có mấy người không tế bái lạc giang long vương trong lúc nhất thời không ít người hướng phía giao long q u ỷ lệ bắt đầu một chút b á c h tính nhìn thấy trấn yêu ti người ngay tại truy kích long vương tiến lên ngăn cản y đổ châu chấu đá xe thẩm giật thần sớm đã l ử a g i ậ n công tâm những người này ngu xuẩn hành động quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu t h u n màu trắng sắc kiếm khí lõe lên một cái rồi biến mất ngăn tại người phía trước đầu thân hai điểm ngăn cản trấn yêu phủ ti phá án h i ệ p trợ yêu ma người giết hết không xá thầm giật thần dốc hết toàn lực muốn truy hồi giao long đáng tiếc bên hông thương tích còn tại làm đau phương diện tốc độ nhận không nhỏ ảnh hưởng cùng đi cùng một chỗ hành động chân ý cảnh võ giả khinh công phương diện cũng không xuất sắc tốc độ so với mình thụ thương sau còn muốn kém một bậc bọn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem giao long phóng tới cửa thành cửa thành thủ vệ đã được đến tin tức đóng lại cửa thành bắc ý đồ tiến hành sau cùng chống cự nặng nghề cửa thành vừa mới khép lại giao long va chạm mà đến thủ thành vệ bay tứ tung ra ngoài không rõ sống chết cửa thành đủ để ngăn chặn công thành lợi khí có thể nó đối mặt chính là một đầu giao long giao long không có hoa phí quá nhiều lực khí nhẹ nhõm xô ra một đạo to lớn khe nó động tác dừng lại một chút d ư thế không giảm liền xông ra ngoài thẩm giật thần vừa đã tìm đến nơi đây chu yêu thuần dương kiếm đâm về vẹn vẹn lộ giao đôi muốn e m nó đinh trụ tiến hành sau cùng giữ lại đáng tiếc hết thẻ đ ã muộn cửa thanh bắc láng giềng bến tàu bến tàu đỗ lấy đại lộ tuyền phía dưới chính là lạc thủy giang giao long xuyên qua cửa thành đã tiến vào bến tàu chu yêu thuần dương kiếm vừa đâm vào giao đôi thuần dương kiếm cương tùy theo bộc phát phá hư giao long chi đôi đ á n g tiếc vẫn là chầm một bước giao long đầu rơi xuống một chỗ liên thông lạc thủy giang vừa mới chạm đến nước sông giao long biến đến phấn khởi chu vi nước sông theo lực lượng cường đại m á h liệt hóa thành cao tới ba t r ư ợ n g sóng lớn hướng phía lạc thủy phủ thành bến tàu cùng cửa thành bắc đập tới nó chạm đến nước sông một khắc này rốt cục có thể thi triển nó nhất cường đại yêu thuật rời sông lấp biển khống chế nước sông hóa thành kinh đào hải lãng bạo lực phá hủy hết thể đây mới là nó tại trong nước sông khó có người có thể cùng địch nổi nguyên nhân chỗ đây cũng không phải là nó đỉnh phong thời kỳ lực lượng một khi tiến vào lạc thủy giang chỗ sâu triệu tập càng nhiều nước sông chế tạo triều tịch quay lên sóng lớn cao nhất có thể lấy đạt tới mười triệu chỉ cần cho nó khôi phục thời kỳ toàn thị lực lượng đầy đủ thời gian tiến hành chu bị điều động lạc sông chi thủy bao p h ụ lạc thủy p h ụ thành đều không phải là vấn đề song thầm giật thần mượn lực nhảy vọt đến cao ba trượng tránh đi sóng lớn đánh, đánh ra hắn mượn lực đứng tại đầu t ư ờ n g sắc mặt xanh xám giao long nhọc sông đã bất lực sắn miệng thầm giật thần cùng chấn yêu phụ ti khinh công trắc tuyệt hạng người nhảy lên gần cao bốn trượng tường thành tránh thoát sóng lớn đánh ra trên bến tàu khổ lực cùng ngư dân gặp vận rủi lớn bọn hắn bị sóng lớn đánh, đánh ra bao phủ tại trong nước sông không do sống chết thủy chiêu thối lui tuyệt đại đa số người theo thối lui nước sông biến mất không còn tam tích đồng thời biến mất còn có giao long thân ảnh. một phen khổ chiến đem giao long số lượng không nhiều yêu lực cùng thể lực ép h ô tiếp tục chiến đấu xuống dưới kết quả sẽ chỉ bị chân yêu p h ụ ti bắt trở về trốn trong nước dưỡng thương khôi phục nguyên khí thương thế của nó khôi phục về sau chính là đối lạc thủy p h ụ thành cùng chân yêu p h ụ ti báo thủ thời điểm một bộ phận yêu ma bị vây giết chỉ có giải rác mấy cái yêu ma đào tẩu loạt yêu minh người gần như toàn quân bị diệt chỉ có đồng thành quý một người đào tẩu đứng trước chân ý cảnh võ giả truy sát sinh tử khó liệu chuyện sự tình này giống như đã đến này là ngừng bất quá vây thủ phủ binh cũng không hoàn toàn tán đi như c ũ đóng giữ ở đây phòng ngừa trấn yêu phủ bên trong yêu ma thừa cơ chạy thoát tào dương sử dụng yêu thuật huyên hóa ẩn tàng hành tích vốn định thừa cơ xông ra vòng vây nhưng mà phủ binh hình thành chiến trận sát khí t r ù n g tiên huyễn thuật trước tiên vỡ nát thẩm giật thần biết được yêu ma bên trong có một vị thần yêu am hiểu huyễn thuật đã sớm đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo thỉnh thoảng có người cổ động huyết khí bộc phát thật yêu triệt để biến thành phế vật huyễn thuật đều bị công phá tào dương là vô tội người qua đường thảm tao thai hoa ao cái này phiền t h á i sẽ không vây chết tại trấn yêu phủ ti a hắn không muốn bị trấn yêu phủ ti người phát hiện xem như dị loại cầm tụ tại tối không thấy m phản phất tiểu bạch thử thỉnh thoảng rút huyết giải bộ yêu thuật huyên hoa không làm được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tào dương nghĩ tới điều gì nhìn về phía nơi xa trên mặt đất nằm vật xuống thi thể một cái đổ vào vũng máu thân mặc khôi giáp người ngã trên mặt đất phản phất đã mất đi sinh cơ hắn nhất thời có một cố to gan ý nghĩ phạm vi nhỏ chế tạo huyết tượng tạo nên hết thể như thường giả tượng hắn thừa cơ tiến đến thân mặc khôi giáp đã chết đi sĩ binh bên người lột trên người hắn khôi giáp đổi chính trên quần áo cũng cầm quần áo thay đổi khuôn mặt không ngừng tiến hành điều chỉnh dung mạo cùng thứ nhất gây nên trên thân nhận trào tổn thương cũng không có sai biệt gắng đạt tới lưới kiếm hủy đi mặt m ũ i người nọ thi thể ném đến không đáng chú ý nơi hẻo lánh miễn trừ bại lộ phong hiểm chính mình thì nằm tại đối phương nguyên bản vị trí cái này nằm thi vị trí không tệ bây giờ thuộc về ta tào dương làm xong hết thảy mới giải trừ huyễn thuật chờ vận mệnh thẩm phán p h ủ binh dọn dẹp xong yêu ma cùng loạn yêu minh chúng t h u ậ t vệ phía trước hướng phía trấn yêu phủ ti tới gần quét sạch cá lọc lưới ngã trên mặt đất loạn yêu minh chúng cùng yêu ma đều sẽ bị tinh chuẩn bổ thêm một đao phòng ngừa bọn chúng già chết sắt chết vùng dậy tào dương ngụy trang thành phủ vệ tự nhiên là ít có ngoại lệ đồng thành quý cùng giao long cần đem hết toàn lực mới có thể chạy thoát chính mình chỉ cần đóng vai tốt thi thể tức chương một trăm bốn mươi lăm lại gặp tội ác trồng chất chương một trăm bốn mươi lăm lại gặp tội ác trồng chất p h ủ vệ môn đối yêu ma cùng loạn yêu minh dương nhiệt bổ s o n g đao chiêu mộ một nhóm bình dân bách tính lôi kéo xe ba gác liệm thi thể yêu ma cùng thi thể của con người đều cần xử lý phòng ngừa thi thể hư thối dẫn phát ôn dịch duy trì c h ấ n yêu phụ ti h sạch sẽ cùng minh nghiêm cùng là thi thể không thể một mực chỗ chi phù vệ cùng trấn yêu vệ thi thể cần ghi chép thân phận sau đó làm tốt trợ cấp còn muốn chuẩn bị an táng công việc l o ạ t yêu minh thi thể tốn chút lực khí tìm địa phương trôn muốn đỡ tốn thời gian công sức ném đến cái nào đó vắng vẻ không người bái tha ma là đủ giá thú cùng yêu thú tự sẽ đem nó giải quyết cảm tạ thiên địa quà tạo yêu ma thi thể không đồng dạng c h ấ n yêu phủ ti cầm tù yêu ma phần lớn có giá trị liền lấy chân quý nhất giao long tới nói hơn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh giao long chi hết u y mười phần chân quý máu giao có thể luyện chế long hồ huyết nguyên đan long huyết bồi dương đan cùng long hồ kim đan các loại nhiều loại chân quý đang ăn dược cái khác phủ thành đều muốn từ lạc thủy phủ thành giá cao cầu mua giao long máu giao long hàng năm cho trấn yêu phủ ti mang tới giá trị vượt qua trăm tương đương với một đầu liên tục không ngừng sinh kim mỏ vàng trận yêu phủ ti dốc hết toàn lực muốn truy hồi giao lòng không chỉ có là lo lắng đối phương trả thù trọng điểm là ít rơi một mảng lớn thu nhập nơi phát ra những n à y yêu ma thi thể đều cần xử lý thích đáng phòng ngừa yêu khí quyết tán hết sức vãn hồi tổn thất phủ nha đối với mình người hay là tương đương chiếu cố tào dương cùng hai vị khác đồng liêu cùng hưởng một cỗ xe ba gác, đưa đón, cái khác xe ba gác liền t h ẳ n rồi mười mấy bộ thi thể nhét chung một chỗ trực luân viên người xác nhận không có yêu ma huyện hóa ngụy trang trong đó vận chuyển thi thể xe ba gác thuận lợi thông hành lái ra để phòng xâm nghiêm khu vực một vị khổ lực phụ trách kéo xe không có phủ vệ cùng cường giả vây quanh so sánh đồng thành quý cùng dao long chạy trốn chiến trận có thể xưng cách b i ệ t một trời s á c chết vùng dậy t à o dương nhìn chung quanh xác nhận an toàn về sau hắn xoay người nhảy xuống xe ba gác rơi xuống đất y mắng nhanh chân bay về phía phương xa bạn hàng chung quanh đối với hắn nhìn như không thấy nhẹ nhõm thoát đi hiểm cảnh t à o dương đi vào một chỗ t r ạ y viện lấy nước dọn dẹp khôi giáp cùng vết máu đ ọ c lại tổn hại khôi giáp không cách nào chữa trị bất quá chí ít không còn là từ thi nhân đóng bên trong bỏ ra tới dọa người bộ dáng hắn ly khai chạy viện một lần nữa trở lại đường phố chính tìm kiếm lấy tiệm may mua sắm vừa người thợ may thuận tiện tiếp xuống biến trang cùng đội thân phận tàu dương xa xa nhìn thấy một nhà tiệm may còn không đợi đến gần trên đường phố chính một đội cưỡi ngửa cao to cầm ý thì t r ấ n yêu vệ chạy đến tư đồ kính minh đi ở đằng trước đầu nhất kỵ t u y ệ trần t từng chiếc xe c h ở tù theo sát ở phía sau giam giữ lấy loạn yêu minh người bọn hắn mang theo gông xiềng và xiềng chân không ít người thân thể tàn khuyết không đầy đủ k h ổ n g huy thân thể cũng không lo ngại từng cây xiềng xích đem nó buộc thành bánh trưng vai chén trà không thấy trên mặt hắn nếp nhăn h a n sâu phẳng phất giản u a mấy tu cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ đãi ngộ ngày đêm khác biệt đây là chạy nhanh cùng chạy chấm khác biệt tào dương đã sớm cảnh cáo qua khẩn huy đáng tiếc cái này ra hỏa không nghe khuyên bảo tư đồ kính minh cũng không đổi tới trấn yêu phủ ti h ồ i viên mà là phụ trách á p giải ngoài thành bắt được loạn yêu minh chúng bọn hắn tiến vào lạc thủy phủ thành thời gian trễ chút đội xe hành động phương hướng cũng không phải trấn yêu phủ ti phương đông mà là phủ nhà phương hướng trấn yêu phủ ti giam giữ yêu ma tất cả trốn đi cái này không thua gì nếu kinh tiên tin giữ phủ nha xuất thủ tránh khỏi yêu ma đại lượng chạy trọng tỏa loạn yêu minh âm hư bất quá phủ nhà cùng trấn yêu ti cũng không phải là cùng một hệ thống. tất cả trợ giúp cũng không phải là không ràng buộc hết thảy đều phải trả giá thật lớn t r n yêu phủ ti cần để cho đi ra một bộ phận lợi ích đền bù bao quát bọn hắn bắt được loạn yêu minh người t r n yêu phủ ti lưu thủ người chết hết yêu ma chạy vất v ả bận rộn nửa ngày thu hoạch cũng muốn đi đến bổ sung quả nhiên là mất cả t r í lẫn trải bọn hắn biết được tiền căn hậu quả trong bụng khó tránh khỏi cất giấu một cỗ hà khí nhìn về phía tư đồ kính minh ánh mắt bất thiện t r n yêu phủ ti nhằm vào loạn yêu minh sự tình mặc dù không phải tư đồ kính minh dốc hết sức chủ đạo nhưng cũng cùng hắn có không thoát được liên quan trong lòng mọi người hoán khí không chỗ phát tiết tư đồ kính minh cùng việc này có thiên ti vạn lũ quan hệ tự nhiên không bị người chào đón tư đồ kính minh sắc mặt khó coi trong lòng có vô danh nghiệp hỏa tứ thủy thành hành động thất bại thảo tao bị tư đồ thế ra từ bỏ vô duyên tranh đấu hậu tuyển gia chủ thế ra con đường đi không thông chỉ có thể dọc theo c h ấ n yêu phụ ti con đường này tiếp tục đi tới đích c h ấ n yêu phủ chủ thẩm g i ậ t thần một lòng muốn cao thăng một khi diệt trừ loạn yêu minh cứ điểm tìm hiểu nguồn gốc giải quyết một phủ thậm chí một châu loạn yêu minh nương tựa theo khoản này công tích có thể vận hành trở lại di dương vương thành Tư đổ k í người h minh thẩm có qua đây tư đồ kính minh nhìn thấy thân mặc phủ vệ khôi giáp tào dương vậy vây tay tào dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoài nghi mình bị người khám phá thân phận chính mình ngụy trang rất tốt làm sao lại bại lộ đầu thân thể của hắn căng cứng liền muốn bắt đầu dùng chư bà lòng chi lực giết ra một đường máu tư đồ kính minh một bộ phân phó mệnh lệnh tư thái nói trấn yêu phủ ti tình huống như thế nào bọn hắn mới từ ngoài thành gấp trở về đạt được cũng không phải là tin tức mới nhất chỉ biết rõ loạn yêu minh đường chủ tập kích bất ngờ trấn yêu phủ ti thẩm phủ chủ nhượng độ loạn yêu minh người vì đại giới cái này phủ vệ khôi giáp bên trên có vết cào còn có yếu ớt mùi máu tanh rõ ràng mới vừa cùng yêu ma đôi chiến biết được trấn yêu phủ ti gần nhất tình huống ngươi xem như hỏi đúng người tào dương một bộ biểu lộ ngưng trọng bộ dáng cung kính trả lời phủ nha mặc dù phái một nhóm người nhưng cũng không cách nào ngăn cản trấn yêu phủ ti đại lượng yêu ma cùng loạn yêu minh chúng giao long cùng đạo hạnh cao thâm yêu ma cũng trải qua chạy ra c h ù n g đây ngay tại lạc thủy phủ thành chạy trốn trấn yêu phủ chủ ngay tại ngăn cản giao long nhập sông loạn yêu minh đường chủ cùng một nhóm dương nghịt cũng trốn chi mỗi ngày tư đồ kính minh sắc mặt không thế nào đ ẹ p mắt há mùng nói phủ nha thật sự là một đám phế vật tập kết nhiều người như vậy đều không thể ngăn lại nguyên khí đại thương yêu ma yêu ma cùng loạn yêu minh dương nghịt đào tẩu trấn yêu phủ ti cũng là mặt mũi không ánh sáng trấn yêu vệ nhóm cơi tại ngựa bên trên như ngồi bàn t r ô n g trong lòng đọng lại l ử a giận cần một cái chỗ thao nước bọn hắn muốn đại chiến thân thủ ván hồi c h â n yêu phủ vệ tổn thất cùng mặt m ũ i tư đồ g i á o u ý người dẫn người hộ tống bọn hắn tiến về phủ nhà ta đi đầu một bước một vị c h â n yêu g i á o u ý mang theo dưới tay m ộ ư ơ i cái huynh đệ chạy tới cửa thành bắc phương hướng người này cũng là c h â n yêu g i á o u ý tư đồ kính minh không có tư cách thức thúc bọn hắn dẫn người chạy tới phủ nhà tiếp tục hành động tào dương đứng tại chỗ nhìn qua giảm quân số một nửa trông coi đội ngũ do dự một chút cũng không hành động qua minh chính đại từ trấn yêu, yêu vệ trong tay cướp tù xe thế tất sẽ bại lộ rất nhiều đồ v trọng yếu nhất chính là tiếp nhận p h o n g hiểm đạt được thu hoạch cũng không thể làm người vừa lòng loạn yêu minh người không đủ để để hắn mạo hiểm chưa đi xa binh khí giao kích thanh âm từ đằng xa chuyển đến một người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy góc miệng mang máu nhanh chóng hướng phía nơi đây chạy trốn mà đi đối phương cầm trong tay một thanh màu xanh bảo kiếm áo bào đen rách dưới lộ ra trước sau đều có lưu trưởng ấn n ộ i giáp trên chính là loạn yêu minh đường chủ động t h à n h quý cái này ra hỏa còn không có chạy đi sao trên hắn có chút hăng hái ném ra ngoài một viên đồng tiền thu hoạch đối phương tin tức đồng thành quý võ đạo cảnh giới c h â n ý cảnh sơ kỳ trạng thái tội ác c h ố n g chất thiên phú kiếm tâm thông thấu võ đạo c h â n ý vinh tịch c h â n ý một trăm một trăm tầng thứ nhất công pháp bái nguyệt kiếm điện thừa t i ê n chín trăm chín trăm l i đại viên mãn tịch d i ệ t kiếm kinh một trăm một trăm tầng thứ nhất bái nguyệt kiếm điện h ạ thiên một trăm một trăm tầng thứ nhất võ học điểm thương kiếm chỉ chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn bái nguyệt k i u kiếm chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn thần phong thiên lý bảy trăm bảy trăm tầng thứ bảy tuyệt học vinh tịch chi kiếm nợ nô lợi tức h kiếm tâm thông thấu một điểm thiên phú mỗi ba mươi ngày vĩnh tịch n chân ý một chân ý điểm mỗi t h u ậ t m ư t ầ ngày t h bái nguyệt kiếm điện thượng thiên một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày t ị n h diệt kiếm h i n h một đ thuần thục mỗi sáu mươi ngày bái nguyệt kiếm điện h n g thiên một độ thuần t h ụ mỗi s á mươi ngày bái n g u ệ t kiếm đ i n hạ h i n một độ thuần thục mỗi sáu mươi ngày bái nguyệt kiếm điện hạ thiên một độ thuần t h ụ mỗi sáu mươi n duyệt i nhãn trời sinh tính lương bạc truy cầu cực hạn kiếm đạo có thể sử dụng kiếm đạo tuyệt học cùng công pháp làm đầu tư vật ngoài định mức sản xuất kiếm tâm tâm thông thấu tu luyện kiếm đạo loại công pháp võ học cùng thần thống tuệ tâm riêng có lại càng dễ đột phá bình cảnh hạn chế đối ứng kiếm đạo tiến cảnh kinh người gấp năm lần kỹ năng độ thuần thục h ủ nợ phát hiện có được tội ác trồng chất mục tiêu hoàn mỹ thu nợ có thể thu hoạch được chủ nợ cường hóa tuyển hạng cùng một tác nhân phụ tố chỉ có thể thu hoạch được một lần nợ nô vị ban thường lại gặp được tội ác trồng chất mục tiêu lần trước từ trên thân ngô chiêu phượng đạt được một món nợ nô vị cùng nợ nô cường hóa lựa chọn phần thường lần này thiếu khuyết sạch nợ nô vị chỉ có thể đạt được một món nợ chủ cường hóa tuyển hạng đường chủ tới cứu chúng ta áp vận tải trong tù xa người nghe được tiếng đánh nhau g ư ơ n g mắt n h ì lên thình lình phát hiện người đến là chính mình không ít người kích động đến lệ nóng doanh t r ọ n g không huy đồng dạng mở mắt ra nhìn về phía đồng thành quý đối phương bản thân bị trọng thương như cũ liều chết đến đây cứu vớt bọn họ c h u n g quy là chính mình hiểu lầm hắn đồng thành quý nhìn thấy trong tù xa người đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc chi s á c bất quá động tác của hắn không có chút nào dừng lại vượt qua xe c h ở tù bỏ mạng hướng phía nơi xa chạy trốn tin tức tốt là người đến tin tức xấu là người lại đi duy nhất biến hoa chính là loạn yêu minh chúng tiếu dung ngưng kết trên mặt chân một trăm bốn mươi sáu tùy duyên thức các tù chân ý cảnh cao thủ theo đuổi không bỏ còn có vệ đội truy kích vây quét làm cho hắn đành phải trốn hướng bắc thành khu bọn hắn một chiếc một sau vượt qua đường phố chính cấp tốc trốn hướng phương xa người này mặc dù đã nỏ mạnh hết đà phó đ ộ c đùi cũng không dám v h ấ t lờ phòng ngừa đồng thành quý trước khi chết phản công chỉ cần tiêu hao hết người này thể lực lại đem hắn bắt sống thu hoạch được l o ạ n yêu minh phân đ ả o vị trí đem bọn hắn đều tru tuyệt tư đ ổ kính minh nghe được bởi vì lòng người kêu gọi minh bạch chạy trốn người thân phận l o ạ n yêu minh đường chủ chính là người này làm hại chính mình sắp thành lại bại mở mày mở mặt cơ hội tới tư đồ kiếm, kiếm cương đâm về đồng thành quý ra sức đánh rơi thủy cầu đồng thành quý mặc dù trạng thái không tốt cuối cùng vẫn là chân ý cảnh cao thủ lại là kiếm đạo thiên tài kiếm khí cảm ứng phá lệ nhạy cảm kiếm cương đến s á t na sớm đã sinh lòng cảm ứng nhanh chóng tránh đi hắn cũng không đánh trả bước nhanh thoát đi các người mang theo xe chở tù tiến về phủ nha ta đi một chút liền về tư đồ kính minh không lo được hộ tống bởi vì xe nhiệm vụ đối t h u ộ c hạ phân phó một tiếng đồng dạng đuổi theo xa xa phủ vệ khoan thai tới chậm bọn hắn truy hướng đảo tàu đồng thành quý không ít người hướng phía tàu dương quang tới kinh ngạc cùng kinh ngạc ánh mắt tiến lục không phải chết tại khôi giáp trên vết cào v ẫ n còn không giống giả mạo hẳn là chỉ là thụ thương lại bị người cứu được trở về tào dương nhìn thấy mấy người trông lại nhiệt tính mắt bọn hắn còn có nhiệm vụ mang theo xác nhận chính chủ không thể nghi ngờ vội vàng ly khai tào dương lẳng lặng nhìn xem chiến trường không có ra tay trợ giúp đồng thành quý đối phương cũng không phải là cùng đ ồ m ạ n lộ còn có một viên xá sinh đ a n cùng bọ sinh bí thuật không có sử dụng đây là áp đáy hòm bảo mệnh b ả n sự húng chi hắn cũng không đủ thực lực từ chân ý cảnh cao thủ trong tay cứu người tùy tiện xuất thủ chính mình sẽ còn đi theo rơi vào đi vẫn là giao cho thiên ý đi tào dương đem ánh mắt nhìn về phía một bên xe c h ở tù tư đồ kính minh vị này chân cương cảnh võ đạo cao thủ ly khai chỉ còn lại mười tên c h ấ n yêu vệ áp giải xe c h ở tù mười người đều là khí huyết cảnh phổ thông c h ấ n yêu vệ không có hóa kỉnh cảnh, cảnh võ giả tọa chấn đối phó bọn hắn độ khó xa so với tham dự chân ý cảnh chiến đấu nguy hiểm thấp hơn rất nhiều đã không tiện tham dự một cuộc chiến đấu khác có thể nếm thử từ xe c h ở tù làm lòng người động tào dương ý niệm tới đây nhanh chân hướng phía xe trở tù phương hướng tới gần áp giải xe trở tù trấn yêu vệ nhóm sợ tao nổ ngoài ý mới thân thể căng cứng c h ấ n yêu phủ ti cao thủ lần lượt ly khai chỉ còn lại bọn hắn những ngày phổ thông c h ấ n yêu vệ một khi xuất hiện sai lầm bọn hắn gánh vác không nổi chịu tội loạn yêu minh đường chủ xuất hiện lúc liền để không ít người nơm nớp lo sợ bọn hắn nghe được tiếng bước chân tới gần nhao nhao lộ ra binh khí nhìn thấy người đến là trước đó nhìn thấy phủ vệ thanh âm đạm mặt nói chuyện gì tào dương mang trên mặt hòa hữu tiểu dung một bộ người vật vô hại bộ dáng ta vốn là phủ nhang ư ờ i thuận đường cùng các ngươi cùng một chỗ hộ tống xe trở tù ta muốn xác nhận bọn hắn có phải hay không phủ n h a mỗi người tào dương là phủ nhang ư ờ i cho bọn hắn cung cấp qua tình báo. lại cùng cái khác phủ vệ bắt chuyển qua thân phận không có vấn đề thêm một người nhiều một phần bảo hộ một vị phủ vệ hỗ trợ giao tiếp cũng có thể càng thêm thuận lợi liền gật đầu đáp ứng tào dương đối mấy vị trấn yêu vệ chắp tay nói tạm cười xích lại gần khổng huy xe trở tù cách lồng s á t ánh mắt vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m người này khổng huy cảm nhận được giàu có xâm lược tính ánh mắt không khỏi mở mắt ra không đợi hắn tra hỏi bên cạnh l o ạ n yêu minh chúng một miếng nước bọ t hướng phía tào dương nô tới la mắng triều đình yên quyển cho lão tử cút xa một chút tào dương dội ra tay trường đối kêu gào ra hỏa chính là một bàn tay một trường này không có lư xem ra ngươi còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh t r ấ n yêu vệ nhóm liếc nhìn một chút không để ý chút nào thu hồi ánh mắt lực chú ý càng nhiều đặt ở bên đường đường tắt không có thuận lợi giao tiếp trước tuyệt không thể bông lỏng cảnh giác càng đến gần p h ủ nha càng phải gấp bội xem chừng tào dương khống chế chất khí yếu ớt rồi m u a n ó i ta có thể thả ngươi ly khai các hạ nguyện ý nỗ lực cỡ nào vay giá không có học tập truyền âm nhập mật chi lưu bí thuật chỉ có thể hạ giọng khống chế chất khí dùng cái này đạt tới truyền âm nhập mật hiệu quả đáng tiếc hiệu quả tạm được khẩu huy nghe được thanh âm khiêu khích ra hỏa cũng là như thế áp giải xe chở tù c h ấ n yêu vệ nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt h ồ nghi lỗ t hai phảng phất nghe được thanh âm hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm hai người không khỏi s ư ơ n g sở đường chủ không có xuất thủ cứu hắn có người khác muốn cứu đi bọn hắn người này là ai vì sao làm việc thủ chẳng lẽ là đường chủ cố ý dẫn ra truy binh âm thầm phái người đến cứu vớt bọn họ bất quá nếu là loạn yêu minh người làm sao lại tìm bọn hắn đòi hỏi chỗ tốt tào dương chỉ chỉ mở miệng ra hỏa bổ sung một câu cái này ra hỏa mở miệng k ê u khích đến thêm tiền chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài bao nhiêu tiền đều nguyện ý khẩn g huy hạ giọng đáp lại trong mắt tỏa ra mới quan mang thiền không là vấn đề luôn có thể nghĩ biện pháp hoàn lại hoặc là quý nợ đại nhân người này muốn c ư ớ p tù xe không đợi tào dương cùng k h ổ n g huy tiến hành ước định khiêu khích người bỗng nhiên mở miệng đối c h ấ n yêu minh người lớn tiếng nhắc nhở lần này thao tác đem đám người c h ấ n kinh đến không nhẹ k h ổ n g huy không nghĩ tới cái này thân tín là gian tế tào dương cũng bị đối phương diễn kỹ mê hoặc không có ý thức được thân phận của người này không chỉ có như thế c h ấ n yêu vệ nhóm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cũng không hiểu biết việc này ta là đánh vào loạn yêu minh mà thám lần này thuận lợi bố trí cảm ấy ta không thể bỏ qua công lao trấn yêu vệ nhóm phản ứng không chậm nhao nhao rút ra c h ạ m yêu trừ m ạ n kiếm mũi kiếm nhất chi nhắm ngay tào dương thà rằng tin là có không thể tin là không tào dương nhìn về phía k h ổ n g huy cười nói ta chỉ phụ trách thả các người ly khai xe t r ở tủ mười vạn lựa bạc k h ổ n g huy vô ý thức trả giá nói năm vạn lựa bạc vừa mới dứt lời hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chính mình làm sao còn đối cứu mạng tiền hoàn giới vạn nhất người khác đi làm sao bây giờ k h ổ n g huy một mực phụ trách đường khẩu mua sắm kiến thức rất nhiều ngay tại chỗ lên giá gian thương dưỡng thành có kẻ mặc cả thói quen chẳng lẽ hắn thật dự định trả tiền tào dương trong lòng không khỏi nói t h ầ m bắt đầu đó cũng không phải một cố tốt tiêu hơi thở năm vạn bạc trễ hoàn lại thiếu nợ nần nợ, nợ nô lợi tức không phải số lượng nhỏ ép khô hắn sao vấn đề tào dương đối mặt trấn yêu vệ đâm tới c h ạ m yêu trừ ma kiếm không cùng khổng huy tiếp tục mặc cả ý nghĩ gật đầu đáp ứng liền theo cái này giá cả hắn hít sâu một hơi phân bụng hình thành một cái huyết khí vòng xoáy rút đi đại cổ huyết khí sau một khắc thân thể hiện ra lực lượng cường đại cơ bắp sung huyết cao cao nâng lên trừ bả lòng chi lực tào dương hai tay nắm lấy lồng sắt vùng ven bàn chân rơi xuống đất sắt na giơ lồng sắt cùng xe trở tù Thướng phía phía sau c h ấ n yêu vệ đập tới đây là người sao ngay tại khống chế chiếc này bởi vì xe c h ấ n yêu vệ bị vén đến người ngựa ngựa lật đâm tới kiếm khí mất đi t r o n g tâm bất lực tiếp tục rơi xuống xe c h ở tù tổng cộng có năm người còn có xe c h ở tù lồng sắt làm bằng sắt c ô n g xiềng tinh cương xiềng xích cùng lái xe c h ấ n yêu vệ cùng ngựa trung vào một chỗ trọng lượng b i ễ n siêu ngàn cân thông lực cảnh hạn mức cao nhất cũng là có thể đạt tới ngàn cân bất quá bình thường còn cần tụ lực tuyệt không có khả năng cử trọng nhược khinh nhắc lên làm bình khí vung mạnh trên đây là bình thường võ giả phương thức chiến đấu sao xe trở tù vung vẩy mang theo kinh phong làm cho người ra đầu đau nhức k hắn ô n chán cùng song g huy s t chạm h thập n không khỏi khống trọng không thể theo tù khỏi chế ngừng đi, hoài chở Trên đưa sau, bắt đầu. Hoài nghi lên nhân sinh. Trên cái này chẳng lẽ sinh. cái giá chẳng chính trả về sau, thụ giá rẻ ngộ sau. Thập phần lo lắng thân thể của mình chính diện đụng vào c h ạ m yêu phục ma kiếm thân thể thiếu khuyết mấy cái tứ chi hiện tại tăng giá còn kịp sao phía sau xông lên c h ấ n yêu vệ vội vàng lui lại c h ạ m yêu c h ừ ma kiếm tới chạm vào nhau chấn động đến miệng hồ r u lên bất lực cầm ở trong tay lưỡi kiếm nó vừa bước ra lui lại thế nhưng đối phương cứ thế mà ngừng lại xe trợ tù phải bày chi thế dẫn theo xe c h ở tù nhanh chóng tới gần đông nhiên trái vung trở về vây anh trần yêu vệ bị trọng lực đập nện đến cao cao căng lên dư thế không giảm bay ngược ra xa hơn một mươi triệu thân thể trùng điệp rơi xuống đất thật lâu chưa có tiếng đáp lại không rõ xuống chết cái này ra hỏa còn là người sao chẳng lẽ hắn trời sinh thần lực trần yêu vệ nhóm như lâm đại địch không d á m tới gần một bước sợ đi vào đồng bạn theo gót giá nhóm lương tháng bao nhiêu tiền đáng ra dựng chính trên tính mạng sao tào dương đem xe trở tù ném đến tay trái xe trở tù ở trong tay của hắn phảng phất đồ chơi dễ dàng như vậy tư thái triệt để phá hủy tâm lý của bọn hắn phòng tuyến Cùng nhà, còn có thể lấy công chủ tội. tàu dương đem xe t r ở tù đun xuống nhặt lên rơi xuống trên mặt đất trạm yêu trừ mạc kiếm dễ như chở bàn tay chém ra từng chiếc xe chở tù song sắt chém vỡ khổng huy g ô n g xiềng trói buộc hắn lại như pháp bào chế không ngừng đem mặt khác trên tù xa loạn yêu minh người cùng một chỗ giải cứu ra đến tận đây bên hai chuyển đến băng l á n h nhắc nhở âm thanh mượn tiền thành công phải trang khóa lại khổng huy là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức thợ khéo vừa nhàn rỗi xuống tới nợ nô vị vừa tìm được thích hợp nợ nô tào dương sau khi hết bận tiệ tay đem trôi này chạm yêu trừ ma kiếm bức cho khổng huy quay đầu bước đi khổng huy mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nghi ngờ nói ngươi không mang theo chúng ta cùng một chỗ người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây chẳng lẽ là không đủ tiền chúng ta có thể thêm tiền mười vạn lượng người này không mang theo bọn hắn chạy thoát làm sao thu hồi năm vạn lượng mặt tiền nào có chỉ cấp tù xe không mang theo người cùng một chỗ chạy trốn t à o dương trở về lường k h ổ n g huy một h ạ phản phất tại tiến hành im ắng trào phúng vấn đề là các ngươi sẽ cho tiền sao hắn cảm nhận được phủ nha phương hướng có người nhanh chân chạy đến không dám quá nhiều lưu lại số tiền kia có thể hay không còn tốt hơn theo duyên đi các ngươi nếu có thể chạy thoát đại biểu cho số tiền kia có duyên với ta khẩn huy chương một trăm bốn mươi bảy yêu nhân long h ổ hết u y dương đan chương một trăm bốn mươi bảy yêu nhân long h ổ hết u y dương đan t à o dương đạt được kết quả vừa lòng tiếp tục lưu lại xuống dưới sẽ chỉ ra tăng phong hiểm lúc này không chạy còn đợi khi nào phủ nha phái người tiếp viện thời điểm t à o dương xông vào đám người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa trấn yêu vệ nhóm một mặt kinh ngạc hắn làm sao một người chạy muốn hay không ngăn lại hắn bọn hắn cộng lại cũng không là đối thủ tầm hai ba người theo tới chỉ là chịu chết đúng vào lúc này còn bay ra ngoài trấn yêu vệ lại từ trên mặt đất bỏ lên người cũng không có chết trần u yêu, yêu, yêu phủ ti vì phòng ngừa có người xuất thủ đánh lén làm bị thương người một nhà sớm cho ăn qua nhuyễn quốc tán bây giờ biến thành phòng ngừa tù phạm chạy trốn thủ đoạn loạn yêu minh người mặc dù thoát khốn toàn bộ biến thành nguyễn c h â n t ô m không có chút nào uy hiếp có thể nói vừa đào tàu tù phạm toàn bộ bắt trở về ngoại trừ tổn hại xe trở tù phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra loạn yêu minh người trải qua hai lần thiên đường đến địa ngục khó khăn chắc t r ở người sớm đã chết lặng khẩn huy một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng ngươi cấp tù xe chỉ là vì chơi sao không muốn tiền sao đáng tiếc đã không cách nào tìm tới chính chủ biết được chân chính đáp án tàu dương xác nhận không người truy kích tụ hợp vào biển người lạc yên xuất hiện tại một nhà tiệm may phù vệ khôi giáp quá đáng chú ý bất lợi cho tiếp xuống hành động trưởng quỹ cửa hàng bên trong nhưng có thợ may tào dương huyễn hóa thành một cái dáng v ó c cùng tương cận người bình thường chọn lựa một bộ coi như vừa người thợ may giá cả cũng là không rẻ tổng cộng năm l n g bạc thợ may cũng có phẩm chất phân chia rẻ nhất vài thô áo gai một bộ sáu bảy trăm văn tiền là đủ lạc thủy phủ thành giá hàng cao cũng sẽ không vượt qua một q u a n tiền tào dương chọn lựa là phẩm chất không tệ mảnh bông vải giải p h ụ thợ may giá cả quý hơn nhiều năm l n g bạc một bộ hắn đi vào đường phố thay đổi trang phục tổn hại khôi g á p ném vào trong giếng phòng ngừa bại lộ hành tung lần nữa hiện thất lúc đã biến thành một cái thường, thường không có gì lạ nam tử đặt ở lạc thủy phủ thành cũng không thu hút. một phen bận rộn sớm đã bụng đói kêu vang chính là cần bổ sung đồ ăn cùng huyết khí thời điểm nếu không phải mượn nhờ trăm năm huyết s â m đan đạt tới một máu cấp độ hai lần sử dụng chư bà lòng chi lực thời gian dài sử dụng h u y ế n hóa cùng biến hóa y ê u thuật thân thể sớm đã không chịu được nổi tào dương tìm tới một nhà sinh ý coi như náo nhiệt quán g rượu đơn độc một cái ghế lô đốt lên thịt rượu đồ ăn đều là loại thịt chỉ cầu số lượng nhiều, nhiều tào dương nhanh chóng bắt đầu ăn vẹn vẹn ăn một nửa đã sinh ra chắc bụng cảm giác thừ một lần phúc cổ lôi âm hiệu quả như thế nào huyết khí rót vào phân bụng sau một khắc bụng p h ẳ n g phất tại bụng trồn từng đợt chấm thấp sấm nổ liên miên rung động đồ ăn nhận lôi âm chấn động đang lấy tốc độ kinh người tiêu hóa phúc cổ lôi âm trạng thái d ư ớ i đồ ăn hấp thu hiệu quả tăng cường một dòng nước nóng tại phần bụng hiện lên hóa thành huyết khí lưu đến tứ chi bất hải tào dương có loại nuốt thập toàn đại bổ hoàn cảm giác đan dược còn có thuốc độc lưu lại vấn đề đại lượng phục dụng đan dược có hại vô ích dùng ăn loại thịt liền có thể có thể so với phổ thông thập toàn đại bổ hoàn đây đúng là một tin tức tốt đồ ăn xa so với đan dược lâu dài hơn không có đan độc phương diện thai h o à ẩm không bao l chỉ cần nắm giữ cái này môn thần thông tương lai chắc chắn hướng phía t h ủ n g cơm phương hướng phát triển tào dương lỗ hai t í n h lực không tầm thường mơ hồ nghe phía bên ngoài có người nói lầm bầm ta còn tưởng rằng muốn xét đánh trời mưa đây là động tinh gì thanh âm tựa như là khác một bên bao xương chuyển đến chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần công phúc cổ lôi âm hiệu quả không tệ khuyết điểm hết sức rõ ràng trong bụng mang tới thanh âm quá vang r ộ i đã khiến cho cái khác thực khách chú ý tào dương thấy tình thế không ổn chậm rãi dừng lại trong bụng lôi âm đúng vào lúc này hắn nghe được bên ngoài dạp chuyển đến tiếng bước chân hình như có người tới gần lôi âm biến mất người ngoài cửa xác nhận không có gì thường thanh âm cũng không lâu dài ngừng chân nhanh chân ly khai yêu thật u phúc cổ lôi âm dễ dàng dẫn tới phiền phức sử dụng lúc tận lực tránh đi đám người tào dương đối đồ ăn một lần nữa bắt đầu ăn đồ ăn vào bụng tất cả đồ ăn toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh cảm nhận được chắc bụng cảm giác cần phải đi dùng qua sau bữa cơm trưa không còn có chờ lâu đi xuống ý nghĩ nhanh chân đi ra bào xương tào dương đi ra phòng nhỏ không lâu sắt vách phòng nhỏ cảm nhận được theo dõi ánh mắt như mang lưng gai hắn hình như có nhận thấy quay đầu nhìn lại một vị thân mặc c o tơi tựa như ngư dân ông lão giả ngay tại nhìn về phía mình. l ã o giả trước bàn bốn đồ ăn một chén canh còn có một bầu rượu đũa kẹp lên thịt cá ngay tại nhấm nháp cái này tựa hồ là ngoài cửa nhìn trộm mình người hai người ánh mắt đối mặt áo tơi lao giả trên mặt tươi cười gật đầu ra hiệu tào dương không có từ trên người người này cảm nhận được huyết khí cùng c h â n khí chỉ là một cái phổ thông thuyền phu mà thôi bất quá l i ế m tức thuật cùng quy tức công chi lưu thủ đoạn đều có thể ẩn tàng khí tức không thể vẹn vẹn từ bề ngoài phán đ o á n thực lực xuống lầu thời khắc cửa hàng tiểu nhị từ một bên bao xương cháy qua tào dương tiện tay đem một viên đồng tiền thả tới cái này mai đồng tiền thưởng cho ngươi đồng tiền bay tán loạn thời khắc ánh mắt xuyên tấu h qua đồng tiền phương lỗ thu được lao giả tin tức chỉ là một cái người bình thường còn tưởng rằng là võ đạo cao thủ cửa hàng tiểu nhị tiếp nhận đồng tiền một mặt xem thưởng cái này ra hỏa cũng quá keo kiệt đi chỉ thưởng một viên đồng tiền bất quá có dù sao cũng tốt hơn không có hắn bưng bắt rượu nhanh chân hướng phía tàu dương cửa đối diện phòng nhỏ đi tới phòng nhỏ cửa chính mở ra một vị diện sắc vàng như nến trung niên nhân đang uống rượu dùng nữa phản phất chỉ là phổ thông thực khách chỉ là người này nơi lòng bàn tay thình lình mọc ra một con mắt không ngừng chuyển động con mắt là vật sống mà không phải trang trí giờ phút này cái này t à dị con mắt đang theo dõi tào dương rời đi phương hướng cùng loại t r ư bà long yêu thuật không có cảm nhận được nửa điểm yêu khí cùng dị thường chưa từng nghe nói qua t r ư bà long có biến hóa năng lực chẳng lẽ là cùng loại người vàng như nến trung niên nhân phát hiện nhiều hứng thú mục tiêu trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn thú vị cửa hàng tiểu nhị giống như mù mắt thai điếc cũng không phát hiện đối phương nơi bàn tay dị thường phối hợp đem rượu bưng lên tào dương xác nhận không có người theo dõi chính mình nhanh chân ly khai có rượu phúc cổ lôi âm phải trang đối đan dược hấp thu có ngoài định mức hiệu quả chính mình vì ép khô chư bà long giá trị đan dược toàn bộ đầu huy cho chư bà long muốn r a tốc gia tăng huyết khí còn cần mua sắm đan dược đan dược cũng là một cái cực tốt đầu tư vật cho mượn đi về sau không cách nào thu hồi đại biểu cho nợ nô nhất định phải hoàn lại nợ nô lợi tức cùng tiền vốn mượn tiền vật còn có thể gấp trăm lần tràn giá dễ như t r ở bàn tay liền có thể vay ra một cái cực cao giá cả Tỷ trước đó, tại trăm huyết một tới trăm tràn như đan đỉnh các mua sắm qua trăm năm huyết sắm đan, một viên đan dược cao tới 50 lượng bạc. Gấp trăm lần giá chính là lượng bạc. Đây là một viên đan dược các cao bạc. đó bạ giá mua qua sắm sắm là Gấp trong kế hoạch ô kim đồng tiền kiếm ưu tú hơn ưu điểm của nó là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng đan dược chỉ là tiêu hao phẩm cũng không phải là tất cả mọi người đối ô kim đồng tiền kiếm cảm thấy hứng thú còn muốn chuẩn bị đại lượng đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào tào dương ý niệm tới đây chạy tới đan đỉnh cát trăm năm hết u y sâm đan hiệu quả không tệ có thể nhiều mua sắm một chút đan dược đan đỉnh cát sinh ý không tệ thỉnh thoảng có thân mặc tơ lụa khách nhân ra ra vào tào dương đánh ra chung q u n h không có nhìn thấy thiếu đông ra thôi văn kiệt chỉ có trong tiệm tiểu nhị l a y hay chân không chạm đất khách quan ngài muốn mua gì đan dược tiểu t r o m năm hết u y xâm đan tiểu nhị châm trước một lát nhắc nhở loại này đan dược giá cả không rẻ trong tiệm hàng tồn không nhiều ngài muốn mấy quả t r o m năm hết u y xâm đan giá cả cực quý võ giả bình thường sẽ chỉ mua sắm phổ thông hết u y xâm đan sử dụng loại này quý báo đan dược đều là kẻ có tiền tiểu nhị cũng không vì khách nhân cách ăn mặc phổ thông sinh lòng lãnh đạo đan dược già trẻ không g ạ t chủ quán đại khách chú đáo đây là đan đỉnh các sinh ý càng ngày càng tốt mấu chốt trong tiệm có bao nhiêu trăm năm hết xâm đan ta muốn hết tàu dương dung mạo chỉ là nguy trang cũng là không cần lo lắng thân phận của mình bại lộ trong tiệm tổng cộng có hai mươi bốn quả t r o n năm huyết s â m đan mặc dù quý báu lạc thủy phủ thành có tiền phú hộ không ít vẫn là có người bỏ được sử dụng loại này đan dược bất quá trăm năm huyết s â m đan tính không được quá mức hữu dị còn có hát hổ tráng huyết đan cùng long huyết tráng dương đan hiệu quả cũng không kém trọng điểm là giá tiền tiện nghi không ít khi nào sẽ có mới đan dược trong tiệm tiểu nhị vội và nói g n khách nhân mời đi theo ta ta đi hỏi một chút thiếu đông ra hắn đem t à u dương đưa đến đợi khách thất bưng lên nước trả vội vàng đi mời người không bao lâu thôi vân kiệt đi theo tiểu nhị cùng đi tới gặp mặt lộ ra ấm áp tiểu dung Quý khách, trong năm huyết s â m đan cần n trăm ă không được tài từ trước đến nay hiếm, trăm năm huyết không được, khách nhân có thể cân nhắc cái khác đan dược đan đỉnh các còn có rất nhiều tốt nhất đan dược không thể so với trăm năm huyết dương t r xâm đan lưu lấy dùng riêng số lượng càng nhiều càng tốt cái khác đan dược thiện nghi người xem thường a i trong tiệm quý nhất chính là cái gì đan dược t à o dương một bộ không thiếu tiền bộ dáng không mua đúng chỉ mua quý dù là thôi vân kiệt kiến thức rộng rãi cũng không khỏi một trận kinh ngạc hắn suy nghĩ chốc l ắ t nói quý nhất đan dược là l o n g h ồ huyết dương đan loại này đan dược là phòng chế l o n g h ồ kim đan 500 năm trăm l i n ă m dao long chi huyết cùng ba trăm năm phần hồ yêu chi huyết làm chủ vật liệu l u y ệ n chế một viên đan dược giá trị ngàn lượng b ệ n ngân đan này có thể lớn mạnh huyết khí bản nguyên phục dụng một viên cố bản bồi nguyên có thể phụ trợ đột phá đến bốn máu cấp độ đại lượng phục d ụ n g đan này có thể đạt tới năm máu cấp độ Trước một trăm bốn mươi tám đạp sông mà đi giao l o n g tập thuyền một viên đan dược một ngàn l ư ợ n g bệnh h â n đắt như thế ngoại trừ thiên phú c h ắ c tuyệt hàng người còn có loại này n ệ n tiền đột phá đến năm máu biện pháp thôi vân kiệt không có nói ra bao nhiêu k h ỏ a long h ổ huyết dương đan mới có thể đột phá năm máu bất quá tuyệt đối không phải một con số nhỏ huyết dương thuật chi lưu bí thuật đạt tới tầm thứ năm người không nhiều đủ để chứng minh đây không phải là người bình thường có thể đi con đường tốn hào số tiền lớn chỉ vì tăng thêm một tầng huyết khí cấp độ cái này đủ để chứng minh tăng thêm một tầng huyết khí hạn mức cao nhất giá trị vạn kim k h ó cầu sáu máu cùng bảy máu càng là người bình thường chưa bao giờ nghe cảnh giới tào dương chỉ cần tìm tới thích hợp mục tiêu thu nợ liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá người bình thường không cách nào tưởng tượng hạn mức cao nhất chỉ cần bổ túc đối ứng huyết khí huyết khí tăng trưởng đem một đường đường bằng thẳng l o n g hổ huyết dương đan giá cả cực quý đúng là không tệ đầu tư vật tào dương còn có không ít bạc do dự một chút nói ba viên lông hổ huyết dương đan đây đúng là khách hàng lớn ba viên long hổ hết u y dương đan cùng hai mươi bốn k h ỏ a trăm năm h u y ế t s â m đan trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu hết bốn hai trăm linh lượng bạc ngài chỉ cần xuất ra bốn lượng bạc là đủ tôi h vân kiệt nụ cười trên mặt s á lạ chủ động xóa đi hai trăm l ư ợ n g bạc số lẻ một bình bình đan dược đưa tới trăm năm huyết s â m đan sử dụng chính là bình s ứ trắng long hổ hết u y dương đan cái bình là bình ngọc chỉ là bình ngọc liền có thể bán không ít bạc t à o dương từ trong ngực s ơ mó lấy ra bốn mươi tấm trăm l ư ợ n g ngân phiếu số lượng không nhiều không ít tiền hàng hai bên thỏa thuận xong hai người xác nhận không sai trên mặt đều lộ ra tiêu dung một lần tiêu phi bốn lượng bạc đây là khách hàng lớn thôi vân kiệt còn muốn lấy tốt hơn cái dao trăm năm huyết sâm số lượng thưa tớt h một khi luyện chế ra trăm năm huyết sâm đan nhất định trước tiên thông chi huynh đài có thể cáo chi chỗ ở việc này tự sẽ phái người cái khác thông chi cũng có thể đưa đan tới cửa tào dương nào có cái gì đứng đ ắ n chỗ ở chủ động báo lên chỉ làm cho chính mình đưa tới phiên p h ứ c không cần những này đan dược đầy đủ ta sử dụng một thời gian qua đoạn thời gian lại đến lấy cũng không m u ộ n thôi vân kiệt trên mặt lộ ra v ẻ tết i đuối lại cũng không được í huynh đài có phương pháp tìm tới trăm năm huyết sâm đan đỉnh các cũng nguyện ý thay là luyện chế trăm năm huyết sâm đan chỉ cần cho điểm thủ công phí là đủ tại hạ đạt được trăm năm huyết s â m nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc đan đỉnh cát tào dương thu hồi đan dược c h ấ p tay cáo tử ly khai đan đỉnh các tín dự không tệ không người theo dõi cũng không có đen đan đen ý đồ muốn làm chính là lâu dài sinh ý khách hàng thường xuyên vào xem còn sợ không kiếm được tiền sao t r o n năm lao điếm kinh doanh đến nay sinh ý như cũng náo nhiệt quả thật có chỗ thích hợp tào dương vừa đạt được đan dược muốn tìm một chỗ địa phương khảo thí hiệu quả sau đó nên đi đây vương tổ niên nhà ở đây là tự chui đầu vào lưới loạt yêu minh tại lạc thủy phủ thành cứ điểm cũng có được cực lớn thai hoảng ẩm hai cái nợ nô vị không giành vị Cái thứ hai, nợ nô còn có đại dụng, còn cho hai đại thứ thể tặng cho tư không kính nợ nô dụng, đổ một i hai cái tại lợi giải tiến Đại n Dương yên lặng cảm thụ được hai cái nợ nô không thành không ngờ thuận nhà h thụ huy khu, phủ Tàu trí, bất vào được gì xảy Lao. cảm Bắc có m đã ra, áp vị cái khác nợ nô lữ cảnh còn sống trốn ra trấn yêu phủ ti truy sát vị trí tại lạc thủy phủ thành phía tây hồi lâu không có biến động qua nếu như suy đoán không sai nơi này hẳn là loạn yêu minh tại lạc thủy phủ thành bên ngoài cứ điểm tào dương giữ lại lữ cảnh là vì thu lấy kim nhạn kình cùng kim nhạn hành chứ cái đó ra chính là trợ giúp chính mình tìm tới loạn yêu minh cứ điểm loạn yêu minh còn có không ít tiềm ẩn đầu tư mục tiêu từ khi biết được huyết dương thuật đột phá hạn mức cao nhất hắn suy đoán võ kỹ cùng khinh công cũng không thành vấn đề đồng dạng có thể đánh vỡ t ầ n g thứ chín đại viên mãn gông cùng xiềng xích kim nhạn kình cùng kim nhạn hành chính là nếm thử mục tiêu còn muốn mượn nhờ loạn yêu minh người đem môn này k i n h lực cùng khinh công tăng lên tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng đến lúc đó chính mình sẽ nắm giữ hiếm thấy trên đời khinh công thiên hạ chi lớn chỗ nào đều có thể đi tào dương phát hiện đồng thành quỹ có tội ác trồng chất về sau hắn đã trở thành ưu tiên nhất lựa chọn nợ nô một khi hắn từ lạc thủy phủ thành chạy thoát tất nhiên sẽ tiến về loạn y chính mình chỉ cần tại l o ạ n yêu minh cứ điểm ôm cây lợi thọ tìm tới hắn sao vấn đề khắc tìm biện pháp tiến hành đầu tư đã không có tốt hơn chỗ vẫn là tiến về l o ạ n yêu minh trụ sở đi tào dương ý niệm tới đây không có tại lạc thủy phủ thành chờ lâu đi xuống ý nghĩ l ạ g yên thông qua cửa thành phía tây ly khai lạc thủy phủ thành lạc thủy phủ thành khách quan trước đó xâm nghiêm rất nhiều thủ thành vệ số lượng gấp mười gia tăng nghiêm mật thẩm tra người ra kẻ vào thân phận bất quá bọn hắn thẩm tra người ra kẻ vào thân phận bất quá bọn hắn thẩm tra người ra kẻ vào thân phận chỉ là đi đường cũng là không tính là gì vấn đề duy nhất là cứ điểm tại sông khác một bên nước sông cuộn cuộn một chút trông không đến bờ bên kia đi qua không phải một chuyện dễ dàng tào dương đưa mắt nhìn bốn phía phụ cận cũng không thuyền lạc thủy giang thuyền làm lấy ba loại sinh ý một loại là lấy thuyền đón khách phụ trách trong nước đưa đỏ sinh ý một loại khác chính là bắt cá sinh ý bất quá lạc thủy phủ thành phụ cận cá bắt được khá nhiều ngư hoạch có phân ít thuyền đánh cá phần lớn tại thượng du đánh bắt cuối cùng một loại là vận tải đường thủy vận tải đường thủy hướng phía cái khác phủ thành vận chuyển hàng hóa bù đắp nhau lạc thủy long vương sự tình giải quyết về sau trên sông vận chuyển hàng hóa sinh ý càng ngày càng nhiều bất quá bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau thuyền phần lớn tại bến tàu đỗ nay địa vị đưa vắng vẻ có thể hay không tìm tới đưa đò thuyền toàn bằng vật khí muốn hay không thử một lần thủy hành thuật tàu dương đạt được ngoại trừ trừ bà long chi lực cùng phúc cổ lôi âm còn có thủy hành thuật môn này yêu thuật có thể để cho mình tại dưới nước tự do hành động từ đó về sau hắn đem chính thức nắm giữ dưới nước hành động năng lực thử một lần cũng không sao ngân phiếu bảo tồn tại nợ chủ không gian duy nhất cần lo lắng nước vào chính là xảo công tiệm thợ rèn ấ kim đồng tiền kiếm ngân phiếu định mức cùng vừa mua được đan dược b chỉ cần có thể bảo đảm nhập sông thời điểm chứa ngân phiếu định mức cùng đan dược quần áo sẽ không tiến nước là đủ tàu dương bỏ đi áo ngoài đem nó dơ cao mới tiến vào trong nước sông kế hoạch thành công mình có thể đi qua kế hoạch thất bại lại tiến về bên tàu tìm kiếm thuyền qua bờ cũng không m u ộ n huyết khí vận hành đến phổi tàu dương vừa tiến vào trong nước lập tức sinh ra cảm giác không giống tầm thường bình thường đến cực điểm nước sông tại thời khắc này phản phất trở nên phá lệ ôn hòa tiến vào bên trong phản phất về đến nhà đồng dạng tàu dương suy nghĩ khé động nước phản phất đem chính mình nâng đỡ bắt đầu nửa người trên lơ lửng ở trên mặt nước như thế vẫn chưa đủ tiếp tục nổi lên. hãn tự a hồ nghĩ tới điều gì n g ư ợ n nhờ thủy hành thuật trường khống một chút x í u khống chế trên thân thể hiện lên đến thẳng đến thân thể thoát ly nước sông chỉ có b à n chân cùng mặt nước tiếp xúc dưới chân phun trào nước sông phẳng phất biến thành lưu động thủy kính tào dương đứng yên tại trên mặt nước không có nửa điểm chìm xuống dấu hiệu hãn thử tại nước sông trên đi lại chạy nhảy không bị ảnh hưởng ha ha thật cảm xúc quá quá kích động thủy hành yêu thuật khống chế bất ổn thân thể cấp tốc chìm xuống suýt nữa một lần nữa cắm nhập trong nước sông hãn vội vàng khôi phục thủy hành yêu thuật trường không quyền lần nữa đứng tại nước sông phía trên dưới nước hành động tạm thời không biết, bất quá. người đã có thể thực thể thủy thuật hiện phiêu. h n k ô phải t hơn hơn đi a tới nửa đường xa xa nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá nước an tuyến cực sâu mang theo ngư hoạch thắng lợi trở về lái về phía lạc thủy phủ thành bến tàu phương hướng hắn một bên khai hát nhìn qua ngoài mấy trăm trượng hình như có một đạo bóng người từ mặt sông lướt qua ta làm sao thấy được có người tại trên mặt sông chạy hắn hệ lên dây lưng quần nghi hoặc rủi rủi con mắt lại phát hiện đối phương đứng tại bên bờ phảng phất chính mình nhìn thấy chỉ là hảo i á c một bên đồng bạn quay đầu nhìn lại cũng nhìn được một người người đứng tại bên bờ cũng không tại trên mặt sông chạy uống ít đổi nước rượu giả tránh khỏi đem nào ăn hồ đồ rồi lần này đạt được ngư hoạch không ít đội thành tiền về sau cũng có thể hạ quần ăn mua chút rượu ngon thì ngon ngư dân nhóm làn da thô giáp trên mặt phiếm hồng không biết là nhiều năm tại trên sông b ô n ba no bụng trải qua phơi gió phơi nắng vẫn là uống rượu quá nhiều nguyên nhân hôm nay là một cái tốt thời gian rất lâu không có nhiều như vậy ngư hoạch việc này nên chúc mừng trên thuyền những người khác đồng dạng lộ ra tiểu dung trong mắt lộ ra đối tương lai ước mơ sinh hoạt càng ngày càng tốt thời gian càng ngày càng có chạy đầu chỉ là người trên thuyền cũng không phát hiện dưới sông hình như có bóng ma chứng cứ thân hình dài nhỏ đáy sông hình như có một đôi màu hộ phách đôi mắt nhìn chăm chú lên thuyền đánh cá giao long nhọc sông ngay tại lạc thủy giang bên trong khôi phục nguyên khí trật yêu phủ ty nhiều năm cầm tù chỉ là cho nó cung cấp đói không chết đồ ăn căn bản là không có cách khôi phục nguyên khí nó vừa trải qua một trận đại chiến nhu cầu cấp bách đồ ăn tiếp tế giao long dẫn đầu đem rơi sông ngư dân cùng trên bến tàu người toàn bộ ăn hết đáng tiếc đại đa số thuyền cũng không tại bến tàu cập bến ăn hết chỉ là số ít bến tàu vận chuyển khổ lực xa xa không thể thỏa mãn khẩu vị của nó lạc thủy phủ thành ngư dân quá độ đánh bắt lạc thủy phủ thành phụ cận còn cá cũng không nhiều vụ mặt l ẻ tẻ tiểu ngư tốn thời gian phí sức không cách nào thỏa mãn giao long to lớn khẩu vị vợ sông lái qua thuyền đánh cá phía trên thuyền phu cùng bắt được cá tươi đều tại nó thực đ thuyền lật tung đi qua còn tại ước mơ cuộc sống tốt đẹp các bất ngờ toàn bộ cùng theo ngã vào nước sông bọn hắn thủy tính không tệ rơi xuống nước phản ứng đầu tiên là hấp khí nín thở không thể bối rối để cầu tự cứu ứng đối phương pháp không có sai nhưng bọn hắn nhìn thấy đụng đổ thuyền đánh cá kẻ cầm đầu không khỏi mở to hai mắt nhìn giang long vương nước sông phảng phất xuống lại lôi cuốn rơi vào nhậm nước sông ngư dân cùng bọn hắn bắt được con cá tiến vào xa xa cự dao trong m i ệ n g đắm chìm thuyền lại chưa hiện lên rơi vào trong nước không một người còn sống đây là dao lòng quay về tự do về sau thứ nhất lên tập kích sự kiện bất quá lại không phải cuối cùng cùng một chỗ giao long trả thù vừa mới bắt đầu chương 149. chín ư ơ n g 149. t à u dương đạp sông đã tìm đến bên bờ hướng phía lữ cảnh vị trí tiến đến đúng vào lúc này hắn nghe được phía sau chuyển đến động tĩnh quay đầu nhìn lại gặp được vô cùng dọa người một màn giao long lật tung thuyền đánh cá mở ra miệng to như chậu máu dòng nước tại khống chế của nó phía dưới lôi cuốn rơi vào sông người sống cùng con hãng cá tiến vào giao long bụng người bình thường tại giao long trước mặt không có lực phản kháng chút nào yếu ớt p h ả n phất hải nhi giao long đã trốn ra chân yêu phủ ti ngay tại đối người vô tội đại khai sát giới cái này quả nhiên là một đầu áp dao tào dương đứng tại bên bờ quan sát cũng không tiến lên giao long cũng không phải là mình có thể chống lại tồn tại xuất thủ chỉ là một con đường chết hắn lật tay lại thêm ra một viên đồng tiền hướng phía còn tại trong nước n u ố t huyết nhục giao long nhìn qua lạc hưng ơ trạng thái làm hại một phương tội ác c h ố n g chất t r u n g tộc giao long sáu trăm bảy mươi ba năm yêu ma đạo hạnh thiên phú thủy chi thao khống thiên phú thần thông phiên giang đạo hải công pháp hóa long bảo đ i ệ n hai trăm ba mươi ba bốn trăm tầng thứ tư yêu thuật thừa nước mà đi bảy mươi ba bốn trăm tờ giai u hàn chi thủy bảy mươi ba bốn trăm tờ giai thủy l o n g quyền bảy mươi ba bốn trăm l h ứ d i a i bí thuật tị thủy lân giáp năm trăm năm trăm tầng thứ năm thủy tức thuật năm trăm năm trăm tầng thứ năm thủy đ ộ n thuật một trăm một trăm tầng thứ nhất nợ nô lợi tức thủy chi thao không một điểm thiên phú mỗi chín mươi ngày hóa long bảo điện một độ thuần thục mỗi sáu mươi ngày thừa nước mà đi một yêu thuật điểm mỗi ba mươi ngày u hàn chi thủy một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày thủy l o n g quyền một yêu thuật điểm mỗi chín mươi ngày tránh nước vậy giáp một độ thuần thục mỗi sáu mươi ngày thủy tức thuật một độ thuần thục mỗi sáu mươi ngày thủy đ ô thuật một độ thuần thục mỗi chín mươi ngày thiên phú thân thông phiên giang đạo hải cần thu hoạch được thủy chi thao tuy ù y ý t ể nhiên t ứ nhất, n g o à đ giao long am hiểu h k ố n ở trong h thù tâm cực nước hủy diệt lực lượng tăng lên tới gấp ba chế tạo ra to lớn triều tịch thủy triều dẫn phát thủy triều cùng hồng thay chế tạo triều tịch sóng lớn càng lớn phiên giang đ ả o hải uy lực càng mạnh nước càng nhiều uy lực hạn mức cao nhất càng cao thừa nước mà đi giao long ở trong nước tiến lên tốc độ tăng lên đến bình thường tốc độ hai đến g ấ p ba ưu hàn chi thủy giao long yêu lực ảnh hưởng qua nước đều sẽ kèm theo ưu hàn chi thủy có thể ăn mòn c h â n khí binh khí cùng hết đ ủ thủy long quyện tiêu hao đại lượng yêu lực k h ô n g chế nước h ó a thành thủy long quyện công kích mấy trượng phạm vi bên trong mục tiêu tiêu hao yêu lực càng nhiều thủy long quyện uy lực cùng phạm vi càng mạnh cần phải có nước địa phương mới có thể thi triển đầu tư mang theo làm hại một phương người là nợ đô hoàn mỹ thu nợ về sau chủ nợ có thể thu hoạch được thứ ba nợ nô vị hoặc là lựa chọn một hạng chủ nợ chuyên môn cường hóa đầu tư mang theo tội ác trồng chất người là nợ nô hoàn mỹ thu nợ về sau chủ nợ có thể thu hoạch được một hạng chủ nợ chuyên môn cường hóa tào dương nhìn chăm chú d a o long thân ảnh đối phương tan biến tại trong nước sông mới thu hồi ánh mắt đồng thành quý vốn là tội ác trồng chất người vốn cho rằng đây là không tệ thu hoạch không nghĩ tới trong nháy mắt phát hiện tốt hơn mục tiêu một khi hoàn mỹ thu nợ không những có thể giải quyết rơi đầu này làm hại một phương án g a o còn có thể thu hoạch được cái thứ ba nợ nô vị cùng một món nợ chủ chuyên môn cường hóa loại này, cơ hội vô luận như thế nào cũng không thể bỏ、lỡ. bất quá bây giờ không phải là đầu tư thời cơ tốt nhất giao long thực lực cường đại trong nước ít có có thể đối với nó sinh ra h uy hiếp người lạc thủy phủ thành nhằm vào đầu này giao long thủ đoạn không cần lo lắng nó sẽ sớm chết h i ể u đồng thành quý là giải cứu giao long chủ lực thông qua hắn cùng giao long dắt cầu d ự ợ c tuyến đem nó chuyển hóa thành nợ nô tào dương ý niệm tới đây như vậy thu hồi ánh mắt hắn cảm thụ được nợ nô lữ cảnh vị trí ánh mắt nhìn về phía xa xa núi rừng người ở đây một ít dấu tích đến k h â hoàng cỏ dại qua gối thỉnh thoảng có k h â hoàng lá dụng theo gió rơi xuống hoàn toàn hoang lương xào sạc ả n h tượng trong đùi cỏ dại còn có thanh em huyền áo Tựa trùng, chuột, Tàu t ngang hồ không là đi kiến. rắn, côn chủng, chuột, kiến. Dương quả có ì một được tiến vào núi rừng bình thường đường đi, đơn điệu, thường mượn phương hướng nợ cảm Chu cảnh cảnh lạc cảm giác. tiến tiến sát rất núi vi Siêu. rừng bình nhờ nô ứng, không ngừng lên. hắn nhanh vào rầm mất m lá rạp, cỗ gió lạnh thổi đến tàu dương bên hông c h ạ m đông phong đống nhiên hướng phía phía trước vũng c h ạ m n g â n châm thông qua xảo trá góc độ bay tới lại bị trường đao sớm chặn đường cây kim hiện ra ưu lục c h i sắc hiển nhiên có độc địch tập nơi xa chuyển đến thanh âm dày đặc tiếng bước chân chuyển tới người một nhà tào dương đem c h ạ m đông phong trường đao cắm trên mặt đất ra hiệu chính mình cũng không ác ý tay lấy ra yêu bài ném nơi xa nơi này chính là l o ạ n yêu minh bí mật cứ điểm địch tập thanh âm vừa chuyển ra không đến ba hơi liền có hơn mười người tụ tập ở đây nơi xa còn có dạy đặc tiếng bước chân đã tìm đến người bình thường nội nhập nơi đây l o ạ n yêu minh người vì bảo thủ bí mật tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu yêu bài bọn hắn ngao n h a o dừng tay lo lắng chính mình đem tay hoang phân đàn người giết đi. một cái nam tử mặc áo xanh thân phận không thấp đi đến trước nhặt lên trên đất lệnh bài đây đúng là loạt yêu minh lệnh bài vẫn là lạc thủy phụ thành chế thức g ngươi cùng người là vị nào đại nhân thân phận lệnh bài không có vấn đề bất quá đặc thù thời kỳ còn muốn cẩn thận xác nhận đối phương chân thực thân phận tại hạ đi theo chính là k h ổ n g phó đường chủ k h ổ n g huy mang theo tào dương tiến vào loạn yêu minh cũng là lệ thuộc vào hắn dòng chính nam tử mặc áo xanh nghe được k h ổ n g huy hai chữ trên mặt hiện lên v ẻ n g o à i ý muốn thật sự là đúng dịp lữ cảnh vừa trở lại trụ sở hắn hẳn là nhận biết ngươi nói xong ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm tào dương không tham một chỗ chi tiết loạn yêu minh người nghe minh bạch đối phương nói bóng rõ vội vàng tiến đến mời người, người không bao lâu lữ cảnh đi ra hắn nhìn thấy tào dương về sau trong mắt phảng phất phú lửa chu vân hổ l o ạ n yêu minh người nghe được lữ cảnh têu đi ra người tính danh rốt c ụ can tâm lại kể từ đó l o ạ n yêu minh thân phận xác thực không có vấn đề ngươi làm sao lại tìm tới nơi này ngươi nhập minh không lâu lẽ ra không biết cái này cứ điểm mới đúng lữ cảnh đối tào dương lợi dụng hắn dẫn tới truy binh sự tình hận t ấ u xương hắn tận lực nói cũng là nghĩ nói xấu đám người vừa mới chuyển rời lực chú ý lần nữa ném nhìn sang tào dương không khỏi hít một hơi tràn đầy hoán khí nói ngươi vì trốn tránh trấn yêu phủ ti truy sát tận lực sử dụng ám khí đả thương chân của ta nếu không phải thực lực của ta còn có thể sớm đã chết không nơi t h n g thân ta thật vất vả hất ra truy binh lữ cảnh sắc mặt đỏ lên mở miệng ngắt lời nói nói hiệu nói vựa hắn xác thực muốn lợi dụng tào dương dẫn ra truy binh kết quả là lại bị tào dương h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn mình mới là chân chính người bị hại nam tử mặc áo xanh ngữ khí rét lạnh tuyên bố uy hiếp ta mặc kệ các ngươi có cái gì ân đoán nơi này không cho phép từ đấu dám can đảm tiết lộ phong thanh giết không tha tào dương cùng lữ cảnh liền vội và ngật đầu lữ cảnh hận hận trứng mắt tào dương quay đầu bước đi ngươi đáp ứng ta thiếu nợ khi nào trả lại trả lại ngươi lại ra lữ cảnh hận, hận quay đầu ly khai không hài lòng không nguyện ý nhiều lời nói nhảm người đi theo ta nam tử mặc áo xanh đ ố i tào dương v ậ y vây tay do hỏi các người đi theo k h ổ n g phó đường chủ cùng một chỗ hành động sau đó xảy ra chuyện gì không rõ chi tiết nói cho ta hắn đã hỏi lữ cảnh lần nữa hỏi thăm cũng là xác nhận tình báo không biết lữ cảnh phải t r ă n g đề cập qua chính mình đã cảnh cáo k h ổ n g huy cái này ra hỏa đối với mình hận thấu xương làm sao có thể hướng trên người mình ôm công lao tào dương đại khái giảng thuật hành động thất bại phó đường chủ bị bắt bất quá đào tẩu về sau có một đoạn lớn thời gian chống không tốt giải thích đại nhân tiểu nhân trở về thời khắc xa xa nhìn thấy trong nước có dao long hủy thuyền ăn thị người hắn càng lớn tình báo hấp dẫn sức chú ý của đối phương che giấu đoạn tin tức này đây cũng là một lần r ò xét muốn xác nhận đồng thành quý rơi xuống đầu kia giao long bộ dạng dài ngắn thế nào ngươi lại tinh tế nói tới giao long sự tình hấp dẫn sự chú ý của hắn vội vàng thực sự hỏi thăm về có liên quan sự tình tào dương đại khái đem chính mình tại bên bờ nhìn thấy một màn nói thật ra cũng không có thêm mắm thêm muối không vậy sừng đen ha ha kế hoạch thành công người này hiển nhiên là người biết chuyện một trong biết được l o ạ n yêu minh chân thực dụng ý khẩu phó đường chủ thân phận không thể so với người này thấp lại một mực bị mơ mơ màng màng thảm tao vứt bỏ giữ chức vật hy sinh không tệ ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt tình báo nếu là là thật nhớ ngươi một cái tiểu công nam tử mặc áo xanh phái người đem t à u dương an trí xuống dưới ngựa không dừng vó chạy tới bờ sông hắn muốn tận mắt gặp một lần giao long đồng đường chủ không tại chỗ này trụ sở sao trước mắt còn không thể xác nhận việc này đồng đường chủ cùng giao long phân tán chạy trốn hắn trốn về mảnh này trụ sở cũng không thể khẳng định giao long cũng có thể chạy thoát việc này còn cần nghĩ biện pháp khác nhận chứng một vị thiếu niên mang theo tào dương tiến vào trụ sở đây là một mảnh đơn sơ sân động Bên trong đào hai t người thách thất, đ、so、i xuyên qua thấp bé nhỏ hẹp lối đi nhỏ đi vào sơn động chỗ sâu đi đến tả hữu lối đi nhỏ đều có lấy từng gian thép úc thông qua một cái mở ra cửa phòng có thể thấy rõ ràng bốn người hỗn hợp hẹp tiểu không gian hai người tới chỗ sâu trước nhà đá dừng lại vừa mới đi vào liền có chân thối cùng mồ hôi bẩn chui vào trong núi cứ điểm điều kiện có hạn không so được đường khẩu thấu h ò a lấy ở đi dẫn đường người đem hắn an trí tại gian nhà đá này một hơi cũng không nguyện ý chờ lâu vội vàng l y khai ba người nhao nhao hướng phía tàu dương q ă n g tới ánh mắt nết miệng nở nụ cười một bộ thân mật bộ dáng đám người gật đầu bắt c h u y ệ n qua tàu dương đi đến duy nhất không chôn năm trước hắn hơi chút cảm ứng nợ nô lữ cảnh cự ly không xa ngay tại sắp vách chỗ ở quá kém quả thực không thể làm người vừa ý đoạn này thời gian quá bận rộn tiêu hao không chỉ có là tinh lực còn có khí huyết cần h ả o h ả o bổ tốc một phen xúc dưỡng tinh lực về sau lại nghĩ biện pháp thám tính h đồng thành quý rơi sổng trường một trăm năm mươi thiên lý nhãn khí huyết như hổ chương một trăm năm mươi thiên lý nhãn khí huyết như hổ một đầu dài bằng bàn tay cá nướng đến khô vàng chỉ có một chút mùi ăn không có đồ gia vị không cách nào che giấu thân cá trên đất bụi tanh món chính là cháo thịt cùng bánh bao số lượng nhiều bao ăn no đáng tiếc đầu bếp trình độ có hạn cố ý lừa gạt loại yêu minh cứ điểm đồ ăn cũng không thể làm người vừa lòng chỉ có thể chịu đựng giải quyết tào dương k h a n h chân ngồi xuống tu luyện kim nhạc công diện kim nhạn kinh lực lâm vũ tới gần t r ạ n g vạn g tối thời khắc cửa phòng bị người mở ra lữ cảnh lớn đi đến ngươi mang nghệ tiến vào loạn yêu minh có dám cùng ta luật bàn lữ cảnh nhìn về phía tào dương phát ra ước chín n g ờ i tào dương không thèm để ý cái này ra hỏa lắc đầu nói không hứng thú luật võ không có chỗ tốt chỉ là lãng phí thời gian làm hao mòn tinh lực tôi cái nào so ra mà vượt tăng lên nội công cùng tinh lực đang lâm võ đạo tuyệt đỉnh lữ cảnh coi nhẹ cười một tiếng từ lạnh nói ngươi thế nhưng là sợ mặt khác ba người một bộ xem trò vui bộ dáng nhìn thấy tào dương cự tuyệt trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ loạn yêu minh mặc dù không cho phép minh chúng tự giết lẫn nhau lấy danh nghĩa tỉ thí giáo hấn người khác đây là thường cũng có sự tỉnh vũ lực là trên loạn yêu minh không có thực lực chính là tầng dưới chót nhất cự tuyệt người khác khiêu chiến sẽ chỉ bị người khác xem như kẻ yếu người người đều có thể dẫm lên một cước ngươi cho rằng làm rụt đầu rùa đen liền có thể lẫn mất rồi chứ ta có quá nhiều biện pháp thu thập ngươi lữ cảnh sẽ không từ bỏ ý đồ hắn có rất nhiều âm hiểm thủ đoạn tra tấn người đây là không ít tiền bối tổng kết kinh nghiệm toàn bộ tại loạn yêu minh quy tắc bên trong tào dương tự hồ minh bạch đối phương k ó chơi đưa tay lộ ra một khối sáng như tuyết nén bạc chúng ta bí mật nói được chứ lữ cảnh sừng sốt một lát minh bạch đối phương ý tứ của đi thay người hắn cũng không thụ thương có thể tiếp nhận đại lượng tiền bạc để ngủ hắn gật đầu đồng ý hai người một chức một sau đi ra ly khai h à n g đá bọn hắn cố ý tìm tới một chỗ vắng vẻ địa phương xác nhận phụ cận không người mới đem ngân phiếu đưa tới ta tiền bạc không nhiều chỉ có hơn hai ngàn l ư ợ n g bạc vay cho ngài bất giận tào dương đem chỉ còn lại ngân phiếu lấy ra ngoài cùng một chỗ đưa tới lữ cảnh không nghĩ tới trên người hắn có nhiều như vậy tiền còn chưa đủ hắn dứt khoát công phu sư t ử ngọn nói một vài lượng ánh mắt hướng về tàu dương bên hông trạm đông phương đạo nó có thể chống đỡ một ngàn lượng ngươi còn thiếu ta sáu năm trăm linh l ư ợ n g bạc cái gì thời điểm đem thiếu tiền của ta trả hết ân oán của chúng ta khi nào xóa bỏ thêm vào nợ nần thành công nợ nô lữ cảnh mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tăng lên tàu dương trên mặt thay đổi một bộ nịnh nọn tiểu dung liền hội vàng gật đầu nói ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bổ đủ còn lại ngân lượng tư thái của hắn thả rất thấp chờ mặt đem người đánh một trận tơi bời không có ý nghĩa nợ nô thiếu nợ nần càng nhiều thu nợ thời gian càng ngắn chỗ thiếu tiền bạc chỉ cần hai ba ngày thời gian liền có thể thu nợ đến lúc đó tất cả giá trị đều sẽ bị echo, sẽ giải quyết hắn cũng không m u ộ n ai sẽ theo một kẻ hấp hối sắp chết so đo thính ngươi thức thời một vạn lượng bạc không phải một con số nhỏ chỉ cần có thể thuận lợi thu đi lên coi như mình bản thân bị trọng thương cuộc mua bán này cũng là kiếm lớn lữ cảnh tâm tình thật tốt nhìn về phía tào dương ánh mắt cũng biến thành hiền lành rất nhiều ngươi dám can đảm béo nhờ nốt u lời ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nói đến đây lữ cảnh từ trôi đao bên trong đem trạm đồng phong rút ra không ngừng đung đưa lơi lao phản phất tại nghĩ ngợi muôn hương cái nào địa phương ra tay người thương ta ta về sau cũng không có năng lực kiếm tiền càng không có biện pháp hoàn lại tào dương trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất nguy hiểm qua mang người này dám xuống tay với mình chính là tử kỳ của hắn tựa như chính mình nuôi một con chó con chó này dám đối chủ tử quát tháo chính là đem nó giết thời điểm lữ cảnh thu hồi trạm đông phong nhẹ gật đầu một vị hóa k ì n h cảnh võ giả kiếm tiền năng lực không tầm thường hắn lại là kỳ chủ mỗi tháng đều có hơn mười lượng bạc lương tháng lâu dài tích lũy xuống cũng không phải một con số nhỏ người này cung cấp có quan hệ giao long tình báo còn chiếm được một cái tiểu công ngày mai ngươi dùng tiểu công thay ta hối đoái bảo vật l o ạ n yêu minh chia làm đại công cùng tiểu công về sau là minh bên trong c ô n g hiến c ô n g hiến tương đối dễ dàng thu hoạch được so với đại công cùng tiểu công độ khó hơi thấp có thể đổi được bình thường võ k ỹ cùng ngân lượng l o ạ n yêu minh giá trị không tầm thường c h i vật đều cần tiểu công mới có thể hối đoái tỷ như chân cương cảnh về sau sở tu công pháp chân ý đồ một cái tiểu công dù là bán đi giá trị ít nhất là lượng bình thường tình huống dưới không người sẽ đem tiểu công đổi tiền mà là đổi thành muốn bảo vật giá trị cao hơn ta nhất định hoàn thành việc này tào dương gật đầu đáp ứng bất quá hắn dự định ngày mai lại kéo lên một ngày chậm nhất ngày kia liền có thể hoàn mỹ đòi nợ lữ cảnh đạt được kết quả vừa lòng mang theo ngân lượng cùng c h ạ m đồng phong nhanh chân ly khai cái này ra hỏa cũng không có suất người cũng không hiểu biết tào dương trên thân còn có giá trị bốn ngàn lượng đan dược thật sự là nhu nhược ca cùng lúc đó lạc thủy phụ thành thiên hương từ lâu lâu hai trong sưng ơ phòng khuôn mặt vàng như nến trung nghiên nhân khô tọa ở đây hồi lâu không hề đọc qua hắn nâng lên trong lòng bàn tay có một con mắt phản phất vật sống chuyển đến về hoạt động quỷ dị chính là phía trên bày biện ra tới hình tượng rõ ràng là loạn yêu minh cứ điểm tào dương cùng lữ cảnh hai người nói chuyện riêng một màn khó mà tưởng tượng đây là cỡ nào quỷ dị thủ đoạn lạc thủy phủ thành cự ly chỗ này cứ điểm chừng gần hai mươi dặm đối phương thông qua trong tay con mắt quan sát hết thảy tào dương xác thực đã bị người để mắt tới thiên hương t i ể u lâu sử dụng qua phúc cổ lôi âm liền bị doan thông cho rằng là người một nhà bí mật quan sát bắt đầu chỉ là loại thủ đoạn này không giống với theo dõi cùng theo dõi càng thêm ly kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi làm cho người khó mà phong bị mà lại sẽ không bị người phát giác con mắt bày biện ra tới chỉ có hình tượng không có âm thanh bất quá vẹn vẹn nhìn tàu dương vân vân dạ dạ bộ dáng dâng lên ngân phiếu cùng bình khí đã biết được chuyện đại khái đây quả thật là đồng loại của ta người sao làm sao lại hèn yếu như vậy người rõ ràng có thực lực vì sao không ra tay g i ế t rơi hắn doan thông tận mắt nhìn đến tàu dương đạp sông mà đi hư hư thực thực giống như chính mình bất quá có là chư bà long lực lượng hắn giết mấy người dễ như trở bàn tay kết quả còn muốn có thụ ư ớ c hiếp cái này phản g phất chạm đến chuyện thương tâm của mình hắn tức giận đến thân thể run dậy khó mà tự điều khiển dưới thân thể làn ra không bị khống chế thêm ra từng đạo khẽ hở trong bàn tay con g mắt quang mang dần dần ảm đạm cấp tốc biến mất thời gian dài duy trì thiên lý nhãn thần thông đối với hắn cũng là không nhỏ tiêu hao hôm nay giám thị đến đây là kết thúc chính mình cũng nên vì mình con mắt bổ sung dinh dưỡng doãn thông nhanh chân đi ra quán rượu đi đến nơi xa buồn bực nắng ẩm chỉ còn chờ bế cửa hàng không tiếp tục kinh doanh cửa hàng tiểu nhị trước mặt đối phương không phát giác gì không có phát hiện trước mặt thêm một người doan thông dối ra hai con thủ trưởng thủ trưởng phảng phất bỏ chim tinh chuẩn đem hai viên tròng mắt từ cửa hàng tiểu nhị trong mắt lấy ra tiếng kêu thảm thiết vang lên cửa hàng tiểu nhị con mắt biến thành hai cái đổ máu lô đen ôm đầu kêu rên không thôi doan thông không nhìn nghe hỏi mà đến người há mồm đem hai con mắt ném vào miệng bên trong phảng phất a n đường đầu bắt đầu nhai nước đón bọn hắn đi ra quán rượu bối rối kinh khủng cùng trên mặt hắn đạm mạc hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng nơi đây cũng là yên tĩnh không người quay dày bất quá tào dương vẫn là không yên tâm tiếp tục rời xa cứ điểm cẩn thận xác nhận phụ cận không người mới bàn e o ngồi xuống lấy ra một viên trăm năm huyết quen thuộc dược lực cùng nhiệt lưu tại thể nội máy liệt tình huống cùng lần trước phục d ụ n g trăm năm huyết s â m đan không có khác nhau sau một khắc t à o dương phần bụng chuyển đến b u ồ n trồn châm đục tiếp theo là chấm thấp lôi mình thanh âm nương theo lấy yêu thuật phúc cổ lôi âm phát huy t r ă m năm huyết s â m đan dược lực lấy tốc độ kinh người tiêu hóa to lớn dược lực cấp tốc nổ tung bởi vì dược lực quá to lớn t à o dương làn ra nổi lên điểm đ i ể màu m đỏ khắp các vị trí cơ thể q u a n thân tản ra kinh người nhiệt lượng hướng trên đỉnh đầu càng có mở mỹ xương mủ màu trắng bốc lên phúc cổ lôi âm không chỉ có là tiêu hóa tốc độ nhanh hấp thu dược lực hiệu suất cũng là có tăng lên không nhỏ một r ă m năm huyết s â m đan dược lực nhanh chóng chuyển hóa hấp thu không ngừng s u n g danh o tự thân cất cao tự thân huyết khí hạn mức cao nhất không bao lâu tào dương cảm nhận được đan dược dược lực toàn bộ hấp thu mới dừng lại hắn cảm thụ được thân thể tăng trưởng huyết khí tăng lên hiệu quả kinh người so sánh lần trước phục d ụ n trăm năm huyết s â m đan hiệu quả rõ ràng tựa hồ đạt đến cao nhất năm thành hấp thu hiệu quả phúc cổ lôi âm quả nhiên có tác dụng lớn điều này đại biểu lấy a n đồng dạng đan dược hai viên đan dược tăng lên hiệu quả giống như là người khác phục vụ ba viên càng là chân quý đan dược mang tới giá trị càng lớn tào dương đối kết quả này sớm có đón trước nhưng cũng nhịn không được vui mừng ngứ lại đến hắn không chút do dự lấy ra viên thứ hai trăm năm huyết sâm đan ăn vào lần nữa hóa thành huyết khí bổ dưỡng tự thân trước kia tiêu hóa hết một viên trăm năm huyết sâm đan hoàn mỹ hấp thu cần một hai canh giờ bây giờ chén trà nhỏ thời gian là đủ cái này cũng có thể tăng lên hắn phục dụng đan dược tần suất viên thứ hai trăm năm huyết sâm đan hiệu quả gần như hoàn mỹ hấp thu mang tới tăng trưởng cực kỳ rõ ràng tào dương cảm nhận được huyết khí hạn mức cao nhất tất cao tự a hồ tiến thêm một bước đương nhiên đây cũng không phải là kết thúc mấy canh giờ về sau tào dương đứng người lên v u t vút sớm đã bụng đói kêu văng bụng một mặt bất đắc dĩ một hơi phục d ụ mười tám k h o ả trăm năm huyết xâm đan thuận lợi đạt tới bốn máu cấp độ t à o dương cổ động huyết khí chỉ cảm thấy huyết khí phảng phất hóa thành một đầu dương nanh múa vớt mánh hổ gào thét núi rừng yêu ma tả khí không thể tới gần người cấp thấp yêu ma t ả ma đụng phải như thế nồng đậm huyết khí sẽ còn nguyên khí đại thương huyết khí đối phương diện lực lượng tăng phúc đạt đến tám thành một ngàn cân lực lượng vung ra tăng phúc huyết khí tình hùng dưới cái này một quyền bạo phát đi ra uy lực sẽ đạt tới một ngàn tám trăm cân đương nhiên cái này vẹn vẹn thuần túy vung đầu nam đấm cũng không bao quát võ ký cùng kình lực huyết khí phảng phất là một cái thực lực tăng phúc khí tự thân đánh xuống cơ sở càng tốt tăng phúc hiệu quả cũng sẽ càng rõ hiển nếu như chính mình dự đoán không sai năm máu cảnh tăng phúc hiệu quả hẳn là gấp đôi năm máu sau tăng phúc hiệu quả như thế nào còn muốn sau khi đột phá lại đi nếm thị trường một trăm năm mươi mốt bên trong gian thương kiếm t r ê n lệch giá chứ một trăm năm mươi mốt bên trong gian thương kiếm t r ê n lệch giá phúc cổ lôi âm hiệu quả tuy tốt có thể đồ ăn sớm đã tiêu hóa t r o n g không một mực bụng giống chấn động trong bụng tiêu hóa chỉ có một viên n ă n dược phúc cổ lôi âm tăng cường tiêu hóa tốc độ bắt nguồn từ lôi âm chấn động cùng cường hóa acid dạ dày trong bụng không có đồ ăn có thể tiêu hóa hãng hội ó a a d vàng chạy về loạn yêu minh cứ điểm bếp sau tìm kiếm khắp nơi đồ ăn phong bếp đơn sơ nhỏ hẹp g i t chữ đồ ăn không ít đại lượng gạo trắng mặt trắng xếp thành một toàn núi nhỏ đủ để cung ứng cứ điểm một tháng lâu mỗi lúc sơ ít chỉ có quỷ đồ ăn cuối cùng là vừa mới chết không lâu mang theo mùi tanh cá láng giềng bờ sông ưu điểm lớn nhất là không thiếu cá tào dương không có tự mình xử lý nguyên liệu nấu ăn ý nghĩ khói l ử a vị dễ dàng đưa tới tuần tra ban đêm nhân viên chú ý hắn tìm tới còn lại cá nướng ăn như gió cuốn bắt đầu cá nướng lạnh rơi về sau mùi tanh biến nặng bánh mì lạnh leo c ứ n g rắn khó màn u ố t xuống người một khi đói bụng liền không lại cái năn có chút ghét bỏ cá nướng bây giờ đều cảm thấy phá lệ hương tào dương bụng đói khát đạt được thư giãn m i ệ n cưỡng ăn bảy phân m、no、á bụng mới trởi tỉnh loạt yêu minh đường khẩu minh t dấu ở lưu gia hạn chế xa so với hiện tại càng nhiều kim nhạn hành loại này xây dịch phạm vi cực lớn khinh công nhận hạn chế một mực không có cơ hội nhập môn chỗ này cứ điểm dấu ở núi rừng bên trong còn tính bí ẩn luyện tập khinh công không bị hạn chế tào dương truy phong bộ cùng đạp cương thất tinh bộ đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn đặt ở lạc thủy phủ thành cũng là nhất lưu cao thủ khinh công bắt đầu lại từ đầu học tập nhập môn kim nhạn hành không khó không đến nửa canh giờ triệt để nắm giữ môn khinh công này thân thể tựa như kim nhạn dương cánh kim nhạn kình lông vũ giảm bớt trong gió l ự c cản kim nhạn kình phối hợp kim nhạn hành tầng thứ nhất đã có thể so với truy phong bộ tầng thứ tư tiêu chuẩn truy phong bộ cũng là không tầm thường khinh công am h i ể u chạy thật nhanh một đoạn đường dài đặt ở khinh công bên trong cũng thuộc về trung thượng tiêu chuẩn lại bị kim nhạn hành kéo ra trên lệch nương theo lấy khinh công cấp độ càng ngày càng cao trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn lữ cảnh xa xa nhìn xem tào dương thi triển kim nhạn hành trong mắt lóe lên vẻ ghét kim nhạn kình cùng kim nhạn hành nhập môn bất dịch tu luyện gian nan hắn đem kim nhạn kình cùng kim nhạn hành đăng đường nhập thất hao tốn hơn nửa năm thời gian có thể lữ cảnh biết rõ tào dương gia nhập loạn yêu minh vẹn vẹn ba bốn ngày mà thôi liền xem như mang nghệ nhập môn từ đầu tu luyện lại càng dễ có thể hắn bày ra thiên phú không khỏi quá kinh khủng đi chu vân h ổ mặc dù nhu nhược có thể hắn v õ đạo cảnh giới một khi hất ra chính mình khó đảm bảo sẽ không trả thù lợi dụng xong người này về sau còn muốn nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ để tránh đêm dài lắm mộng lữ cảnh đi tới vẫy mặt hất hàm sai khi nói ngươi thay ta hối đoái kim nhạn công chân ý Hán chân u y ý, ý là chân h vì tàu cương cảnh tấn thăng chân ý cảnh thiết yếu chi vật phụ trợ chân cương cảnh võ đạo lĩnh lộ đối ứng võ đạo chân ý võ ký tại võ đạo chân ý ra chỉ dưới sẽ có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả tào dương cùng lữ cảnh chỉ là hóa kinh cảnh thực lực chưa đạt tới chân cương cảnh viên mãn cự ly sử dụng chân ý đồ còn có mười vạn tám ngàn dặm kim n h ạ n kình chân ý đồ đối với mình xác thực hữu dụng hối đoái vật này ngoại trừ thêm vào đầu tư còn muốn sớm chuẩn bị kỹ càng cần chân ý đồ loạn yêu minh tại lạc thủy phụ thành tìm đường chết trước đây không lâu vừa bị diệt một cái đường khẩu ai ngờ cứ điểm khi nào hủy diệt sớm cầm tới kim nhạn k ì n h chân ý đồ phòng ngừa không cách nào tìm tới nắm giữ kim nhạn k ì n h võ đạo chân ý cường giả chỉ có thể tự hành đột phá Đây là lượng bạc, đổi đưa đói đồ ngân chân lấy là lượng Lữ lượng thành minh bên trong công hiến.、Lữ、cảnh lấy ra 50 tấm trăm lượng mệnh nhạn kình cần không giá bạc, chỉ có phiếu tới. Hồi kim tấm trăm ra ý chu vân long gặp v ậ n may báo lên dao long rơi xuống liền được một cái tiểu công tào dương nhìn qua đưa tới ngân phiếu biểu lộ cổ quái tiền đảo mắt lại trở về số lượng còn nhiều thêm không ít chính mình quyển tiền chạy trốn cái này ra hỏa chỉ sợ muốn chọc giật chết lữ cảnh đem tiền đưa tới tuyên bố uy hiên nói đừng nghĩ lấy ra vẻ nếu không ta chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tào dương vội vàng cười làm lành nói ngài yên tâm tuyệt đối để ngài hài lòng lữ cảnh chỉ chỉ đường nói ngươi đi tìm yêu đường chủ hối đoay chân ý đồ đường chủ tào dương không khỏi ánh mắt cổ quái đồng ê m q u thanh quý trước đó tiếp ứng tây hoang phân đà người cuối cùng chỉ thấy được đồng thanh quý cùng một chút khuôn mặt xa lạ vốn cho rằng tới chỉ là chân ý cảnh trở xuống cường già cùng thật yêu không nghĩ tới còn tận tàng một vị chân ý cảnh táo thủ người này không biết âm thầm mưu đồ cái gì cũng không tự mình tham dự hành động tào dương tiếp nhận ngân phiếu nhanh chân đi vào miêu đường chủ nơi ở một bộ thanh ý miêu minh viễn ngay tại nâng bút viết thư nhìn thấy tào dương biểu lộ lạnh lùng nói chuyện gì đại nhân ta nghĩ hối đoái kim nhạn kình c h â n ý đồ miêu thanh lam nhún mày ánh mắt trên người tào dương dò xét một chút n g ư ơ i ra nhập loạn yêu minh thời gian không dài kim nhạn kình chỉ là vừa nhập một thôi vì sao sốt u ruột hối đoái kim nhạn kình c h â n ý đồ tào dương bất đắc gì nói ta thiếu lữ cảnh một cái nhân tình cố ý đem tiểu công nhượng độ ra việc này không tính bí ẩn chỉ cần miêu đường chủ nghĩ cha biết được chân tướng không k ó lữ cảnh kim nhạn bảo đối kim nhạn k ì n h chân ý đồ tả tâm bất tử kim nhạn bảo lữ cảnh xuất thân kim nhạn bảo loạn yêu minh kim nhạn k ì n h liền đến từ kim nhạn bảo chẳng lẽ kim nhạn bảo không có giữ lại kim nhạn k ì n h chân ý đồ sao công pháp bí tịch không phải có thể tùy ý sao chép sao kim nhạn bảo người không có bảo tồn chân ý đồ bí bản chỉ có thể thông qua loạn yêu minh đạt được chân ý đồ kim nhạn k ì n h chân ý đồ từ đồng đường chủ người trưởng quản ngày mai đồng đường chủ liền sẽ tới n g ư ờ i vẫn là tìm hắn đi miêu minh viễn lệ thuộc vào tây hoang p h n đà không có hứng thú quá nhiều lẫn vào việc này kim nhạn kính chân ý đồ muốn hay không giao cho kim nhạn bảo vẫn là để đồng thành tào h nhân i u cáo tử. t dương không có ở chỗ này chờ lâu xuống dưới vội vàng l y khai lữ cảnh một mực tại bên ngoài nhìn c h ầ m c h ầ m nơi đây tào dương mới vừa đi vào thời gian ngắn như vậy có thể hay không không có chủ động nói hắn vẫn làm mở miệng do hỏi kết quả như thế nào tào dương lắc đầu một mặt bất đắc dĩ nói kim nhạn k í n h c h â n ý đồ từ động đường chủ đảm bảo động đường chủ ngày mai trở về mới có thể hối đoái bất quá động đường chủ lập tức sẽ tiến về tây hoang ngày mai chỉ có một ngày thời gian đường chủ biết được ngươi xuất thân kim nhạn bảo hối đ o i kim nhạn kỉnh trân ý đồ ngoại trừ thiết yếu tiểu công năm ngàn lượng bạc không đủ cần năm vật lượng Cái n lữ cảnh i nói n là phía sau còn có một cái thế lực thông qua phía sau màn thế lực chủ ra năm vạn lượng bạc không thành vấn đề giải cứu chính mình sớm đã khô quắp túi tiền lữ cảnh sừng suốt một lát thật lâu không có lấy lại tinh thần nguyên lai loạn yêu mình đã sớm biết lai lịch của ta năm vạn lượng bạc không phải một con số nhỏ lữ cảnh không có hoài nghi tào dương nói dối rốt cục rõ ràng chính mình vì sao không có cơ hội tìm được đoạn yêu minh tiểu công húng chi người này không có lựa gạt mình đảm lượng ngày mai chỉ cần mang tiền đến hoang nôn tự sụp đổ chỉ có một ngày thời gian sao hơn bốn vạn lượng bạc lỗ hổng ngân phiếu cho ta lữ cảnh thu hồi tào dương trong tay năm ngàn lượng ngân phiếu một k h ắ c cũng không có chờ lâu không biết như thế nào bổ túc hơn bốn vạn lượng ngân phiếu lỗ hổng tào dương nhìn thấy lữ cảnh không có tiến đến chứng thực trên mặt tươi cười lần nữa tu luyện lên kim nhạn hành đúng vào lúc này hắn hình như có nhận thấy ngầm đầu xa xa nhìn thấy một cái kim ưng hướng phía nơi đầy bay tới l o ạ n yêu minh người như lâm đại địch càng có người dơ lên cung nỏ nhắm ngay chạy thẳng tới kim ưng dừng tay chớ có đả thương nó miêu minh viễn nhẹ nhàng nhẹ lên dẫm tại một tán cây bên trên kim ưng thẳng đến nơi đ â y mà đến d ừ n g ở miêu minh viễn trước mặt thần thái ô tuần h không có nửa điểm đả thương người dấu hiệu miêu minh viễn lấy ra màu đỏ thịt khô cho ăn từ ưng chảo hạ tiếp nhận một cái túi xem chừng từ bên trong lấy ra một cái bình ngọc trắng xác nhận không sai mới n ố i lỏng một hơi hắn đem trước viết xong thư tín giao cho kim ưng lại lấy ra một miếng thịt làm cho án hạ đường cũ đem thư đưa trở về kim ư dương cánh bay hướng phương tây đây là cùng tây hoang phân đà liên hệ thư tín hắn cầm bình ngọc trắng không kịp chờ đợi chạy tới lạc thủy giang vị trí đêm qua biết được giao long chạy thoát hôm nay liền có kim ưng đến đây đưa hàng đây là chuẩn bị cho giao long đ ổ v ậ n tào dương trở nên kích động lên chỉ cảm thấy quyền đồ cứng muốn hay không xuất thủ tiện h ồ đem nó đưa cho giao long khóa lại n ợ n ô hắn nhìn qua miêu minh viễn rời đi bóng lưng lấy ra đồng tiền xem người thu được đối phương tin tức vừa dâng lên ý nghĩ cấp tốc bóc á t chính mình không phải là đối thủ coi như tiến vào lạc thủy giang lực khí tăng lên gấp ba cũng không có nắm chắc chiến thắng chân ý cảnh v một khi tiến vào lạc thủy giang đối phương còn có dao l o n g bàn tay cực kỳ nguy hiểm ai chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội cơ hội bay ở trước mặt lại bất lực trung uy vẫn là thực lực chưa đủ thu nợ lữ cảnh về sau lại tìm đến mấy cái nắm giữ kim nhạn công loạn yêu minh chúng gắn đặt tới bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên tào dương không muốn lần sau cơ hội đ ế n đến vẫn là bỏ lỡ cơ hội trưởng một trăm năm mươi hai năm trăm năm y ê u đan cơ hội chương một trăm năm mươi hai năm trăm năm y ê u đan cơ hội lạc thủy giang mở miêu minh v i ễ n ngồi một chiếc thuyền con tiến vào lạc thủy giang bên trong lấy ra một cái xương chạm canh gác thổi lên bén nhọn thanh â m phảng phất có thể xuyên thấu sơn thủy cách trở tiến vào đáy sông miêu minh v i ễ n trải qua tàu dương nhắc nhở ban đêm tại lạc thủy giang bốn phía hoạt động rốt cuộc tìm được giao long tiếng còi chính là hắn cùng giao long ước định tín hiệu lạc thủy giang bên trong không có phản ứng miêu minh v i ễ n chạy lấy thuyền con tiến về cái khác địa phương tiến g còi chén trà nhỏ qua đi đáy sông hiện lộ ra một cái màu hồ phách trong mắt giao long lạc hưng cũng không trước tiên hiện thân nó sớm đã đến giấu ở đáy sông phán đoán phải chăng có ẩ Lạc h ư người năm t r ớ c cao tao thủ đạo ngộ mấy m vị võ p h ụ đã đến giao long xác nhận chỉ có một người mới từ trong nước thỏ đầu ra bất quá giữa hai bên cách xa nhau mấy chỗ xa cũng không quá tiếp cận m i ê u minh viễn rất có vài phần bất đắc dĩ đầu này giao long rõ ràng có lạc thủy phủ thành đỉnh tiêm thực lực lại quá phận cẩn thận cho dù ai cũng không nghĩ ra đầu này giao long năm năm trước bốn phía gây sóng gió hủy chín ruộng giết chóc vô số trận yêu phủ ti năm năm cầm tù cho nó lưu lại cả đời đều khó mà quên được g i á o hấn đã thật sâu ấn khắc tại nó thực chất bên trong không cách nào quên bất quá giao long như c ũ không cải biến được thực chất bên trong bản tính không có thành, thành thật à n h h t thật nút ở trong nước ý nghĩ nó muốn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả thù lại đây là năm trăm năm đạo hạnh yêu đan thanh xà yêu đan đối ngươi là vật đại bồ có thể mau chóng khôi phục nguyên khí miêu minh viễn đem một cái bình ngọc trắng thả tới loại yêu minh cũng có khôi phục nguyên khí đan dược bất quá đầu này giao long mặc dù cùng bọn hắn hợp tác nhưng thủy trung đối nhân loại ôm lấy cảnh giác giao long hoài nghi đan dược có vấn đề yêu đan có thể miễn đi rất nhiều phiền phức bình ngọc không biết vật gì chế thành không có nửa điểm yêu khí tiết ra ngoài giao long khống chế dòng nước đem hắn bọc lại dần dần thực hiện lựa đạo bình ngọc trắng thân tre kín vết rách tiếp theo vỡ nát thành từng đạo mảy vỡ hiện lộ ra nội bộ một viên hạt trâu màu xanh nó so với trưởng thành ngón tay cái hơi nhỏ hơn một vòng toàn thân mượt mà không t h vết tản ra hào quang màu biết lục giống như một viên sáng long lanh ngọc thạch p h ỉ thúy người sáng suốt đều sẽ đem nó xem như hiếm thấy châu báu màu xanh lá viên châu không ngừng đối ngoại tản ra yêu khí bao k h ỏ a hạt c h â u màu xanh lục nước cũng nhận ảnh hưởng nhiễm lên một vòng lục quang g i a o long màu hổ phách tròng mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong nước y ê u đan cẩn thận xác nhận không có vấn đề khống chế dòng nước đem nó nuốt vào trong bụng l o ạ i yêu minh đối ta trợ giúp sẽ khắc trong tâm khảm ta chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không ngớt lời dao long chìm vào trong nước hấp thu tiêu hóa yếu đan rắn cùng dao có một bộ phận đồng nguyên lực lượng mặc dù sẽ có chỗ hao tổn nhưng cũng có thể tiêu hóa hấp thu hết một bộ phận. chỉ cần khôi phục nguyên khí một lần nữa giải ra dao l ầ n cùng dao trảo chính là trắng t r ậ n trả thủ thời điểm miêu minh viễn đạt được kết quả vừa lòng hắn nhìn về phía xa xa lạc thủy p h ụ thành khó mà che giấu nụ cười trên mặt lạc thủy giang chi nhánh không ít lại có mấy hồ lớn liên kết ảnh hưởng phạm vi xa không chỉ lạc thủy p h ụ thành nó có thể ảnh hưởng năm cái phủ còn có nhiều đến trăm kế huyền thành loại yêu minh chỉ cần cùng g i a o long nhóm đ ạ t thành hợp tác nước sông chặt đức những ngày phủ huyện cùng di nước liên hệ dần dần đem nó quy về trường khống cái này sẽ trở thành bọn hắn cùng di quốc triều đỉnh đối kháng cơ bản、bán. một ngày thời gian an ổn vượt qua sự tình phản phất một lần nữa trở nên bình tĩnh tào dương cả ngày đều tại tăng lên kim nhạn kình cùng kim nhạn hành tiến bộ thần tốc kim nhạn hành thuận lợi đạt tới tầng thứ hai kim nhạn kình c ử ly đột phá không xa vậy bất quá thu nợ về sau mới là kim nhạn kình cùng kim nhạn hành đột nhiên tăng mạnh thời điểm hắn lần nữa đi vào yên lặng chỗ không người bất quá sớm mang theo bao lớn ăn uống thu hoạch đồ ăn không khó chỉ cần nguyện ý tốn chút tiền bạc hối lộ đầu bếp đối phương vui lòng đơn độc thiên vị tào dương ăn đầu bếp chuẩn bị thịt bò kho khối thịt hầm đến hỏa hầu hơi thiếu hương vị cũng là không kém hắn vừa có chắc bụng cả nhanh chóng tiêu hóa bắt đầu một đêm tu luyện qua đi trăm năm huyết xâm đan toàn bộ tiêu hao t r ố n g không t ầ n g thứ năm huyết khí như dòng nhu cầu cực cao số lượng không nhiều trăm năm huyết xâm đan cũng không thể thỏa mãn nhu cầu lỗ hổng không nhỏ đây cũng không phải là kết thúc t ầ n g thứ bảy huyết khí cảnh giới cần đại lượng đan d ư ợ c và đồ ăn mới có thể thỏa mãn một đêm qua đi lữ cảnh lần nữa tìm tới cửa hắn đem t à o dương kéo đến chỗ hẻo lánh trong ngực hắn căn phòng giấu trong lòng năm trăm tấm trăm lượng mệnh giá ngân phiếu một số quy cụ không thể pha xấu việc này còn muốn giao cho ta đến xử lý tàu dương sẽ không để cho lữ cảnh đi theo chính mình cùng một chỗ hành động cái này chẳng phải là muốn lộ ra chân ngựa lữ cảnh trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói ngươi thế nhưng là đang g ặ p ta t à o dương b u n g tay nói đã ngươi không tin tưởng ta vậy liền tự mình mang tiền đi thôi dù sao chỉ cần tiêu tiền liền có thể mua được chân ý đồ nói xong hắn thi triển kim nhạn hành không biết tiến về nơi nào lữ cảnh không khỏi c ấ p nhãn thật sợ tào dương tìm địa phương chạy giấu hắn trốn lên một ngày lần sau thực hiện kim nhạn tình chân ý đồ không biết phải chờ tới khi nào h ú n chi hắn đã khoe khoáng khoác lác chính mình canh giữ ở bên ngoài không tin tưởng hắn còn có thể chạy đi lữ cảnh tuyên bố h uy hiên nói ngươi dám đùa ta ta chắc chắn để ngươi biết được hậu quả kim nhạn kình chân ý đồ cực kỳ trọng yếu đây là chính mình tiến vào loạn yêu minh nguyên nhân một trong kim nhạn bảo bị loạn yêu minh hủy diệt chỉ có phụ thuộc may mắn còn sống sót một lần nữa tổ kiến thế lực hóa thân phi tinh trích chuyên làm thiên môn sát thủ sinh ý đáng tiếc kim nhạn kình t à n khuyết không đầy đủ thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu chân ý đồ chú định thế lực hạn mức cao nhất sẽ không đản sinh quá mạnh cao thủ phi tinh trích chủ đạt tới chân cương cảnh đình phong khổ vì không có chân ý đồ không cách nào tiến thêm một bước kim nhạn bảo xa mạnh hơn phi tinh trích đ t hắn, hắn gia nhập cướp c đoạt ỉ dẫm lên b loạn yêu minh đã c qua mười năm trở thành kỳ chủ có thể từ đầu đến cuối không có cơ hội thu hoạch được tiểu công lại càng không cần phải nói đạt được kim n h ạ n kình chân ý đồ lữ cảnh biết được hắn lai lịch bị loạn yêu minh nhìn thấu chỉ muốn đem hắn sai sự khổ lực kim nhạn k ì n h c h â n ý đồ chính là thúc đẩy hắn bán mạng thủ đoạn nếu không phải hắn coi như nhạy bén đi theo tào dương kịp thời chạy trốn đã sớm bị loạn yêu minh xem như con non rơi hấp dẫn trần yêu minh lực chú ý ta sao dám lừa gạt ngươi ngươi tạm c h ờ tin tức tốt của ta đi tào dương tiếp nhận ngũ đại sấp thật dày ngân phiếu n ắ m ở trong tay cho người ta một loại cảm giác thật hắn đặt ở trong tay đếm không nhiều không ít vừa lúc năm trăm tấm cũng chính là năm vạn ngân phiếu mặc dù mỗi lần đem tình báo hô lên vạn lượng mấy vạn lữ cảnh thế lực sau l ư n g sắp thực ra sức kế hoạch thành công v ớ i lúc tào dương cũng đối kim nhạn kình chân ý đồ cảm thấy hứng thú không ngại dùng nhiều chút thời gian diễn kịch hoàn mỹ thu nợ lữ cảnh xa xa nhìn chăm chú lên tào dương nhanh chân đi hướng miêu đường chủ nơi ở miêu đường chủ không có lửa gặp mình đồng thành quý cũng tại sắc mặt hắn tái nhuận trong mắt vô thần một bộ huyết khí bản nguyên nghiêm trọng thâm hụt trọng thương chưa lành bộ dáng đồng thành quý đối mặt một vị chân ý cảnh võ đạo cao thủ đôi bắt còn có l ạ thủy phủ thành phủ vệ hiệp tử h o à sinh nếu không phải hắn có một viên xá sinh đ a n cùng bỏ sinh bí thuật thâm hụt huyết khí bản nguyên bạo phát ra bỏ sinh một kích đã thương nặng truy kích chân ý cảnh võ đạo cao thủ thừa cơ nhảy vào lạc thủy giang chỉ cần có một chút sai lầm chắc chắn khó giữ được tính mạng lần này thụ thương nghiêm trọng hảo hảo tĩnh dưỡng mới có thể triệt để khôi phục đồng t h à n h quý mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ bất quá thu hoạch tương đối khá thành công cứu r a giao long cái khác tổn thất đều tại trong phạm vi chịu đựng a ngươi còn sống đồng thanh quý nhìn thấy tào dương trong mắt hơi có ngoài ý mớn phó đường chủ khổng h u đều bị loạn yêu mi bắt người này chạy thoát khiến người hoài nghi. có phải hay không là c h â n yêu phủ ti thám tử tư đồ kính minh đã từng từng tiến vào chu gia khó đảm bảo thân phận của hắn không có vấn đề đồng thanh quý trong mắt l ó e lên một vòng lo nghĩ tiểu nhân trời sinh đối cảm giác nguy hiểm ứng có chút nhạy cảm nhiều lần né qua thai tiếp hành động thời điểm một mực mỹ mắt nhảy đã từng nhắc nhở qua k h ổ n g phó đường chủ đáng tiếc có người lỗ m ạ n g hành động cũng không án binh bất động đồng thanh quý không khỏi n h n g mày không nghĩ tới cái này ra hỏa suýt nữa hỏng đại sự vì cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành phòng n g a khổng huy đánh lên chống nuôi quân hắn s á c thực sắp xếp nhân thủ đ ồ n g thành quý không khỏi g i ậ n tái mặt t h â m trầm nói ngươi cảm nhận được đến hôm nay phải chăng có h ỏ a s á t hơn đây là một cái làm cho người rất khó trả lời vấn đề không có đồng t h à n h quý đối với mình xuất thủ không có ý tứ hiện tại có có ngươi đoán được rất chuẩn vậy liền như ngươi mong muốn hết t h ả toàn bằng đối phương tâm ý đồng đường chủ huyết khí có nguyên trọng thương chưa lành thuộc hạ nguyện ý đem trên người long h ổ huyết dương đan vay cho ngài bảo đảm ngài thân thể không lo tào dương không có chính diện đáp lại mất m ạ n đề lấy r a chứa long hổ huyết dương đan s ứ t r ắ n g bình ngọc đưa tới một bộ trung can nghĩa đảm bộ g á n g hắn không có bối rối ánh mắt chấn định lúc này không giống ngày xưa hôm nay chi ta không phải hôn qua chi ta chỉ cần thu nợ lữ cảnh kim nhạn công cùng kim nhạn hành đều sẽ đột phá mặc dù không phải hai người đối thủ đào tẩu cũng không thành vấn đề đồng thành quý bản thân bị trọng thương chuyện này đối với chính mình là một tin tức tốt nếu như mượn tiền thành công đem nó chuyển hóa thành nợ nô đ â y là chính mình cơ hội lần này cơ hội vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ đồng thành quý trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý mớn người này đúng là một người thông minh lựa chọn lấy loại phương thức này pha cục ai sẽ hãm hại một cái đối với mình trung tâm sáng rõ thủ hạn g ư ờ i có lòng long hồ huyết dương đan liền miễn đi hắn khoát tay á o không còn khó xử tào dương tào dương thái độ kiên quyết trong mắt t ầ n có uỷ quất phản p h ấ t không thu cái này mai đang dượng chính là không đem hắn tiếp nhận là người mình đây là thuộc hạ tấm lòng thành còn xin đồng đường chủ không muốn chối tử đồng thanh quý rất có vài phần bất đắc d ì nói người có biết long hồ huyết dương đan giao lòng chi huyết đến từ ai ta chỉ cần ăn vào đan này giao long nhất định xem ta là thủ tịch chương một trăm năm mươi ba hương chủ một dây nhiều hao Trước t h lòng hồ ủ huyết hao Loạn dương g đan cho dù đối khôi phục thương thế hữu dụng chính vào hợp tác khẩn yếu con đầu quả quyết không thể mạo hiểm như vậy đầu tư thất bại tào dương mặt lộ vẻ vẽ thiết với còn có cái gì biện pháp có thể đầu tư đâu đưa ra đan dược còn có thể cấp cho đồng thành quý trị thương khôi phục thân thể là lời cớ cũng không thể vô duyên vô cớ đưa tiền tào dương nhớ tới mới từ lữ cảnh trong tay gạt đến năm vạn lượng ngân phiếu có thể nghĩ biện pháp đem số tiền kia cho mượn đi tiền bạc chỉ là vật nang giá biến có sắn võ đạo thiên phú công pháp và võ kỹ các loại không cách nào dùng tiền mua đến đồ vật mới có thể lợi ích tối đại hóa hãn từ lữ cảnh trong tay hao đến càng nhiều tiền không phải là vì tốt hơn đầu tư sao đồng đương chủ ta thụ lữ cảnh nhờ vả đến đây hối đoái kim nhạn k í n h chân ý đồ hôm qua trải qua miêu đường chủ nhắc nhở ta mới biết lữ cảnh d i p tâm hạ người làm loạn yêu minh người lại một lòng hướng về kim nhạ bảo loại này hai mặt tam đao phản đồ quả thực đáng hận thuộc hạ đối bực này tiểu nhân sinh lòng bán giận lớn mật làm một việc lữ cảnh một lòng muốn nhu cầu kim nhạn kình chân ý đồ thuộc hạ n g h ĩ đến để hắn phía sau màn thế lực xuất r ấ t nhiều công phu sư tử ngoạn muốn năm vạn lựa bạc tào dương đem sự tình đại khái nói một lần cũng đối với mình hành vi tiến hành mỹ hóa biến thành bất mãn lữ cảnh tâm hoài quỷ thai mới làm ra loại chuyện này đây là ta từ trong tay hắn đạt được năm vạn lựa bạc nay tiền cho ta mượn c h i thủ vay đến hai vị đường chủ trong tay tào dương từ căng phòng trong n ự c đem ngân phiếu toàn bộ lấy ra không giữ lại chút nào mà hiện lên trước mặt hai người cứ thắng hai vị loạn yêu minh đường chủ đều đem biến thành n đô Tựa như gieo xuống một viên hạt giống tốn hao một chút thời gian chờ đợi liền có thể dài ra võ nghệ cùng thiên phú trái cây chỉ cần có một tia đạt thành khả năng liền không thể bỏ l ỡ giật giật môi l ừ a gạt đến năm vạn lượng ngân phiếu cái này ra hỏa là thật là một nhân tài nhất làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là chu vân h ổ đem việc này toàn bộ đỡ ra l ừ a gạt đến tiền cũng không có nốt riêng mà là hai tay dâng lên phần này lòng son dạ sắt đáng quý nếu không phải biết được người này vẹn vẹn gia nhập loạn yêu minh ba bốn ngày thật muốn hoài nghi người này là loạn yêu minh từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên người người rất không tệ chính là loạn yêu minh thiếu thốn nhất nhân tài loạn yêu minh đối với mình người sẽ không keo kiện hôm nay đặc biệt để bạn ngươi là hương chủ ta cùng m i ê u đường chủ không ở chỗ này địa nơi này giao cho ngươi tới quản lý số tiền kia đồng thành quý trầm n g â m chốc lát nói giữ chức đường khẩu tư kim giao cho phòng thu chi đi đồng thành quý làm lạc thủy phụ thành một đường chi chủ dưới tay không ít người đường khẩu tại không ít huyện thành còn có cứ điểm những thế lực này ẩn tàng thực sâu lấy các loại phương thức vơ vét lấy tiền bạc lương thực cùng dự thảo những vật này tư đồng thành quý qua tay ngân phiếu không phải một con số nhỏ không hề thiếu ngân lượng các loại vàng bạc chi vật trân ý cảnh về sau cần bảo vật có tiền mà không mua được khó mà dùng tiền mua đến năm vạn lượng ngân phiếu mặc dù không phải một bút món tiền nhỏ cũng đã sẽ không để cho hắn động t â m sở dĩ đặc biệt đ ể bạt chu vân hổ đây là hắn thực lực xuất chúng lại đối loạn yêu minh trung tâm đáng khen lần thứ hai đầu tư thất bại tào dương hai lần đầu tư gặp khó năm vạn lượng bạc đánh cái nước phiêu chỉ là đổi lấy một cái hương chủ thân phận ta quản lý loạn yêu minh cứ điểm có gì dùng giống như thật hữu dụng loạn yêu minh thân phận địa vị đề cao có thể quản lý cứ điểm trên trăm vị minh chúng minh bên trong có không ít tu luyện kim nhạc công người chính mình có hương chủ thân phận muốn đầu tư bọn hắn độ khó giảm xuống tào dương không có tại loạn yêu minh phát triển lâu dài đi xuống ý nghĩ hai vị đường chủ không tại tài nguyên chẳng phải là tùy ý chính mình tiêu xài chỗ này cứ điểm có thể động dụng tiền tuyệt đối không chỉ năm vạn l ư ợ n g bạc như thế tính ra hắn làm cũng không phải là làm ăn lô vốn ý niệm tới đây tâm tình tốt thụ rất nhiều đầu tư thất bại thất bại đạt được làm dịu đa tạ đại nhân dịu r ắ t thiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt bất quá hắn vẫn là đem ngân phiếu cung kính đ ẩ y tới tiến hành sau cùng nếm thử động thành quý không có để ý tiện tay đem ngân phiếu phóng tới trên mặt bàn võ đạo cao thụ không hề thiếu vàng bạc chi vật yêu thích bảo vật mới có thể làm đối phương tâm động còn có cái gì có thể lấy cầm được xuất thủ đồ vật k h ô n g huy rơi vào c h â n yêu phủ ti cạm ấy ngoại trừ đồng thành quý thuận nước đẩy thuyền bên ngoài cũng là bởi vì loạn yêu minh đối tào dương coi trọng bọn hắn đạt được chỉ là vương tổ niên tình báo cũng không phải là tào dương nếu như chính mình hiện thân đem chính mình xem như mượn tiền vật ngược lại là có thể đầu tư thành công bất quá không giống với đối mặt ngô chiêu phượng trước đây đem chính mình xem như đầu tư vật gặp mặt ngô chiêu phượng đây là sớm có chuẩn bị xác nhận đạt thành đầu tư về sau liền có thể thỏa mãn hoàn mỹ thu nợ mượn tiền thành công một khắc này chính là rút khâu ngô chiêu phượng lực lượng đem nó hoàn mỹ thu nợ thời điểm Nhìn、như là chủ động đưa hàng tới cửa kỳ thực tùy thời có thể lấy dùng thu nợ phương thức triệt để phế bỏ nô chiêu phượng thiên thiên đứng ở thế bất bại đồng thành quý không đồng dạng chân ý cảnh thực lực vượt xa chính mình hoàn mỹ thu nợ tốn hao thời gian không phải một con số nhỏ thân phận lộ ra ánh sáng sau kết quả không thể khống chính mình từ tứ thủy thành thần bí biến mất tránh thoát thế lực khắp nơi truy t r a vì sao trăm phương ngàn kế gia nhập loạn yêu minh ì n Húng h h c b i ế ó a trang nguy đoạn làm cho người kiên thủ cho làm kỵ. ta sẽ phái người đem nó trừ bỏ đồng thanh quý ngón tay gõ b à n một cái nói nếu không phải lần trước ngoài ý muốn nổi lên lữ cảnh đã chết tào dương chủ động xin đi nói chút chuyện nhỏ này không cần hai vị đại nhân hao tâm tổn trí thuộc hạ nguyện ý cống hiến sức lực đồng thanh quý nhẹ gật đầu công nhận việc này hắn bưng lên nước t r à đặt ở bên miệng tào dương minh bạch bưng t r à tiễn khách l í tứ nhanh chân ly khai nơi đây mượn tiền con đường sôi gió xuôi nước đây là lần đầu gặp á p chế đồng thanh quý trời sinh tính lương bạc bất quá hắn đôi kiếm đạo tình hữu tập trung kiếm đạo tuyển học có thể làm thành đầu tư vợn trải qua việc này tạo dương minh mạch tiền đối võ đ còn muốn chuẩn muốn m bị ộ tào chút chân cứng, chủ dược hiếm không gian tổn phóng thu vật tổn từ nợ trong tay thu lại bảo vật, lại đối giả. gian lại lạ đạo bảo bảo võ v ứng Nợ nợ nô đan quý, độc dược đã đàn được dược chỉ còn chi có tác dùng dụng. phần, không nhiều không giá phát Thái tuyết yêu đàn có thể hay không phát huy lại trị vật. tuyết t yêu dương nhìn qua màu đỏ khối thịt yêu đan lâm vào trầm tư đây là thu nợ nô g chiêu phượng đạt được vật phẩm một mực không biết vật này có gì dùng tùy thân mang theo còn có nhận yêu khí ăn mòn thai hoang ẩm một mực thành thành thật thật đợi ở chỗ này trước mắt không cách nào phát huy được tác dụng lữ cảnh nhìn thấy tào dương n g ư ợ c khô gắt thật dày một sấp ngân phiếu biến mất không thấy gì nữa còn tưởng rằng kế hoạch thành công vội và nói g n kim nhạn kỉnh c h â n ý đồ đâu đây là phi tinh trích tha thiết ước mơ bảo vật hôm nay rốt cuộc thấy được hy vọng tào dương nhìn qua lữ cảnh trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ muốn hay không lại hao một thanh lông dê kim nhạn bảo thực lực như thế nào có thể hay không làm đến kiếm đạo tuyệt học chính mình không có kiếm đạo tuyệt học không có nghĩa là người khác không có không có gà vậy liền mượn một con gà cho mình đẻ trứng trước đó đáp ứng chính làm yêu đường chủ kim nhạn kỉnh trân ý đồ từ động đường chủ trực khống miêu đường chủ thu chỗ tốt đồng ý có thể không thể nặng bên này nhẹ bên kia còn muốn cho đồng đường chủ chỗ tốt đồng đường chủ đ ộ c tôn kiếm đạo chỉ cần ngươi có thể làm đến một môn kiếm đạo tuyệt học việc này tuyệt đối sẽ không có vấn đề lữ cảnh vốn cho rằng kế hoạch cuối cùng công lòng tràn đầy vui vẻ sự tình về sau tám a giết lựa thuận đường đem t à o dương làm t h i t rồi kết quả lại xuất hiện b i ế n số người đùa b ớ t ta lữ cảnh rút ra t à o dương chạm đồng phòng lộ ra binh khí tảo dương sớm dự liệu được hắn sẽ trở mặt b ớ c ra lui lại tránh khỏi ngươi không tin tưởng ta ta cũng rất bất đắc dĩ đồng đ ư ờ n g chủ chỉ cấp một ngày thời gian không bỏ ra nổi kiếm đạo tuyệt học giao dịch hết hiệu lực lữ cảnh phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ không còn tin tưởng tào dương chuyện ma quỷ hắn phải ngay mặt chất vấn hai vị đường chủ tào dương cũng không thèm để ý dù sao hắn đã cùng hai vị đường chủ thông qua khí lữ cảnh nổi giận đùng đùng xông đi vào chất vấn liếc nhìn trên bàn thật d à y nằm sấp ngân t h i ế u l ử a giận trong lòng phảng phất bị dội tắt tào dương không có ham số tiền kia sắc thực hí lên hắn đôi đồng thành quý làm một lễ thật sâu ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới kiếm đạo tuyệt học đồng thanh quý kiếm đạo tuyệt học hắn nghĩ tới chu vân hổ trước đó thao tác minh bạch đối phương dụng ý trách không được ngăn trở bọn hắn ra tay với lữ cảnh năm vạn lượng ngân phiếu hao xong cái này ra hỏa còn không có ý định buông tha kim n h ạ n bảo còn muốn làm đến một bản kiếm đạo tuyệt học thật sự là đem kim nhạn bảo vào chỗ chết đ á c tội loại yêu minh sẽ không đem kim nhạn bảo để vào mắt một cái chân ý cảnh đều không có thế lực không đáng giá n h ắ c tới kiếm đạo tuyệt học ngược lại là không tệ rất hợp tâm ý đồng thành quý nhẹ gật đầu ngầm cho phép việc này lữ cảnh sau khi đi miêu minh viễn nhìn đồng thành quý một chút cười nói ta cảm thấy chu vân hồ ngược lại là một mầm mống tốt có thể theo ta tiến đến tây hoang đào tạo sâu một cái năng lực xuất chúng trung tâm sáng rõ. còn vì cấp trên trăm phương ngàn kếm h u chỗ tốt thuộc hạ xác thực khó được không sao chỉ cần xử lý tốt lạc thủy phụ thành sự t ì n h người t h y ngươi đi ở đồng thành quy thái độ lạnh lùng chỉ là dùng đến coi như thuận tay thuộc h ạ không đáng để ý hắn từ trước đến nay bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm từ nhỏ đem hắn từ ăn mày bồi dưỡng lớn lên sư phụ đều có thể tự tay giết chết một cái thủ h ạ không đáng giá nhắc tới lữ cảnh không khỏi thở dài một hơi như thế nào hướng phi tinh trích giao nộp đúng là một kiện khó làm sự tỉnh bất quá chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể kiên trì bên trên ta sẽ tìm đến một môn kiếm đạo tuyệt học đến lúc đó tái xuất ngoài ý mới ngươi liền ch lữ cảnh sắc mặt bất thiện nhìn qua tàu dương hắn không làm gì được hai vị đường chủ chỉ có thể đem đoàn khi đối người khác phát tiết tàu dương sẽ không để ý một người chết uy hiếp nếu không phải ra một điểm nho nhỏ b i ế n số lữ cảnh đã thu nợ xong xuôi thi thể đều ném đến lạc thủy giang làm sao ở đây phách lối hắn không ngại lữ cảnh vào tay muốn kiếm đạo tuyệt học trước đó tiếp tục tại dưới mí mắt hắn nhảy nhót lữ cảnh uy hiếp qua đi quay đầu bước đi hắn còn muốn chuẩn bị đồng đường chủ cần kiếm đạo tuyệt học c n g một trăm năm mươi bốn yêu ma chân ý đồ chừng một trăm năm mươi b ố yêu ma chân ý đồ kiếm đạo tuyệt học đơn giản khi người quá đáng phi tinh trích chủ chắc thành vũ nhận được tin tức sắc mặt âm trầm đến đáng sợ phi tinh trích làm lạc thủy phụ thành tổ chức sát thủ chuyên làm thiên môn sát thủ sinh ý tự nhiên không thiếu tiền năm vạn lượng bạc không phải việc khó nhất khiến nhân khí buồn bực vẫn là loạn yêu minh lật lọng rõ ràng lấy được tiền lại không nguyện ý giao cho bọn hắn kim nhạn kỉnh chân ý đồ hơn mười năm trước hắn cũng là bị loạn yêu minh đường chủ lấy thủ đoạn giống nhau đối lãi một mực làm dê béo làm thịt năm vạn lượng ngân phiếu cùng một môn kiếm đạo tuyệt học đổi được kim nhạn kỉnh chân ý đồ không thành vấn đề liền sợ đây là động không, không đáy một vị sát thủ mang theo thần u mặt nạ màu đen thanh â m giàn mua ngự khí rét lạnh giống như kiên băng đây là phi tinh trích địa tự sát thủ mặt đen chân cương cảnh đ ỉ n h phong thực lực đã từng ám sát qua ba vị chân cương cảnh v õ giả hắn đồng dạng bị giới hạn kim nhạn kình chân ý đồ không cách nào tiến thêm một bước lại cho loạn yêu minh một lần cuối cùng cơ hội loạn yêu minh còn dám lật lọng nhất định phải cùng bọn hắn cá chết lưới rách kim nhạn kình chân ý đồ là hắn suốt đời sở cầu phi tinh trích bởi vì chân ý đồ không cách nào đột phá không ít người cái này cũng thành bọn hắn suốt đời mong muốn đáng tiếc loạn yêu minh đối bọn hắn đề phòng rất nhiều từ đầu đến cuối vì đạt được kim n h ạ n kình chân ý đồ bọn hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp phi tinh trích vừa vặn có một bản kiếm đạo tuyệt học táng kiếm thuật hồi lâu không ai có thể nhập môn liền lấy nó trao đổi đi phi tinh trích một mực xác nhận sát thủ nhiệm vụ mấy năm trước một cái đi ra kiếm đạo cao thủ người xa cơ tất h thế cầm táng kiếm thuật nạp làm sát nhân thủ lao môn này kiếm đạo tuyệt học nhập môn khó khăn phi tinh trích đạt được đã có mấy năm lâu có thể lấy nó giao nộp kim n h ạ n kình chân ý nếu là đi không thông chỉ có thể đi một con đường khác chắc thành vũ lấy ra một bức màu đen độ quyển bên trong là một cái màu đen to lớn bằng điệu dương cá tản ra âm trầm t à ác chi ý màu đen bằng điệu ánh mắt thú ám tựa như có thể thu nạp linh hồn lỗ đen chỉ là nhìn lên một chút thần hồn như muốn bị màu đen bằng điệu hút đi đây là võ đạo chân ý đồ bất quá cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa võ đạo chân ý đồ mà là yêu ma chân ý đồ yêu ma chân ý đồ cùng phổ thông võ đạo chân ý khác biệt đi là hóa dụng yêu ma tạ ý con đường tự thân cũng sẽ có yêu ma bộ phận năng lực kỳ dị có lợi cũng có hại nắm giữ yêu ma chân ý sẽ có chuẩn bị viễn siêu cùng giai võ giả lực lượng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tự thân tâm trí có đọa lạc cùng yêu ma hóa phao hi chắc thành vũ cảm thụ được ngày càng suy yếu thân thể tự l ầ m b ầ m ta đã không có quá nhiều thời gian cùng lựa chọn tào dương vốn cho rằng không cách nào thuận lợi thu nợ kết quả chạm vạn tối thời khắc biến mất lữ cảnh lần nữa hiện thân bất quá hắn không nghĩ thông suốt qua tào dương giao dịch mà làm ộ t mình hành động đây cũng không phải là loạn yêu minh nội bộ hối đoái càng giống là phi tinh trích cùng đồng đường chủ giao dịch lần hành động này cực kỳ trọng yếu lữ cảnh không có ý định mượn tay người khác hất ra bên trong gian thương tự mình tham dự tào dương cũng không hiểu biết lữ cảnh ý nghĩ ra ngoài cẩn thận thời khắc chú ý lữ cảnh động tính thật vất vả tìm được đầu tư cơ hội nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn một khi lữ cảnh nhảy qua chính mình kiếm đạo tuyệt học giao cho đồng thành quý hắn sẽ đã mất đi mượn tiền vật bỏ qua quý giá đầu tư cơ hội lần sau lại nghĩ tìm tới một môn kiếm đạo tuyệt học ai ngờ phải chờ tới ngày tháng năm nào tào dương bằng vào nợ nô ở giữa cảm ứng mơ hồ cảm ứng được lữ cảnh đại khái phương vị đồng tiền xem người quan sát lữ cảnh đại khái phương vị đồng tiền xem người quan sát lữ c n h đại khái phương vị đồng tiền xem người quan sát lữ cảnh vật phẩm biến động kịp thời thu hoạch tình báo tương quan còn không đợi trở lại trụ sở vượt lên trước tại nửa đường thượng t ư ớ n g loạn yêu minh không có hắn đất dung thân còn muốn đối mặt người này trả thù chính mình đạt được kim nhạn kình chân ý đồ hắn liền sẽ ly khai loạn yêu minh trước đó thuận tay đem người này giải quyết tràn đông phong cũng không ra khỏi vỏ lữ cảnh đem trôi này lợi khí trường đao đưa tới c ư ờ i nhìn về phía t à u dương ngươi tới được chính là thời điểm cảm tạ trợ giúp của ngươi kế tiếp còn muốn ngươi giúp vội nói tình cái này trôi đao trả lại cho ngươi chu vân hổ cũng là hóa k ì n h cảnh thực lực mấy chiêu không cách nào đem nó đánh giết dễ dàng dẫn tới phiến thức người này còn không rõ ràng tự mình muốn nhảy qua hắn đơn độc cùng đồng đường chủ giao dịch người này đã không có giá trị lợi dụng hắn chủ động trả lại lợi khí chỉ là vì để cho người ta b u ô n g lỏng cảnh giác đối xử mọi người xích lại gần thời điểm ngông linh mười ba đao đem nó nhất kích tất sát h ư u tâm tính vô tâm phía dưới một đao đem nó mất mạng không thành vấn đề tào dương đứng ở đằng xa không có tiến lên tiếp đao ý nghĩ thần sắc lãnh đ ạ m hỏi kiếm đạo t u y ệ t học táng kiếm thuật đâu có thể giao cho ta ngữ khí của hắn chắc chắn phản phất biết được đáp án chủ nợ nghiêm mật giám thị lấy nợ nô biên hóa đối phương đạt được bảo vật thuộc về ngoài định mức thu hoạch táng kiếm thuật không gạt được hắn phát nhãn ngươi làm sao có thể biết được táng kiếm thuật lữ cảnh trong mắt lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi ngươi đến cùng là ai loạn yêu minh mấy cái người biết chuyện vẹn vẹn biết được hắn sẽ mang đến kiếm đạo tuyệt học tuyệt không có khả năng biết do hắn mang về chính là loại nào tuyệt học tào dương chỉ chỉ đầu của mình cười nói ta không gì không biết bộ này ngư k h í cực kỳ giống thần côn còn có ngươi muốn giết ta lữ cảnh thủ trưởng cầm chặt chạm đông phong trôi lao thủ trưởng không tự giác dùng sức ngón tay t r ắ n g bệnh giả t h ầ n giả quỷ chết đi cho ta đây cũng là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm không thể không nói bây giờ tào dương làm hắn cảm thấy lạ lẫm không còn là trước đó v â n v â n dạ dạ bộ dáng phản phất là một đầu hất lên da dê át lang giờ k h ắ c này rốt cục lộ ra ngay chính mình nanh vớt tràm đông phong ra khỏi vỏ sáng như tuyết đao quang chém tới thời khắc tào dương trên mặt như cũ mang theo một vòng thần bí khó lường mỉm cười phản phất hết thể đều nắm trong tay tay không đoạt giao sắc thu nợ tràm đông phong giữ lại tại trong tay thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được kim nhạn kình 2100 điểm độ thuần t h ụ k i m n h ạ n h ì n h 2800 điểm độ thuần thục nông linh mười ba đao 2800 điểm độ thuần t h ụ tràm đông phong một thành t h n g kỹ thuật trăm lượng ngân phiếu ba mươi hai chương tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rú lữ cảnh vung chặt trường đau biến mất không thấy gì nữa chống rông xuất hiện trong tay tào dương phản g phất hàn thật tay không cướp đi lưới đau đây là thủ đoạn gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thông đau của mình vì sao không hiểu thấu xuất hiện trong tay hắn không có chút nào phòng bị bị người cất đoạn loại thủ đoạn này thật bất khả tư nghị nghĩ như thế chỉ có trong truyền thuyết thần thông mới có thể làm đến lữ cảnh không đợi sinh ra càng suy nghĩ nhiều h ơ n pháp thân thể phản g phất bị móc sạch toàn thân lực khí cùng kình lực đang lấy tốc độ kinh người biến mất hắn chỉ cảm thấy hai đầu gối bùng rùn thân thể lạp đạo suýt nữa ngãi nào trên đất còn không có ăn tết không muốn hành đại lễ n g ư y i n i ê n kỷ quá lớn ta không chuẩn bị cho người tiền mừng tuổi lữ cảnh tào dương trong tay c h ạ m phong đao bỗng nhiên chém tới chiêu thức này rõ ràng là ngông linh mười ba đao thức mở đầu hắn không phải là không có học qua ngông linh mười ba đao sao làm sao lại trường đao lướt qua một cái đầu như vậy ném đi ra ngoài máu vẩy núi rừng tào dương nhìn qua đầy đất tàn thi cùng tiên huyết thở dài một tiếng suýt nữa quên mất còn muốn thu thập thi thể sớm biết rõ tại bờ sông độc thủ trường đao chấn động phản phất tại là trở về chủ nhân tri thủ kêu khẽ thân đao nhiễm vết máu toàn bộ đánh sơ xác lần nữa biến thành đao không hề dính máu bộ dáng t hắn u đao vào vỏ, chỗ h lý lên lữ cảnh Hắn thi thể. Hắn giết lữ cảnh cũng sẽ không mang đến phiền phức đồng thành q u ý trước đó có đem nó giải quyết ý nghĩ nếu không phải tào dương thay hắn tục nửa ngày m ệ n h sớm tại trước đó đã gặp diêm vương lạc thủy giang bên trong nhiều một đầu giao long không muốn xâm nhập trong nước phòng ngừa cùng chính chủ chính diện đ ụ n g vào trên thi thể trói lại tảng đá thiện tay ném vào trong nước tào dương lật tay lại đã nhiều hơn một quyển sách đây chính là mới từ nợ chủ không gian lấy ra kiếm đạo tuyệt học táng kiếm thuật đây cũng là chính mình đầu tư thành công mấu chốt hết thể chuẩn bị sẵn sàng thành bại ở đây nhất cử tào dương đạt được hài lòng thu hoạch nhanh chân chạy về cứ điểm một đường cũng không t ị hiểm đám người hành động tự nhiên tấn thăng hương chủ về sau cứ điểm quy củ đối với mình cũng không áp dụng dù sao hắn chính thức đưa thân cứ điểm quy củ chế định người nơi đây ngoại trừ miêu minh viễn cùng đồng thành quý hai vị đường chủ còn có một vị đồng cấp hương chủ hắn đã là loạn yêu minh tại cái này cứ điểm cao tầng không ít người nhìn thấy tào dương một mặt xem thường cái này ra hỏa bị lữ cảnh đến b ặ t nạn chủ động đem chính mình tiền bạc dâng lên dạng này đồ hèn nhát cũng có thể làm hương chủ một cái am hiểu vớt mông ngựa đồ hèn nhát chỉ là những này ra hỏa cũng không hiểu biết cái trước khiêu khích chính mình ra hỏa vừa mới trầm thi trong nước tào dương một lần nữa tìm tới chỉ có miêu minh viễn một người hắn còn tại khôi phục công lực không nên q u á y r à y người đã giải quyết miêu minh viễn nhìn thấy tào dương cầm bí tịch vẻ h ân thưởng càng đậm người này đúng là cái nhân vật hắn có loại dự cảm người này tất nhiên sẽ tại m ì n h bên trong sông ra h uy danh hiển hách tào dương nhìn qua miêu minh viễn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc cười nói miêu đường chủ phải trang đối kiếm đạo tuyển học cảm thấy hưng ơ thú hắn đem kiếm đạo tuyển học táng kiếm thuật bí tịch đưa tới chỉ cần điều kiện cho phép không ngại một cá hai ăn miêu minh viễn nhìn bí tịch một chút thu hồi ánh mắt cũng không đưa tay đón một đời người tinh lực có hạn nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc miêu mộ không am hiểu kiếm đạo càng không muốn phân tâm hắn chú ý võ đạo chi lộ nói ngăn lại d à i miêu mộ không muốn đời này chỉ có thể đợi tại chân ý cảnh vô duyên cảnh giới càng cao hơn hai người nói chuyện phiếm chưa lâu đồng thành quý tử một bên mật thất đi ra l o ạ n yêu minh không thiếu hụt chữa thương đan dược trải qua một ngày tính dưỡng điều trị khí sát so trước đó tốt rất nhiều đường chủ đại nhân thuộc hạ may mắn không làm được bệnh rốt cục thay ngài tìm được kiếm đạo tuyển học đây là lên trời chiều cố mượn từ thuộc hạ chi thủ vay đến ngài trong tay tào dương trên mặt chất đầy tiêu dung hai tay đem kiếm đạo tuyệt học táng kiếm thuật bí tịch hai tay dâng lên ngươi ngược lại là một mảnh trung tâm đồng thanh quý nhìn một cái đưa tới trước mặt kiếm đạo tuyệt học ánh mắt liếc nhìn một chút cẩn thận lật xem vật này rất hợp tâm ta ý ta liền nhận mượn tiền thành công phải trang khóa lại đồng thanh quý là nợ nô khóa lại chương một trăm năm mươi lăm thấn thăng chân cương cảnh chương một trăm năm mươi lăm thấn thăng chân cương cảnh tào dương trải qua không ngừng cố gắng lần thứ ba đầu tư rốt cục thành công đem đồng thanh quý biến thành chính mình nợ nô kiếm đạo tuyệt học t á n kiếm thuật giá trị không thấp chuyển đổi thành ngân lượng không phải một con số nhỏ trọng điểm là có tiền mà không mua được đ á n g tiếc chân ý cảnh võ giả cảnh giới quá cao nắm giữ công pháp và võ ký cấp độ không thấp đại khái tính ra mười ngày thời gian mới có thể hoàn mỹ thu nợ chân ý cảnh võ giả cuộc đời sở học tận về trường khống tào dương không có có thể thêm vào đầu tư bảo vật chỉ có thể yên tĩnh chờ thu hoạch ngày đến lúc đó hắn đem đạt được chủ nợ chuyên môn cường hóa cùng một vị chân ý cảnh cường giả lực lượng ngài hai lòng liền tốt không có cô phụ tiểu nhân một phen khổ tâm tào dương trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiểu dung người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn toàn tâm toàn ý là đồng đường chủ suy nghĩ ta mấy ngày nay muốn bế quan tĩ dưỡng tham nộ kiếm đạo không thì vết xử lý việc vật vãnh miêu đường chủ còn muốn giải quyết chuyện trọng yếu cứ điểm liền giao cho người quản lý đồng thành quý tiện tay đem một khối thanh đồng yêu bài ném qua chính diện là bước lên mùi gương lưng ư ơ n g mặt sau là một vòng chữ đây là người thân phận yêu bài tào dương tiếp nhận yêu bài cung tính nói thuộc hạ may mắn không làm được bệnh nhất định sẽ không c ố phụ đường chủ đại nhân tín nhiệm hắn cũng không chờ lâu quay đầu ly khai đồng thành quý đem táng kiếm thuật bí tịch thu hồi nhìn về phía miêu minh viễn nói thế cục như thế nào miêu minh viễn cực ít xuất thủ cũng không đại biểu cho hắn thật vô dụng hắn quản lý đường khẩu chủ yếu phụ trách tình báo phía sau có một trường to lớn mạng lưới tình báo không có miêu minh v i ễ n trưởng không tình báo thấy do động tính của định nhân sao lại tinh chuẩn nắm chắc c h ấ n yêu phụ ti yếu kém nhất chỗ hắn kèm chế c h ấ n yêu phụ ti cùng lạc thủy phụ thành không ít lực chú ý cùng tinh lực giải cứu giao long kế hoạch mới có thể có lấy áp dụng nếu không phải như thế chỉ dựa vào loạn yêu minh lực lượng không đủ để đối c h ấ n yêu phụ ti sinh ra uy hiếp càng không khả năng từ địa lao t ầ n g thứ ba cứu ra giao long tin tức truyền đến tây hoang phân đà lạc giang long vương qua đoạn thời gian sẽ từ tây hoang q a y về lạc thủy giang loạn yêu minh sẽ thêm ra một vị cường viện giải cứu giao long là loạn yêu minh cùng lạc giang long vương đạt thành hợp tác điều kiện. lạc giang long vương muốn quay về quê cũ loạn yêu minh cứu ra nó trưởng tử nó sẽ thực hiện lời hứa của mình loạn yêu minh có một vị ngàn năm yêu ma đạo hạnh đại yêu tương h trợ kế hoạch tiếp theo cũng sẽ thuận lợi tiến hành lạc thủy phủ thành mặc dù có đại sự xảy ra bất quá thẩm giật thần cũng không đem việc này báo cáo còn đang suy nghĩ biện pháp che l i lại ý đồ bắt về giao long bình định lập lại trật tự hắn cùng hát hổ vệ đ ạ t thành hợp tác tây hoang c h ấ n thủ hai chi hát hổ thiên vệ đội hướng phía lạc thủy phủ thành xuất phát phủ nha tập kết trong thành gia tọa quyền thế cùng bang phái lực lượng bọn hắn từ bắt đi loạn yêu minh chúng đạt được không ít tin tức ch miêu minh viễn phụ trách tình báo các loại tin tức như lòng bàn tay loạt yêu minh tại lạc thủy p h ụ thành thực lực cũng không tính mạnh phủ nha trận yêu p h ụ ti cùng hát h ổ quân bất kỳ một cái nào đều khó mà ứng phó ba liên hợp cùng một chỗ đây là không cách nào chống cự lực lượng loạt yêu minh mượn nhờ giao long chi lực mới có phần thắng miêu minh viễn đề nghị ngoài ba mươi dặm có một chỗ cắt r a trang vừa thành lập một chỗ cứ điểm có thể tạm lánh ngọn gió trong khoảng thời gian này ẩn nút xuống tới tạm lánh phong mang nơi đây cứ điểm có bại lộ phong hiểm quân tử không lập nguy tưởng nhanh chóng ly khai thì tốt hơn lạc giang long vương đã tìm đến mới là bọn hắn đại triển quyền cước thời điểm đồng thành quý l ắ t đầu ánh mắt đ ạ m mạc vô tình đạo giao long nhập sông về sau bọn hắn không dám vượt sông đây cũng là cứ điểm bình yên vô sự mấu chốt trừ khi lạc thủy phụ thành hướng thanh sơn phụ thành tìm kiếm tiếp viện nếu không sẽ không đối chúng ta sinh ra uy hiếp chúng ta láng giềng lạc thủy giang có thể mượn nhờ giao long lực lượng bọn hắn dám can đảm đến đây mới là một con đường chết thái độ của hắn rõ rành rành muốn đem chỗ này cứ điểm người giữ chức n g i nhử giao long đối chấn yêu minh người hận t ấ u xương chỉ cần bọn hắn dám đến tất nhiên sẽ đại sắt bốn phương đến lúc đó công tích sách trên lại thêm một bút hắn từ loạn y những người khác chết sống không quan trọng gì người có thể bảo chứng chân yêu minh cứ điểm bên trong trong đám người không có gian tế sao chúng ta đợi tại các gia trang sẽ chỉ tứ cố vô thân đó mới là tự tìm đ ư ờ n g chết cả hai thái độ s á n sinh chia rẽ tan r ã trong không vui một đêm vô sự an ổn vượt qua tào dương sớm tỉnh lại tu luyện lên kim n h ạ n kình kim n h ạ n kình đã đạt đến tầng thứ bảy kim n h ạ n lông vũ số lượng đạt tới ba sáu trăm n h i ề u cái kình lực so với trước đó càng thêm tinh mịn hình như có muốn cô động thành cương cảm giác kim nhạc kình tầng thứ bảy là chân cương cảnh cấp độ kình lực chuyển hóa thành cương kình về sau sẽ nên đón chất biến sau đó chỉ cần đem k i n h lực hóa thành cương kình hắn sẽ chính thức trở thành chân cương cảnh cờ ư n giả g kim nhạn kình tổng cộng có hai loại cương kình biến hóa cùng đối ứng bí thuật lựa chọn một loại là có thể tăng cường lực phá hoại kim cương kình trên phạm vi lớn tăng cường cương kình cường độ cùng lực phá hoại một loại khác là gió cương kình kim nhạn kình đem lột sắt thành kim nhạn gió cương kim nhạn gió cương càng thiên hướng về tốc độ chân chính đem tốc độ phát huy đến c ự c hạn cương kình quyết định về sau muốn đi con đường nhất định phải thận trọng đối đãi lữ cảnh học tập chính là kim cương kình bí thuật tăng lên năng lực chiến đấu cùng lực sát thương tào dương cũng không tán đồng học tập kim nhạn k ì n h theo đuổi chính là tốc độ của nó đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao hắn tiến vào hậu đường mặt phố tìm kiếm lên kim nhạn k ì n h thật do cương k ì n h hối đoái hương chủ hàng năm có một lần miễn phí hối đoái danh n lệch chỉ cần hối đoái bảo vật không cần tiểu công đều có thể miễn phí hối đoái cương kình bí thuật tới tay hắn bắt đầu tu luyện nhập môn môn này bí thuật nhập môn không khó càng nhiều hơn chính là phụ trợ kim nhạn k ì n h thuế biến nửa bước cương kình lỗ sắc không hề khó khăn không màu kim nhạn kình lực nhộn dần thượng thanh màu vàng kim t r ạ c dần dần trở nên l ư n g thực mấy canh giờ về sau kim nhạn kình hình thể rút nhỏ một vòng chất lượng càng mạnh đến tận đây k i n h lực lộ t sắc thành cương kình chính thức đưa thân là chân cương cảnh c ự n giả t à o dương cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng phản phát xương cốt đều nhẹ mấy phần đây chính là thoát thai hoán cốt sao chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên ý nghĩ này hắn không có tại cứ điểm nếm thử học tập kim nhạn kỉnh cùng kim nhạn hành thời gian không dài thời gian ngắn đạt tới loại cảnh giới này muốn hụ chết người một mình tìm tới một chỗ không người địa phương thí nghiệm lên kim nhạn hành tạo dương thân thể nhẹ nhàng nhẹ lên không có thi triển kinh công vẹn vẹn thi triển tương đương với người bình thường đ ư c ký nhảy lên đến cao hơn hai t r ư ợ n g trên tám cây đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi thi triển kim nhạn hành lúc hiệu quả phá lệ rõ rệt tốc độ so trước đó có bay vọt về chất tăng phúc hiệu quả đạt tới mười hai thành tốc độ cùng thân pháp có cực kỳ khoa trương tăng lên tầng thứ tám kim nhạn hành tại phương diện tốc độ hất ra tầng thứ tám truy phong bộ hơn hai lần đường dài chạy vội lúc phá lệ rõ ràng một cước rơi vào nước sông phía trên không cùng trước đó giống như cổng cành cầu hùng ngã vào trong nước sông mũi chân của hắn tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái phản phất chuồn chuồn lớp nước, nước dựa thế mà lên lại lần nữa rơi vào trên mặt sông đạp sông mà đi không giống với trước kia mượn nhờ yêu thuật thủy hành thuật đây là thuần túy khinh công khinh công không cách nào tại mặt sông thời gian dài chạy vội thủy hành thuật chỉ cần có đầy đủ huyết khí liền có thể một mực duy trì chuồn chuồn nước nước thi triển thành công đạp tuyết vô ngân cũng không thành vấn đề đến tận đây khinh công chi đạo đã được xưng tụng đại thành chính mình phối hợp yêu thuật h u y ă n hóa thần không biết quỷ chưa phát giác tới gần đ ệ n h nhân giết người về sau tiêu sái ly khai kim nhạn kình cùng kim nhạn hành còn không có đạt tới cực hạ cả hai vượt qua tầng thứ chín thời điểm lại đều sẽ đạt tới loại nào tình trạng tào dương không kịp chờ đợi như muốn tăng lên tới tầng thứ cao hơn hắn vừa trở lại chỗ ở hai người đứng tại sự việc cần giải quyết chỗ chính hướng phía quang tới hài hước ánh mắt hai vị đường chủ không tại vì hương chủ đang lúc bế quan chúng ta có chuyện quan trọng mời hương chủ chuẩn cái giả vào thành uống chút hoa tiểu uống hoa tiểu loạn yêu minh không có chuyện quan trọng không được tùy ý ra ngoài lại càng không cần phải nói vẫn là uống hoa tiểu đây rõ ràng không có đem chính mình để vào mắt khiêu chiến quyền uy hai vị đường chủ vẫn còn bọn hắn tuyệt đối không dám như thế làm càn tào dương lấy ra một viên đồng tiền ném cầm đầu người cười nói ai khinh công có thể đổi kịp cái này mai đồng tiền ta liền cho phép hắn ra ngoài đồng tiền bay ra sắt na biết được tin tức của bọn hắn hai người đứng tại chỗ không núp ních hai tay vây quanh một bộ hài hước bộ dáng ta tôn sưng ngươi một tiếng hương chủ ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có thể q u ả n chúng ta à. một cái dựa vào vớt mông ngựa thượng vị ra hỏa đau đầu còn không đợi nói xong tào dương giống như như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn một bàn tay đem người quất bay ra ngoài thanh âm của hắn lạnh lùng ta hảo hảo dạy dỗ ngươi làm sao tôn trọng hương chủ đau đầu trong mắt lộ ra k h ư g phục vừa đứng người lên liền gặp được tào dương đến lần nữa vội vàng đưa tay đi cản đáng tiếc động tác của hắn quá t r ư m thủ trưởng nhẹ nhõm tránh đi lại l à một bàn tay quất vào má phải của hắn bên trên hai bên gương mặt một mảnh đỏ bừng cấp tốc xứng lên rốt cục đ ố i xứng hai cái cái t ắ t cũng đem đau đầu dũng khí phản kháng đánh không có hắn giam can đảm khiêu khích tào dương cũng là bởi vì chính mình là hóa kinh cảnh thực lực cũng không so hương chủ yếu xem thường rút mông ngựa thượng b ị người lần thứ nhất không thể bảo vệ tốt còn có thể quy kết làm đánh lén chính mình không có phòng bị lần thứ hai ngăn không được chính là chứng minh bản thân vô năng tào dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống ngã xuống ra hỏa cười t ủ n tìm nói ngươi hết thể nói ba mươi sáu cái chữ ta thưởng ngươi ba mươi sáu bàn tay ba ba ba tay trái tay phải đối gương mặt tả h ư u khai cung hắn ý đồ vận dụng hóa kinh lực lượng triệt tiêu kinh lực kết quả tự nhiên vô dụng ba mươi sáu bàn tay hút xong đau đầu hai bên gương mặt máu thịt bé bét người sớm đã rút đến n g ấ t đi đây là lưu lực sau kết quả một khi vận dụng chân cương huyết khí tăng phúc cùng chư bà lòng chi lực một bàn tay liền có thể đập nát sọ não của hắn giữa sân không người dám nói toàn bộ câm như hàn thiền tào dương đã chứng minh thực lực của mình tuyệt không phải sẽ chỉ định nọt hạ người vô năng mặt khắp một người co lên tới làm chi cút ý đồ giả chết tào dương n ế c miệm nợ nụ cười nhìn qua cái này ra hỏi Ta chương ũ n g k ô n n g g phải ờ i bất c một trăm năm mươi sáu quyền lực không cần thì phế chương một trăm năm mươi sáu quyền lực không cần thì phế chu hương chủ vừa mới đại triển thần uy cái nào không có mắt ra hỏa còn dám đi uống hoa tiểu hắn đưa tới ngân phiếu ai d á m tiếp đại nhân tiểu nhân thân vô trường vật điểm ấy món tiền nhỏ xin ngài uống trà đang vũ vẻ mặt đau khổ lấy ra mười cái trăm lượng ngân phiếu đưa tới đây là nghĩ lầm mình muốn hỏi hắn đòi tiền chính mình là loại người này sao tào dương thuận tay đem ngân phiếu nhận lấy gật đầu tán thành cái này ra h ỏ a là tiềm ậ n đầu tư mục tiêu tiền trong tay của hắn b i ế n ít đầu tư sẽ càng thêm thuận lợi một phen go qua đi đám người quăng tới ánh mắt đều mang mấy phần tôn sùng loạt yêu minh là võ đạo trí thượng thế lực cũng không đủ thực lực mệnh lệnh không cách nào truyền đạt tào dương đã thành hương chủ không thể cùng đối mặt lữ cảnh lúc đồng dạng giả bộ nhỏ yếu đối mặt người khác nhau muốn áp dụng khác biệt thái độ chính là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bất chi bất giác đến buổi sáng diệu sắc hương vị đều đủ cứ điểm không lớn tin tức lưu thông cực nhanh cơm nước đãi nộ cũng đi theo đ ể cao đầu bếp cười b u lại vội vàng cười làm lành tiểu nhân có mắt không biết thái sơn không nên thu tiền của ngài hắn đem mua sắm thịt b ò kho tiền đủ số hoàn trả xa so với trước đó dày đặc rất nhiều sự tình cũng không đến đây là kết thúc phân phối thạch ốc người liền tranh thủ hắn mời vào thạch ốc độc môn độc phòng không cần bốn người nhét chung một chỗ đệm chăn sạch sẽ không có mùi vị khác thường hắn hôm qua trở thành hương chủ không có trước tiên an bài cho hắn chỗ ở hôm nay thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ biến hóa thế giới này quyền lực dĩ nhiên trọng yếu bất quá càng nhiều vẫn là nắm đấm lực lượng có tiếng không có miếng không cách nào chấn nhiếp thuộc h ạ sẽ chỉ bị người khác xem như khôi lỗi l o ạ n yêu minh cứ điểm việc vặt vanh một mực mặc kệ tào dương đi vào khố phòng hỏi thăm về đến t ổ n kho hết thể có bao nhiêu tiền bạc lại có thể điều động bao nhiêu hắn nộp lên trên năm vạn lượng ngân phiếu chỉ đổi tới một cái hương chủ thân phận còn muốn nghĩ biện pháp bổ về tổn thất của mình sớm biết được cứ điểm tiền bạc cũng có thể trong lòng hiểu rõ hương chủ đại nhân miêu đường chủ hôm qua chi đi hai mươi vạn lượng bạc trong sổ sách còn có tám vạn lượng bạc lạc thủy phủ thành nâng đỡ lấy không ít người ngoài biên chế thế lực theo thứ tự là thiên hương tự lâu bách thảo dược phô ngọc hàng vừa gạo bọn hắn là loạn yêu minh tại lạc thủy phủ thành túi tiền thời gian ngắn chủ bị ra năm mươi vạn lượng hiện ngân không thành vấn đề trừ cái đó ra còn có một số lạc thủy phủ thành trạch viện cùng khế đất loạn yêu minh thời gian ngắn điều động tiền bạc xác thực không phải một số lượng nhỏ lạc thủy phủ thành k h ô n g chế lực lượng không ít quán r ư ợ u tin tức linh thông nhất thích hợp siêu tập tình báo tiêm thuốc cùng vừa gạo là vì cho loạn yêu minh phía ngoài cứ điểm chuyển vận vật tư bảo hộ dược vật cùng lương thực cung ứng vì phòng n g a cửa hàng bị tra, tìm hiểu nguồn gốc liên lụy ra một mảng lớn l o ạ n yêu minh cứ điểm vật tư cung ứng cửa hàng nâng đỡ lấy người khác nhau rất nhiều tin tức cũng không cùng cái khác cứ điểm liên hệ ngũ đại gia tộc quyền thế lưu ra tựa hồ cũng cùng l o ạ n yêu minh có quan hệ cái này chỉ là l o ạ n yêu minh tại lạc thủy phủ thành một góc của băng sơn cũng không phải là toàn bộ thế lực l o ạ n yêu minh tại lạc thủy phủ thành có bao nhiêu cái cứ điểm đối phương lắc đầu nói việc này chỉ có đường chủ cùng phó đường chủ biết được tiểu nhân vẹn vẹn biết được lạc thủy phủ thành ngoài có bốn cái cứ điểm lạc thủy phủ thành nổi tiếng huyện thành đều có cứ điểm loại yêu minh làm việc cần bảo trì bí ẩn đây cũng là bọn hắn tại triều đỉnh chèn ép phía dưới. b một, một, một đơn vị là ngàn một đơn vị là vạn nhìn lấy ra tiền không nhiều càng không dễ dàng gây nên chú ý tựa như g thương gia đem một vạn giá cả vật phẩm hết giá chín chín trăm chín mươi chín đồng dạng ngài lại cất kỹ hương chủ có điều động đại lượng ngân lượng tư cách vẫn chưa tới một vạn lượng bạc cũng sẽ không gây nên chú ý tào dương thu hồi một khoản tiền túi tràn đầy không ít nhiều l à mấy m lần hồi vốn không thành vấn đề vừa bổ sung một cái khô q u á t túi tiền hắn trở lại chỗ ở tiếp tục tăng lên lên kim nhạc k ỉ n h v õ đạo một đường cần năng bổ truyết không quan trọng bên trong cuộc khởi người biết được tài nguyên thanh danh cùng hy vọng đều bắt nguồn từ tự thân vĩ lực cố gắng dũng trèo võ đạo đỉnh cao húng chi hắn còn có được thiên phú không thể tiêu xài thời gian bất chi bất giác đã tới đêm khuya tào dương tìm tới nơi yên tĩnh phục dụng thịt khô cùng trong khố phòng huyết chi tráng dương đàn tăng lên huyết kh huyết khí của hắn chi đường xa so những người khác càng thêm lâu dài cơ sở đánh cho càng kiên cố được lợi càng lúc càng lớn một khi đạt tới bảy máu cấp độ lại phối hợp kim n h ạ n k ì n h viên mãn phía trên cương kình chân cương kình khiêu chiến chân ý cảnh võ giả cũng không thành vấn đề đây là đặc hưu ưu thế người khác không cách nào phục chế ngang nhau cảnh giới hắn sẽ có được tính áp đảo chiến lược huyết chi tráng dương đan cùng thịt khô tại lôi âm hạ chấn động lấy tốc độ kinh người tiêu hóa huyết khí không ngừng bổ dưỡng tự thân đáng tiếc huyết chi tráng dương đan hiệu quả so với trăm năm huyết chi đan phải kém hơn k h n g ít đồng thời ăn vào sáu viên mới có thể miễn cưỡng đạt tới một viên hiệu hắn vẫn l à c hữu thích sử dụng trăm năm huyết chi đan ngày mai còn muốn đi đan đỉnh các một chuyến xác nhận phải chăng có trăm năm huyết chi đan hai vị đường chủ không tại do êm sóng lặng qua một ngày lạc thủy phủ nha cùng c h ấ n yêu phủ ti phạm phất đem loạn yêu minh lặng quên nên đón ngắn ngủi an ổn kỳ nếu không có chuyện quan trọng bất luận kẻ nào không được tùy ý ly khai cứ điểm t à o dương đối cứ điểm thủ vệ phân phó một tiếng nhanh chân hướng phía lạc thủy phương hướng phủ thành tiến đến hắn đi vào lạc thủy giang dưới chân vận đủ kình lực lấy k i n h công buôn tàu tại trên mặt sông một đường chạy vội đến trong nước sông đã kiệt lực hắn chỉ có thể đổi dùng thủy hành yêu thuật đứng tại trên mặt nước chậm chạp tiến lên cao thủ khinh công cho dù có thể rơi giếng không dính nước không cách nào lâu dài duy trì không cách nào một hơi vượt qua lạc thủy giang tào dương trong lòng có đáp án nhanh chóng tiến lên một đường thuận lợi cũng không gặp được giao long không biết là mục tiêu của mình quá nhỏ không có gây nên sự chú ý của đối phương vẫn là nó trước mắt không ở chỗ này chỗ hoạt động trên đường đi bờ trong lòng an tâm mấy phần yêu thuật huyễn hóa mở ra nhanh chân đi hướng lạc thủy phủ thành lạc thủy phủ thành trải qua hai ba ngày giới nghiêm hết thể phản phất về tới trước đó khác biệt duy nhất chính là ngoại thành bảng thông báo bên trên gián thiếp lấy phủ nha cùng c h ấ n yêu phủ ti mời chào năng nhân dị sĩ bố cáo đãi ngộ hậu đãi cái này không phải là muốn nhằm vào giao long a tào dương liếc nhìn hai mắt vô tình thu hồi ánh mắt ấu kim đồng tiền kiếm vẫn chưa tới lấy kiếm thời gian vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc đan đỉnh các sinh ý so với trước đó vắng l ệ n h rất nhiều ngẫu nhiên có mấy cái tán khách hỏi thăm một vòng mất hứng mà đi cửa hàng nhưng có trăm năm huyết chi đan cửa hàng tiểu nhị cười khổ nói khách quan không có ý tứ trong tiệm dự trữ đan dược không nhiều lắm trăm năm huyết chi đan sớm đã khô kiệt một mực thiếu hàng tào d phần lớn chống chân như vậy không biết rõ đan đỉnh các tao nộ i chuyện gì bày bán đan dược cực ít long hồ huyết dương đan đồng dạng cũng là thiếu hàng trạng thái quý khách tiến về lạc thủy phủ thành vận chuyển dược tài thuyền bị giao long hủy đi trên đường vận chuyển dược tài cũng bị ngăn bên ngoài vận không tiến vào luyện chế long hồ huyết dương đan chủ dược tài thiếu thốn trong tiệm sẽ không tiếp tục bán long hồ huyết dương đan dược tài bị hủy vận chuyển bị ngăn trở long hồ huyết dương đan không cách nào luyện chế cũng không làm cho người kỳ quái giao long thoát h ố n không còn tiếp tục rút máu không có tài liệu chính giao long chi huyết không có khả năng luyện đan vận chuyển bị ngăn trở có phải hay không là đồng thành quý cùng m i ê u minh v i ễ n đang làm trò quỷ hắn mặc dù là l o ạ n yêu minh hương chủ thế nhưng là hai người làm việc cũng sẽ không tìm hắn thương lượng giống nhau trước đây phó đường chủ khẩn g huy coi như bị người b á n đều không biết rõ tào dương nhìn thấy thôi vân kiệt mang theo m u ộ i m u ộ i thần thái trước khi xuất phát vội vàng ánh mắt của hắn đỏ bừng trạng thái không tốt tôi h vân kiệt nhận ra đây là lần trước đại chủ quản thanh â m khàn khàn nói không có ý tứ trong tiệm dược tại cùng đan dược thiếu hàng chậm chế quý khách tào dương vô tình cười cười không sao lần sau lại đến thôi vân kiệt há to miệm cuối cùng không phát một lời tôi h vân n u nghi ngờ nói ca ca miên dương huyện không phải phát hiện một tòa dược sơn còn có trăm năm huyết xâm sao vì sao không mời hắn tương trợ vượt qua dưới mắt nan quan tôi h vân kiệt hít một hơi nói sáng nay vừa chuyển đến tin tức mi thị xuất hiện một đầu hổ yêu đầu này hổ yêu đạo hạnh cao thâm có thể thúc đẩy ma của vổ ba trăm n ă m trở lên yêu ma đạo hạnh loại này cấp bậc yêu ma liền liền hóa k ì n h cảnh võ giả đều khó mà đối phó người này còn tại phục dụng gia tăng khí huyết đ a n dược giúp không giúp được gì trật yêu phủ ti một mực tại tổ chức nhân thủ đối phó yêu ma không có thời gian diện trừ con yêu ma này chỉ là n g h ĩ biện pháp khác đan đỉnh các giao phó đại lượng dược tài tiền nửa đường xảy ra ngoài ý m u ố n tiền tài tổn thất nghiêm trọng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp bổ túc ngân lượng lỗ hồng chỉ có thể đi mời sở ra trợ quyền hy vọng sở ra không muốn công phu sư tử ngoạn lại vào xem m ấ y nhà t i ệ m thuốc kết quả làm cho người thất vọng không ít tin tức linh thông người trắng trợn mua sắm đan dược chữ hàng đầu cơ tích chữ trên thị trường hơi tốt đan dược sớm đã thoát bán đến trầm một bước thừa canh đều uống không đến thảo dương bất đắc dĩ tìm tới bách thảo dược phô cầu kiến trường quỹ cửa hàng nhưng có trăm năm huyết chi đàn chi lưu đan dược cho ta chuẩy một chút trưởng quỹ cười khổ nói khá đan dược sớm đã bán lời mới vừa nói đến một nửa một khối thanh đồng yêu bài ném đến trên b à n đồng thành quý cùng giao long đều là chính mình thu nợ mục tiêu cả hai một khi xảy ra chuyện l o ạ n yêu minh tại lạc thủy phủ thành lực lượng sẽ triệt để phế bỏ l o ạ n yêu minh quyền lực không cần thì phế hắn không ngại đi một điểm thuận tiện trưởng quý thấy một lần yêu bài cẩn thận kiểm tra không sai vội vàng tiến lên hành lễ gặp qua hương chủ đại nhân trong tiệm còn có một nhóm chợ lấy giá cao mua bán tuyết dương đan hiệu quả so không lên trăm năm huyết sông đan nhưng cũng là hơi kém hơn một bậc đan rược có thể san ra một trăm quả trưởng quý không chút nào xét tiền một trăm quả tuyết dương đan chủ động đưa lên loại này đan dược mười lượng bạc một viên dược tài thiếu khuyết giá cả một đường căn gọn bách thảo dược phô chuẩn bị che bàn đến hai mươi lượng bạc một viên hai ngàn lượng bạc giá trị đan dược miễn phí đưa tới đây là kỳ chủ thân phận không có khả năng hưởng thụ được đánh ngộ c h ư n một trăm năm mươi bảy mây đen gió lớn địch từ trên trời hạ xuống c h ư n một trăm năm mươi bảy mây đen gió lớn địch từ trên trời hạ xuống t r ă m khỏa tuyết dương đ a n đầy đủ phục dụng một đoạn thời gian tào dương thấy tốt thì lấy hắn không có tại lạc thủy phụ thành mọi mòn chờ đợi ý đồ ly khai bách thảo dược phô một đường thẳng đến cửa thành phía tây tới gần cửa thành xa xa nhìn thấy một đội c h ấ n yêu vệ cưỡi ngựa từ cửa thành phía tây t i ế n v à o nhân số tổng cộng bảy người vẫn là người quen người cầm đầu chính là dương mộ phong hắn cưỡi ngựa đi ở phía trước nhất kỵ t u y ệ trần t t r ư ơ n g lục thân mặc cầm ý gì hề bên hông đeo trạm yêu phục ma đao đuổi s á t ở phía sau bây giờ hắn chính thức trở thành c h ấ n yêu vệ một viên đem so với trước t r ư ơ n g lục thành thục không ít một bộ cầm ý cũng là có c h ấ n yêu vệ b ộ dáng ngựa nhanh chóng đi không người chú ý tới yêu thuật h u y ệ n hóa biến mất thân hình người tào dương là loại yêu minh phản địch không củng cố nhân gặp nhau ý tứ ẩn tàng tại một g trương lục tiến bộ không chậm gia nhập trấn yêu phủ ti về sau đã trở thành khí huyết cảnh v õ giả dương mộ phong trở ở bên ngoài săn yêu trấn yêu vệ trở về có phải hay không đại biểu trấn yêu phủ ti ngay tại tập trung lực lượng nghị đối giao long cùng loạn yêu minh xuất thủ hy vọng thời gian trễ một điểm vẫn là chờ hắn hoàn mỹ thu nợ về sau tái xuất sự t ì n h a lạc thủy phủ nha trái lân cận trạch viện nơi đây có đại lượng thủ vệ đóng giữ đề phòng xâm nghiêm ngoại nhân không cách nào tiến vào to h như vậy t r ạ c viện tụ tập rất nhiều bận rộn thợ thủ công bọn hắn sử dụng các loại công cụ đang đánh mài đ ầ gỗ nung đồ sắt không ít giám sát tại phủ cận bận rộn thợ thủ công chế ra linh kiện không cách nào đạt tiêu chuẩn đều sẽ chịu một trận quất người cầm đầu là một cái gầy còm trung nhân nhân ánh mắt của hắn sáng tỏ trước mặt trưng bày một t r ư ơ n g b ả n vẽ phía trên là một cái dương cánh chim bất quá nó là dùng các loại đồ gỗ cùng đồ sắt linh kiện chấp vá mà thành hắn phân phó lấy thợ thủ công không ngừng đem rèn luyện tốt một cỗ cùng đồ sắt chấp vá bắt đầu dần dần biến thành một cái mộc diên mộc diên trên k ề cận nhạt thanh vũ lông thiết mộc dính lên vật này trọng lượng biến nhẹ đây cũng không phải là phổ thông lâm vũ mà là một loại yêu ma tri vũ lạc thủy phủ thành mấy vị thân mặc quan phục đại nhân vật tụ tập ở đây, có người nghi ngờ nói. cái này đây ồ vật là chuyên môn từ bắc vân thành mời tới thợ khéo nhất định có thể bảo chứng giả tập kế hoạch thuận lợi tiến hành thẩm giật thần cũng ở chỗ này hắn muốn nhất giải quyết vẫn là giao long túy long tiên có phần bị giao long yêu thích đây là một loại chuyên môn dùng để nhằm vào giao long tri vật nó cũng không thể xưng là độc dược ngược lại đối giao long hữu ích giao long ăn vào vật này lần i loại đi ề n cùng nhân loại uống rượu đồng dạng mê man sẽ l rượu qua. mê trước nhằm vào lạc giang long vương kế hoạch thành công túy long tiên không thể bỏ qua công lao lạc thủy giang bên trong vung túy long tiên là một kiện chuyện ngu xuẩn nước sông lưu lượng quá lớn trừ khi đầu nhập đại lượng túy long tiên nếu không đều sẽ bị nước sông pha loãng bọn hắn tinh chuẩn đem không thời gian nước sông thượng lưu đưa lên túy long tiên cái này sẽ là một cái cực kỳ khủng bố số lượng trận yêu phủ ti thả ra một chút thuyền đánh cá cùng ngư dân làm mùi nhự con cá ngâm qua túy long tiên dù làm giao long nước vào khi sinh mấy cái bình dân m á c tính một lần nữa đem bắt về giao long ổn tráng không lỗ có thể những thuyền này đều bị loạn yêu minh người xử lý trận yêu phủ ti chỉ có thể sử dụng ngu xuẩn nhất phương thức xác nhận giao long chỗ vị trí chuyên môn tại thượng du đưa lên túy long tiên điều này đại biểu lấy cần đại lượng dược tài tiến hành chế tác túy long tiên số lượng càng nhiều càng tốt lạc thủy phủ thành tiệm thuốc dược tài toàn bộ bán không không cách nào thỏa mãn yêu cầu loạn yêu minh đối với cái này sớm co phòng bị áp giải dược tài thuyền toàn bộ phá hủy đường vận tao lộ cất đường dược tài không cách nào thuận lợi vẫn đến lạc thủy phủ thành túy long kế hoạch chưa thể thuận lợi thi triển triệt để chết yêu trận yêu phủ ti cùng lạc thủy phủ nha người không dám ngồi thuyền nhập sông phòng chỉ có thể áp dụng chuẩn bị chọn một r i ê n g kế hoạch t h à n h bại ở đây nhất cử tàu dương rời đi thời gian không dài l o ạ n yêu minh cứ điểm cùng trước đó không có biến hóa sinh hoạt về tới nguyên điểm tiếp tục luyện tập kim nhạn kình cùng kim nhạn hành nấu linh mười ba đao cũng không có rơi xuống chơi vừa tối hắn như thường lệ đi vào yên lặng không người khu vực nuốt ăn thịt khô phối hợp tuyết dương đan đan vào tuyết dương đan hiệu quả v ừ a xa huyết chi tráng dương đan bất quá so với trăm năm huyết xâm đan vẫn là t r a n lệch rất xa trong bụng lôi âm chấn động gia tốc tiêu hóa đồ ăn cùng đan dược tự thân khí huyết đang lấy tốc độ kinh người tăng trưởng một phen bận rộn qua đi thời gian đã cực hắn vừa chuẩn bị trở về chỗ ở bên ngoài thổi lên tà phong tựa như quỷ khóc sói gạo mây đen do lớn chi dạng hắn ngước đầu nhìn lên mơ hồ thấy cái gì đồ vật tại trên trời bay cả hai cự ly hơi xa nhìn không rõ ràng chim m ô n g sao t à o dương đôi mắt nổi lên một vòng u lục chi quang ưu ám chi đồng mở ra ban đêm hắc cám đối với hắn lại không ảnh hưởng thị giác phạm vi cùng đáng nhìn cự ly cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ nơi xa trên bầu trời từng cái mọc ra cánh chim màu đen chim chóc đang theo gió mà tới đây cũng không phải là vật sống càng giống là một giới khí cụ một đây không phải là dùng để giữ chức chơi diều xem c h i vật mà là có thể bay đi mang người khí c ụ một diên phi hành cao cao không đủ trăm trượng thuận gió mà đi một đường vượt qua lạc thủy giang thẳng tắp hướng phía loạn yêu minh trụ sở lại tới một diên phía dưới có chuyên môn mang người chỗ bảy tám cái mặc màu đen y phục dạ hành bên hông đeo chế thức binh khí người ánh mắt băng lãnh tàu dương không có sử dụng đồng tiền xem người cũng hiểu biết thân phận của những người này đỏ ngang không làm được bọn hắn bay qua lạc thủy giang lần này dạ tập có bao nhiều cờ giả hai vị đường chủ không tại cứ điểm chỉ có chính mình cùng một vị chân cương cảnh hương chủ lấy cái gì ngăn cản hắn không cùng cứ điểm cùng chết sống ý nghĩ trước tiên thẳng đến khố phòng vị trí quyển tiền chạy trốn địch tập tào dương đối cứ điểm kêu gọi bắt đầu ý đồ đánh thức càng nhiều người loạn yêu minh chúng tỉnh lại sẽ tiến hành phản kháng kiến tạo hỗn loạn thay mình tranh thủ chạy trốn thời gian có người phản ứng nhanh quần áo không chỉnh tề nắm lấy binh khí xông ra sân động cũng không ít người còn một bộ còn buồn ngủ bộ dáng bạo lực phá tan khố phòng cửa chính tìm kiếm lấy đáng tiền vật một người có thể mang theo người tiền vật số lượng có hạn chỉ có thể chọn lựa đáng giá nhất đồ vật mang đi thuận tiện nhất mang theo là ngân phiếu tiếp theo là giá trị không thấp lợi khí cứ điểm mặc dù có dược tài c u n g đan dược bất quá cái này đều không phải là đáng tiền hàng hôm nay điều nghiên địa hình qua duyên cớ vị trí cũng là nhớ kỹ rõ ràng tào dương mở ra chính là tiết kiệm tiền gian phòng ngân phiếu không nhiều chỉ có hơn một trăm chương trăm lượng mệnh giá ngân phiếu còn lại chính là trong dương nén bạc cùng một quan quán xuyến lên đồng tiền tiện cho mang theo ngân phiếu đã bị miêu đường chủ sớm lấy đi hắn nắm lên chín chuôi lợi khí đao kiếm trói tại sau lưng toàn bộ mang đi còn không đợi tào dương lại lấy đi càng nhiều đồ vật nơi xa chuyển đến đao kiếm và trạm thanh â m mục diên tới gần đoạn yêu minh cứ điểm cầm đầu một chi tầng trời thấp lướt đi mấy cái người am h i ể u khinh công từ tầng trời thấp n g ả y xuống màu bạc quan g mang trợ hiện cảnh giới thân ảnh không đợi kịp phản ứng thân thể bị đao q u a n g xé nát cứ điểm bên trong người trải qua nhắc nhở bọn hắn lấy ra binh khí cùng dạ tập người đánh nhau chiến đấu chính thức khai hỏa loạn yêu minh người một khi xuất hiện liền sẽ bị người tới chém dưa thái rau giải quyết không người có thể chống nổi một chiêu chiến đấu là nghiêng về một bên đồ sát dù sao khí huyết cảnh cùng hóa k ì n h cảnh làm sao có thể chiến thắng chân ý cảnh võ đạo cao thủ tào dương nhìn qua không có chút nào chiến đấu tiếp ý nghĩ tranh thủ thời gian chạy trốn h ắ n hít sâu một hơi kim nhạn gió cương kình tại thể nội lưu chuyển. sau một khắc đeo đao kiếm sau lưng hướng phía nơi xa chạy như điên kim nhạn gió cương kình ra chỉ dưới kim nhạn hành đạt tới cực hạn giống như gấp ánh sáng l ử c ảnh lấy tốc độ kinh người chạy xa lưu lại cho ta mấy đạo bóng người đuổi đi theo chỉ có thể theo sau lưng hùng hùng hổ hổ thanh â m vang lên rất có vài phần tức hổn hệ hương vị bọn hắn muốn đem người lưu lại thế nhưng tốc độ t r ê n lệnh quá cách xa chỉ có thể đi theo phía sau cái mông hít b ụ i kim nhạn chân cương kình giao cho ta trên không trung một cái mang theo mặt nạ màu đen lão giả mở miệng nói cái này coi như là phi tinh trích nhập đội đi phi tinh trích đưa ra kiếm đạo t u y ệ t học tán kiếm thuật bặt vô âm tín bọn hắn minh bạch loạn yêu minh lần nữa béo nhờ nước lời tượng đất nhỏ cũng có ba phần lửa bọn hắn quyết định trả thù phi tinh trích đi đổ hướng loạn yêu minh xếp vào qua không ít thám tử đánh qua rất nhiều quan hệ bọn hắn đối lạc thủy phủ thành đường khẩu hiệu do nhiều nhất chủ động hướng lạc thủy phủ nha bàn giao loạn yêu minh mấy cái cứ điểm cũng bao quát nơi đây lạc thủy phủ nha đã sớm biết chỗ này cứ điểm thông qua phi tinh trích biết được chỗ này cứ điểm có hai vị đường chủ mới có lần này dạ tập mây đen do lớn rét người đêm đi thôi Đào đã đường cho tẩu người thân thấp, biết người phận không không cũng phải hai chủ, dù vị là một đạo ầ u tuyệt hiểu hiểu cá Chỉ có am hiệu khinh công người mới có lúc, trích công. lớn, lỡ. mới không khinh người người này, với lúc, phi tinh trích nhất am hiệu khinh thể thể Một kịp phi bỏ am am bởi với đ bóng người từ bầu trời nhảy xuống hai cánh tay hắn triển khai thanh phong đẩy lưng tựa như một thứ từ không trung xẹt qua kim nhạn lướt đi mà tới tốc độ so với tào dương còn nhanh hơn ba phần kim nhạt kình kim nhạt hành công pháp giống nhau cùng khinh công người này tạo nghệ còn muốn cao hơn một bậc tào dương cảm nhận được truy binh đến một viên đồng tiền xem như ám khí vung ra biết được người tới tin tức tầm thứ chín kim nhạn kình cùng kim nhạn hành cương kình t h u ê biến lựa chọn bí thuật cùng mình không có sai biệt phương diện tốc độ không có ưu thế bất quá giữa sân tựa hồ chỉ có một người có thể truy chính trên hắn không cùng chi chiến đấu ý nghĩ một khi bị người này ngăn chặn l ạ c thủy phủ thành cùng chấn yêu phủ ti cao thủ g i ế t chết chính mình không thành vấn đề tào dương k i n h công vốn là gần đây người kém gánh vắt chín kiện lợi khí tiến thêm một bước ảnh hưởng tới tốc độ hai người cự ly đang nhanh chóng rút ngắn ý thức được tình huống k h ớ n hắn chạy về phía lạc thủy giang phương hướng hắn trên nước chiến đấu ưu thế không nhỏ người này mặc dù là chân cương cảnh viên mãn thực lực, có thể hắn dám can đảm tào dương có lòng tin đem nó nhẹ nhõm giết chi h ã n cự ly bờ sông không tính quá xa hát diện nhân đuổi theo thời khắc đã chạy đến nước sông phía trên đạp sông mà đi đuổi theo người ngược lại dừng lại bước chân không dám vào sông trong nước có giao long một khi nhập sông chẳng phải là tự chui đầu vào lưới trần yêu phủ ti cùng lạc thủy phủ nha chân ý cảnh võ giả cũng không dám đi thuyền đành phải dựa vào m ộ t diên sang sông hắn không dám lấy thân thử hiểm đến tận đây tào dương thành công thoát khỏi truy binh lạc thủy giang bên trên một chiếc thuyền nhỏ ngay tại bờ sông ngừng trần người trên thuyền rõ ràng là đồng thành quý cùng miêu minh viễn thuyền nhỏ cự ly tào dương nhập sông vị trí hơi xa. sắc trời lờ mờ bọn hắn cũng không nhìn thấy tàu dương đạp sông mà đi một màn đáng tiếc kế hoạch cũng không thuận lợi hai người trò chuyện thời khắc nước sông trở nên sóng lớn mãnh liệt bắt đầu trong nước hình như có quần c u ộ n sóng ngầm nhấc lên thủy triều lạc thủy giang đáy một đầu mạnh mẽ long ảnh bước lên đang muốn gây sóng gió chương một trăm năm mươi tám cao quang thời khắc có thủ t ấ t báo chương một trăm năm mươi tám cao quang thời khắc có thủ t ấ t báo loạn yêu minh trợ giúp g i a o long chạy nhiều lần phá hư c h ấ n yêu phủ ty cùng lạc thủy phủ nhà kế hoạch bọn hắn sớm đã đối loạn yêu minhận tấu xương không đem giấu ở chỗ tối con chuột giết chết sẽ còn tiếp tục phá hư bọn hắn hành động mới có lần này dạ tập loạn yêu minh đối với cái này sớm c ó phòng bị dừng lại ở đây người đều bị xem như mùi nhử bọn hắn không cách nào cam đoan bên trong cứ điểm có bao nhiêu gian thế hy sinh một số người giải quyết c ư ờ n g địch ổn tráng k h n g lỗ kế hoạch thành công lại chỉ thành công một nửa trận yêu vệ nhóm c ơ i m ộ t diên mà đến trên bầu trời đi tới đi lui giao long cho dù dẫn động h n g thủy cũng khó có thể đem nó giải quyết không chỉ có như thế giao long nhóm dìm nước lạc thủy phủ thành chết đối chỉ là bình dân mách tính không cách nào giết chết sử dụng một quanh bay lên không chung người không sao một diên tại bầu trời không đủ linh hoạt giải quyết không khó ngoài thành còn có bốn năm cái cứ điểm chọn lựa ra một nhóm am hiểu cung n à o người hỏa công đem nó phế bỏ hai người cho chuyện thời khắc nước sông mãnh liệt nước sông đánh ra mà đến hóa thành một đạo cao tới năm trượng to lớn sóng nước mãnh liệt mà lên hướng phía loạn yêu minh cứ điểm vị trí phóng đi đây là không khác biệt sát thương Dạ tập người không có bệnh quán gà g trứng bất quá ban đêm tầm nhìn cứ thấp bọn hắn nhìn thấy sóng lớn một kích lại muốn tránh tránh đã muộn cho dù k i n h công không tầm thường võ trí cao lớn tán cây phía trên tránh thoát một đạo thủy triều thế nhưng là theo nhau mà tới đợt thứ hai sóng lớn cùng đợt thứ ba sóng lớn cấp tốc đem nó bao phủ trần yêu phủ ti người khác biệt bọn hắn hoàn mỹ tránh thoát thủy triều sóng lớn một kích lập tức t r á n h né trương lục đứng tại một diên phía trên t r e o lên cao viên n g m nhìn chung toàn cục giờ k h ắ c này hắn p h ả n phất trở thành lần này lâm thời chỉ huy nên đón đời này cao quang thời khắc hắn có được dạ thị thiên phú đánh đêm có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu trần yêu phủ ti biết được hắn thiên phú ra roi thúc ngựa đem trương lục một đoàn người mang về chính là vì tối nay hành động thuận lợi dạ tập người nghe được trương lục nhắc nhở trước tiên tới gần một d i ê n nhảy lên một lần nữa nhảy lên xuất chiến người đều là am hiểu khinh công hạng người vì chính là có thể nhảy lên một d i ê n tránh thoát dao lòng công kích sóng lớn đánh ra tam trọng sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đ ầ y cao đệ tam trọng sóng lớn vô xuống thời điểm sóng đã cao tới b ả y trượng uy thế mạnh hơn đáng tiếc thụ thương chỉ là loạn yêu minh minh chúng một kích này không có thương tổn đến l à thủy phủ nha cùng chân yêu phụ thi một mực tại thống kích quân đội bạn tam trọng sóng lớn qua đi thủy triều không ngừng tối lui chỉ có lẽ thẻ mấy người cũng không bị thủy triều trục chết mang trên mặt kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng một diên phía trên lần nữa từ tầng trời thấp rơi xuống t r ư n g lục tại bầu trời giống như d ạ đạ điểm ra may mắn còn sống sót người vị trí đem bọn hắn từng cái bắt được đánh giết lạc thủy phủ thành chỗ này cứ điểm triệt để hủy đi ngoại trừ sớm nhất chạy trốn t à u dương bên ngoài không người còn sống bọn hắn một mực bị loạn yêu minh nắm m u i dẫn đi cho tới bây giờ rốt cục lật về một ván t à u dương hất ra người truy đuổi đạp sông mà đi nhanh chóng đi vào bên bờ tránh đi thủy triều ta bị trở thành ngồi nhử hắn đào tẩu về sau căn cứ từ mình cùng nợ nộ ở giữa cảm ứng phát hiện đồng thành quý đợi trên lạc thủy giang kết hợp giao long kịp thời phát động đáp án không cần nói cũng biết trước đó còn tại trò cười khẩn huy bây giờ phát hiện thằng hề lại là chính ta lao gia hỏa n g ư ơ i muốn bao nhiêu sống mấy ngày ta mới có thể cùng ngươi hào hào tính cái này một khoản tào dương đứng tại bên bờ nhìn chăm chú trong bóng tối nước sông quần q u ư n phảng phất có thể nhìn thấy biến mất ở trên sông t ề nhỏ n hắn không cùng đồng thành quý tụ hợp ý nghĩ đồng thành quý đối với mình cũng không tín nhiệm nếu không cũng sẽ không đem hắn xem như vật hy sinh một lần chạy thoát thì thôi lần thứ hai lại an toàn đào tẩu c h ỉ sẽ làm người hoài nghi chính mình xuất hiện lần nữa tại đồng thành quý trước mặt đại khái xuất sẽ giống như lữ cảnh xem như tiện tay có thể giết người một khi chính diện bộc phát xung đột lấy không được chỗ tốt sẽ chỉ tăng thêm phong hiểm vẫn là thu nợ này g lại đi gặp hắn hắn đem cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi lại tào dương thu hồi ánh mắt một đường hướng phía lạc thủy phương hướng phụ thành tiến đến thời gian đêm khuya lạc thủy phụ thành cửa thành sớm đã đóng lại không cách nào thuận lợi thông hành chuyện này đối với khinh công đến tào dương hào không ảnh hưởng thân hình hắn nhảy lên một cái dễ như chở bàn tay phóng qua t ư ờ n g thành đứng tại trên đầu thành trên thành thỉnh thoảng có thành vệ dẫn theo đèn lồng tuần thú bọn hắn phần lớn ngáp một cái trạng thái không tốt cho dù không có sử dụng yêu thuật nghĩnh giấu giếm được bọn hắn không thành vấn đề. Lạng yên nhảy xuống trong ư Vương được. ờ n thành, tiến thành. nên niên nhà không Loạn mình nơi không phong g thủy tổ biết t phủ chỗ khó hiểm. vào đi bại bảo lạc lấy lộ có đây. yêu mấy Sau đó đã đảm ở ở, khoảng thời gian này vẫn là yên tĩnh phát rủ, n g yên lặng chờ thu nợ đi chỉ có thể đi khách sạn hạn tại ven đường nhìn thấy một cái tự quỷ đồng tiền xem người thu hoạch tin tức trên mặt huyết nhục không ngừng biến hóa trong trước mắt biến thành của hắn bộ dáng chính mình lập một cái hư giả thân phận khá là phiền thoái còn có thân phận cùng lộ dẫn các loại vấn đề lộ dẫn không có phát hiện xuất nhập ghi chép thân phận còn nghi vấn lại càng dễ đưa tới phiến thức nắm giữ biến hoa yêu thuật về sau sự tình liền đơn giản nhiều hắn có thể biến thành người khác lấy trộm thân phận dù m ạ o biến hoa xong xuôi lại đổi một bộ quần áo đi vào tây thành khu một cái khách sạn khách sạn tên là duyệt hoa khách sạn c h u n g ngựa chỗ còn có không ít trói lại ngựa sắp trời đã tối khách sạn cửa hàng tiểu nhị buồn ngủ hô hai tiếng mới có phản ứng ra ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ ở trọ thiên tự phòng còn lại ba gian địa tự phòng còn có năm gian chữ nhân phòng đã trụ đầy thiên tự phòng đi tào dương không ngại dùng nhiều ít tiền ở đến thoải mái hơn một chút thiên tự phòng một đêm một lượt bạc ở lâu giá cả mớn hơi rẻ thiên tự phòng cung cấp ba bữa cơm ngài đ ố i cơm nước không hài lòng có thể thêm tiền làm ngài muốn ăn đồ ăn cửa hàng tiểu nhị một mặt bất đắc dĩ nói gần nhất sai ra cha được gấp ngài cần đăng ký thân phận không ít người ở khách sạn chỉ vì là một m đêm chồng hờ vợ tạm đối với cái này cũng không làm sao hài lòng cửa hàng tiểu nhị không không tiếp đại lâu được cười tào dương không lo lắng thân phận bại lộ vấn đề tiện tay đem đồng tiền xem người nhìn trộm đến tin tức viết lên cửa hàng tiểu nhị mang theo tào dương tiến vào hậu viện nơi này có chuyên môn khách phòng không gian có chút rộng rãi trang trí đến vô cùng tốt đệm chăn sạch sẽ gọt gàng cảm nhận coi như không tệ ra, ngài cần nước nóng. cứ việc phân p h ó hậu đường nói xong hắn nhanh chân ly khai thuận tay đem cửa cài đóng t à o dương một đường chạy trốn thân thể mệt mệt mỏi tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày thứ hai hắn đơn giản rửa mặt một phen ăn lên khách sạn chuẩn bị bữa sáng ra mỏng nhân bánh lớn bánh bao thị t hương vị còn có thể t à o dương một hơi ăn một lồng lại để cho cửa hàng tiểu nhị chuẩn bị hai lồng bụng lớn khách không tính hiếm thấy người tập võ phần lớn lượng cơm ăn không nhỏ t à o dương dùng qua bữa sáng không có ý định tại lạc thủy phụ thành khách sạn mọi mòn chờ đợi xuống dưới xâm nhập trốn tránh không tính là gì hắn cũng làm ừ n g rỡ bế quan tu luy một khi bị người báo cáo cực dễ dàng đưa tới trấn yêu phủ ti cùng lạc thủy phủ nha chú ý cũng không thể chậm trễ tăng lên khí huyết vẫn là đổi một chỗ địa phương tu l u y ệ n đi vương tổ niên trạch viện tình huống đại khái tương tự cho dù đêm khuya t i ề n đến cũng sẽ n h i ề u dân muốn không làm cho người khác chú ý chui vào núi sâu rừng già ngược lại là lựa chọn tốt đáng tiếc đồ ăn cung ứng là vấn đề lớn nhất giờ k h ắ c này hắn hoài niệm loạn yêu minh đáng tiếc một trận dạ tập hủy sạch t à o dương lại tại khách sạn tục một ngày cũng đem chín chuôi loạn yêu minh lợi khí ẩn tàng tốt phòng ngừa cửa hàng tiểu nhị phát hiện ngày mai ban đêm chính là lạc thủy ph cái này chín chuôi lợi khí có thể biến có s ẵ n tiền bạc đến lúc đó lại ly khai lạc thủy phủ thành tào dương không rõ ràng cụ thể vị trí bất quá chỉ cần biết được hắc thị khai trương thời gian lạc thủy phủ thành đi dạo một vòng tìm tới vị trí không khó hắn nhắm mắt bắt đầu cẩn thận cảm ứng đến hai cái nợ nô vị trí k h ô n g huy thì thôi một mực đợi tại lạc thủy phủ nha vị trí chưa bao giờ có biến hóa đồng thành quý sớm đã thay đổi vị trí tự ly tương đối xa hắn hủy hoại một chỗ cứ điểm lại đi đến mới cứ điểm người không chết liên tốt tào dương ban ngày thâm cư không ra ngoài ban đêm mang theo chuẩn bị xong một đại bao phục thì khô vượt qua từng thành đi vào bờ sông một mảnh bụi cỏ lau cẩn thận xác nhận không người lấy ra thịt bò khô cùng tuyết dương đan tăng lên huyết khí tuyết dương đan số lượng nhiều đại lượng tiêu hóa về sau huyết khí lấy tốc độ kinh người tăng trưởng bất chi bất giác ở giữa huyết khí rốt cục đạt đến cái nào đó điểm tới hạn hắn thửa thế xông lên tiến thêm một bước quanh thân huyết khí khuấy động hình như có tiếng long âm hiện hóa ra một cái huyết khí trường long cho đến ngày nay rốt cục đạt đến ngũ huyết tốc độ huyết khí như rồng nồng đậm huyết khí vượt xa người bình thường mấy lần đây là huyết khí tràn đầy mang tới tăng lên huyết khí đôi chiến lực tăng phúc hơn xa người bình thường người bình thường đạt tới ngũ huyết cấp độ huyết k h í đôi khí lực tăng phúc chỉ có gấp đôi có thể han r ư ở n g gấp ba một vạn cân lực khí tại huyết khí tăng phúc dưới sẽ buộc phát ra ba vạn cân lực đạo đây cũng không phải là kết thúc đằng sau đường phải đi còn rất dài tào dương là số không nhiều thịt bò khô cùng tuyết dương đ a n tiêu hóa hết như vậy thu công đan dược lại không ngày mai có thể lại hao một lần lông dê ngày thứ hai như thường lệ tiến về bách thảo dược phô không đợi hỏi thăm ẩn ẩn cảm nhận được có người nhìn trộm cái này cửa hàng đã bại lộ sao ở vào giám thị phạm vi bên trong h á n giả bộ phổ thông cát nhân theo thường lệ hỏi thăm một lần cửa hàng bên trong nhưng có huyết chi t r á n g dương đan chỉ cần một viên là được không có ý tứ huyết chi t r á n g dương đan đã khô kiệt tào dương một mặt vẻ tiếp nối bất đắc dĩ ly khai nhìn trộm cảm giác cũng không biến mất có người một mực truy tung không bao lâu truy tung n h a n tuyến cũng đi theo biến mất không còn tam tích đã t r a rõ thân phận một cái ham nữ sắc vui uống rượu ra hỏa bọn hắn điều tra là một cái thân phận người trong sạch tin tức không có khả năng nhìn thấu tào dương ngụy trang cùng thân phận tào dương đem lạc thủy phụ thành tiệm thuốc vào xem một lần kết quả làm cho người thất vọng không có mua được thích hợp đan dược sắc trời càng ngày càng mở bất, bất giác ở giữa đã tới đêm khuya tàu dương lấy ra chín trôi lợi khí miếng vải đen đem hắn bọc lại bắt đầu bốn phía tại lạc thủy phủ thành đi dạo bắt đầu một đường đi dạo đến nam thành khu rốt cuộc gặp được một chút sáng lên đèn lồng màu đỏ hết sức gây cho người chú ý rốt cuộc tìm được hát thị lần trước muốn giết người cấp của hoàn g ngọc đao chủ quán tiết lao đại còn sống hay không hắn là một cái mang thù người bút trướng này cũng nên thanh toán chương một trăm năm mươi chín cho không đổi được n ấ ớ c ức có cựu báo cựu chương một trăm năm mươi chín cho không đổi được nước ức có cựu báo cựu hát thị xa so với lần trước càng thêm náo nhiệt bán đan rực và rực tại quầy hàng số lượng rất nhiều l ạ c thủy phủ thành dược tài bị tấn công các tiệm thuốc lớn đan dược và dược tài càng phát ra khan hiếm không ít người thông minh bắt đầu chữ hàng đầu cơ tích chữ sớm mua đại lượng dược tài cùng đan dược trở lấy giá cao bán ra chuyến tay nói ít cũng có thể kiếm cái ba năm thành h ắ c thị chính là bọn hắn mua bán địa phương tào dương tìm được có thể mua sắm đan dược địa phương hắn đi đến bán đan dược trước gian hàng chủ quán thái độ nhiệt tình nơi này có tốt nhất đan dược đều là bách thảo dược phô thượng t h ừ hàng tào dương tiếp nhận một bình đan dược chính là tuyết dương đan tuyết dương đan một viên chỉ cần mười lượng bạc mở ra bình thuốc n gửi n gửi hương vị cùng trong ấn tượng hơi có khác biệt nếu không phải gần nhất một mực phục dụng tuyết dương đan nhất định khó mà phân biệt ra được vấn đề đây là thấp kém đan dược đan dược giá cả cùng không có tăng giá trước như lúc người không biết chuyện vì ham tiện nghi liền muốn một cước dâm hố đan đỉnh cắt cùng bách thảo dược phô các loại lao điếm làm cho người ỉ lại bình dân bách tính nguyện ý tốn hao giá cao mua sắm trọng điểm chính là chất lượng có c a m đoan hắc thị bán hàng rong cùng cửa hàng không đồng dạng phần lớn là một cái bữa mua bán suy ý giả mạo hụy liệt hàng có thể lừa gạt một cái tính một cái coi như bị hố muốn thu được về tính sổ sách cũng muốn chờ thêm ba ngày đối phương sớm đã quyển tiền chạy trốn. tào dương đi dạo m ư ờ i mấy nhà bán đan dược quầy hàng kết quả làm cho người thất vọng đan dược chất lượng cao thấp không đều không cách nào tinh chuẩn phán đoán giá cao mua được phẩm chất tốt đan dược thì thôi một khi mua phải hàng giả chỉ có thể bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn hắn sẽ không mạo hiểm nốt u không rõ lai lịch đan dược đan dược sự tỉnh chỉ có thể gắt lại chín trôi được từ loạn yêu minh lợi khí còn muốn bán đi quầy hàng trên thu mua giá cả ép tới c ự c thấp lợi khí chỉ nguyện ý cho đến ba trăm năm mươi lượng đến sáu trăm l ư ợ n g tào dương đi dạo một vòng không có tìm được tiết lao đại quầy hàng cũng không tìm tới chính chủ người dễ dàng ngụy trang bất quá hàng hóa lại không lừa được người hắn cẩn thận quan sát nhận ra mua bán một kiện lợi khí từng theo hoàng ngọc đao b à y ở cùng một chỗ bán cái này thành để hắn tìm tới chính chủ thời cơ những binh khí này cho cái lợi ích thực tế giá tào dương lấy ra sau l ư n g chín kiện lợi khí một chữ triển t h a i đại l ự a bán cái này dùng tài liệu không được cái này có vết cắt chủ quán che mặt thấy không rõ khuôn mặt hắn không ngừng lựa lựa chọn chọn mỗi kiện lợi khí đều có thể lấy ra ma bệnh dùng cái này ép giá chín kiện lợi khí hết thể ba tám trăm l ư ợ t bạc so với dự đoán giá cả thiếu đi còn hơn một nửa tào dương hơi chút trả giá bốn lượt bạc chủ quán kiếm được tranh lệch giá không nhỏ gật đầu đáp ứng tiền hàng hai bên thỏa thuận xong hắn xác nhận bốn ngàn lượng ngân phiếu không sai nhanh chân l y khai người vừa đi ra không lâu ẩn ẩn cảm nhận được phía sau có người theo dõi kế hoạch thành công chính mình tìm người quá phiền thoái không nếu như để cho đối phương chủ động tìm tới cửa hắn tại khả nghi quầy hàng bán đây là vì dẫn xả xuất động tục ngữ nói c h o không đổi được đức tức một khi quen thuộc làm làm ăn không vốn rất khó cải biến chính mình phong cách hành sự trước kia làm xuôi gió xuôi nước chỉ là không có gặp được n g u n nhân tào dương nhanh chóng thoát đi hát thị một mình một người đi vào vắng vẻ đường tắt thỉnh thoảng trở về nhìn quanh một bộ lo lắng sợ hai bộ dáng người đứng phía sau xác nhận không sai tương thông truyền tin tức chỉ có một người lần trước hành động thất bại hao tổn năm vị hảo thủ bọn hắn làm việc thu liễm rất nhiều trước khi động thủ muốn xác nhận có hay không giúp đỡ vo đạo thực lực như thế nào một thân ảnh đánh tới tào dương một bộ yếu đuối bộ dáng bị người đâm đến thân hình lảo đảo hắn gắt gao bảo vệ trong ngực ngân phiếu không cho ba cái tay trộm đi cơ hội bốn đạo bóng người từ bốn đầu đường tắt đi ra ngăn chặn đường đi nhao nhao căng tới bất thiện ánh mắt ra mấy cái thiếu tiền tiêu thức thời đem tiền giao ra tào dương tại năm người trên thân liếc nhìn một chút đồng dạng phong cách hành sự vào tay ăn cắp ăn cắp không thành trắng trợn c ấ ớ p đoạn vẫn là lao trò xiếc không có một chút ý mới hắn không có bị năm người vây quanh sợ hãi ánh mắt lạnh như băng từ năm người trên thân đào qua tốt nhất thợ săn luôn luôn lấy con n g ồ i phương thức xuất hiện năm người trong lòng lột bột một tiếng dâng lên dự cảm không ổn bọn hắn nhìn thấy đối phương trong bàn tay chống r ồ n g thêm ra hoàng ngọc đao trong lòng may mắn không còn x u ấ t lại chút gì nhân bích của ma bọn hắn không muốn trở thành trong vách tường hình người bích họa hướng phía bốn phương tám hướng phân tán chạy trốn cái gì rác rời ngoại so với thần quyền vô song ngọc diện cùng long chi lưu ngoại hiệu nhân bích cùng ma làm cho người nổi giận màu vàng đen đao quang như phủ quang lực ảnh lóe lên một cái rồi biến mất bốn cái đầu không phân t u ầ n tự dần dần ném đi rơi xuống ở trên đến tận đây kết thúc bọn hắn tội ác cả đời tào dương ba bước cũng là một bước n ả y vọt đến tận lực lưu lại người sống trước mặt hoàng ngọc đao ngăn cản ở đường đi màu vàng đen cương kình chấn động thân đao nhiễm vết m u bốn phía bay tán loạn tích lão đại người ở chỗ nào đối mặt cơ thích đem người đánh vào vách tường hung đồ kẻ xấu chỉ cảm thấy hai chân rung động rung động nước tiểu như suối tôn ta có thể dẫn đường cho ng tào dương đi theo người này đi vào hát thị phía nam chạy viện đây là bọn hắn một chỗ cứ điểm hai cái hán tử ở ngoài cửa hành hương nhìn thấy người đi ở phía trước cười nói thu hoạch như thế nào bọn hắn nhìn thấy mặt cho người xa lạ không đợi hỏi thăm xanh ngọc thân đao lướt qua một cái đầu ném đi ra ngoài thiếu dung như vậy dừng lại người trong viện nghe được đánh nhau động tĩnh một cái mọc r a râu q u ò i nón ánh mắt âm t à n nam tử dẫn đầu đi ra phía sau hắn đi theo bảy tám người m ặ c thống nhất á o ngắn cũng không phải là đá mô hợp hắn nhận ra tào dương hoàn ngọc đao sắc mặt khó coi các hạ là ai vì sao sông ta hổ sa bang đường k u hổ sa bang l ạ c thủy phủ thành chính đại bang phái một trong người nghĩ kiếp ta tài còn hỏi ta ý muốn như thế nào kiếp sau sáng lên bảng hiệu không nên t r e o chọc không đắc tội nổi người hai người trò chuyện thời khắc một cái hổ xa bang c h ú n g lạng yên vây quanh sau lưng không đợi hắn xuất thủ đánh lén tàu dương phía sau phảng phất mọc ra con mắt màu vàng đen đao cương hóa thành tấm lụi chém đi qua kẻ đánh lén tính cả binh khí cắt đứt quan hệ chân cương cảnh tao thủ tiết lão đại đã đạt tới hóa kinh cảnh hậu kỳ vốn còn muốn cùng tàu dương lấy cứng trọi cứng thử một lần người này chất lượng xác nhận người đến là chân cương cảnh tao thủ lại không tới đối địch ý nghĩ dù sao hổ xa bang mạnh nhất bang chủ cũng chỉ là chân cương cảnh tiết lão đại bay nhảy quỳ trên mặt đất vội vàng cầu xin tha thứ dập đầu như dạ tỏi phi tinh trích đại nhân ta có mắt không biết thái sơn ta nguyện ý đối với ngài tiến hành bồi thường chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng phi tinh trích sát thủ từ trước đến nay am hiệu khinh công hắn không cho rằng chính mình có thể từ chân cương cảnh sát thủ trước mặt đào tẩu tào dương vừa muốn vung đao giết người đông nhiên nghe được xưng hô không khỏi x ư n g sở phi tinh trích trong lòng của hắn hiện lên một t i ê minh ngộ giờ khắc này rốt cục biết được đêm trước nhìn thấy kim nhạn kỉnh cao thủ xuất thân vốn cho rằng người này xuất thân kim nhạn bảo không nghĩ tới thế lực đã đổi tên đổi họ không nghĩ tới có n g o ạ i ý muốn tình báo thu hoạch k h ô n g huy lập tức liền có thể thu nợ một món nợ nô vị như vậy phong thích tiếp xuống liền có thể toàn lực tăng lên kim nhạn k ì n h cùng kim nhạn hành bất quá loạn yêu minh cứ điểm trải qua lạc thủy phủ nhà cùng c h ấ n yêu p h ủ ti dạ tập cho dù may mắn còn sống sót cũng hẳn phải chết không nghi ngờ sau đó chỉ có hai lựa chọn một cái là tiến về loạn yêu minh cái khác cứ điểm tìm kiếm tu luyện kim nhạn k ì n h võ giả đem nó chuyển hóa thành nợ đô một cái khác là kim nhạt bảo cũng chính là phi tinh trích đối phương chủ tu công pháp kim nhạc kỉnh đây là một cái lựa chọn tốt ngươi có biết phi tinh trích thân người ở nơi nào hoàng ngọc đao gác ở tiết lão đại trên cổ thân đao chuyển đến băng lãnh tựa hồ muốn để máu của hắn ngưng kết người này không phải phi tinh trích người l o ạ n yêu minh mặc dù thu nhận sử dụng kim nhạc kình đáng tiếc l o ạ n yêu minh công pháp võ học quá hô tạp trước đó l o ạ n yêu minh điệu thấp làm việc xưa nay sẽ không xuất đầu lộ diện phi tinh trích nhân chủ tu kim nhạc kình mặc dù là tổ chức sát thủ là thủy phủ thành sinh động độ còn muốn vượt qua l o ạ n yêu minh tiết lão đại nhìn thấy kim nhạc kình tưởng lầm là phi tinh trích người cũng không kỳ quái đối mặt gác ở trên cổ đao tiết lão đại không dám g i u giế phi tinh trích là sống gọn tại lạc thủy phủ thành tổ chức sát thủ chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao liền sẽ ra tay giết người phi tinh trích làm ăn cực kỳ cổ quái chỉ tiếp tán nhân và danh dự tốt đẹp thế lực sinh ý hôm nay nghe bang chủ đề cập phi tinh trích cùng l o ạ n yêu minh thủ sâu như biển đang cùng chân yêu phủ ti hợp tác nơi này tiền cùng binh khí toàn bộ cho ngài chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng chắc không được nhìn thấy phi tinh trích người cùng chân yêu vệ cùng lúc xuất hiện phi tinh trích bị l o ạ n yêu minh có thủ đây cũng là kim nhạn bảo bị diệt kết quả hẳn là cùng ta không có quan hệ gì phi tinh trích đang cùng chân yêu phủ ti hợp tác đối phó bọn hắn độ khó không thấp vẫn là đem kim nhạn kỉnh cùng kim nhạn hành tăng lên tới viên mãn về sau lại tìm bọn hắn ra tay đi đa tạ tình báo của ngươi kiếp sau hảo hảo làm người loại này ưa thích giết người cướp đường bang phái thành viên vẫn là chết sớm sớm siêu sinh hoàng ngọc đao xẹt qua một cái đầu ném đi ra ngoài tào dương dùng tiết l a o đại bán qua đao tự tay giải quyết tính mạng của người này sau đó chính là thu hoạch thời điểm trọng điểm tại chỗ này t r ạ c h viện tìm kiếm lấy t i ệ n cho mang theo ngân phiếu tiết lão đại là hổ xa ban chuyên môn phụ trách hát thị buôn bán người mua bán là lợ khí nơi đây phát hiện lợ khí tổng cộng hơn năm cũng không bao quát hắn tại hát thị quầy hàng mua bán lợi khí những này lợi khí đủ để bán đi mấy vạn l ư ợ n g bạc trừ cái đó ra chính là tồn tại ở chỗ này tiền bạc tổng cộng hai vạn năm ngàn dư l ư ợ n g bạc nén bạc cùng đại lượng đồng tiền số lượng quá nhiều không tiện mang theo chỉ có thể đem ngân phiếu mang đi đây cũng là số lượng nhiều nhất một khoản tiền tổng cộng mười chín bảy trăm l ư ợ n g trừ cái đó ra chính là đại lượng lợi khí hơn năm mươi kiện lợi khí không phải một số lượng nhỏ khuyết điểm là binh khí quá nhiều khó mà mang theo coi như hắn muốn đưa đến hát thị xuất hàng không n g ờ có thể ăn một miếng h ạ như thế một nhóm lớn lợi khí húng chi lâu dài đợi trên hát thị người sao lại không biết rõ những này lợi khí thuộc về h ổ sa bang cái này tất nhiên sẽ dẫn tới h ổ sa bang chú ý ham số tiền kia tối nay chú định không phải một cái an ổn chi dạng vẹn vẹn chỉ là h ổ sa bang thì thôi một khi đưa tới lạc thủy phủ nhà cùng c h â n yêu phủ ti chú ý hậu hoạn vô tận trong tay tiền bạc tương đương dư giả không cần thiết vì nhiều kiếm mấy vạn lượng bạc b ả o hiểm hắn chọn lựa m ộ ư ơ i cái chất lượng tốt nhất lợi khí mang đi tào dương tiến vào h á c thị là vì bán chín kiện lợi khí cuối cùng lại dẫn m ư ơ i cái lợi khí ly khai c h ư một trăm sáu mươi thiên phú hạn mức cao nhất họa từ miệm mà ra t r ư ớ c 160, thiên phú hạn mức cao nhất họa từ miệng mà ra tàu dương không có tại hát thị bán binh khí giấu trong lòng căng p h ò n g ngân phiếu hài lòng ly khai chuyến này thu hoạch không tệ hầu bao tiếng t r o n g canh ngân phiếu số lượng đột phá bốn vạn lượng đại quan đã tiếp cận từ lữ cảnh trong tay kiếm được số lượng số tiền kia chỉ cần mua sáu trăm n ă m huyết s â m đan cùng tuyết dương đan đủ để cho chính mình khí huyết nâng cao một bước đáng tiếc là thủy phủ thành thời cuộc hối loạn ổn định đáng tin đan dược là vấn đề lớn nhất chỉ cần không muốn lấy sau tu luyện g a hiệu sai lầm tàu hòa nhập ma hát thị đan dược chỉ có thể tránh đi không có đan dược phụ trợ khí huyết tốc độ tăng lên nhất định rõ rệt trượt muốn đạt tới sáu máu cùng tầng thứ cao hơn tốn hao thời gian thật dài tào dương đi qua bách thảo dược phô hướng phía nơi xa nhìn một cái bách thảo dược phô còn có khí tức dầu d ế n ban đêm còn có người tận trung cương vị mai phục liền đợi đến không biết rõ tình hình quỷ xui xẻo một đầu đ ụ c vào bên trong còn có hay không đan dược lạc thủy phủ nha người đều là ăn thịt sói bọn hắn phát hiện bách thảo dược phô có vấn đề một k h ắ c này khẳng định sẽ đem bách thảo dược phô móc sạch chia cắt tới tay chốt tốt bây giờ chỉ là một cái dùng để câu cá sắc không hấp dẫn không biết do tình hình người đêm tối thăm dò chỉ có ph Còn có cái ò n có c gì đ sau cần mạo hiểm xâm nhập trận ý cảnh cao thủ dạ tập loạn yêu minh trụ sở thời điểm chính là tốt nhất hành động thời cơ phòng thủ không hư chính mình hậu chi hậu giác bỏ qua tốt nhất cơ hội chỉ là vì nhanh chóng tăng lên huyết khí không có khả năng mạo hiểm mạnh mẽ xông vào hai đại phủ nhà phong hiểm lớn xa hơn ích lợi vẫn là giá cao mua sắm đạn dược kim nhạn kình cùng kim nhạn hành tăng lên tới viên mãn về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết đi tào dương chạy vội tại trong bóng đêm đổi tới vương tổ niên cựu trạch đào hố đem mười cái lợi khí vùi lấp đại lượng lợi khí không tiện tùy thân mang theo thời gian ngắn không cách nào bán thành tiền cất giữ ở đây giữ chức dự bị tư kim hắn làm xong hết thảy một lần nữa trở lại khách sạn huyết khí tăng lên để qua một bên luyện lên bí thuật thật gió cương kình môn này bí thuật cấp độ càng cao có thể trình độ nhất định tăng cường cương kình b lực bất quá loại này tăng lên tương đối chậm chạm kém xa kình, lực chuyển hóa làm kình lúc tăng lên rõ ràng ngay kế tiếp tào dương theo thường lệ sáng sớm lấy ra một viên đồng tiền quan sát tự thân tin tức trọng điểm chú ý hai vị nợ nô đẻ trứng gà không còn sản xuất võ đạo tài nguyên có thể thu hoạch được thu nợ khẩn g huy chủ nợ thu hoạch được thiên phú thợ khéo một trăm điểm thiên phú thiên hạc kinh ba sáu trăm điểm độ thuần t h ủ c t i ế t khí chỉ ba sáu trăm điểm độ thuần t h ủ lương tụ thanh phong ba sáu trăm điểm độ thuần t h ủ loạn phong bắt thập nhất truy pháp bốn năm trăm điểm độ thuần t h ủ thần phong thiên lý hai tám trăm điểm độ thuần t h ụ tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra chủ nợ thiên phú vị đã đạt tới hạn mức cao nhất chủ nợ thu nợ sau đem không cách nào thu hoạch được mới thiên phú mỗi cái nợ nô vị có thể thu hoạch được bốn cái thiên phú vị tám tám mỗi gia tăng một món nợ nô vị có thể gia tăng bốn cái thiên phú vị thiên phú hạn mức cao nhất đã đời sao tào dương lựa chọn chủ nợ cường hóa tuyển hạng thời điểm đã có phương diện này sầu lo h ã n tử bỏ mỹ nhân chu nhanh chóng đẻ trứng để tránh không cách nào phát huy được tác dụng thiên phú lãng phí quý giá danh n g ạ c h đáng tiếc cuối cùng vẫn là đạt tới hạn mức cao nhất tào dương nhìn một cái trước mắt nắm giữ thiên phú theo thứ tự là cốt cách tinh kỳ ngạnh công ưu ám tri đồng yêu long tinh hổ mãnh thiên tư hơn người huyết khí trần đầy câu hồn bật phách yêu chư bà lòng chi lực yêu cùng thợ khéo những n à y thiên phú đều không tệ đều có diệu dụng cốt cách tinh kỳ ngạnh công là sớm nhất đạt được thiên phú lại bởi vì chính mình không còn tu luyện ngạnh công tạm thời phái không lên công dụng cũng không phải là cái này thiên phú vô dụng mà là hắn nắm giữ ngạnh công quá kém thiết y dụng công mặc dù đã đạt tới thiết y cấp độ chỉ có thể ngăn cản bình thường độ sát không cách nào ngăn cản lợi khí cùng b ả o khí tu luyện tốn thời gian phí sức hiệu quả quá mức bé nhỏ thầm giật h ầ n vị này trấn yêu phủ chủ sở học ngạnh công k h n g tệ một khi đem nó thu làm lợi ô cốt cách tinh kỳ n g kim nhạn kình cùng kim nhạn hành là trước mắt chủ tu kình lực hệ thống cũng là ưu tiên nhất tăng lên lựa chọn sau đó nợ nô ưu tiên khóa lại kim nhạn kình cùng kim nhạn hành nợ nô vì tinh trích còn không có thăm dò nội t ì n h bọn hắn hẳn là còn ở lạc thủy phủ nha tính nguy hiểm cao hơn vẫn là tiếp tục xuống tay với loạn yêu minh hắn có thể định vị đồng thành quý vị trí còn có thể mượn nhờ võ kỹ yếu bất thực lực của hắn tính nguy hiểm thấp hơn nhiều đối ứng lạc thủy phủ nha không biết chân ý cảnh cao thủ kế hoạch hành động trước đó tào dương theo thường lệ tiến về đan đỉnh các hỏi thăm đan dược quý khách đan đỉnh các làm ăn từ trước đến nay thành tín tuyệt sẽ không chữ hàng đầu cơ tích chữ đan dược xác thực đã bàn xong thiếu đông ra ngay tại thu xếp lấy d ư tài mấy ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức tào dương mua sắm đan dược thất bại một mặt tiếc l kim nhạn kình cùng gia tăng huyết khí đan dược đều là chính mình cần thiết c h i vật đối loạn yêu minh khai đao là lựa chọn tốt nhất hắn lấy ra đồng tiền tiến hành cảm ứng phán đoán lấy đồng thành quý vị trí loạn yêu minh cứ điểm bị đánh lén về sau đồng thành quý đã rời xa lạc thủy p h ụ thành cảm ứng cự ly k h á xa không cách nào chuẩn xác đoán trường đại khái tính ra cự ly hẳn là vượt qua ba năm mươi dặm đây là tránh đi chấn yêu phủ ti cùng lạc thủy phủ nhà phong mang tào dương tốn hao năm mươi lượt b ạ c mua một thất sức chịu đựng không tệ n g a một đường hướng phía cảm ứng p ư ơ n g hướng lớp gấp mà đi hắn căn cứ cảm ứng vị trí không ngừng điều chỉnh phương hướng dù cho là lạc đường dân nửa ngày thời gian lao tới hơn năm mươi dặm địa đã tới miên dương huyện kỳ nước t h ấ n nơi đây có chút vắng vẻ ở vào lạc thủy giang một đầu nhánh sông phía dưới láng giềng vài tòa đại sơn một mảnh xanh lung tùm cảnh tượng loạt yêu minh như thế đưa thích chọn chỗ dựa dựa vào nước địa phương đây là vì thuận tiện ẩn tàng cùng chạy trốn sao ký nước chấn nhân khí cũng không thịnh vượng phụ cận phần lớn là dựa vào sơn thủy ăn cơm hái thuốc bắt cá người h ã n cưỡi ngựa đi vào thị trấn bên trên tìm tới một đường nghỉ chân khách sạn phân phó nhân viên cửa hàng cho buôn ba ngựa cho ăn c ỏ khô vừa ăn khách sạn chuẩn bị cơm nước giữ trước cơm chứa một bên hướng phía phía nam để phòng xâm nghiêm dược trang nhìn quanh thông qua cùng nợ nô ở giữa cảm ứng đã xác nhận đồng thành quý liền đợi tại dược trang bên trong đây là loạn yêu minh một chỗ bí ẩn cứ điểm sao tạo dương ăn gà rừng thịt thịt lệch đuổi hương vị cũng không làm sao ăn ngon chỉ có thể thích hợp giải quyết một nữa giải quyết xong ngũ tạm miếu hỏ ta nghĩ đến kỳ nước trấn mua chút trên năm dạ sơn s ầ m chỗ kia sơn trang phải trang có hào dược hắn ngụy trang thành đến đây mua thuốc khác h nhân thuận tiện nghe ngóng tin tức ngài hỏi thế nhưng là vu gia dược trang vu gia dược trang đã có hơn ba mươi năm dược tài chất lượng vô cùng tốt duy nhất khuyết điểm là giá cả hơi quý cũng không thể cam đoan đều có trên năm tốt tham gia ngài cái này muốn nhìn vật khí bất quá n g à i tới cũng không phải là thời điểm trên núi tới một đầu ác hồ ăn người bây giờ cũng không rằng có người lên núi hai thuốc ác hồ phổ thông lão hổ vẫn là yêu ma khí huyết cảnh võ giả liền có thể đối phó phổ thông lão hổ tào dương l nói nói xác nhận không có sơ hở cưới lên ngựa cao to hướng phía vu gia dược trang phương hướng tiến đến người không đợi đổi tới vu gia dược trang canh giữ ở trang miệng hộ vệ đem hắn sớm ngăn lại người đến người nào tào dương trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa vội vàng tung người xuống ngựa đến đây vu gia dược trang mua tham gia hãn tử trong ngực móc ra mấy cái đồng tiền đối người cầm đầu thả tới còn xin tạo thuận lợi ném qua đồng tiền sắt na biết được những người này tin tức hai người nhìn như là phổ thông hộ viện kỳ thực là l o ạ n yêu minh tinh nhuệ đều là l o ạ n yêu minh v õ giả chính mình vận khí không tệ một người luyện vẫn là kim nhạn kình đồng tiền rơi xuống trên mặt đất không người đưa tay đón chỉ có hai cặp ánh mắt lạnh như băng bọn hắn làm l o ạ n yêu minh khí huyết cảnh v õ giả nhìn không lên điểm ấy món tiền nhỏ hai người một mặt không kiên nhẫn lộ ra lưới lao ý đồ dọa đi tới người trên núi não yêu vu gia dược trang không thuốc có thể há đ ã đoạn hàng từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu tào dương nhận lấy kinh hãi không dám đi nhặt trên đất tiền vội vàng chở mình lên ngựa t r ố n mất một bên cưỡi ngựa ly khai một bên thầm nói vu gia dược trang không bán thăm ra còn g i ấ u bí ẩn như vậy không người biết còn tưởng rằng là loạn yêu minh tặc nhân cứ điểm lâm b â m tiếng không lớn thế nhưng là cảnh giới người chính là khí huyết cảnh v õ giả hai thính mắt tinh lời nói này không thể gạt được lỗ thai của bọn hắn nghe được rõ rõ ràng r à n g người nói cái gì đoán được thật là chuẩn hai vị khí huyết cảnh loạn yêu minh trúng lướt nhau tựa hồ thống nhất ý kiến g i người cứ điểm nhất định phải cam đoan bí ẩn dù là có một tơ một hào phong hiểm đều phải bóp chết tại nảy sinh mặc kệ người này có phải hay không thế lực khác t h ắ n g tử vẫn là đơn thuần lắm m ộ m hai người đều không có ý định b u n g tha người này bọn hắn không muốn trải qua c h ấ n yêu p h ụ ti cùng lạc thủy p h ụ nha dạ tập sự tình thà răng rất nhầm tuyệt không b u n g tha n g ư ờ i phải biết hoa t ừ miệng mà ra hai vị khí huyết cảnh hộ vệ nhanh chóng hướng phía t à u dương đổi đi theo người cầm đầu tốc độ so với ngựa chạy còn nhanh hơn một bậc chính là làm cho người quen thuộc kim nhạn hành chương một trăm sáu mươi mốt chui vào hộ dự đội chương một trăm sáu mươi mốt chui vào hộ dự đội tào dương nhìn thấy hai người khí thế rào rạt đuổi theo mặt đều lục một bên vung roi ngựa r a tốc chạy trốn vừa nói các ngươi truy ta làm gì không phải là bị ta đoán chúng đi ngựa r a tốc thoát đi lại không cách nào hất ra cường địch giữa hai bên cự ly nhanh chóng rút ngắn tào dương từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy đối người tới vào đầu đã đánh qua thạch hôi phấn nổ tung hóa thành bột màu trắng chi mưa rơi xuống thiệu thừa bình kinh nghiệm phong phú ứng đối qua không ít hạ lưu thủ đoạn một cái thủ trưởng hoành ngăn tại trước mắt phòng ngừa thạch hôi phấn tiến vào con mắt vì phòng bị địch nhân thừa cơ đánh lén hắn không còn truy kích lui lại đến thạch hôi phấn ảnh hưởng phạm vi bên ngoài thiệu thừa bình trong mắt phú lửa sắt cơ càng tăng lên lần nữa đuổi theo một đuổi một chạy ở giữa vu gia dược trang càng ngày càng xa tào dương cảm ứ n g đến đồng thành quý vị trí không có biến hóa cũng không có cường địch đuổi theo đại ca có chuyện hào hảo nói t â y đao này vay cho ngài coi như bồi thường được chứ hắn đem mang sao hoàn ngọc đao đối người tới thả tới thiệu thừa bình không biết đây là lợi khí vừa trải qua vôi bao sự tỉnh có chỗ đề phòng lách mình tránh thoát căng ra hoàn ngọc đao không có đưa tay muốn tiếp ý đồ giữa người và người tín nhiệm đâu cả hai cự ly rút ngắn thời điểm thiệu thừa bình dơ lên trong tay đao đối tào dương chém tới t h i triển đao pháp chính là nhạn linh thập tam đao tào dương thần sắc lãnh đ ạ m nhìn qua người tới nhảy vọt đến dưới ngựa tay phải không biết khi nào biến thành huyền màu đen dường như hát thiết đúc thành chi vợ nô gia thủ trưởng h u y ế t khí nội liễm trực tiếp đôi vung tới trường đao c h ộ m tới mũi lao cùng thủ trưởng tiếp xúc một khắc này chuyển đến sắt thép giao nhau thanh âm tựa như hai loại binh khí đụng vào nhau thủ trưởng khép lại một tay lấy trường đao giữ tại trong bàn tay nương theo lấy kinh lực và mẹo trường đao tại trong bàn tay biến hình và mẹo thành ma hoa ta đưa cho ngưới lợi khí trường đao. n g ư ơ i vì sao không tiếp đây là xem thường t ạ sao thiệu thừa bình cầm chính là phổ thông binh khí đây cũng là tào dương có can đảm tay không xác nhận binh khí nguyên nhân thiết y công thiết y cấp độ đủ để ngăn chặn phổ thông binh khí nồng hậu dày đặc huyết khí cùng hóa kình cũng có thể triệt tiêu trên đao lực đạo nhẹ nhõm đem nó đ o lấy cho ngươi thêm một lần cơ hội tào dương đem phá đao ném một cái dìm chặt ngựa tớt cái này ra hỏa thực lực hơn mình xa thiệu thừa bình quay đầu liền chạy tào dương thi c h u ể n bay ngông kình đổi tới tại hắn sau đầu nhẹ nhàng vỗ người tại chỗ bất tỉnh đi xa xa theo sau lưng người nhìn thấy tình huống có ổn quả quyết trốn hướng vu gia dược trang đáng tiế hết thể đã m u ộ n bay anh em m ấy lần nhấp nô tào dương đã truy đến chạy trốn người sau lưng tay phải khí âm hàn bừng bừng phân chấn nhẹ nhàng đặt tại ngực của hắn người này m ặ t như sưng ơ lạnh đối diện mới ngã xuống đất chết được vô thanh vô tức tào dương xác nhận phụ cận không người mới đưa chúng huyền minh em sát trưởng người v ứ t qua một bên h ở i quần áo ra tiến hành thay đổi trang phục trên mặt huyết mục lúc ních trong chớp mắt dung mạo cùng chết đi người không có chút nào khác nhau biến trang kết thúc hắn đem thi thể tìm một chỗ bụi hoa hạ ngay tại chỗ vùi lấp xử lý tốt chi tiết mới đem hôn mê người tỉnh lại a ta không chết thiệu thừa bình khoan do xét một vòng không có nhìn thấy kẻ xấu như chút được gánh nặng n ố i lòng một hơi đồng đường chủ đổi tới kẻ xấu thấy tình thế không ổn bỏ trốn mất dạng đường chủ đại nhân đã đuổi bắt người này hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót nghĩ thanh vật mô phẳng hóa thành người chết về sau dung mạo cùng thanh â m đều không có vấn đề người bình thường cũng khó có thể phát hiện sơ hở đồng đường chủ không ưa thích cùng thuộc hạ liên hệ thái độ lạnh lùng đây cũng là tốt nhất tấm mục cái này ra hỏa chỉ cần đầu không đốc tuyệt sẽ không tìm tới đồng đường chủ hỏi thăm kết quả cái này trôi đao là kẻ xấu lưu lại chi vật ngươi trường đao đã hủy đi trước hết cho ngươi mượn dùng đi tào dương đem màu trắng vỏ đao chứa trường đao đưa tới đồng dạng là mượn đao chỉ là thân phận của hắn đã từ địch nhân biến thành bạn bè đây là một kiện lợi khí thiệu thừa bình nhớ kỹ kẻ xấu c h i ngôn tiếp nhận trường đao vung vẩy hổ hổ sinh phong đao này có chút thích hợp nhạn linh thập tam đao dùng xa so với trước đó đao càng thêm thuật tay hắn rất có vài phần may mắn đồng bạn dùng chính là kiếm nếu không loại chuyện tốt này không tới phiên chính mình vậy ta liền từ chối thì bất kính lần này gặp nạn gặp g ữ hóa lành còn có không t h thu hoạch mượn tiền thành công phải trang khóa lại thiệu thừa bình là nợ đô khóa lại tào dương khóa lại người này là nợ nô không nóng nảy thêm vào nợ nần nhanh nhất thu nợ hắn muốn ngụy trang thành l o ạ n yêu minh phổ thông minh chúng tiến vào vu g i a dược trang tìm một chút tình huống tranh thủ một lần mang đi càng nhiều tu luyện kim nhạn tình người nếu không giết vu g i a dược trang người miêu minh viễn cùng đồng thành quỹ ý thức được trang ngoài có đ ị c h nhân tiếp xuống đề phòng sẽ chỉ mạnh lên vì phòng ngừa lọt vào lạc thủy phủ n h à cùng c h ấ n yêu phủ ti đánh lén sẽ còn một lần nữa chuyển di cứ điểm bất lợi cho tiếp xuống đầu tư hắn muốn tại gây nên địch nhân cảnh giác trước đó một lần mang đi càng nhiều tu luyện kim nhạn công loạn yêu minh chúng hai người đường cũ trở về trở lại điền trang bên ngoài tuần lần này lúc rời đi ở giữa cũng không tính g i ả i lại tận chức tận trách tuần thú bắt đầu cũng không có gây nên chú ý một mực tuần sắt đến trạm vào tối cuối cùng đã tới thay phiên thời gian tào dương mới có cơ hội xâm nhập vu gia dược trang vu gia dược trang bên trong không ít người nhiều nhất là hái thuốc học đồ cùng dược sư hái thuốc học đồ phần lớn tuổi không lớn lắm phụ trách xử lý thành dược học tập chế dược bọn hắn có học tạo thành sẽ đưa đến lạc thủy phủ thành hoặc là huyện k h á c thành t i ệ m thuốc đảm đương t r ư ở n g quỹ chính như tào dương tại bách thảo dược phô nhìn thấy trường quỹ vu gia dược trang học đồ đều là từ nhỏ bồi dưỡng trung tâm sáng rõ không ngừng cho loạn yêu minh các nơi chuyển vận dược hành nhân tài. một bên khác là tập võ loạn yêu minh chúng bọn hắn khổng vũ hữu lực khi huyết cảnh võ giả không phải số ít tào dương trong đám người liếc nhìn một chút phát hiện mấy cái tu luyện kim nhạn tình người hắn đem những người này dung mạo đ i lại đây là hắn chuẩn bị động thủ mục tiêu vu gia dược trang cơm nước phong phú xa so với l ạ c thủy giang bên cạnh cứ điểm thắng được quá nhiều đồ ăn phần lớn là núi chim tẩu thú cùng trong núi chân ấm chủng loại phong phú số lượng nhiều bao ăn no tào dương khen không dứt miệng phổ thông minh chúng cơm nước đều muốn thắng qua trước đó hương chủ cơm nước mấy người ăn xong cơm tối có người luyện võ tỉ thí, tiêu hao quá thừa tinh lực cũng có người tập hợp một chỗ một mực n g h e bên ngoài tin đồn trên núi có một đầu lộng lấy cự hổ trứng cao khoảng một t r ư ợ n g có thể phun ra nuốt vào khói đen rất là do a người chúng ta lên núi đã lâu chưa bao giờ từng gặp phải hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy trên núi hiệu thỏ gà rừng cùng dã chứ cũng không phải ít mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về vu gia dược trang một mực có lên núi hái thuốc nhiệm vụ một là để dược trang có đáng tin tiền thu tự cấp tự túc hay là để đám học đồ nhận ra dược t ả i hái thuốc học đồ chính là trở thành dược sư bước đầu tiên trên núi hoàn cảnh hiểm ác hái thuốc học đồ tuổi không lớn lắm không người bảo vệ tới cửa rất dễ dàng tao ngộ ngoài ý muốn chất yểu học võ người ngoại trừ ở chỗ nhà dược trang luyện võ thủ hộ dược trang an toàn bên ngoài mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn hộ tống học đ ồ lên núi hái thuốc k i n h công phương diện càng cao càng tốt gặp được nguy hiểm có thể thong dòng dẫn người l y khai kim nhạn kình cùng kim nhạn hành lẫn nhau được ra chính là tuyệt học phía dưới đứng đầu nhất k i n h công cũng là hộ tống hái thuốc đám học đ ồ tối ưu lựa chọn mỗi khi gặp hái thuốc thời khắc bọn hắn đều có thể kiến thức đến phía ngoài kỳ cảnh còn có thể ra ngoài đi săn thu hoạch được đại lượng sơn chân thịt rừng đây là những người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt ngày mai muốn đến phía ta rất lâu không có lên núi đi săn làm cho người không kịp chờ đợi. một đám tu luyện kim nhạn kình người tụ tập cùng một chỗ bọn hắn xì xào bàn tán ngẫu nhiên t r u y ề n ra kỳ quái tiếng cười hộ dược đội đây đều là tu luyện kim nhạn kình cùng kim nhạn h à n h người tào dương vốn định tối nay hành động nửa đêm bắt đi một nhóm tu luyện kim nhạn kình người làm việc nhất định phải xem chừng không thể gây nên hai vị đường chủ cảnh giác bây giờ xem ra tựa hồ có tốt hơn mục tiêu đồng thành quý cùng miêu minh viễn hai vị đường chủ không có khả năng tự mình đi theo cùng một chỗ hành động đây là chính mình động thủ thời cơ tốt nhất h ã tử bỏ tối nay bắt người kế hoạch cải thành ngày mai theo hộ dược đội cùng một chỗ lên núi tùy thời mà động kế hoạch trước khi chuẩn bị đi c ò đây là loại yêu minh chất u y béo phong phú xa so với những ngày phổ thông hộ viện mạnh hơn quá nhiều không có bối cảnh chỗ dựa không có khả năng ngồi vững vàng cái này vị trí gia tăng khí huyết đan dược ta cảm giác sắp có chỗ đột phá muốn đổi điểm tốt đan dược không trộn lẫn yêu ma chi v ậ tuần t khiết đan dược đan dược cũng là hắn mục đích của chuyến này một trong phẩm chất tốt nhất đan dược chỉ có tuyết dương đan cùng huyết chi tráng dương đan tuyết dương đan một viên tám cái điểm công hiến huyết chi tráng dương đan bốn cái điểm công hiến người hết thể có một trăm ba mươi sáu cái điểm công hiến tào dương cũng là hàng thật giá thật loạn yêu minh thành viên rõ ràng điểm công hiến giá trị ngân lượng có thể đổi thành công hiến một lượng bạc một cái điểm công hiến bách thảo dược đường mười lượng bạc một viên tuyết dương đan tương đương với nội bộ giá cả tám lượng bạc xác thực tiện n i Vũ ra d ư hắn rất muốn lấy ra mấy vạn lượng ngân phiếu toàn bộ đặt bao hết đáng tiếc đại lượng hối n o á i đan dược sẽ chỉ dẫn người hoài nghi hắn lấy ra tám trăm linh lượng ngân phiếu đưa tới con số này đối khí huyết cảnh tới nói còn không tính quá mức khoa trương toàn bộ đổi thành tuyết dương đan quản kho lấy ra một cái hồng gỗ bên trong chứa từng cái bình xứ trắng số lượng nhiều đạt trên trăm cái phía trên gián thiếp lấy tuyết dương đan bằng tên hãn từ đó lấy ra m ộ ư ơ i hai cái bình thuốc lại từ một cái bình thuốc đổ ra ba viên tuyết dương đan mới đưa tới tổng cộng một trăm m ư ơ i bảy quả đan dược tào dương mừng rỡ tiếp nhận m ộ ư ơ i hai cái bình thuốc vội vàng cáo từ ly khai loạn yêu minh thực là một cái tốt địa phương chương một trăm sáu mươi hai kim nhạn k ì n h t ầ n g thứ m ộ ư ơ i chương một trăm sáu mươi hai kim nhạn k ì n h t ầ n g thứ m ộ ư ơ i đêm khuya tào dương thừa dịp người khác ngủ say tiến vào phong bếp mang theo còn lại ăn thịt ly khai vu gia dược trang h ã tìm một cái vắng vẻ trốn k h n g ư ờ i k h a n h chân ngồi xuống năm viên tuyết dương đan nuốt vào trong bụng phúc cổ lôi âm chấn động đan dược đang lấy tốc độ kinh người tiêu hóa nồng đ ộ m huyết khí từ tim tuôn ra c h ả y vào tứ chi bất hải huyết khí ổn định tăng trưởng đáng tiếc từ khi đạt tới khí huyết như dòng cảnh giới đại lượng nuốt tuyết dương đan không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả khí huyết tăng trưởng tốc độ chậm dần tiến bộ trở nên chậm chạp khí huyết như dòng phía trên cấp độ yêu cầu c ự c cao lại thêm thiên phú huyết khí trần đầy lần nữa đem lên hạn cất cao cấp ba lúc ban đầu huyết khí vật chứa tựa như là một cái bát huyết khí là nở rộ tại trong chén nước bát lớn nhỏ có hạn tương đối dễ dàng được đẩy khí huyết cấp độ tăng lên về sau. vật chứa dần dần biến thành b u ồ n n ồ i thùng và nước hạn mức cao nhất càng lúc càng lớn cấp thấp chất lượng đan dược mang tới tăng lên dần dần rút lại không chỉ có như thế khí huyết như dòng phía trên cảnh giới sẽ đối với khí huyết sinh ra chất biến khí huyết chất lượng yêu cầu cao hơn phổ thông đan dược mang tới tăng lên càng ngày càng ít ngũ huyết phía trên tựa hồ có cao hơn khí huyết cảnh giới chỉ là yêu cầu của nó quá cao cao đến tiêu hao cùng í c lợi không thành có quan hệ trực tiếp tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cũng không thể đạt được hài lòng thu hoạch chân chính trở thành có một không hai nếu không phải khí huyết bí thuật cấp độ cực cao lại có phúc cổ lôi âm có thể tăng cường dược hiệu nếu không c ũ n giờ khác ô này hắn có chút hoài niệm lên trăm năm huyết xâm đan cao chất lượng đan dược mang tới tăng lên rõ ràng hơn càng thích hợp nhu cầu của mình đan đỉnh các thiếu khuyết dược tài những tiệm thuốc khác không có trăm năm huyết xâm đan nếu không cũng sẽ không sử dụng tuyết dương đan thay thế tào dương trở lại chỗ ở nghỉ ngơi không người phát hiện hắn ly khai đồng dạng k đồ hộ ô n g dược đội g、so、cũng không phải là bà mẫu một mực đi theo tại hái thuốc học đồ tổng cộng người, hái ộ dược thuốc người, khu vực thanh trừ có an toàn thai họa ngầm phi cầm bánh thú hái thuốc đám học đồ nhóm té gây chân cầu cứu thời điểm có thể cho trợ giúp chỉ lần này mà thôi mười vị nắm giữ kim nhạn kình cùng kim nhạn hành khí huyết cảnh v õ giả bảo vệ bọn hắn dư s à i tào dương m g trang người cũng không am hiểu kim nhạn kình cùng kim nhạn hành vô duyên lần hành động này hắn tìm cái lý do sinh bệnh sinh nghỉ trở lại chỗ ở nghỉ ngơi kỳ thực yêu thuật huyễn hóa thu lại thân hình l ạ n g y ê n đi theo hộ dược đội một mực ly khai vu gia dược trang tiến vào núi sâu thiệu t h ừ a bình cũng là lần này hộ dược đội một viên mười cái hộ dược đội người liếc mắt nhìn nhau xì xào bàn tán bắt đầu đám người tại lên núi thời điểm chia trước sau hai đội năm người đi ở phía trước mở đường bọn hắn tiến vào núi rừng dọn dẹp bên trong manh thú sáng tạo hái thuốc học đồ không bị ảnh hưởng khu vực an toàn mặt khác năm người lạc hậu đám người tự a hồ phụ trách đoạn hậu cam đoan có thể gặp được nguy hiểm chạy trốn kỳ thực bọn hắn l ạ g y ê n thoát ly đội ngũ đi vào một gian nhà gỗ nhà gỗ là sơn nhân thợ săn săn thú gian phòng bên trong có đơn giản đi săn công cụ còn có hơn m ộ ư ơ i bộ áo đen năm người thay đổi y phục dạ hành che lấp khuôn mặt hướng phía tiểu trấn phía sau sơn thôn tiến đến tào dương đối rời đội năm người cảm thấy hứng thú lạc yên đi theo năm người một đường chạy vội hơn m ư ơ i dặm dừng ở mấy cái sơn thôn nơi tụ tập thôn không tính lớn tối đa cũng có mấy trăm hộ người nhà rộng tốt không nhiều nam đinh hiếm thấy vùng đồng rộn u g bận rộn đa số là người già trẻ em năm người mục đích rõ ràng thẳng đến đôi ứng hộ gia đình trong nhà hắc lăng p h ỉ đến rồi trong thôn t r u y ề n đến tiếng kinh hô mọi nhà đóng cửa đóng cửa trốn hầm sơn p h ỉ chỉ có năm người không người dám tại phản kháng hắc lăng p h ỉ thực lực cực mạnh trong thôn tổ chức quá gần trăm người phản kháng kết quả một hơi bị bọn hắn chém giết hơn phân nửa đây cũng là trong thôn nam đinh thưa thất nguyên nhân hắc lăng p h ỉ đã xuất hiện thật dài thời gian không người biết được bọn hắn chân thực thân phận bọn hắn không giống với phổ thông sơn phì đoạt tiền đoạt lương chỉ là lăng nhục nữ nhân hưởng lạc về sau liền sẽ ly khai trong nhà nam đinh d á m can đảm phản kháng giết hết không xá lăng nhục qua đi nữ nhân hoặc là không chịu nhục nổi tự vẫn mà chết cũng có người bị người chỉ trỏ kéo dài hơi tàn đối với hắc lăng p h ỉ mà nói người chết không tính là gì x i n h đẹp phụ nhân chết sạch cùng lắm thì đổi lại một cái thôn cung cấp hắn hưởng lạc không phải là không có nghĩ tới phản kháng thế nhưng thực lực trên lệnh quá cách xa gia cảnh không tệ người vì tránh thai còn có thể ly biệt quê hương càng nhiều người lên núi kiếm ăn bất lực nâng nhà rời đi năm người mục tiêu rõ ràng diễn phần mình chia ra hành động đi trước nông hộ trong nhà đều có nữ nhân tư xác không tệ một gia đình môn bản bị bạo lực đá văng thiệu thừa bình nhấc lên đao trong tay bạo lực x u n g vào trong phòng chỉ có ba người một cái trung thực hán tử còn có một cái hai ba mươi tuổi nữ nhân cùng bảy tám tuổi nữ đồng hán tử quy xuống đất cầu khẩn đại nhân tha mạng cầu ngươi thả qua vợ con của ta thiệu thừa bình chẳng biết tại sao đột nhiên tới một điểm hào hứng hắn ánh mắt tại ba cái sợ hãi người trên mặt đào q u a ngươi ở bên cạnh thành thành thật thật nhìn xem ta không giết ngươi nam nhân tận mắt nhìn xem ra quyến tao nổ ngược đãi có lẽ có loại kỳ dị k h o i cảm tàu dương lạng yên đã tìm đến ngoài cửa đem hết thẻ thu hết vào mắt loạn yêu minh làm cùng triệu đình đối kháng thế lực nhân tài vàng theo lẫn l ộ t có người gặp quan phụ không công bằng đối đãi lên trời không cửa mới gia nhập loạn yêu minh càng nhiều người là sơn p h ỉ cùng cùng hung cực át chi đổ bọn hắn nắm giữ đối phổ thông nhân sinh g i ế t cho đoạn thực lực vung đao hướng càng người yếu hơn thỏa mãn chính mình tư dục tào dương dung mạo chậm rãi biến hóa không biết khi nào đã biến thành đồng thành quý bộ giáng cũng không có che giấu tiếng bước chân đi nhanh tới thiệu thừa bình nghe được thanh âm còn tưởng rằng gan to bằng trời thôn dân muốn phản kháng hắn nắm lấy hoàng ngọc đao liền muốn đại khai sát giới nhìn thấy người tới không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sát, đường chủ. ngài tại sao lại ở chỗ này trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng quỳ trên mặt đất nói ngài nghe ta giải thích vu gia dược trang vì ẩn nấp hộ vệ không có cơ hội ly khai dược trang nếu không chắc chắn tiếp nhận t ư ợ c hình bọn hắn chỉ dám m ư ợ n nhờ hộ thuốc vệ cơ hội vụ trộm chạy đến đây là tự mình hành động không dám ở kỳ thủy c h ấ n quang minh chính đại hưởng lạc phòng ngừa vu gia dược trang lưu tại trên c h ấ n mật thám phát hiện ngụy trang thành sơn vì không cần bỏ ra một phân tiền còn có thể hưởng thụ càng nhiều khoái hoạt thả yên tâm bên trong bạo ngược cái này đã thành hộ dược đội quy tắc ngầm đây là không coi là gì đồ vật đường chủ nổi lên ai cũng cứu không được chính mình đồng thanh quý trong mắt hiện ra sắc ý thanh âm lạnh như bắn nói ngươi đây là không để mà ta nồng đậm sát khí ở sau lưng ngưng tụ hiện hóa ra một dòng một hồ hư hào hình bóng dường như võ đạo chân ý hiện hóa áp lực đập vào mặt làm cho người ngạt thở tào dương cũng không đạt tới chân ý cảnh bất quá tạo nên tới dọa người huyễn tượng vẫn là không thành vấn đề thiệu thừa bình nào dám nói ra cự tuyệt trong lòng vui vẻ vội vàng đưa tay tiếp nhận ngân phiếu thêm vào nợ nần thành công nợ nô thiệu thừa bình mỗi ngày sản xuất lợi tức tăng lên không tệ người có thể đi chết khí âm hàn tại tào dương lòng bàn tay hội tụ đối ngực của hắn chính là một trường rơi xuống huyền minh âm sát trưởng một trưởng nhẹ nhõm lấy tính mạng của hắn không có lực phản kháng chút nào nợ nô thiệu thừa bình đã chết. chủ nợ thu hoạch được kim nhạn kình một n g h n điểm độ thuần t h ụ kim nhạn hành một n g h n điểm độ thuần t h ụ nhạn linh thập tam đao một n g h n điểm độ thuần t h ụ tào dương nhìn qua trên mặt kinh ngạc vợ chồng nhẹ lướt đi tự nghĩ biện pháp xử lý thi thể thủ khẩu như bình mới có thể tránh miễn phiền phức thân trên hắn t hay hai người tránh khỏi một trận đại họa bọn hắn liền phụ trách nhặt sắp đi tào dương bắt t r ư ớ c làm theo chạy tới mấy người khác bên người thủ đoạn giống nhau đem nó chuyển hóa nợ n ô cấp tốc thu nợ một hơi giải quyết ba người dùng thô bạo nhất thủ đoạn đem nó giết chết thu nợ số lần đã đạt tới mỗi ngày hạn mức cao nhất những người còn lại chỉ có thể đánh mất sự buộc đi ngày mai chống đi thu nợ số lần lại đem giải thích quyết dùng cái này lợi ích tối đại hóa còn lại hai người toàn bộ đánh cho bất tỉnh đi qua phun gia tơ nghện đem nó trói lại cùng một chỗ đóng gói ly khai những người này đều là huyết khí cảnh có giả kim nhạn k ì n h cao thấp không đ ề u cung cấp độ thuần thục hoặc cao hoặc thấp ít nhất người có thể cung cấp hơn sáu trăm điểm độ thuần thục tối cao tiếp cận một năm trăm điểm kim nhạn k ì n h kim nhạn hành cùng nhạn linh thập tam đao có ba người giúp đỡ tiến bộ kinh người kim nhạn k ì n h thuận lợi tới tầng thứ mười đây là viên mãn phía trên cảnh giới trước nay chưa từng có tầng thứ mười kim nhạn hành cùng không có nhập môn nhạn linh thập tam đao không cam lòng lạc hậu đều đột phá viên mãn đặt đến tầng thứ mười kim nhạn kình tiến bộ k i n h người tào dương cảm nhận được cương kình ngay tại mạch lên b ậ y điệp ra kim nhạn thật gió cương kình càng thêm kinh người phương diện tốc độ đạt đến tiếp cận gấp hai tăng phúc đây cũng không phải là kết thúc triệt để tiêu hóa cố lực lượng này còn sẽ có tăng lên không nhỏ lần nữa đối mặt phi tinh trích mặt đen người đến lúc đó chính là đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau thời điểm tào dương nhấc lên trong tay mấy người trong lòng quan g man g và trượng kim nhạn kình loại hình công pháp võ kỹ đột phá sẽ hay không có hạn mức cao nhất cũng như nợ nô vị mỗi ngày thu nợ số lần hay là thiên phú vị số lượng có không biết hạn chế trước mắt chưa chạm đến đạo này hạn chế còn có chỗ tăng lên tào dương mang theo hai người ly khai chạy tới dựa sơn vị trí đã hành động một lần liền muốn đem bọn hắn một nhóm một mẹ hốt gương c h n g một trăm sáu mươi ba nối giáo cho giặc h ổ yêu quát tháo c h ừ một trăm sáu mươi ba nối giáo cho giặc h ổ yêu quát tháo sơ hinh làm phiền ngươi xuất thủ thôi vân kiệt cùng một vị nam t ử áo b à o xanh đã tìm đến miên dương huyện kỳ thủy trấn phía sau bọn họ còn đi theo hơn m ộ ư ơ i người bọn hắn mặc thống nhất chế thức trang phục gánh vác trường cùng bên hông nắm lây trưởng đào cùng giả vờ không biết tên m ộ phân gói thuốc c ă n phồng đắm người này cùng sau lưng thôi vân kiệt, như thiên lôi sai đầu đánh đó. người ta ở giữa không cần khách khí á c h h k ta sẽ không béo nhờ n u ố t lời sở chiêu cười cười lấy ra một cái vẽ lấy mỹ nữ quạt xếp l â y động cái này rõ ràng là thôi vân kiệt đã dùng qua quạt xếp phía sau hắn đi theo hai người dung mạo tựa như một cái khuôn b ú ớ c ra rõ ràng là một đôi song bao thai hai người phát ra khí tức thâm trầm tuyệt không phải hạ người tầm thường h ổ yêu thi thể về sở ra tất cả hổ thai dịch kinh hoàng cùng dược sơn một phần ba thu hoạch cũng không nên béo nhờ n u ố t lời thôi vân kiệt t i ê u dung có chút m i ệ n cưỡng cười nói đây là tự nhiên đ a n đỉnh các dược tài bởi vì loạn yêu minh đả kích mà bị liên lụy không cách nào thuận lợi đưa vào lạc thủy phủ thành dược tài cũng bị c h ấ n yêu phủ ti cưỡng ép trinh đi trinh đi dược tài tiền bạc chậm chạp không thể phát xuống không biết kéo tới khi nào đan đỉnh các dự c h ữ a dược tài trống rỗng bất lực ứng phó mấy nhà đặt trước đan g dược khó mà thanh toán bồi thường đan đỉnh các làm trăm năm lao điếm tự nhiên có nội t ì n h miên dương huyện còn có một tòa dược sơn dược sơn thổ địa phi nhiều cực kỳ thích hợp dược tài sinh trưởng đan đỉnh các tại vùng xuống dược trùng phái thân tín thủ sơn năm năm mở ra một lần dược sơn thu thập năm thượng gia dược tài nếu không phải sự tình gia có nguyên nhân cũng sẽ không sớm vận dụng tòa này dược sơn nhà r ộ t gặp liền mưa đêm đan đỉnh các bắt đầu dùng dược sơn thời điểm đột nhiên truyền đến tin d ữ phụ cận xuất hiện một cái hổ yêu thủ hộ dược điền thủ sân người người hái thuốc cùng thủ vệ toàn bộ tử vong chợ cấp lại là một bút bồi thường vốn cũng không giàu có tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương loại này tình huống phía dưới càng cần hơn dược sơn dự trữ dược tài đan đỉnh các k huyết thiếu võ đạo cao thủ nhược điểm hiện lộ rõ ràng không bỏ sót không có có thể chống đỡ chàng t ử võ giả có thể đối phó ba trăm năm yêu ma đạo hạnh hổ yêu dẫm phát bố cáo không cách nào tín nhiệm mời đến chợ của người sẽ còn bại lộ dược điền vị trí tôi vân kiệt đành phải mời tương giao hơn m ư ơ i năm quen t h một c t i đoàn người h đem ngựa rừng ở một cái khách sạn nghỉ ngơi không có ở đây mọi mòn chờ đợi ý nghĩ sợ chiêu cởi nói không muốn lãng phí thời gian mau mau đem hồ yêu giải quyết khi huyết cảnh hộ vệ không cần thiết lên núi bọn hắn đối phó hồ yêu vô dụng sẽ còn lãng phí thời gian hai vị này là sở gia cung phụng chân cương cảnh võ đạo cao thủ am hiểu hợp kích chi thuật từng có qua đôi chiến c h â n ý cảnh võ đạo cao thủ hai mươi chiêu tiếp bại chiến tích bọn hắn đối phó hơn ba trăm n ă m đạo hành hồ yêu không thành vấn đề chỉ cần giải quyết tốc độ đầy đủ nhanh buổi chiều liền có thể phái ra người h á i thuốc lên núi h á i thuốc đan đỉnh các hộ vệ trang bị cung tiễn còn có chuyên môn lấy máu cùng tê dại độc dược bất quá hắn cũng rõ ràng những người này đối hồ yêu trợ giúp không lớn nếu không phải như thế thôi vân kiệt làm gì mời đến n g i viện các người dưới chân núi chờ lấy hắn đối hơn mười mang theo cung tiễn thủ vệ phân phó một tiếng xem trọng ngựa b quần sở chiêu không khỏi tới mấy phần hào hứng trong mắt lõe hứng thú chi sắc tư đổ kính minh phục hổ kiếm chính là ba trăm năm yêu ma đạo h à n h hổ yêu làm chủ tài tạo ra bảo khí hắn đôi cái này bảo khí trông mà thèm đã lâu là ạ thủy phủ nha gần đây bắt một cái đúc khí đại sư có thể khơi thông quan hệ chế tạo ra một thanh thai thu hít khí. Hổ thai dịch kinh hoàn, hổ yêu bảo khí cùng dược sơn thu hoạch, chuyến này hít lợi cực cao. cùng sơn này bảo bảo dược cực yêu lợi Một đoàn người lên núi xa xa nhìn thấy trong núi trồng trọt linh chi cùng nhân sâm thủ sơn người cũng sẽ tiến hành che chở dược sơn trên núi dược tài số lượng rất nhiều nó tồn tại chừng trăm năm lâu còn có đan đỉnh các tận lực bảo lưu lại tới dược tài giá trị không thấp bọn hắn cũng không phải là đến đây h á i thuốc mà là vì giải quyết cái này lưu lại ở đây h ổ yêu một đoàn người theo trên mặt đất hồ trào ấn dọc theo đường núi lớn lên cũng không tiến lên bao lâu xa xa nhìn thấy mấy cái bóng người đứng ở đằng xa tôi vân kiệt đối mấy người cũng coi là quen biết đây là từng có vài lần duyên phận thủ sân người bọn hắn đã chết đi biến thành dường như khói đen đồ vật hư hảo phiêu miểu cho người ta một loại không phải người cảm giác đây là ma cọc vồ tôi vân kiệt nghe được đan đỉnh các hộ vệ đề cập qua hơn ba trăm năm yêu ma đạo hạnh hồ yêu có khống chế ma cọc vồ năng lực đây là lần đầu thấy được vật thật ma cọc vồ còn bảo lưu lấy một bộ phận khi còn sống ký ức đồng dạng nhận ra khi còn sống ông chủ lớn tiếng hô lên sơn đại vương t ô i ra tiểu tử mang theo võ giả đến rồi bởi vì cái gọi là nối giáo cho giặc biến thành theo quỷ về sau chính là hồ yêu đồng đoã ma cọp vồ cũng không tới gần vội vàng thoát đi bọn chúng thụ không tại hồ yêu quỷ quái phát huy ra thực lực có hạn đối phó thông lực cảnh võ giả cùng người bình thường còn hữu dụng võ c h i lực có thể khí huyết cảnh võ giả bạo phát đi ra khí huyết chính là khắc tinh của bọn nó một cái khí huyết buộc phát đủ để khiến bọn hắn hồn phi phát tán những n à y hồ yêu hai mắt sớm một chút d t đi s ở chiêu đối thấp quỷ rất có hứng thú dưới chân k i n h công như bay dẫn đầu đuổi theo quanh người hắn khí huyết b ộ c phát tất cả phạm vi bên trong quỷ như băng tuyết tan g ã trong khoảnh khắc hoa thành khói đen tiêu tán quá yếu đây là lần đầu thấy được quỷ vật đối phương quá mức nhỏ yếu c ả n hồ giới g của n ư ơ yêu phản phất cảm nhận đến thủ hạ quỷ bị người giết chết một đạo to gió hổ gầm thanh nhâm vang vọng núi rừng đây là bách thú chi vương tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền nó mới là trong núi vua không ngai đại địa chấn động một đầu quái vật khổng lồ ngay tại hướng phía nơi đây lướt gấp mà tới mặc dù không có nhìn thấy nó hình thể loại này động tĩnh đủ để khiến người như lâm đại địch không bao lâu một đại đoàn khói đen từ đằng xa hiện hiện trong khói đen một cái cao nửa trượng lông đen đại hổ hiện hiện nó chiều cao ba trượng có thửa dài nửa trượng đôi hổ giống như roi thép cây cối tại trước mặt nó giống như giấy một s o n g hoàng s ắ t nhãn trâu nhìn c h ầ m c h ầ m bốn người tựa hồ là đối cường giả cảm ứ n g hát hổ đem ánh mắt hướng về song bảo thai huynh đệ lại có người đến đây chịu chết trước đó huyết thực quá kém khó được có thể gặp được không tệ bữa ăn chính nhậm đại cùng nhậm nhị hai huynh đệ đem công tử bảo hộ ở sau lưng bọn hắn từ bên hông rú một người cầm trong tay chính là đoàn côn một người khác cầm trong tay đoàn b ữ a cầm trong tay đoàn côn nhậm nhị dẫn đầu sông tới thân hình của hắn ngoài dự liệu mà linh hoạt mang theo liên tiếp tàn ảnh nhanh như quỷ mị cái này thân pháp cực kỳ giống thiên ảnh bộ phạm vi nhỏ xê dịch chế tạo ra đại lợn ư g mê hoặc tầm mắt huyết ảnh hổ yêu dối ra hổ trào vô xuống móng đ u ố t nhọn h o á t phảng phất xé rách không khí cũng không mang ra thực chất hình móng cương phong nhậm nhị trên v ọ n thân ảnh bị xé nát rõ ràng là một cái giá thân hình móng cương phong dư thế không giảm hướng phía phương xa bay ra sẽ rách từng khỏa thô to cây c ố i cùng dự n h â m đại thừa dịp nhậm nhị hấp dẫn lực chú ý sát na đống nhiên tiếp cận đũa ở giữa hình như có màu đỏ thâm chân cương lưu chuyển dương cung mà không phát nhậm nhị một cái chữa s ẻ n nhanh chóng tiếp cận trong tay đoạn côn gõ hướng hổ bụng côn bên trên có cương kình bộc phát loại này cương kình tên là chân cương chỉ cần tiếp xúc mục tiêu chấn động cao thần cương kình đủ để cho mục tiêu thân thể từ trong đến bên ngoài bạo liệt mà chết đối phó thể phách cường hành có được cương kình bảo vệ mục tiêu hiệu quả liền muốn kém hơn rất nhiều nhưng cũng có thể khiến mục tiêu thân thể tê liệt ngắn n g i cứng gắc nhậm đại lợi dụng bạo liệt chân cương cho một cách trí、mạng. một cái phụ trách sử dụng siêu nhanh thân ả n h hấp dẫn hỏa lực khống chế mục tiêu một cái khác phụ trách buộc phát c h u y ể n vận hai người không cần giao lưu tâm ý tương thông chiến đấu giống như một người tác chiến một cộng một lớn xa hơn hai hổ yêu thân thể vừa khôi phục lại lưới búa mang theo lưu hỏa chi q u a n g chém về phía cái cổ hổ yêu quanh thân màu đen hơi khói mãnh liệt như nước thủy triều bọn chúng phảng phất sống lại hóa thành một cái màu đen khói hổ ngửa mặt lên trời gầm hết lên nó là yêu ma nắm giữ yêu thuật cũng không thể lấy nhân loại phương thức ứng đối theo nhau mà tới rít lên bỗng nhiên văng lên phảng phất muốn đâm xuyên m à nhĩ n hai đạo màu đen hơi khói từ hổ yêu hai con lỗ thai chui ra hóa thành nhân loại bộ dáng đây là làm quỷ không phải trước đó gặp phải yêu tiểu quỷ hai con làm quỷ khi còn sống đều là chân cương kinh vó giả lại là thừa cơ mà vào hai con ma cọc vô chui vào nhậm đại cùng nhậm nhị thân thể, cướp lấy quyền khống chế thân thể. hai n người chỉ có thể lấy cương kinh hộ thể cùng bộ phát huy khí tiến hành chống cự thôi vân kiệt cùng sở chiêu cách xa nhau có đoạn cự l y chấn thần hổ gầm ảnh hưởng hơi nhỏ hơn sở chiêu trước tiên rút kiếm x ô n g đi lên cứu viện một đầu đôi u hổ như roi thép đánh tới trường kiếm cùng đôi u hổ chạm vào nhau không cách nào đem đôi u hổ chặt đứt đôi u hổ chuyển đến lực lượng để hắn miệng hổ r u lên không cách nào nắm cầm trường kiếm đôi u hổ dư thế không giảm quất vào trên mặt đất lại không động tĩnh nhậm đại cùng nhậm nhị vừa ngăn cản được hai con làm quỷ tập kích vừa khôi phục quyền khống chế thân thể hai con hổ trào từ trên trời giáng xuống hai người không có chút nào phản kháng cơ hội to lớn hổ trào sẽ rách cương kình hình thành vòng bảo hộ hai đạo bóng người đập nát thành thịt nát hồ yêu phun ra khói đen cấp tốc đem hai người thi thể b ả o phủ hai đạo mơ hồ bóng đen tại khói đen phía dưới một chút xíu ngưng tụ ra từ hư hào đến ngưng thực hai người đã hóa thành theo quỷ hồ yêu lại thêm hai viên hộ tướng chưng ơ một trăm sáu mươi bốn ước chiến huyết long thực quỷ chưng ơ một trăm sáu mươi bốn ước chiến huyết long thực quỷ hộ dược đội thành viên chạy vội tại kỳ g i á c sơn bên trên dẫm lên nhánh cây mà đi mau lẹ như gió năm người phiến khu đối ứng đông tây nam bắc trung san giết cùng xua đổi lấy phụ cận g ã thú trọng điểm săn giết hổ gấu lợn rừng cùng rắn đ ộ n những này g i ã thu đối phổ thông hái thuốc học đ ồ uy hiếp lớn nhất con thỏ cùng hiệu chi lưu giá thu gặp người liền chạy sẽ không làm người ta bị thương bọn hắn trèo lên cao sang ngắm một khi gặp được hổ gấu cùng l ậ n rừng tuyệt đối không có khả năng từ trong tay bọn họ chạy thoát giống nơi xa đỉnh núi truyền đến h ổ gầm bọn hắn vô ý thức hướng phía phương hướng nhìn qua h ổ gầm thanh em đến từ k h á c một cái ngọn núi không đang đổi săn phạm vi mấy người do dự một chút cũng không tính còn nhiều không bao lâu một vị thân mặc cầm y công tử ca bỏ mạng chạy mà đến sau lưng còn đeo một cái hôn mê người ai bọn hắn nhìn thấy người tới là người sống không chút do dự xuất thủ l o ạ n yêu minh bí mật không thể tiết lộ bọn hắn không nguyện ý gánh chịu bại lộ phong hiểm chạy trốn tới nơi đây người chính là thôi vân kiệt vốn cho rằng mời tới cường viện có thể giải quyết cái này hổ yêu kết quả hổ yêu thực lực xa so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn chiến đấu cũng không tiếp tục quá lâu hai vị am hiểu hợp kích chân c ư ờ n g cảnh cao thủ đều chết bởi hổ yêu miệng hát hổ mặc dù chỉ có hơn ba trăm năm yêu ma đạo hạnh bốn cái chân c ư ờ n g cảnh ma cọc vô tương trợ thực tế chiến l ự c còn muốn thắng qua phổ thông bốn năm trăm năm đạo hạnh yêu ma chỉ sợ chỉ có chân ý cảnh võ giả mới có thể đối phó hổ yêu thôi vân kiệt thừa dịp hổ yêu chuyển h nuốt huyết n ụ c thời khắc vội vàng mang theo hôn mê hảo hữu chạy trốn đáng tiếc xuống núi con đường không biết khi nào bị đại lượng ma cọp v ô ngăn lại thôi vân kiệt chỉ có thể trốn hướng cái khác đỉnh núi hắn chủ tu chính là khinh công trình độ không tầm thường hất gia truy kích làm quỷ tránh thoát người khác đánh lén hộ dược đội người còn không đợi lần nữa xuất thủ xa xa nhìn thấy một cái toàn thân thuần màu đen láo hổ lái khói đen chạy nhanh mà đến tốc độ kinh người đây là h ổ yêu nghe đồn là thật trên núi thật có một cái h ổ yêu hắn tâm can câu chiến không chút do dự quay đầu liền chạy gia nhập đảo vong đội ngũ hai thuốc học đồ liền mặc kệ Loại này thời điểm này cùng h thể ỉ có c tự ầ lúc đó tào dương vừa mang theo hai cái hộ dược đội người trở về thơ nghện đem nó một mực trói lại ném đến thay đổi áo đen trong phòng nhỏ một đường chạy tới trên núi tìm kiếm lấy hộ dược đội người cùng một chỗ đóng gói mang đi mới vừa lên núi không lâu liền gặp được mấy người chính hướng phía băng băng mạ tới một người vẫn là đánh qua mấy lần quan hệ thôi vân kiệt làm người ta chú ý nhất hay là hắn sau l ư n g cự hồ khống chế hát phong yêu hồ đây không phải là bình thường yêu ma tào dương q u ă n g lên một viên đồng tiền cấp tốc đem người này tin tức thu hết vào mắt hoàng giật a m trung tộc hồ yêu ba trăm năm mươi năm năm yêu ma đạo hạnh thiên phú nồi giáo cho giặc yêu thuật yêu hóa hát phong năm mươi năm ba trăm l i tầm d i a i hộ khiếu chấn thần năm mươi năm ba trăm l i tầm d i a i hát hổ sát năm mươi năm ba trăm l i tầm d i a i nợ nô lợi tức nối giáo cho giặc điểm tiên phú mỗi 90 n g à y yêu hóa hát phong một độ thuần thục mỗi 90 n g à y hổ khiêu chấn thần một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày hát hổ s á t một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày bốn người tùy ý tuyển thứ nhất ngoài định mức sản xuất d u ớ nhãn hổ yêu am hiểu khống chế macovê n ắ m trong tay bốn cái chân cương cảnh macovê ưa thích giấu ở trong thai đánh lén nó thích ă n rơi nhân loại cường giả huyết đ ụ c cũng đem chân cương cảnh trở lên cường giả chuyển hóa làm quỷ, dùng cái này xem như đột phá khẩu tiềm lực đầu tư địa giai thực phẩm nối giáo cho giặc hổ yêu có thể đem giết chết mục tiêu biến thành macovê cung cấp c hồ khí mình âu chân đẩy, cũng giữ sống thần hồ yêu tiêu hao yêu lực hóa thành khói đen chi hổ dung chuyển ba mươi trượng phạm vi bên trong mục tiêu tâm thần khiến cho tiến vào trạng thái thất thần c ự ly càng gần hiệu quả càng tốt hát hổ sát h hổ yêu t h à o ở giữa cùng công kích sẽ bổ sung hát hổ sát khí loại sát khí này khó mà khu trục tiếp tục đến mục tiêu tử vong mới thôi hơn ba trăm năm yêu ma đạo hạnh hổ yêu chính mình đối đầu hổ yêu có thể hay không có sức đánh một trận tào dương rất có vài phần ngao nghe muốn động muốn tiểu thí n h ư a đao hắn cấp tốc đem ý nghĩ này bắt tắt dù sao không có n ắ m chắc mười phần ba trăm năm yêu ma đạo hạnh hổ yêu khó đối phó lại càng không cần phải nói nó còn có bốn cái chân cương cảnh theo quỷ xem như giúp đỡ tào dương nhất kỵ tuyệt c h â n mà đi chạy trốn tới một nửa hắn tự hầu nghĩ đến cái gì lẳng lặng, lặng chờ thôi vân kiệt vừa rồi đơn giản nếm thử tốc độ của hắn vượt sang ngự phong mà đi hổ yêu đào tàu không thành vấn đề vốn định đi thẳng một mạch lại nghĩ tới thôi vân kiệt phía sau đan đỉnh các cam hiệu luyện chế đan dược trăm năm huyết xâm đan chính là cần có nhất c h i vật một khi cứu tính mạng của hắn chính mình sẽ có trăm năm huyết xâm đan ổn định cung ứng con đường cứu người chỉ là thuận tay mà làm cho dù mang lên một hai người hắn cũng có lòng tin nhẹ nhõm hất ra hổ yêu đây là kim nhạn kỉnh cùng kim nhạn hành tầm thứ mười lực lượng chạy trốn ba người nhìn thấy dừng lại tào dương mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc hộ dược đội thành viên mừng thầm trong lòng còn muốn lấy người này có thể kéo chỉ hoãn ở giữa gia tăng chính mình còn sống hy vọng hắn nhanh chóng vượt qua tào dương liền muốn trốn mất tào dương thủ đao tinh ch đem nó đánh cho bất tỉnh đi qua sách trong tay đây là tốt nhất nợ n ô không thể để cho hắn chết trong tay hồ yêu tôi h vân kiệt vừa chạy tới nhìn thấy một màn này không khỏi dừng lại bước chân trong mắt lộ ra cảnh giác ta mang ngươi ly khai làm đại giới về sau cho ta cung cấp đ a n dược tào dương nhìn về phía thôi vân kiệt không nhìn đuổi theo hồ yêu xem hắn như không tôi h vân kiệt sửng sốt một lát liền vội vàng gật đầu đáp ứng t ố t có lẽ là bị người này thái độ ảnh hưởng không hiểu có chút t a n tâm người này là chân ý cảnh cao thủ tôi vân kiệt coi là tào dương là cao thủ muốn đại chiến hồ yêu một bên thở hồn hện muốn xem hắn đại chiến thân thủ kết quả sau cổ áo bị người nhấc lên tư thế cùng hôn mê người không có sai biệt khác biệt duy nhất là một bảo trì thanh tỉnh một ở vào trạng thái hôn mê ta còn tưởng rằng muốn cùng hồ yêu đánh nhau tào dương không thèm để ý thôi vân kiệt có một cái vật trang sức kim nhạn chân phong cương kình gia trì thân ảnh như mũi tên nhọn kích xạ mà đi cho dù trong tay dẫn theo ba cái vật trang sức n h ư cũng không ảnh hưởng hắn hành động nhẹ nhõm đem đổi u theo hồ yêu b ỏ lại đằng sau hồ gầm thanh â m vang lên mang theo lực lượng dọa tâm thần người đáng tiếc tào dương tốc độ quá nhanh mấy cái lên xuống ở giữa ly khai hồ khiếu chấn thần trong phạm vi ảnh hưởng chỉ cấp h ổ yêu lưu lại một cái tiêu sái bóng l ư n g rời đi tốc độ t r ê n l ệ n h quá cách xa không muốn trốn có bản lĩnh đánh với ta một trận h ổ yêu từ trên thân tào dương cảm nhận được cường đại khí huyết viễn siêu chết mất chân cương cảnh cường giả đây là một cái cực kỳ thích hợp chuyển hóa thành ma cọp vồ mục tiêu vừa muốn đào tẩu tào dương dừng lại bước chân đứng tại cách đó không xa trên trạc cây trở về nhìn chăm chú h ổ yêu muốn hay không lấy chiến đấu là lấy cớ đem nó chuyển hóa thành nợ ô nối giáo cho giặc thiên phú không tệ có thể chính mình không có thiên phú vị chuyển hóa thành nợ ô thu nợ về sau liền muốn bỏ lỡ nôi giáo cho giặc cái này thiên phú lại là lãng phí cực đại lớn cũng không thể không đem hát hổ giết chết một mực chiếm lấy nợ nô vị đi người thua muốn hay không cho ta làm tọa kỵ tào dương nhìn về phía hổ yêu chỉ cảm thấy hát hổ uy võ hùng tráng bá khí đem nó thu phục làm tọa kỵ nhất định rất phong cách hắn hồi tưởng lại cưỡi yêu hỏa lân mã khương trường h ô n g đối phương tọa kỵ làm cho người hâm mộ bất quá so với hát hổ yêu còn muốn kém rất nhiều hát hổ đôi mắt băng lãnh trong sát ý liễm người nghĩ thu ta là tọa kỵ với lúc ta cũng muốn dùng người đến nhét vào c á n bụng ngày khác tái chiến đi bụng ta đói bụng ăn cơm no mới có lực khí đánh nhau tào dương đồng ý hát hổ ước chiến chỉ là đem thời gian chỉ hoãn một ngày hắn còn không có thực lực mang tính ác đảo không bằng lại đợi thêm một ngày ngày mai về sau kim nhạn kình cùng kim nhạn hành cường độ lại đến một cái bậc thang đối đầu hát hổ yêu phần thắng để cao mạnh hát hổ nhãn châu xoay động dừng ở tại chỗ cười nói vậy cần phải hẹn xong thời gian cùng địa điểm địa điểm định lúc trước đỉnh núi ngươi cứu cái này ra hỏa liền biết rõ vị trí chỗ hát hổ g ơ lên móng ướt chỉ hướng tào dương tay phải dẫn theo thôi vân kiệt thôi vân kiệt vội vàng nhắc nhở ngươi cần phải xem chừng đầu này hổ yêu nắm giữ lấy hai con. bốn cái cường đại ma cọc vô ngoại trừ chân ý cảnh võ giả người bình thường không có phần thắng bất kể nói thế nào người này cứu mình một mạng hắn cung cấp tự mình biết h i ể u tình báo không nguyện ý để cho người ta không công chịu chết tào ố t t dương gật đầu đáp ứng đang muốn ly khai một cái con chuột hướng phía nơi xa chạy tới tới gần thời khắc một đạo bóng đen từ con chuột thân thể trôi ra đông nhiên tấn công mà tới đây chính là chết đi n h ầ m nhị hóa thành ma cọc vô về sau như c ũ duy trì không tầm thường chiến lược cùng tốc độ hát hổ dừng lại cùng tào dương cho chuyện chỉ là vì để hắn vung lòng cảnh giác lơ là bất cần thủ đoạn Kỳ thực. ma cọp vô nhập thân vào giã thu trên thân lặng lẽ tới gần phát động đánh lén ngày khác tài chiến không cần ngày khác hôm nay liền muốn đem này nhân sinh nuốt vào bụng ba hồn bảy phách cũng muốn hóa thành ma cọp vô vĩnh viễn cung cấp chính mình thúc đẩy nhậm nhị trên bàn tay lực lượng cùng loại với chấn cương lại có ma cọp vô âm t à chi k h í chỉ cần tiếp xúc đến mục tiêu liền có thể chỉ hoãn tốc độ của hắn cùng hành động cao thủ chi chi ế n một chiêu thất thủ đầy bàn đều thua chỉ cần đem nó ngăn chặn chính là hồ thủ tướng hắn giết chết thời điểm ma cọp vô tới gần sắt na mơ hồ nghe được tiếng long âm một đầu cao tới dài hơn một t r ư ợ n g huyết khí chi long tại tào dương trên thân hiện hiện miệng bên trong ngậm một viên huyết khí mặt trời long châu tản ra kinh khủng nhiệt lượng huyết khí hàng dài cảm nhận được ngoại tà s â m lấn ngửa mặt lên trời gào thét nhậm nhị biến thành ma cọc vô tiếp xúc đến nồng đậm đến cực điểm huyết khí phản phất dội lên acid mạnh phát ra tư tư thanh vàng quỷ thân thể tựa như dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan giã hắn ý thức được tình huống k h ô n g ổn vội vàng bước ra lưu lại cho dù phản ứng cực nhanh lấy tốc độ kinh người chạy ra ngoài có thể thân thể của hắn so với trước đó cũng rút lại một phần hai nguyên khí đại thương t r ư ớ nếu không t h a phải tạo dương có nồng hậu dạy đặc huyết khí hậu thể liền muốn thụ hắn ảnh hưởng hổ yêu bắt lấy sơ hở xuất thủ chính mình liền nguy hiểm khi công trình độ lại cao hơn cũng phải có phát huy chỗ chống mới được quả nhiên không thể coi thường bệnh nhân xúc sinh b i ế n thành yêu ma về sau cũng muốn xem trường ứng đối hơi có sai lầm liền sẽ tại lận thuyền trong mương phải cùng lúc đó hát hổ ngự lấy hát phong truy kích mà tới cả hai tốc độ cực nhanh thân ảnh liền muốn đụng vào nhau tào dương đối dưới chân nhánh cây một điểm thân thể linh động bị lệnh tránh đi hát hổ nhào mặt hắn hít sâu một hơi huyết khí cấp tốc hội tụ ở phân bụng phản phất mở ra cấm kỵ chi môn lực lượng liên tục không ngừng giếng phun mà ra toàn thân làn da nổi lên dị dạng màu đỏ hai tay cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng yêu thuật trừ bà lòng chi lực hoàng ngọc đao đông nhiên ra khỏi vỏ một đạo thanh kim đao cương theo thân đao vùng chạm mà ra hình cung tròn lưỡi đao đao cương thoát ly thân đao nhạn linh thập tam đao chi n g ỗ n g vòng rừng a kim cương kình lực phá hoại mạnh nhất phong cương kình lực sát thương yếu đi một chút có thể tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực h ạ ma cọt vội nhìn thấy đao quang chém tới nhưng cũng không cách nào né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao cương chém ở trên thân ngẫu vòng cắt biến thành hình cung đao cương đem theo quỷ nhậm nhị thân thể chém thành hai đo hộ thể hắc khí xé rách chém ra một đạo vết thương bóng loáng nước sáng ra hổ không còn hoa mỹ nhiều một đạo vết máu vào thịt ba tấc đỏ thám hổ hết thuận vết thương chạy ra đây là nó tiến vào lạc thủy phụ thành địa giới về sau lần đầu thủ thương hắc hổ phản ứng không chậm tào dương đao c h ả ma cọp vồ s á t na móng phải đã mang theo lực lượng kinh khủng đánh ra mà tới thân đao quét ngang đã cùng hổ c h ả o đụng vào nhau dẫn người thanh â m vang lên hoàng ngọc đao trên thân xuất hiện có thể thấy rõ ràng lỗ hổng cái này lợi khí đối mặt hơn ba trăm năm đạo hạnh hổ yêu chi trảo có chút lực bất tòng tâm hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau hắc đ ừ người, người cùng hổ lần đầu giao phong nó bị thua thiệt không nhỏ một cái chân cương cành ma cọp vô bị chảm cho dù có thể tại quỷ khói bên trong khôi phục lại cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu vốn cho rằng một lần tấn công đủ để đem nó đánh rết có thể cái này nhân loại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ẩn giấu không phải người lực lượng dựa thế phía dưới tấn công cũng không đối với hắn tạo thành trọng thương nhất định phải hạn chế lại tốc độ của người này hồ k h i ê u chấn thần tranh thủ đến cơ hội nhất cử đem nó đánh giết tào dương hình như có nhận thấy nhìn về phía phương tây l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói ngày khác t á i chiến r ử a sạch sẽ cổ chờ lấy ta đi hắn không có chiến đấu tiếp ý nghĩ mang theo ba người cấp tốc ly khai hồ yêu cũng không truy kích người này tại chân ý cảnh phía dưới là cao cấp nhất tồn tại nó không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng húng chi phương diện tốc độ chính mình truy không lên người khác một lòng muốn đi nó không có khả năng ngăn lại tào dương không nóng nảy xuống núi lại bởi tới hộ dược đội thay đổi trang phục g i n phòng tơ nện bao khỏa hai người cũng bị nhấc lên một hơi dẫn theo năm người tây ố c độ g hoang đây cũng là loại yêu minh cùng lạc giang long vương hợp tác mấy trăm năm đạo hạnh yêu ma tiến vào lạc thủy phụ thành địa giới bốn phía phá hư đây cũng là hát hổ vệ thiên hộ khương trường không tiến vào trân yêu phủ ti nguyên nhân trấn yêu phủ ti phái r a phó ti chủ cùng rất nhiều trấn yêu giáo hí giải quyết yêu hoạn khiến cho trấn yêu phủ ti phòng thủ phá lệ c h ố n g r ố n g mới cho loạn yêu minh thời cơ lợi dụng đồng thành quý cùng miêu minh viễn giả tập thất bại về sau trốn đến nơi đây bởi vì có thể cùng cái này h ồ yêu cùng nhau trông coi một vị am hiểu khinh công cùng đao pháp chân cương cảnh võ đạo cao thủ h ồ yêu cũng không phải là võ giả không cách nào cùng cái khác võ giả đánh giá ra người này sử dụng chính là cỡ nào võ kỹ chỉ có thể đại khái miêu tả bắt đầu một cái vắng vẻ địa phương tại sao có thể có chân cương cảnh võ đạo cao thủ người này không phải là cùng lạc thủy phủ nha hoặc là trấn yêu phủ ti có quan hệ a đồng thanh quý cùng miêu minh viễn trong lòng sinh nghi hồ yêu nhìn chăm chú hai người mở miệng nói ta cũng không đủ nắm chắc giết chết người kia còn muốn hai vị xuất thủ t ư ơ n g trợ đồng thanh quý cùng miêu minh viễn cũng không tự tuyệt một vị chân c ư ờ n g cảnh võ đạo cao thủ đúng là thai hoàng ẩ m không ngại trợ giúp hồ yêu trừ bỏ việc này chúng ta có thể giúp một tay không muốn đả thương đỉnh núi này trên người những người khác tùy ngươi xử trí song phương đạt thành hợp tác chế định kế hoạch hai vị chân ý cảnh cường giả giấu ở chỗ tối đánh lén còn có cường đại hồ yêu cùng theo quỷ chân ý cảnh cường giả đều có lật xe phong hiểm người này dám can đảm đến đây chỉ có một con đường chết tào dương cũng không biết rõ loạn yêu minh cùng hồ yêu ở giữa hợp tác trước đó cùng hồ yêu khai chiến không ngại tiếp tục đập thủ kết quả hắn cảm nhận được nợ nô đồng thành quý ngay tại hướng phía nơi đây tới gần vì để tránh cho phiến phước chỉ có thể mang người cấp tốc ly khai loạn yêu minh cùng hồ yêu có hợp tác sao tào dương hướng phía nơi xa thoát đi cảm nhận được đồng thành quý đã tới hồ yêu chỗ vị trí giữa song phương cũng không bộc phát xung đột cái này không khỏi để tâm hắn sinh suy đoán loạn yêu minh cùng yêu ma hợp tác cũng không phải là làm cho người chuyện kỳ quái Từng hai e o đồng thành quý cùng một chỗ xâm nhập chấn yêu phủ ti thận yêu, bọn hắn một ti chỗ phủ quý yêu yêu, cứu xâm r g a o lòng, lại nhiều một cánh i hổ h yêu c ẳ g gì có lạ. a i cánh tay dẫn theo năm cái vật trang sức nhanh chóng xuống núi đi tới một chỗ hoàng vù chi địa ba cái h ổ dược đội thành viên như rác rưởi vứt qua một bên tha cho bọn họ sống lâu một ngày ngày mai lại đem bọn hắn xử lý tào dương nhìn về phía thôi vân kiệt đưa ra yêu cầu của mình đang đỉnh cắt nhưng có trăm năm huyết sông đan số lượng càng nhiều càng tốt đây là hắn cứu người này mục đích giữa hai người chỉ là sơ dao cũng không đủ chỗ tốt làm sao có thể mạo hiểm cứu người trăm năm huyết tôi vân kiệt tự hầu nghĩ đến cái gì không ngừng tại tào dương trên mặt gió xét ánh mắt kỳ dị đáng tiếc cái này cùng trong ấn tượng người khác biệt nhìn không r a n ử a điểm m á n h khỏe yêu ma loại đan dược càng ngày càng nhiều hiệu quả không tệ chấp nhất tại thảo mộc đan dược người cất ự c Húng chi, trăm năm huyết năm đan giá cả trăm đắt sâm đỏ, ít có lắc đắc cũng người nguyện người Thôi Kiệt phải mua đầu muốn huyết khuyết sắm. trăm năm sâm đan, bất tại không hạ không cho đỉnh các vừa lúc thiếu Vân dĩ, cắp dược không rõ ràng bọn chúng phải trăng còn t ạ i các hạ tốc độ có một không hai thiên hạ trên núi hái được chín cây trăm năm huyết s â m không thành vấn đề luyện chế ra tới một trăm tám mươi k h ỏ a n g trăm năm huyết s â m đan có thể quy các hạ tất cả một trăm tám mươi k h ỏ a n g trăm năm huyết s â m đan huyết s â m đan dược hiệu vượt xa tuyết dương đan nhiều như vậy trăm năm huyết s â m đan vào bụng bảy máu cấp độ cũng có hy vọng phong h i ể m chỉ làm cho ta một người gánh chịu trăm năm huyết s â m cũng là ta già n g ư ờ i tay không bắt sói trắng thủ đoạn thật sự là nhất lưu trăm năm huyết s â m đan số lượng có ít cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của ta tào dương đối thôi vân kiệt cho ra thủ lao cũng không hài lòng chính mình còn muốn mạo hiểm đi trên núi tìm kiếm trăm năm huyết s â m đối phương chỉ cần hỗ trợ luyện đan trả ra đại giới quá ít tôi h vân kiệt thở dài một tiếng tiếp tục nói đan đ ỉ n h các không có dự trữ dược tài t r ă m năm huyết s â m đan phụ dược cũng rất c h â n quý các hạ chém giết hổ yêu ta có thể dùng hổ yêu nội đan thay các hạ luyện chế hổ thai dịch k i n h hoàn loại này đan dược có thể mở rộng kinh mạch tu luyện nội công người d i u dụng vô tận hổ thai dịch kinh hoàn ngàn vàng k h ó mua một viên yêu đan có thể luyện chế ra mười k h o ả hổ thai dịch tinh hoàn các hạ đem nó đổi thành tiền bạc cùng bảo vật không khó ta sẽ tìm tới quen biết nhà đổi lấy trăm năm huyết sâm lấy đan đỉnh các nhân mạch đổi được mười cây trăm năm huyết sâm yêu cầu duy nhất chính là giết hổ yêu đoạt lại dược sơn nếu không không bột đố gột nên hổ không có dược tài lấy ra thay thuốc các đại dược thủ đô lâm thời có khan hiếm dược tài dự trữ đan đỉnh các cùng cái khác dược đường là cạnh tranh quan hệ sẽ không tùy tiện b á n đi chỉ nguyện ý tiến hành trao đổi tôi vân kiệt không cách nào cầm lại dược sơn cũng không có trao đổi tiền vốn các hạ về sau cần đan dược đan đỉnh các đều sẽ hết sức giúp đỡ không biết nguy định như thế nào tôi vân kiệt được chứng kiến tảo dương thực lực cho dù không phải chân ý cảnh võ đạo cường giả cùng một cái uy lực của chiêu thức cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chân khí nhiều ít cùng chất lượng cực kỳ trọng yếu chính mình phục vụ hổ thai dịch kinh hoàng về sau đại biểu cho chân khí uy lực của chiêu thức cũng sẽ tùy theo tăng cường hổ thai dịch kinh hoàn đối với tu luyện nội công người s á c thực chân quý. coi như mình không nguyện ý phục d ụ n g yêu ma loại đan dược chỉ cần lấy ra đầu tư không có mấy cái tu luyện nội công người có thể cự tuyệt hổ thai dịch kinh hoàn loại này đan dược tuy tốt khuyết điểm duy nhất là muốn làm thịt hát hổ d t yêu lấy đan phong cách tọa kỵ sẽ quẻ điệu vẫn là chính các loại tiến lên xác nhận có thể hay không thuận lợi thu phục hát hổ thành công chính mình sẽ thêm ra một cái cường đại tọa kỵ thất bại vẫn là chuyển hóa thành nợ nô sau giết chết ép khô giá trị thẳng dư cũng coi là vì dân trừ hại chương một trăm sáu mươi sáu công pháp hạn mức cao nhất trộm nhà chương một trăm sáu mươi sáu công pháp hạn mức cao nhất trộm nhà tôi h vân kiệt trở lại trên trấn tào dương mang theo ba cái hộ dược nhân tìm tới một tòa hoang vu đỉnh núi ném đến thợ săn trong hố yêu hóa chu ti đem ba người bao vây lại làm thành một cái kén yêu hóa chu ti coi như cứng cỏi khí huyết chất lượng càng cao bọn chúng chất lượng càng tốt đây cũng là tào dương truy cầu cao hơn huyết khí cấp độ nguyên nhân biến tướng tăng lên yêu t h u ậ t u y lực so sánh yêu ma huyết khí tương đương với chính mình yêu lực hố trên dọn sông nhánh cây dại lên lá rụng xác nhận nguy trang không sai mới nhanh chân ly khai tào dương sẽ không làm đ o a n chính mình khách sạn sinh hoạt điều kiện càng tốt hơn làm gì đợi tại núi sâu rừng già dã ngoại cầu sinh kỳ thủy chấn trên khách sạn chỉ có một nhà người vừa tiến vào khách sạn thân mặc trang phục hộ vệ chủ động tiến lên đón công tử đã đợi chờ ngài đã lâu tôi h vân kiệt cùng tỉnh lại sợ chiêu ngồi ở phía xa uống lấy nước trà sợ chiêu ánh mắt đờ đẫn không biết là hai vị chân cương cảnh cao thủ bọn mình vẫn là bị h ồ yêu làm hỏng đầu ó c vị này là cứu được chúng ta một mạng tôi vân kiệt dừng lại một lát trong lúc nhất thời không biết nên s ư n g hô như thế nào tào dương hắn còn không biết do ân nhân cứu mạng tộc danh ta họ vương tào dương lấy lúc ban đầu vương tổ niên áo lót làm việc bất quá hắn sẽ chỉ để lộ ra một cái họ vương thôi cho dù người hữu tâm tiến hành truy tra cũng chỉ có thể tìm tới chính mình áo lót sở chiêu lấy lại tinh thần đối tào dương làm một lễ thật sâu đa tạ vương công tử ân cứu mạng nếu không phải người này cùng hảo hữu xuất thủ tương trợ hắn sớm đã táng thân miệng hổ thân là gia tộc quyền thế công tử làm việc từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước vẫn là lần đầu gặp nghiêm trọng như vậy đả kích không cần đa lễ tào dương trực tiếp ngồi xuống hớp nhẹ lấy hai người đưa tới nước trà sớm biết tiên sinh đã đói bụng khách sạn chuẩn bị đồ ăn ngài nếu là không ngại còn xin cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm hắn vô vô thủ trưởng trong khách sạn cửa hàng tiểu nhị mới đưa đồ ăn lên bàn tào dương cũng không làm sao để ý miệng lớn bắt đầu ăn hương vị không tệ thắng ở chủng loại đông đảo đồ ăn vẹn vẹn ăn vào một nửa hắn xoa xoa góc miệng nhìn về phía ngoài khách sạn tào dương ngũ rác nhạy cảm phát hiện có nhiều người lần nhìn trộm cho dù không có sử dụng đồng tiền xem người cũng có thể đoán được đây là người nào bọn hắn bị loạn yêu m ì n h để mắt tới chính mình cứu được thôi vân kiệt một mạng còn không có đạt được cứu mạng thù lao không muốn hắn ban đêm ngủ say thời điểm tống táng tính mạng mười cái khí huyết cảnh hộ vệ không cách nào bảo vệ bọn hắn an toàn các ngươi vẫn là trong đêm ly khai đi ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hổ yêu thông chi ngươi h a i thuốc ta vẫn chưa hoàn thành đối các hạ hứa hẹn thôi vân kiệt không đợi nói thêm cái gì lại bị tào dương đánh gãy các ngươi không đi tính mạng đều muốn nằm tại chỗ này ta không có khả năng thời, thời khắc khắc bảo hộ các ngươi các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ chỉ sợ không gặp được ngày mai mặt trời loạt yêu minh làm việc từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc bọn hắn cùng hồ yêu có quan hệ tất nhiên sẽ đ ố i mấy người xuất thủ sở t h i ê u nhìn thấy tào dương thái độ minh bạch đối phương cũng không phải là nói chuyện giật gân hắn vô vô thôi vân kiệt bà vai không muốn ở đây lưu lại hai người cũng là nghe khuyên thôi vân kiệt đem một khối tượng phật bộ dáng ngọc đội đưa tới ngươi có thể nắm giữ vật này cùng đan đỉnh các liên hệ bọn hắn nhất định kiệt lực thỏa mãn tất cả yêu cầu thôi vân kiệt túi người hành lễ mang theo số lớn nhân mã ly khai xin từ biệt một đoàn người mênh mông đung đưa mà đến mất hứng mà về tào dương nhìn qua mấy đạo lén lén lút l một chút đuổi theo ly khai người như muốn lưu lại còn có mấy người nhìn chằm chằm vào chính mình tào dương từ trên mặt bàn lấy ra mấy k h o ả cụ lạc cương kình rót vào trong đó đ ồ n g nhiên bắn ra cụ lạc ra chỉ cương kình có được tốc độ bất khả tư nghị cùng lực lượng đ ồ n g nhiên phá không bay ra nhanh đến bọn hắn không có phản ứng cơ hội mấy thân ảnh đồng thời ngã trên mặt đất không rõ sống chết chủ quán cho ta chuẩn bị mười cân thịt kho khách sạn tiểu nhị nhìn thấy cụ lạc đả thương người sự tỉnh suýt nữa kinh điệu cai cảm bọn hắn nhìn xem bình tĩnh uống rượu ăn thịt tào dương sợ như thần ma hắn quay đầu liền một trốn lại nghĩ tới đối phương trước đó thủ đoạn. thành thành thật thật về phía sau chủ chuẩn bị kho n h ắ u thịt không dám có nửa điểm thiếu cân ít hay còn cố ý tăng thêm số cân ra đây là n g à i mua thịt tiểu nhị run run dày dày đem thịt đưa tới tào dương đưa tay nhấc lên liền biết rõ đối phương cho thêm không ít chủ quán làm ăn thật sự là thành thật tào dương lấy ra một t h o ạ bạc thả tới đây là đồ ăn cùng thịt tiền ra không cần thiền cơm đã thanh toán thường ngươi nói xong dẫn theo thịt kho nhanh chân ly khai tào dương trả trộn qua loạn yêu minh một đoạn thời gian lại đảm nhiệm qua hương chủ rõ ràng loạn yêu minh phong cách hành sự cùng động thủ phương thức chính mình nếu ngươi không đi liên muốn cùng người quen biết cũ chạm mặt hắn không có năm chắc chiến thắng chân ý cảnh v õ giả lưu tại nơi này không chiếm được c h ỗ t ố t trọng yếu nhất chính là giữ bí mật không thể để cho loạn yêu minh biết được thân phận của mình để tránh tiết lộ tin tức một lát sau mấy chục đạo bóng người đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây bọn hắn nhìn xem ngã xuống đất mấy người sắc mặt âm chầm đến chầm một bước kỳ thủy chấn mặc dù có loạn yêu minh t h ắ n g tử bất quá bọn hắn chỉ phụ trách xử lý tình báo đ a n đỉnh cất dẫn người tới qua mấy lần không tính chuyện kỳ quái bọn hắn từ hổ yêu trong tay đào thoát vu ra dược trang mới bắt đầu để thám tử bọn hắn rời đi thời gian không dài giờ phút này truy kích còn có cơ hội có thể đuổi kịp miêu minh viễn phất tay ngăn cản việc này không cần bọn hắn thuận tay bắt lấy người chỉ là bán hổ yêu một cái nhân tình miêu minh viễn đáng giá chú ý vẫn là chân cương cảnh tao thủ bất quá người này hẳn là đ a n đỉnh các mời đến đối phó h ổ yêu cao thủ vị này chân cương cảnh cao thủ phải t r ă n g đã ly khai ngày mai còn phải phối hợp h ổ yêu diễn một tù u kịch coi như cùng các yêu ma làm sâu sắc tình cảm về sau còn cần h ổ yêu trợ giúp bọn hắn nhận được tin tức lạc giang long vương ly khai tây hoàng ngay tại đột phá hát hổ vệ phong tỏa cùng chúng đây nhiều nhất hai ba ngày thời gian một đầu ngàn năm đạo hạnh giao long sẽ tiến vào lạc thủy giang đến lúc đó bọn hắn không cần kiềng kỵ lạc thủy phủ nha cùng chân yêu phủ ti cái này sẽ là bọn hắn triển khai phản kích thời điểm coi như vu gia dược trang bại lộ cũng không ảnh hưởng toàn cục tào dương ly khai khách sạn ẩn t thay hình đ ổ i dạng thình lình biến thành một cái hai chân phù phiếm bất lực hai mắt xám trắng mù mắt lao hán hắn ngồi s ổ m trên c h â n một góc tay nâng lấy thiếu một góc bát yên lặng trở lấy lên trời thường cơm loạn yêu minh chúng đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng không nghĩ tới người bọn họ muốn tìm liền đứng tại đối diện l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ đợi đến bọn hắn ly khai lao hán bưng lên c h é n bể tiến vào khách sạn nơi này vừa bị loạn yêu minh người điều tra qua một lần chính là nhất an toàn địa phương một trong một đêm thời gian trôi qua tào dương từ vu gia dược trang làm được đất dương đan toàn bộ tiêu hao không còn khí huyết ổn định tăng trưởng. h ắ người, người theo t này o t r đã biết được hắc lăng phỉ sự tỉnh vì cam đoan sẽ không tiết lộ phong thanh nhất định phải giết người diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn ba người trùng hoạch tự do c dần dần nợ nô khóa, khóa lại về sau huyền minh em sát trưởng một trường đông kết trái tim lấy hắn tính mạng yêu thuật huyền hoa quấy nhiễu thị giác ngụy trang người còn sống nợ nô liêu trường phi đã chết chủ nợ thu hoạch được kim nhạn kình một nghìn điểm độ thuần thục kim nhạn hành một nghìn điểm độ thuần t h ụ nhạn linh thập tam đao một nghìn điểm độ thuần t h ụ tiếp lấy đổi cái thứ hai mục tiêu theo thường lệ hỏi thăm một lần khóa lại nợ nô về sau lại đem hắn đánh giết trong t r ớ c mắt ba cái nợ nô thu nợ kết thúc t i ế cả hai thuận lợi đột phá tầng thứ một mươi đạt đến tầng thứ một mươi một viên mãn bất quá cũng không có tiến thêm một bước đột phá tựa hô gặp bình cảnh mỗi cái nợ nô vị tăng thêm một tầng công pháp võ ký cùng bí thuật cảnh giới hạn mức cao nhất trước mắt nợ nô võ ký bí thuật hạn mức cao nhất hai công pháp và võ ký hạn mức cao nhất là một mươi một tầng chủ nợ gia tăng công pháp và võ ký có hạn mức cao nhất cũng cùng nợ nô vị hạn mức cao nhất móc đối nợ nô vị hạn mức cao nhất càng cao tầng c ấ thứ mười một kim nhạn kình cùng kim nhạn hành so với hôm qua thực lực lại có rõ ràng tăng trưởng đối phó hổ yêu lòng tin đột như tăng bất quá tào dương cảm ứng một cái nợ nô vị trí đồng thành quý không ở chỗ nhà dược trang mà tại trên núi vị trí tựa hồ cự li hổ yêu không xa đã hồi lâu không có biến động qua Cái nếu à bày mà y hay yêu yêu bấy mai phủ, lặng trở lấy yêu có cho cùng tác, cạm phục, chính mình mắc câu. Mà vì người, bọn hắn một mực cùng câu phải hợp không hổ mình mình Sinh hắn đại biểu mai tiên người, ra ma k loạn lặng bọn một trở vì t như không phải đem đồng thành quý thu làm lợn ô sớm thấy rõ việc này hắn cùng hổ yêu đ ố i chiến lọt vào hai cái chân ý cảnh cao thủ đánh lén a m t o á n nhất định nuốt hận tại chỗ tào dương nhìn về phía xa xa vu gia dược trang đồng thành quý cùng miêu minh viễn đều tại trên núi ngồi chờ chính mình vu gia dược trang không có cao thủ toa trấn phòng thủ nhất định chưa từng có suy yếu các người muốn an toàn ta ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc di trộm nhà các ngươi chương một trăm sáu mươi bảy đồng tiền biết bảo t h ù ngực trở s ẻ n chương một trăm sáu mươi bảy đồng tiền biết bảo t h ù ngực trở s ẻ n vu gia dược trang bên trong yên tĩnh tường hòa so sánh lần trước đến đây không cũng không khác biệt gì tào dương từ cửa chính nhanh chân tiến vào vu gia dược trang ngoài cửa hai tên hộ vệ nhìn như không thấy bước chân rơi xuống đất y mắng không có gây nên bất luận người nào chú ý hắn chỉ đem đồng thành quý khóa lại là nợ nô thời khắc có thể biết được vị trí tin tức cũng không thể hiểu rõ miêu minh viễn động tĩnh còn muốn lấy ổn làm chủ yêu thuật huyên hóa cũng là thực dụng khí huyết cảnh võ giả mặc dù có thể sử dụng khí huyết tách ra huế y tượng t nhìn thấy chân thực hết thể xây dựng ở tiên tri tình hồ dưới vu gia dược trang khí huyết cảnh võ giả không phải số ít không cách nào sớm đoán được việc này không có khả năng thời khắc phồng lên khí huyết dùng cái này xông phá huế y tượng t tào dương ở chỗ nhà dược trang dạo qua một vòng cũng không phát hiện miêu minh v i ệ n rơi xuống không có chân ý cảnh võ đạo cường giả chế ước vu gia dược trang không người có thể ngăn cản chính mình hắn một đường thẳng đến khố phòng chỗ vị trí đây là mục đích của chuyến này quản kho buồn ngủ đây là một cái thanh nhàn việc cần làm phụ trách bảo vật nhà kho ghi chép đối ứng bảo vật danh sách hắn chỉ cảm thấy cái hót lọt vào trọng kích chân chính mê man đi qua bất tỉnh nhân sự tâm bảo chính thức bắt đầu tào dương đầu tiên tìm là tiện cho mang theo bảo vật tỉ như ngân phiếu đan dược và rất nhiều chân quý dược tại cùng khan hiếm bảo vật ngân phiếu cũng không khó tìm hắn mở ra một chỗ hốc tối lấy ra một cái dương bên trong chứa tràn đầy ngân phiếu số lượng v ừ a qua hai n g h n tấm cũng chính là hai mươi vạn l ư ợ n g bạc tào dương nhớ lại miêu minh viễn từ l ạ thủy phủ thành cứ điểm mang đi hai mươi vạn lựa bạc quanh đi còn lại lại đến trong tay mình tiếp theo là chứa đại lượng biết dương đan h o n g gỗ trăm năm huyết xâm đan còn không cách nào lu trong k h ố phòng bảo vật phần lớn không cách nào nhận ra cực dễ dàng xuất hiện nhặt hạt vừng ném dưa hấu sự tình bỏ qua chân quý nhất bảo vật làm sao bây giờ đâu tào dương đột nhiên có giải quyết biện pháp không biết tên dược tài cùng bảo vật nhét vào hôn mê quản kho trong tay lấy đồng tiền xem người thu hoạch tin tức kể từ đó hắn liền có thể biết được thêm ra bảo vật tên đồng tiền xem người cũng không phải không có biết bảo phân biệt đồ vật năng lực chỉ là không có phát hiện nó chính xác ứng dụng biện pháp Tàu Dương dùng phương p giá giá dù đây là yêu y ế t sâm, phán đan cùng thể chỉ là trộn lẫn yêu y ma huyết đục bảy tám quả nhan sắc khác nhau yêu đan ít nhất xuất từ trăm năm đạo hạnh yêu ma nhiều đến nhất đến ba trăm n ă m đây là loại yêu minh chân tàng có giá trị không nhỏ tào dương lấy đi yêu đan cũng không đi quản yêu ma huyết đục trong khoảng thời gian ngắn Đủ lần o bảo ạ i vật chất t h cái, cái này khác biệt di vãng tàu dương giải trừ yêu thuật huyên hóa quan g minh chính đại chọn đòn gánh tại trước mắt bao người vượt qua từng viện bỏ trốn mất dạng một cái dương có lưu khe hở lộ ra một vòng vàng ngọc ánh h ế tào sức đáng chú đáng người mẹ nó ý mẹ l m chúng c ta n trộn. Bọn hộ viện phát hiện quang minh chính trốn người, nhau mắt phát theo. Tào vụ à. Có chạy kẻ hộ nhau đại đuổi đi dương tay phải thêm ra năm viên màu đỏ lửa hoàn tay trái lấy ra một cái bình thuốc bên trong nở rộ lấy quản kho máu tiên huyết bôi tại màu đỏ lửa hoàn bên trên một chút xíu thấm đi vào màu đỏ lửa hoàn trở nên không còn ổn định tản ra cảm giác nguy hiểm tào dương đem năm viên lôi hỏa hoàn ném ra đánh tới hướng đuổi theo người nhanh lên né tránh đây là lôi hỏa hoàn vu gia dược trang bên trong có người kiến thức rộng rãi nhận ra lôi hỏa hoàn hướng phía nơi xa né tránh、vâng. lôi hỏa tiếng nổ vang lên đuổi theo người đều bị lôi hỏa hoàn nổ bay ra ngoài không rõ sống chết giải rác mấy người phản ứng tương đối nhanh vẹn vẹn chịu ảnh hưởng ảnh hưởng không lớn một kích thành công tào dương không do dự b ư ớ c lên đòn gánh trên bảo vật vượt qua tường viện bỏ trốn mất dạng kim nhạn hành đây là gian tế vu gia dược trang nắm giữ kim nhạn hành người không nhiều lên núi hộ thuốc thời điểm hao tổn hơn phân nửa tốc độ bọn họ xa xa không kịp gian tế nhẹ nhõm bị người hất g i chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương bỏ trốn mất dạng sau một lát vu gia dược trang không thấy tung tích chỉ có một người lẻ loi trơ trọi truy tại sau lưng đây là vu gia dược trang khinh công tiêu chuẩn tối cao người rõ ràng là một vị chân cương cảnh võ đạo cao thủ tào dương xuyên thấu qua đồng tiền biết được người này tin tức cùng hương chủ tiểu nhân từ trước đến nay hiệu chung với ngài ngài có thể hay không thả ta một con đường sống ta nguyện ý đem những bảo vật này toàn bộ vay cho ngài hôm nay còn có một lần thu nợ không có sử dụng ai chạy nhanh nhất người đó là mục tiêu của mình bảo vật về ta ngài giả bộ chưa đổi kia ta số tiền kia đem không người biết được ta ẩn tàng đến một cái an toàn địa phương lại cáo chi tại ngài tề thắng phi nhìn thấy người này để lộ miếng vải đen lộ ra chân thực khuôn mặt đây là chính mình một cái thuộc hạng hôm qua tại trên núi mất tích vốn cho là hắn chết bởi hồ yêu miệng tào dương mở ra một cái dương nhiều đến hai mươi vạn lượng ngân phiếu cái khác trong dương bảo vật có giá trị không nhỏ lại có mấy người không tâm động tề thắng phi hướng phía phía sau nhìn thoáng qua xác nhận những người khác không cùng tới hắn trai nhìn xem trong dương bảo vật thình l i n h phát hiện người này vào khoảng nhà dược trang đáng giá nhất bảo vật toàn bộ mang ra ngoài càng xem càng làm cho người động tâm mượn tiền thành công phải trang khóa lại tề thắng phi là nợ đô khóa lại người rất không tệ sau đó không thể thiếu một phần của người chỗ tốt tề thắng phi bư lại trong bàn tay cương kình bộc phát chụp về phía tàu dương tim so với người khác chính mình đem bảo vật che giấu giải quyết hết người biết chuyện chẳng phải là càng an toàn thu nợ đòn đánh trên chứa tiền bạc hòn gỗ biến mất không thấy gì nữa toàn bộ tiến vào nợ chủ không gian tàu dương thu lấy người này nợ nần chỉ lá tiếp theo bảo vật đưa vào nợ chủ không gian mới là chân thực dụng ý kể từ đó đã giảm bớt đi mang theo người phiền phức tùy thân mang theo bao lớn bao nhỏ bất lợi cho hành động sẽ còn gây nên người khác chú ý này làm sao tề thắng phi trong mắt mang theo vẻ khó tin còn không đợi hắn kịp phản ứng đa quang đem hắn đưa vào vĩnh hằng hát cam đến tận đây Đã k i hát hổ không có hai vị chân ý cảnh võ đạo cao thủ tướng trợ chính là đem nó giải quyết thời cơ tốt nhất một khi hai người đằng xuất thủ một mực phối hợp hát hổ ngồi chờ càng khó tìm hơn đến thích hợp động thủ cơ hội tào dương nhìn về phía xa xa dược sơn đã quyết định đối phó hổ yêu không thể béo nhờ nuốt lời không có tiền vật liên lụy một đường lách qua đường lớn phòng ngừa cùng động thành quý chính diện đục vào một cái từ vu gia dược trang chạy tới dược sơn một cái khác từ dược sơn chạy tới vu gia dược trang giữa hai bên vị trí hoàn thành trao đổi tào dương sử dụng yêu thuật huyền hóa ngụy trang l ạ g yên hướng phía dược sơn tới gần đã không có niềm tin tuyệt đối chính diện chiến thắng hổ yêu như vậy chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác đem phần thắng tăng lên tới mười thành biện pháp khác h ầ n h ắ n g t n g lên h à n t ư ợ n h ư một cái thích khách lạc yên không một tiếng động hướng phía dược sơn mỗi một cái vị trí cùng phải qua đường đều có ma cổ vồ bọn chúng giấu ở âm lãnh đạo quật phụ thân ở giữa rừng chim thú nghỉ lại tại trong hốc cây đây đều là hổ yêu t h a i mắt nhân loại xuất hiện một khắc này theo quỷ liền sẽ phát ra cảnh cáo hổ yêu trước tiên thấy rõ tình báo đánh lén không có khả năng giấu diếm được chính mình b ả y ra thiên la địa võng hôm nay nhân loại có nên tới hay không bọn hắn mai phục đã lâu không gặp người đến nhắc gan nhân loại khẳng định bỏ trốn mất dạng hổ yêu nhảy xuống núi đá một đường hướng phía xào huyện chạy trở về hổ tổ ở vào đỉnh núi một bên nơi này tán lạc đại lượng bạch cốt cùng t h ị tối hấp dẫn d ò i bọ tụ tập tản ra nồng đậm tao mùi thối xương cốt tản mát tại các nơi hình dạng không đồng nhất ngoại trừ trong núi da thú còn có số lượng đông đảo nhân loại xương cốt phía trên lưu lại khắc sâu vết răng hát hổ trở lại xào huyện nhìn về phía trên đất mấy cỗ thi thể tiên huyết chưa khô cạn những người này mặc vải thô áo gai chính là phụ cận s â n dân thân thể của bọn hắn đều bị mở n g ợ c một bụng h ổ yêu gặm ăn huyết n ụ c cùng nội tạng xương cốt toàn bộ phun ra đúng vào lúc này nó cái mũi co rúm phảng phất tại người người cái gì chẳng biết tại sao luôn có một loại cảm giác nguy hiểm tào dương sớm đã tránh đi thai mắt của nó đã tì mắt thấy đầy đất thi cốt cùng chết không nhắm mắt thôn dân người t n thú thú ăn người đây là chuyển v ậ n có thể tào dương là người nhìn thấy vô tội sơn dân chết bởi yêu ma miệng không tránh khỏi thọ tử hồ bi cứ việc không rõ ràng tây hoang yêu q u ố c là bực nào bộ dáng lại có thể tưởng tượng đại lượng yêu ma tiến vào lạc thủy phụ thành địa giới những chuyện tương tự sẽ còn đại lượng trình diễn hắn không phải cứu thế người đối mặt loại chuyện này cũng sẽ không thờ ở tào dương nhìn về phía đứng người lên hướng phía đánh giá chung quanh hồ yêu nó gửi được nhân loại mùi bất quá không cách nào phán đoán chuẩn xác vị trí c h ư bà long chi lực gọi phát lạng yên trượt sẻng đến h ổ dưới bụng đao cường bám vào tại thân đ ao c h ả m đông phong duy trì trên đâm tư thế đâm vào hát h ổ dưới bụng thân thể sát mặt đất từ hát h ổ dưới thân nhanh chóng lướt qua động tác này quá nhanh tiên huyết còn không đợi từ vết thương chảy ra người đã lúc trước bụng trượt đến h ổ tiên vị trí h ổ yêu ý thức được tình huống không đúng đã quá muộn nó dưới bụng r a h ổ cùng huyết nhục bên ngoài l ậ n tiên huyết cùng ruột thông qua vết thương tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài bừng lên biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài hồ yêu dự kiến nó không có phát hiện người này khi nào đi vào bên người đã mở ngực một b Tàu t Dương dẫn hát e o nhuống m u r ư ờ n g đào xuất hiện tại hát hổ i tại ệ n hát h phía thanh sau,、thành、âm lọt ạ n như băng nói, người h việc các vào đánh lén an t o á n bản thân bị trọng thường nó g i ậ n tí mặt ba con chân cương cảnh theo quỷ bỗng nhiên lao đến trên người nó lưu động khói đen hóa thành hát hổ hình bóng liền muốn ngửa mặt lên trời gào thét sơn động không gian nhỏ hẹp người này né tránh không gian có hạ không có khả năng tránh thoát hổ khiếu chấn thần ảnh hưởng phạm vi đến lúc đó chính là đem nó giết chết thời điểm tào dương đã quyết định xuất thủ sao lại cho hổ yêu lật bàn cơ hội mở ra miệng hổ phía dưới chuyển đến băng lãnh xúc g i á c trường đao từ cằm thịt mềm đâm vào xuyên qua đầu lưỡi hướng phía đầu tiến quân thần tốc mũi lao cuối cùng d ừ n g ở cự l y hổ não nửa tấp chỗ dừng lại mệt hoặc bóng người như b ọ t biển tiêu tán tào dương tay phải nắm chặt trường đao đứng tại miệng hổ một bên rõ ràng người được miệng hổ chuyển ra mùi hôi thối chỉ cần hắn cầm trường đao tiến dần lên một tấc liền có thể lấy hắn hổ mệnh ngươi có thể thử một lần chính mình tốc độ xuất thủ nhanh hay là của ta đao càng nhanh hổ yêu chưa từng có một kh không dám động đậy mạng sống như treo trên sợi tóc cầu sinh dục vọng c h i ế m thượng phong đang muốn gào thét khói đen chi h ổ tiêu tán một lần nữa hóa thành khói đen ba con đánh tới ma cọp vô nhận được h ổ yêu mệnh lệnh không dám tiến lên trước một bước h ổ yêu miệng t h ụ thương không tiện phát biểu ma cọp vô biến thành miệng thay nhân loại chúng ta không cần thiết cá chết lưới rách ta chủ nhân sẽ ly khai r ư ợ c sơn ly khai lạc thủy phủ thành địa giới từ đó về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông tàu dương nết miệng nở nụ cười dưới chân khé động vượt ngang hơn một trượng a hai con thủ trưởng bỗng nhiên bắt lấy hai con ma cọp vỗ thủ trưởng tựa như nung đỏ bàn đ ù hai con chân cương cảnh theo quỷ bị lòng bàn tay bột phát nóng bỏng màu máu nắng g ắ t n ó n g lửa thân thể phi tốc hòa tan tiêu tán không giống với huyết long hộ thể t ầ n g thứ bảy huyết dương bí thuật uy lực cao hơn một cái bậc thang chân cương cảnh làm quỷ kém xa khi còn sống không cách nào ngăn cản cường hoành huyết dương cuối cùng một cái chân cương cảnh ma cọc v ô thấy tình thế k h ô n g ổn vội vàng bỏ trốn mất dạng hoành nông đậm huyết khí tại t à o dương quanh thân bột phát phản phát hình thành thực chất huyết khí thủy chiều trong nháy mắt đem trong sơn động âm lanh chi khí xua tan cuối cùng một cái làm quỷ không đợi chạy ra sơn động thân thể tại huyết dương phía dưới chậm r bước lên hắc khí chịu ảnh hưởng trở nên càng thêm mỏng manh không cách nào tụ tập thành h ắ c hổ chi khói h ắ c hổ miệng bị đâm xuyên chỉ có thể kéo lấy chảy ra ruột hai con hổ chân trước tấn công mà tới tào dương tránh đi hổ c h ả o chậm chạp tấn công rút r a cầm ở bên trái eo đã không c h ọ n vẹn h o à n ngọc đao đông nhiên chém về phía chân trước khớp đ ố i hổ cốt xa so với trong tưởng tượng còn cứng hơn không còn sắc bén h o à n ngọc đao cũng không đem nó chặt đứt vẹn vẹn đâm vẹn vẹn xương cốt một nửa liền bất lực là kế hai con hổ chân trước gặp trọng thương bất lực hạc con như vậy phế bỏ đến tận đây hổ yêu đối với mình không bây giờ hắn muốn thay hổ yêu nối liền nửa ngày hổ m ệ n h đây là xây dựng ở hổ yêu đến tiếp sau nghe lời điều kiện tiên quyết nếu không không giới ý mã thượng tướng hắn giết chết ngăn chặn thai hoàng ẩm hát hổ coi là nhân loại không hề từ bỏ đem chính mình thu làm toa kỵ trong mắt cựu hận dầu dếm túi đầu đem đan d ừ a c a n b ả o nó mặt ngoài thân phục khôi phục thương thế về sau lại tìm cơ hội đem nó giết chết mượn tiền thành công phải trăng khóa lại hoàng dần tam là nợ nô khóa lại tào dương đem hổ yêu ruột lấp trở về dược lực có hiệu lực chảy ra tiên huyết dần dần giảm bớt ngươi phải nhớ kỹ chỉ cần đối ta xuất thủ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tào dương hình như có nhận thấy nhìn về phía phương tây bắt lấy thân thể to lớn hát hổ phía sau lưng khiến cho trên phần bụng n g a nằm ngang dơ lên hắn không có dừng lại ý đồ vội vàng hướng phía n căn cứ nợ nô ở giữa cảm ứng đồng thành quý ngay tại hướng phía nơi này chạy đến đây là phát hiện chính mình điệu hồ ly sơn kế sách muốn trở về tiếp viện sao đáng tiếc nhất cử nhất động của hắn đều n ắ m trong tay tào dương một đường hướng phía dưới núi chạy tốc độ nhận không nhỏ ảnh hưởng so với trước đó chậm chạp rất nhiều mặt ngoài hồ yêu đã đình chỉ phản kháng triệt để nhận bệnh hắn sống hơn ba mươi năm không thể nào hiểu được người này d ụ n g ý đây là muốn tu luyện á c độc mạc ô n g đan dược nhất định phải cam đoan hổ yêu sống s ó t s a o đây là miêu minh viễn con mắt cực nhọn ánh mắt rơi vào đâm vào miệng hổ t r ư ờ n g đao bên trên thân đao hẹp dài nhỏ hẹp tương tự đao cũng ít khi thấy vừa lúc hắn gặp qua cây đao này chu vân hổ bất quá mặt mũi người nọ cũng không phải là chu vân hổ chu vân hổ cũng không có khả năng có được chiến thắng hát hổ thực lực hắn là ai không bao lâu đồng thanh quý đuổi đi theo hai người đều nhận ra tào dương thi triển k i n h công kim nhãn hành các hạ thế nhưng là phi tinh trích mặt đen m phi tinh trích i cùng đổi đổi trấn yêu phụ thi hợp lực đối phó loạn yêu minh không biết lấy loại phương thức nào đổi tới nơi này tào dương không có trả lời hướng phía nơi xa chạy không bao lâu nơi xa xuất hiện tiếng nước trước mặt là một dòng sông đây là hắn quy hoạch đường rời đi tào dương không chút do dự nhảy đến trong sông rõ ràng giơ một cái quái vật khổng lồ lại một bộ cử trọng được khinh một đường phảng phất dẫm lên lưu động tấm gương một đường dọc theo mặt nước hướng phía nơi xa gấp rút chạy tới đây là cỡ nào khinh công đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi người này vứt xuống hồ yêu nặng đến ngàn cân thân thể tốc độ toàn lực ứng phó hai người tuyệt không có khả năng đuổi kịp hai người truy kích một lát không công mà lui khinh công của bọn hắn không cách nào làm được đạp nước mà đi chỉ có thể ở bên bờ truy kích cuối cùng trơ mắt nhìn xem đối phương tiêu sái ly khai chính mình gặp được phía sau màn hắc thủ kết quả lại bị hắn trêu đổ một phen cướp sạch vu gia dược trang tài vợt lại bị người này điệu hổ ly sơn tập sát hổ yêu mang theo hắn từ hổ yêu trước mặt nên ngang rời đi đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã phi tinh trích bọn hắn trở lại l ạ c thủy phủ thành n à y chính là đem nó hủy diệt thời điểm đáng tiếc giao long không ở chỗ này chỗ nếu không há lại cho hắn p h á c h lối miêu minh viễn cùng đồng thành quý thu hồi ánh mắt hai người cũng không lại trở về nhà d ự trang nơi đây đã bị phi tinh trích mặt đen phát hiện không cách nào cam đoan an toàn vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn tào dương không biết hai người ý nghĩ đem chính mình tưởng lầm là phi tinh trích người hắn lợi dụng thủy hành yêu thuật đập nước mà đi văng vào k i n h công của mình không cách nào giơ nặng ngàn cân bàn hổ trên nước lâu dài chạy vội người đến cùng là ai cái này đã vượt qua võ đạo phạm chủ hổ yêu cự ly tào dương gần nhất cứ việc n ó bản thân bị trọng thương vẫn là phát hiện mánh khỏe thấp giọng mở miệng hỏi mở miệng tăng thêm miệng tương thế vết thương chảy ra hổ huyết nếu không phải không có từ trên thân đối phương cảm nhận được yêu khí ba động liền muốn hoài nghi đây là yêu thuật tào dương nói nhảm nói thân thông hắn xác nhận đồng trường quý không có đ ổ i theo không có tiếp tục trên nước chạy vội một lần nữa lên bờ đúng vào lúc này hắn cảm nhận được dơ hổ yêu cánh tay cùng thủ trưởng cũng không dễ chịu hổ huyết vẩy vào trên cánh tay một trận nữa tào dương nhìn về phía ngứa vị trí biểu lộ ngưng kết cánh tay trên da giải ra một chút màu đen lông tơ đây cũng không phải là bình thường lông tóc càng giống l à hổ lông tóc tào dương lấy ra đồng tiền đặt ở lòng bàn tay sắc mặt trở nên đông trầm trạng thái yêu khí ăn mòn ngàn phong văn phòng không nghĩ tới vẫn là c h ú n g á m chiêu nếu không phải cảm nhận được tình huống không đúng không chừng đã yêu hóa hổ tộc chi huyết có yêu thực chi lực ngươi đã bị yêu huyết ô nhiễm chỉ có thể đi hóa yêu con đường trở thành hổ tộc một viên đây là ngươi lựa chọn duy nhất chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống ta có thể mang ngươi tiến vào tây hoang yêu ma luyện đan cùng đúc binh là thiên ma giáo thú bút đám điên này vì tăng thực lực lên dùng bất cứ thủ đoạn nào bọn hắn sẽ không để ý những này đồ vật mang tới thai hoàng ẩm không biết từ khi nào lên một chút luyện đan sư tuyên bố yêu ma luyện chế đan dược giải quyết thai hoàng ẩm loại này đan dược phạm vi lớn lưu thông Bọn c hộ ú n g ra thấp lại yêu quả có thủ đoạn có thể làm cho ngươi bảo trì thanh tỉnh sẽ không điên cuồng cùng ta hợp tác cũng là ngươi tự cứu cơ hội hộ yêu sử dụng yêu khí cùng hổ sắt ảnh hưởng tới tào dương hắn nhìn thấy kế hoạch có hiệu lực không k e o kiệt giải thích người này thấy rõ c h â n tướng mới có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm việc trở thành hồ yêu bên trong một viên tào dương nghĩ tới điều gì vận chuyển thể nội chính dương nội tức tuân hướng làn r a dị hóa phía sau lưng nội tức tới dị hóa khu vực tiếp xúc phát ra tư tư thành vàng dị hóa lông tóc chóc ra khôi phục như thường thân thể mặc dù nhận yêu khí ăn mòn có thể loại này ô nhiễm chỉ là vừa mới bắt đầu dừng lại tại mặt ngoài cũng không xâm nhập chính dương tâm pháp có khu trục yêu tả chi khí hiệu quả giờ khác này nó rốt cục bắt đầu phát huy đáng tiếc nội công tu luyện chậm chạp chính dương nội tức số lượng quá nhỏ không cách nào đem yêu hóa lực lượng hoàn toàn trừ chừng một trăm s ư ơ i chín nhận sợ cảm giác nguy hiểm chừng một r ư ơ i chín nhận sợ cảm giác nguy hiểm trong khoảng thời gian này một mực tăng lên kim nhạn kỉnh cùng huyết khí cấp độ nội công tốc độ tu luyện c h ậ m c h ạ n sớm đã gất lại vốn nghĩ thu hoạch được chủ nợ chuyên môn cường hóa chuyển công về sau lại bổ túc được điểm không nghĩ tới nửa đường gây ra rủi ro nếu không phải hồ yêu cung cấp không ít tình báo hữu dụng tào dương tất nhiên sẽ đem nó giết chết vẫn là để nó sống sót ngày mai thu nợ mới có thể hích lợi tối đại hóa một khi chết tại nửa đường bên trên yêu đan sẽ chỉ tiện nghi người khác n g ư ơ i ở chỗ này h ả o h ả o tín h dưỡng ta đi một chút liền b ề còn sinh n ụ c đan mỗi k h o ả vạn lượng bạc tạm cho n g ư ơ i mượn chữa thương tào dương tùy thời có thể đã định vị nợ nô vị trí không lo lắng hổ yêu chạy thoát ném cho nó mấy k h o ả đan dược p h ò n g ngừa nó sớm chết mất hổ yêu nuốt vào đưa tới đại lượng đan dược đây là yêu ma thái tuế huyết n ụ c làm chủ tài luyện chế đan dược khôi phục thương thế hiệu quả vô cùng tốt yêu ma chi lực ô nhiễm đối với nó ảnh hưởng không lớn vẫn là vận đại bồ sau khi chuyện thành công ta đi theo ngươi tiến về hổ tộc cái này vẹn vẹn vì để tránh cho hổ yêu chạy trốn chấn ăn nó tào dương không dám để cho yêu khí ăn mòn lâu dài chú lưu. nhanh chóng ly khai hắn đi vào một chỗ hoang vu trốn không người ngồi ngay ngắn ở ánh sáng mặt trời sung túc trên tảng đá lớn ngũ tâm hướng lên trời chính dương tâm kinh chậm rãi lưu t r u y ề n từng sợi chính dương nội tức từ trong cơ thể n ộ đ ạ n sinh nội tức tạo ra tốc độ viễn siêu tưởng tượng tốc độ tu luyện so trước đó nhanh gấp ba không thôi tốc độ tu luyện vì sao tăng lên như thế lớn t à o dương tiến v à o nội thị trạng thái cẩn thận quan sát thình lình phát hiện khí huyết không ngừng tuân ra dương khí chính dương nội tức từ sinh ra nội tức số lượng đột nhiên tăng hết thầy bắt nguồn từ tự thân huyết khí càng mạnh dương khí càng tràn đầy từ một loại nào đó trình độ đi lên g i n g thiên phú huyết khí tràn đầy cũng đối tu luyện chính dương tâm kinh có nhất định ích lợi tào dương có được viễn siêu năm huyết vũ giả to lớn khí huyết lại thêm thiên tư hơn người trợ rút đa trọng thiên phú trồng chất lên nhau mới có kinh người tăng lên chính dương nội tức vừa mới sinh ra cấp tốc tràn vào cánh tay cùng nơi bàn tay cực nóng dương khí cùng màu đen ăn mòn yêu khí va chạm dần dần t r ô n vùi yêu khí chất lượng cực cao ự c c cực kỳ ngoan cố mười phần chính dương nội tức mới có thể trôn vùi cùng các loại số lượng một sợi yêu khí đây là yêu khí ăn mòn trạng thái cũng không ô nhiễm bản nguyên nếu không chính dương nội tức hóa thành chính dương chân khí đều không thể giải quyết tạo kinh mạch ghê ẩm sưng vô cùng mang trên mặt vẻ mệt mỏi thủ trưởng cùng trên cánh tay hát hổ lông tơ dị hóa biến mất lần nữa khôi phục thành trước đó bộ dáng đến tận đây hổ yêu chi huyết hình thành ô nhiễm triệt để khu trục bên ngoài cơ thể tào dương thật dài ôm một hơi trong lòng dẫn theo tảng đá rốt cục bông u xuống chính dương nội tức tính thực dụng cực cao đây cũng là sau đó phải tăng lên trọng điểm hắn giải quyết yêu khí ăn mòn thai hoàng ẩm cảm ứng lên hát hổ vị trí hát hổ lựa chọn đào tẩu đối phương chạy trốn cự ly cũng không tính xa tào dương dưới chân điểm nhẹ cấp tốc hướng phía cảm ứng vị trí đổi tới nửa chén trà nhỏ về sau hắn thấy được hai con hiệu cùng hai đầu gấu bọn chúng thành thành thật thật đợi cùng một chỗ hết sức hài hòa đồng dạng dã thú hai hai đối lập trên lưng là nhánh cây hình thành khen cắn cứu thương hình thú xếp kiệu đang chậm rãi tiến lên hắc hổ ngừng nằm tại xe thú phía trên phòng ngựa ruột kéo lấy trên mặt đất như vậy một mệnh ô hô nó tiến lên cũng không phải là vu gia dược trang phương hướng không biết dự định tiến về nơi nào hắc hổ nhìn thấy tàu dương đến vội vàng hai mắt nhắm nghiền mang tính lựa chọn giả chết dã chư hiệu cùng gấu trên thân bay ra hắc khí hóa thành theo quỷ thân ảnh hướng phía nơi xa chạy trốn tàu dương hừ lạnh một tiếng nói các khó được có miễn phí xe ngựa tiết kiệm lực khí dùng để đi đường đảo tàu ma cọp vô nhóm tại hồ y ê u không chế hạ nhau nhau trở về lần nữa bám vào tại gia chư theo cùng gấu trên thân tiếp tục tiến lên tàu dương sửa đổi đường xá can đoan bọn chúng tại trên đại đạo chạy vội rốt cuộc gặp được đã từng lưu lại bản g chỉ đường một đường hướng phía lạc thủy phủ thành chạy tới thu nợ đồng t h à n h quý còn cần một chút thời gian hắn không muốn lãng phí thời gian chờ đợi sớm tại lạc thủy phủ thành thời điểm đã biết được đồng thanh quý lợi dụng dao long chế tạo hồng thủy bao phủ lạc thủy phủ thành kế hoạch cái này chỉ là đi trước một bước không được bao lâu thời gian tào dương trở lại lạc thủy phụ thành có thể đem trăm năm huyết sâm cùng hồ yêu nội đan ném cho thôi vân kiệt luyện chế thành mốn u đan dược trừ cái đó ra còn có một cái chuyện quan trọng ấu kim đồng tiền kiếm cũng đến thu lấy thời điểm giá chư hiệu cùng gấu còn muốn trở đi nặng ngàn cân hắc hổ tốc độ chậm chạp thắng ở ổn định hắc hổ mặc dù phục d ụ n g đan dược không chịu nổi thương thế quá nặng một bộ ôm yếu bộ dáng c h í s á t trời dần dần muộn nơi xa chuyển đến tiếng v õ ngựa đại lượng tiếng vó ngựa ngay tại hướng phía nơi lây băng băng mà tới thanh âm dày đặc người đồng thế mạnh tào dương trong mắt nổi lên một sợi u quang nhìn về phía than người mặc hắc hải một đường dọc theo quan đạo chạy nhanh mà tới đây là h ắ c hổ vệ tàu dương đối h ắ c hổ vệ trang phục cũng không lạ l ắ m nếu như suy đoán không sai đây là tiếp viện lạc thủy phủ thành lực lượng xe thú hành động tốc độ chậm c h ạ m còn có h ắ c hổ cái này vương hữu i muốn mang theo h ắ c hổ tránh đi đ ã m mượn h ắ c hổ trinh sát phát hiện quái dị xe thú vội vàng ngừng lại chạy bọn hắn kinh hô một tiếng phát ra cảnh cáo yêu ma tất cả h ắ c hổ vệ trên thân buộc phát khí h u y ế tất cả hát hổ v r ê n thân bục p h t ra c n h c u ma tất điện sẵn sàng đón quân địch từng cái quả cầu đỏ ném hướng bầu trời hóa thành hỏa diễn bầu một cái cưỡi ngựa cao to người đi ở phía trước đây là một vị diện cho âm lanh nam tử hắn nhìn về phía hắc hổ trong mắt hiện ra dị xác hắc hổ yêu hắc hổ vệ lấy hắc hổ cầm đầu loại này hổ yêu cũng ít khi thấy trước đây không lâu một cái hắc hổ yêu từ tây hoang chạy trốn tới lạc thủy p h ụ thành địa giới đại khái xuất chính là đầu này hắc hổ bụng của nó mở ra miệng còn có một đạo khe khí tức yêu ớt không chống được quá lâu hổ yêu bên người nhân loại khả nghi nhất ngươi thế nhưng là yêu nhân yêu nhân là một loại gọi chung một loại là không bị di quốc triều đình thừa nhận tạp h á i còn có chính là yêu hóa cùng yêu ma hôn hết người bọn chúng thường xuyên cùng yêu ma trà、trộn. hát hổ thiên hộ xưng hô chính là cái sau h ổ yêu khí tức không yếu đã biết tin tức ghi chép nó có hơn ba trăm n ă m yêu ma đạo hạnh người này đối mặt hát hổ vệ thần sắc lạnh n h ạ t lực lượng mười phần điều này đại biểu lấy thực lực của hắn không kém tào dương lấy đồng tiền xem người biết được người này tin tức một cái chân cương cảnh đ ỉ n h phong thiên hộ lấy thực lực của hắn sẽ không e ngại ta không phải yêu nhân nên tính là chảm yêu người nó là của ta toạ kỵ thu phục thời điểm ra tay nặng chút mới biến thành bộ dáng này thu phục h ổ yêu làm thú cưỡi yêu ma từ trước đến nay xào trá không ít địa phương quả thật có một chút võ đạo cao thủ cùng thế ra thu phục qua yêu ma bất quá cái này chỉ là người này lời nói của một bên hát hổ vệ môn sẽ không dễ dàng tin tưởng yêu nhân từ trước đến nay miệng lưới dẻo quẹo am hiểu yêu ngôn hoặc chúng bọn hắn lợi dụng tây hoang lưu dân x u n g kích qua hát hổ vệ nửa đêm tiến lên tao nộn g h ư thế dị nhân là phúc là họa cái thứ nhất là làm vô sự phát sinh xin từ biệt lựa chọn thứ hai là giải quyết cái này thai hoàng ẩm nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh sau lưng phó quan đề nghị đại nhân người này lén lén lút lút ban đêm đi đường nhất định có vấn đề bọn hắn hành động coi như bí ẩn nửa đường bị người chắn đường không khỏi làm cho người miên man bất định cẩn thận lý do hắn là đối nó bắt ữ hảo hảo h t vây vây mặt vấn hồ yêu cùng hư hư thực thực yêu nhân tồn tại lựa chọn nhận sợ hát hổ vệ đối tượng mình thiên hộ đại nhân một mươi phần tin phục cũng không đối thiên hộ lời nói vô căn cứ sinh ra chất vấn một đoàn người thành thành thật thật đi theo đội ngũ kỷ luật nghiêm minh không ít người đối xe thú quăng tới kinh ngạc ánh mắt không người xuất thủ hắc hổ kỵ binh thuận lợi thông qua một đường nhanh chóng đi trong dự đoán hắc hổ yêu cùng hư hư thực thực yêu nhân tồn tại cũng không xuất thủ bình an lái rời một trận biến cố cũng không phát sinh song phương không can thiệp chuyện của nhau thông suốt hắc hổ vệ móng ngựa dơ lên bụi đất gia tốc rời xa quái dị người hất ra một g i ả m có thửa phó quan thử tham dò hỏi hẳn là người này cực độ h u n g hiểm không được trêu chọc kế thiên hộ cũng không phải là nhát gan loại người sợ phiến phức đã từng giết qua loạn yêu ma tự nhiên không phải bình thường hạng người vô năng chỉ có một cái khả năng kế trần sương quay đầu nhìn lại sau lưng một lần nữa thu về ánh mắt ta từng sinh ra ý đ ộ n thủ báo động đột nhiên phát sinh điều này đại biểu lấy cực độ hữu hiểm chúng ta đều sẽ chết tránh đi có thể bình an vô sự đại c á t hiện ra hát hổ vệ thiên hộ yêu cầu không thấp bình thường tình huống dưới từ chân ý cảnh cường giả đảm nhiệm đương nhiên cũng có số ít ngoại lệ thiên phú độc đáo chân cương cảnh đỉnh phong cao thủ cũng có thể đặc biệt đ ể bạt kế trần sương cùng k ư ơ n g trường không đều là thiên phú độc đáo người một trời sinh thần lực mặc dù chưa đạt tới chân ý cảnh chiến lực đã có thể cao hơn chân ý cảnh tay kế trần sương tiên phu là đối nguy hiểm cảm ứ n g cái này thiên phú không có trực tiếp năng lực chiến đấu bất quá bảo mệnh năng lực cực mạnh kế trần sương là hát hổ thiên hộ bên trong dị loại dẫn đầu hát hổ vệ về sau hao tổn tử vong nhân số ít nhất không giống cái khác hát hổ vệ nhân viên biến động tấp nập hát hổ vệ cũng là người ai cũng không muốn chết kế thiên hộ mang theo bọn hắn tránh đi vô số lần nguy hiểm đây mới là khiến cho mọi người tin phục mấu chốt tào dương nhìn chăm chú biến mất hát hổ vệ thật lâu mới thu hồi ánh mắt lại là có được thiên phú người lạc thủy phủ thành không phải huyện thành người tài ba xuất hiện lớp lớp da mặt người ít có thiên tư hạng người bình thường không có thiên phú hạng người lại có mấy người có thể đạt tới tiếp cận chân ý cảnh cấp độ người này tiên phú là cảm giác nguy hiểm có thể đối nguy hiểm sinh ra cảm ứng một cái tương đương thực dụng tiên phú đây là từ trên người ta cảm ứng được nguy hiểm không hát hổ vệ môn đối với mình xuất thủ cướp ép lấy đi hát hổ yêu hoặc là đem nó giết chết thế tất buộc phát một trận xung đột kế trần x ư ơ n g lựa chọn né tránh s á t thực miễn đi một trận mầm t hai vạn tào dương nhìn qua phía trước hát ám lẩm bẩm lẩm bẩm nói chúng ta sẽ còn gặp lại chương một trăm bảy mươi hổ yêu ma của vô hoang dạ miếu hoang chương một trăm bảy mươi hổ yêu ma của vô hoang dạ miếu hoang một đường tiến lên đến đêm khuya tàu dương quăng lên một viên đồng tiền xác nhận thời gian thời gian không còn sớm cũng nên tiễn ngươi lên đường trường đao đông nhiên đâm ra mũi đao từ c ầ m đâm vào xuyên qua h ổ não tàu dương đau nhức hạ sát thủ làm cho người bất ngờ hát hổ yêu trong mắt hiện ra sát khí quanh thân hắc khí máy liệt nó trong mắt lộ ra v ẹ không thể tin lẽ ra là ta xuất thủ đánh l é n mới đối tàu dương cho hát hổ ăn vào phẩm chất đan dược vượt xa chư bà lòng hổ yêu trời sinh sức khôi phục cũng muốn mạnh hơn chư bà lòng đợi một thời gian chưa hẳn không thể khôi phục như lúc ban đầu nó cho người khác làm thoa kỵ mang theo nhân loại tiến vào hộ tộc đây là kéo dài thời gian thủ đoạn thương thế khôi phục về sau chắc chắn chọn lựa một cái thích hợp cơ hội cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ đ ò i lại tuyệt đối không nghĩ tới vẹn vẹn qua một ngày nhân loại không kịp chờ đợi đối với mình xuất thủ trước đó tránh thoát một kiếp hổ não đ ã thái nhỏ triệt để thành một não hổ yêu trong mắt thần thái dần dần đen xuống ngẩng đầu bất lực rủ xuống nó không phải yêu ma thái thuế không có đoạn chi trọng sinh năng lực như vậy một mệnh ô、oh、hô、oh. và anh thú k i ệ ầm vang sụp đổ g i chứ hiệu cùng gấu nằm rạp trên mặt đất bọn chúng thể nội theo quỷ chết đi con mắt khôi phục thanh tĩnh như phát điên hướng phía nơi xa chạy trốn ma cọp vồ dựa vào hồ yêu mà sinh hồ yêu v ừ a chết không có lực lượng đầu mườn theo sát l ấ y cùng một chỗ tan thành mây khói nợ nô hoàng dần tam đã tử vong chủ nợ thu hoạch được yêu hóa h phòng ba trăm năm mươi năm yêu thuật điểm hồ khiếu chấn thần ba trăm năm mươi năm yêu thuật điểm h h hổ sát ba trăm năm mươi năm yêu thuật điểm chủ nợ thiên phú vị hạn mức cao nhất đã đủ không cách nào thu lấy thiên phú nối giáo cho giặc chủ nợ sẽ thu hoạch được một trăm n g à y thiên phú nối giáo cho giặc quyền sử dụng quả nhiên không có ra ngoài ý định thiên phú vị hạn mức cao nhất đã đủ không cách nào thu lấy mới thiên phú bất quá trăm ngày thiên phú thể nghiệm quyền cũng không tệ tào dương kiến thức qua trời sinh thần lực kiếm tâm thông thấu kỳ tài ngốc trời cảm giác nguy hiểm đáp lời thủy c h i thao khống muốn thu lấy những này thiên phú nhất định phải có thiên phú vị so sánh cùng nhau nối giáo cho giặc cũng không thể coi là quá khoa trương trung bi là một cái nuôi tiểu đệ thủ đoạn không so được tập vĩ lực vào một thân cũng không thể coi là tiết đ ố i cái này thiên phú nếu là dùng tốt lại tìm đến một cái có được như thế thiên phú hổ yêu thu nợ là đủ sau một khắc tào dương cảm giác tự thân nhiều hơn rất nhiều nói không rõ không nói do biến hóa tăng lên rất nhiều kỳ dị năng lực từ một lần có thể hay không đem hổ yêu hóa thành mạ của bộ quanh thân huyết khí tại hết hầu châu ngưng tụ hắn hé miệng đối hắc hổ thi thể phun ra một ngụm khói đen sau một khắc một màn kỳ dị phát sinh khói đen phía dưới hổ yêu thi thể hiện ra hình thể to lớn hắc hổ c h i hồn thân hình từ hư hảo đến ngưng thực thử thân huyết khí cũng tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao một chút thời gian hắc hổ hư ảnh thành hình biến thành chính mình ma cọp vô cuối cùng sẽ có một ngày biến thành người khác ma cọp vô chủ nhân hắc hổ biến thành ma cọp vô về sau thành thành thật thật đứng tại một bên nghe theo chính mình hết thể mệnh lệnh chỉ cần chết đi sinh linh đang vì hổ làm tranh hạng phục sinh đều sẽ biến thành hiệu chung chính mình nanh h bớt chính mình chết đi hoặc là suy nghĩ k h é động liền có thể khiến cho c h n bụi khi còn sống không cách nào khống chế hát hổ yêu sau khi chết ngược lại thực hiện ba trăm n ă m yêu ma không thể lãng phí giết yêu lấy yêu đan hổ trào cùng răng nanh rèn đúc ra bảo khí vật liệu hổ tiên hổ huyết da hổ hổ cốt cùng thịt hổ giá trị không thấp bây giờ v u n g tha thi thể của nó một ngựa có khác diệu dụng tào dương đi đến hát hổ trước mặt hắn đem ruột lấp trở về bóp ra một cây cương châm mang theo tơ nhện đưa nó phần bụng cùng cái cầm vết thương câu lại chân trước gãy xương tiếp tục bắt đầu bề ngoài nhìn qua vấn đề không lớn đi thôi tào dương ra lệnh một tiếng ma q u ọ c vô hát hổ một lần nữa về tới thân thể của mình sau một khắc chết đi hát hổ một lần nữa đứng lên chỉ là con mắt của nó sầm trắng không có sinh khí người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là tử vật hát hổ còn sống thân thể cũng là hành động không lo cái này trung quy là tử vật không thể cam đoan thân thể tàn phế có thể hành động mấy ngày tào dương xoay người nhảy lên l ư n g hổ hát hổ bắt đầu chạy biến tướng thỏa mãn hổ tọa kỵ dục vọng hát hổ hành động tốc độ không chậm nương theo lấy phun trào hát phong một đường hướng phía lạc thủy phủ thành tiến đến hơn một canh giờ về sau lạc thủy phủ thành thấy ở xa xa hồ yêu quá làm cho người bắt mắt trên người của nó còn có yêu khí một khi tiến vào lạc thủy phủ thành tuyệt đối không cách nào giấu giếm được c h â n yêu p h ụ ti cường giả hắn không muốn dẫn tới lạc thủy phủ thành chân ý cảnh cường giả truy sát tào dương ở ngoài thành đi dạo một vòng xa xa ở bên ngoài nhìn thấy một chỗ miếu hoang dự định đi vào nghỉ chân trong miếu có đống l ử a chi quang ban đêm tựa hồ có người ở đây nghỉ ngơi ai miếu hoang coi như náo nhiệt ngoài miếu ngựa trấn kinh không ngừng phát ra tê min phản phất có được một loại nào đó đáng sợ sự vật đang đến gần trong miếu người cảm nhận được tình huống không đúng vội vàng nắm lấy binh khí đi ra bọn hắn tổng cộng mười một người chia ba nhóm người một cái là phong trần m ệ t m ỏ i thư sinh quần áo nhiều chỗ c ũ nát ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng e ngại người này là tiêu võ thần hắn hổ yêu nương tử hồ hương nhi không biết tung tích chính mình thu nợ về sau hồ hương nhi đã mất đi yêu lực nhận yêu mỗi người đi một ngả hai người là một đôi vợ chồng bọn hắn hơn ba mươi tuổi trong tay cầm đao kiếm tản ra không kém khí tước đều là hóa kỉnh cảnh võ giả cuối cùng là một đám thụ thương hộ vệ bọn hắn xem chừng đem một cái sắc mặt tái nhận không máu váy xanh nữ tử bảo hộ ở sau lưng trong bóng tối, bôi h ồ i tại miếu thờ phụ cận giã lang giã cầu tựa hồ cảm nhận được to lớn yêu khí sớm đã kẹp lấy cái đuôi bỏ trốn mất dạng một cái quái vật khổng lồ đi đến màu đen lông tóc bóng loáng nước sáng còn có thật dài hổ trào rõ ràng là một cái lông đen s ơ n quân tản ra làm cho người kính sợ khí t ứ c nhất làm cho người cảm thấy sợ h ã i chính là đỉnh núi trên lưng cưới một người s ơ n quân nằm phục người xuống thanh niên đi đến lưng hổ s ơ n quân thì thay đổi thân hình tan biến tại hắc cám bên trong người này thu phục yêu ma là tọa kỵ đơn giản không thể tưởng tượng nổi tiêu võ thần chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên phẳng h ấ t gặp được tinh qu những người k h á c kiến thức rộng rãi nhao nhao q u ă n g tới sợ hai ánh mắt đầu này sơn quân ít nhất phải có ba trăm năm yêu ma đạo hành đi hán vậy mà có thể thu phục như thế yêu ma chỉ sợ là chân ý cảnh cao thủ cửa thanh đã đóng chỉ có thể ở đây nghỉ chân q u o á y dày các vị tào dương những nơi đi qua đám người vội vàng tránh né chân cương cảnh võ giả cũng không thể cam đoan đối phó ba trăm năm đạo hành hồ yêu huống chi đem nó thu phục độ khó để cao không chỉ một sao nửa điểm nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không dám tin tưởng đều là khách qua đường gặp nhau tức là duyên tào dương đi vào trong miếu mấy người nhuồn ra tốt nhất vị trí cung cấp hắn hơn lửa đúng vào lúc này tào dương bụng không đúng lúc kêu lên từ khi cùng hồ yêu trận chiến mở màn về sau lọt vào đồng thành quý các loại loạn yêu minh người truy sát kế tiếp là tu luyện chính dương tâm kinh giải quyết yêu hóa c h i hoạn hắn vẫn bận lục đến bây giờ chưa ăn bụng s á t thực b ó i bụng y ê u đuối váy xanh nữ t ử riêu tuyết linh nợ nụ cười tiền bối không chê nơi này còn có mấy cân hiệu thịt cùng hồ bánh tiêu võ thần cũng g ơ lên trong bao quần áo bánh ngô đưa tới duy trì có am hiệu võ đạo vợ chồng lo lắng người đến là yêu ma biến thành từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác cũng không tới gần đa tạ hai vị hào ý ta mời các tàu dương thoại âm rơi xuống nơi xa chuyển đến giã cầu g à o thét nặng nề tiếng bước chân văng lên ba con giã cầu thi thể thả vào trong miếu đổ nát đều bị hắn đưa tay tiếp nhận hắc hổ lần nữa ẩn vào h ắ cám biến mất không thấy gì nữa giã cầu thân thể cực gầy gần như gầy trơ xương như tuổi toàn thân đều không có bao nhiêu thịt ba con giã cầu tăng thêm hiệu thịt cũng làm i ễ n cưỡng đủ ăn b ự c này vụn vặt sự tình giao cho ta thuộc hạ xử lý tàu dương cũng không tự tuyệt cũng làm mừng rỡ thanh nhàn mấy vị hộ vệ nghe vậy thì lên bọn hắn lấy ra bác bị đau đối g ã cầu xử lý da lông nội tạng đều loại bỏ xà xa, xa v diêu tuyết linh cười giải thích nói những n à y giã cầu đồ ăn cực tạp không dám khẳng định bọn chúng nếm qua cái gì nội tạng vẫn là vứt bỏ thì tốt hơn nàng có câu nói chưa từng nói ra ai ngờ những n à y giã cầu có hay không nếm qua người chết bất quá loại lời này sẽ chỉ ngán chỉ cần loại bỏ nội tạng ă n chi không ngại thịt chó chỉ còn lại từng khối mang theo thịt đỏ xương cốt hộ vệ dùng dùng lửa đốt qua lại đem hắn để vào trong nồi nấu chín giải lên đổ gia vị n ô n g đậm mùi thịt khí tại hoang cũ miếu hoang tràn ngập làm cho người khẩu vị mở rộng diêu tuyết linh cười cho tào dương tới thêm một chén nữa lại cho mình cùng thư sinh một bác hôm nay có thể cùng tiền bối tàn miếu gặp nhau tam sinh hữu hạnh tiểu nữ tự ăn trước là kính đây cũng là bậy da chi lấy thành biểu thị trong đồ ăn không có độc người bình thường nhìn thấy ngồi cơi hắt hổ mà đến cờ ư n giả g cũng không dám tìm đ ứ n g chết dám ở trong đồ ăn đầu độc tào dương tiếp nhận canh thịt chó còn có nướng đến hơi tiêu thịt chó đồ gia vị không nhiều hương vị hơi kém cũng là không tệ bụng đã đói bắt đầu ăn cũng là không tệ không bao lâu heo thịt cùng ba con giã cầu thị toàn bộ ăn hết phần lớn tiến vào tào dương bụng hắn biểu hiện ra khẩu vị kinh người đám người không tiếp tục gặp hổ yêu tào dương làm việc bình thường không giống dị loại cũng là yên lòng hắn ngồi xếp bằng kinh mạch đã khôi phục lần nữa tu luyện lên chính dương tâm kinh nội tức không ngừng tạo ra cấp tốc tại thể nội lưu truyền cho dù trong đồ ăn có độc cũng có thể làm dịu vấn đề thời gian đêm khuya đám người phần lớn ngủ say chỉ có giải rác mấy tên hộ vệ phụ trách chuyển giá trị đề phòng tào dương ngay tại khoanh chân tu luyện chính dương tâm kinh hắn hình như có nhận thấy mở mắt ra nhìn về phía ngoài miếu h á cám bên trong hình như có dậy đặt tiếng bước chân văng lên một đám thân mặc áo đen cầm trong tay trường đao người đi vào ngoài miếu bọn hắn tổng cộng hơn hai mươi người nhìn qua trong miếu đống lửa âm lánh cười một tiếng rượu da dương nhiệt thật sự cho rằng chạy trốn tới l liền có thể tránh thoát một kiếp sao tất cả người toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại người cầm đầu ra lệnh bọn hắn móc ra thống nhất chế thức binh khí không còn che giấu trên người sát ý hộ vệ phát hiện người tới còn không đợi đưa ra cảnh cáo liền gặp được trong bóng tối t o á t ra to lớn hát hổ đầu chẳng biết tại sao giờ khắc này không hiểu có chút an tâm hơn hai mươi cái người áo đen đang muốn đại khai sát giới bọn hắn hình như có nhận thấy nhìn qua hướng về sau phương từng cái thân thể cứng g ắ c nóc như gà gỗ một cái cao nửa trượng to lớn hát hổ từ trong bóng tối đi ra màu xám trắng con ngươi dụ lấy tự ý nó mở ra miệm to như chậu máu Ngọc k i ế mười chân Ngọc thần Long dài. kiếm. n Ngọc chân Ngọc Long thần g Kiếm Trưng 171, ngọc kiếm. dài. ma. m Yêu ư cái người áo đen chỉ cảm thấy hai chân mềm lún cầm không được trong tay t r ư ờ n g đ à o bọn hắn đâu còn có ý động thủ giống như bị hoảng sợ con thỏ thét chói thai vang lên trốn hướng nơi xa hát hổ r ô i ra móng luốt đè xuống người cầm đầu hổ trào trên móc câu bắt lấy quần áo t i ệ n tay đem nó ném bỏ vào miếu hoang một trận nguy hiểm như vậy giải quyết trong miếu người đều bị tiếng thét chói thai bừng tỉnh bọn hắn nhìn qua chạy trốn người áo đen cùng văng vào miếu hoang người trong mắt lộ ra cảnh giác diêu tuyết linh nhận ra người thân phận một mặt không thể tin tiền sư thúc trên đường đi không ít trung tâm sáng do hộ vệ cố tình bày nghi trận bọn hắn dùng tính mạng dẫn ra truy binh bây giờ xem ra hành động thất bại nếu không phải thu phục hồ yêu cường giả xuất thủ vì cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ chính mình bên ngoài người đều muốn chết người á o đen đầu lĩnh quăng vào sân miếu thân thể căng cứng như lâm đại địch hắn sở dĩ không chết cũng không phải là hồ yêu không có lấy tính mạng của mình mà là có người thụ ý mà vì khống chế hồ yêu người nhất định giấu ở trong miếu đổ nát tiền tùng văn tại mọi người trên thân đảo mắt một vòng không nhìn d i ê u tuyết linh cùng hộ vệ bên cạnh lướt qua mang theo sợ hai thư sinh cùng vợ chồng cuối cùng rơi xuống tào dương trên thân này nhân khí độ bất phàm chấn định tự nhiên tư thái cùng những người khác không hợp nhau tiền bối tại hạ xuất thân ngọc kiếm sân trang chỉ là vì truy kích phản đồ còn xin tạo thuận lợi trôi này lợi khí trường kiếm quyền đương mạo phạm bồi thường hắn lấy ra một thanh lợi khí trường kiếm cung kính đưa tới đây cũng là trên thân giá trị tối cao c h i vật bồi thường ngược lại là tiếp theo trọng điểm là cho đủ mặt mũi không cho cường giả bí ẩn nhúng tay việc này phản đồ riêu tuyết linh tức dẫn đến suýt nữa cắn nát răng ngà mắt hạnh chừng Các người cấu kết thiên ma giáo như đoạt ngọc kiếm sơn trang còn chẳng biết xấu hổ xưng hô chúng ta là phản đồ đơn giản đáng hận nàng một mực đem tiền thuốc xem như kính trọng trường bối hắn đầu nhập vào thiên ma giáo thời điểm chính là không đội trời chung kẻ thù thiên ma giáo ngọc kiếm sơn trang tào dương đối thiên ma giáo hiểu rõ không sâu chỉ là triều đ ỉ n h truy nã thế lực h ắ n từ hồ yêu miệng hiểu rõ đến yêu ma đan thuốc trắng trận lưu truyền đồ mườn đại khái s u ấ t cùng thiên ma giáo có quan hệ trong lòng kho tránh khỏi nhiều một tia ác cảm nói hiệu nói vượt đây là ngọc kiếm sơn trang việc nhà thiên ma giáo chỉ là vu khống tri ngôn còn xin tiền bối tạo thuận lợi. ngọc kiếm sơn trang chắc chắn sẽ ghi k h ắ c các hạ ân tình thiên ma giáo tiếng xấu bên ngoài thiên tùng văn lo lắng người này cùng thiên ma giáo có oan không quen nhìn thiên ma giáo phong cách hành sự vội vàng phủi sạch quan hệ diêu tuyết linh tại lạc thủy phụ thành cũng không người quen người này chỉ là gặp mặt một lần một thanh lợi khí hẳn là sẽ để đối phương b á n một cái chút tình m ọ n tào dương chậm chạp không có mở miệng diêu tuyết linh sinh lòng không ổn cảm giác hai người bèo nước gặp nhau cũng không gặp gỡ quá nhiều người này sẽ không vì chính mình cùng ngọc kiếm sơn trang cùng phía sau màn thiên ma giáo đối n ị c h chỉ có xuất g a khiến đối phương khó mà cự tuyệt bảo vật mới có thể đả động đối phương. Chẳng lẽ phải dùng ngọc kiếm sơn trang bên trong thần kiếm đổi lấy người này trợ giúp sao không món bảo vật này là nàng lớn nhất át chủ bài còn muốn dùng để đổi lấy lạc thủy phủ chủ tương trợ không thể lãng phí ở đây người này thực lực tuy mạnh cuối cùng không đủ tư cách ta có ngọc kiếm sơn trang võ học ngọc kiếm chân giải đây là một môn võ đạo tuyệt học tiền bối chỉ cần ra tay trợ giúp ngọc kiếm sơn trang tiểu nữ tự nguyện ý đem nó hai tay dâng lên ngọc kiếm chân giải làm võ đạo tuyệt học trực chỉ chân ý cảnh phía trên võ đạo cảnh giới phóng n h ã n các đại phủ thành cũng là vô số người tha thiết ước mơ võ học nàng muốn lấy môn võ học này x chính tay đâm giết cha kẻ thù tào dương không chút do dự cự t u y ệ t không hứng thú đổi thành người khác có lẽ sẽ đối cái gọi là kiếm đạo t u y ệ t học cảm thấy hứng thú có thể tào dương thu nợ về sau liền có thể thu hoạch được đồng thành quý kiếm đạo t u y ệ t học ngọc kiếm chân giải là kiếm đạo t u y ệ t học còn muốn học từ đầu ngọc kiếm chân giải xem như đầu tư vật là nó duy nhất giá trị bất quá tào dương cần tiến về ngọc kiếm s ơ n trang còn muốn đối phó thiên ma giáo phiền phức đông đảo không hứng lắm diêu tuyết linh ngây ngẩn cả người những người khác một mặt vẻ không thể tin người này cự tuyệt một môn kiếm đạo tuyệt học càng phát ra chứng minh người này thực lực thâm bất khả chắc hư hư thực thực chân ý cảnh võ đạo cường giả tào dương từ hai người trên mặt đ ả o qua ngự khí lạnh như băng nói ta đối với các ngươi ở giữa ân đoán không có hứng thú đã ta ở chỗ này nghỉ ngơi liền không được đi đao binh sự tình diêu tuyết linh đưa mấy cân nhỡ thịt nấu một chút canh thịt chó cũng coi là kết t h i ệ n duyên tào dương cùng người áo đen không thủ không đoán sẽ không vì này giết người chỉ nguyện ý cho có hạn che chở diêu tuyết linh cùng tiền tùng văn minh bạch tào dương ý đồ đây là bảo trì trung lập chỉ cần không tại miếu hoang động thủ là được tiền tùng văn trong lòng tảng đã rốt cục rơi xuống hắn đối tào dương làm một lễ thật sâu bước nhanh ly khai miếu hoang chuyện này với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất diêu tuyết linh sắc mặt khó coi há to miệng không dám nói ra chọc giận người thần bí dù sao đối phương có thể hộ nàng một đêm đã là không nhỏ ân tình cũng không đủ chỗ tốt người khác làm sao có thể xuất thủ trêu chọc cường địch tào dương tiện tay đem lợi khí trường kiếm ném tiêu võ thần không để ý tới hắn một mặt kinh ngạc bộ dáng ta nhìn ngươi thoát mắt trôi kiếm này liền đưa cho ngươi tiêu võ thần bởi vì chính mình ủng hộ yêu sự tình bị liên lụy đã có hạnh gặp phải không ngại cho hắn một chút đủ khả năng đ ề ngủ cái này quá quý giá tiêu võ thần tiếp nhận trường kiếm rất có vài phần yêu thích không tung tay bất quá quân tử ái tài lấy chi có đạo hắn không thể lấy không người khác đồ vật ngươi vẫn là cầm hộ thân đi. tiêu võ thần nghĩ đến cái gì vội vàng hướng lấy tào dương q u ỷ xuống khẩn cầu ngài có thể hay không thu ta làm đồ đ ệ hắn một đường lặn lội đường xa kiến thức nhân gian hiệp ác ngươi không thực lực mà không lập hắn muốn bỏ văn theo võ chém hết thiên hạ chuyện bất bình thu đồ thì không cần bản này hóng do trường pháp liền đưa cho ngươi tào dương từ trong ngực móc ra một bản công pháp bí tịch cũng không biết là từ cái nào quỳ xui i xẹo trên thân thu nợ đ ạ chỗ Quyền công p h á một đêm thời gian trôi qua nhanh chóng sáng sớm hôm sau hắn nhanh chóng ly khai miếu hoang diệu tuyết linh cùng một đám hộ vệ thời khắc chú ý người thần bí nhất cử nhất động vội vàng đội theo muốn mượn hắn dư huy sợ quá chạy mất được nhân thuận lợi tiến vào lạc thủy phủ thành ý nghĩ của nàng tuy tốt có thể tào dương khinh công quá k i n h người trong trước mắt đã biến mất không còn tăng tích tiến theo văn mang theo người áo đen từ đằng xa nối đuôi nhau mà ra cấp tốc đem trong miếu đổ nát người đoàn đoàn bao vây không muốn đối những người khác đậu thủ những hộ vệ này toàn bộ giết đưa ra ngoài bảo kiếm tại thư sinh trong tay không rõ ràng bọn hắn cùng người thần bí quan hệ trong đó không dám hành động thiếu suy nghĩ vẫn là bỏ qua cho tính mạng của bọn hắn diêu tuyết linh mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn nàng chỉ muốn đem bảo vật mang cho lạc thủy phủ chủ đổi lấy hỗ trợ của hắn có thể lạc thủy phủ chủ mạnh hơn cũng xa cuối chân trời nước xa không cứu được lửa gần ngọc kiếm chân giải không cách nào đả động k h ô n g chế h ắ t hổ người thân bí lẽ ra xuất gia thần binh rơi xuống đổi lấy đối phương trợ giúp m ớ i đúng diêu tuyết linh ý thức được vấn đề đối tàu dương biến mất phương hướng hô to một tiếng còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ ngọc kiếm sơn t r ẳ n g có thế hệ tương truyền một thanh thần kiếm tiểu nữ tử dùng thần binh giữ chức thủ lao khẩn cầu tiền bối xuất thủ nàng đem hết toàn lực lớn tiếng gào thét đây cũng là nàng tự cứu duy nhất cơ hội tiền tùng văn trường kiếm chém tới thời khắc b ỗ n nhiên bị một khối đá vụ đụng bay ra ngoài cầm, kiếm bàn tay dại, bất lực cầm ở trong tay trường kiếm lời ấy coi là thật thanh em vừa rất dưới người đã đến trước mắt vực này khinh công tốc độ nghe rợn cả người thần b i n h đối tảo dương không chỉ có là một kiện cực kỳ vừa tay binh khí vẫn là cực tốt đầu tư vật ngọc kiếm chân giải đầu tư người có hạn kiếm pháp cảm thấy hứng thú nhân tài hữu dụng thần b i n h áp dụng tính c h ẳ n g rộng không ít người nguyện ý đem nó xem như bảo vật g i a t r u y ề n cho đến tận này vẫn là lần đầu nghe được thần b i n h tin tức trong lúc nói chuyện hắn trong bàn tay nắm vớt một viên đồng tiền thu được nàng này tin tức nàng cũng vô thần minh không cách nào xác nhận tình báo là thật là giả diễu tuyết linh phẳng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng sợ trễ trên một bước vị này võ đạo cao thủ liền sẽ biến mất không còn tam thích ngọc kiếm sơn trang mấy trăm năm trước đi ra một vị kiếm đạo tông h sư đã từng cực thị n h một thời đáng tiếc chúng ta những ngày hậu bối nhân tài không tốt không còn xuất hiện một mình đảm đương một phía cừng giả như vậy xuống dốc ngọc long thần kiếm là tổ sư truyền lại đây cũng là thiên ma giáo muốn mưu đoạt trí bảo chỉ cần tiền bối nguyện ý giải quyết thiên ma giáo thay ra phụ báo thủ tiểu nữ t ử nguyện ý nói ra ngọc long thần kiếm rơi xuống chỉ là một cái thần kiếm tin tức không phải là muốn tay không bắt sói trắng đi nàng này hẳn là sẽ không lừa gạt mình dù sao hắn tiếp nhận không được từ bản thân lựa g ậ n nói lao chính là dùng tính mạng mạo hiểm bất quá nàng không có lấy ra tình báo này trước chuyến này đến lạc thủy phủ thành muốn xin giúp đỡ người cũng không phải chính mình tào dương nhìn về phía người áo đen hư l ệ n h một tiếng nói các ngươi cút đi tiên tùng văn vốn cho rằng hành động s ắ p thành không nghĩ tới như vậy thất bại trong căn tấc cứ như vậy trở về thiên ma giáo người tuyệt đối sẽ không buông tham ì n h trở về đó là một con đường chết còn không bằng đánh cược một cược tiên tùng văn nhìn chăm chú tào dương n ữ khí lạnh leo nói thân binh bị thiên ma giáo hộ pháp nhìn chúng đây là chân ý cảnh phía trên vo đạo cao thủ ngươi bây giờ ly khai còn kịp tiên tùng văn biết được trước mặt là tùy thời có thể cướp đi tính mạng mình cường giả trong giọng nói hung ác không đủ rất có vài phần ngoài mạnh trong yếu hương vị hắn muốn dùng thiên ma giáo hộ pháp làm tên đầu kinh sợ thối lùi đối phương thiên ma giáo hộ pháp tào dương nết miệng nợ nụ cười ngươi cầm người khác có tên đầu hù dọa ta thật coi ta là bùn nạn sao nhắc tới cũng xạo ta đối thiên ma giáo không có nửa điểm hào cảm đã các ngươi cai nguyện làm thiên ma giáo cho săn ta cũng không cần k h á c h khí đi thôi tào dương đối trong miếu đổ nát người vây vây tay sau một khắc nơi xa chuyển đến hồ gầm thanh â m hát hổ thân ảnh hiện hiện cấp tốc đem tất cả người áo đen giải quệ tưởng một trăm bảy mươi hai ngọc kiếm lệnh ồ kim đồng tiền kiếm t r ư ớ c 172, ngọc kiếm lệnh ồ kim đồng tiền kiếm t à o lao ra thiệt tâm không thể gặp người chết loại chuyện này vẫn là giao cho ác hổ xử lý a ngọc kiếm sơn trang ở nơi nào khoảng cách tương đối gần hắn có thể lập tức lên đường cự ly sa chính mình đem lạc thủy p h ụ thành sự tình giải quyết mới có thể lên đường không biết thiên ma giáo phải t r ă n g có chân ý cảnh phía trên hộ pháp cẩn thận lý do vẫn là thực lực đạt tới chân ý cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn lại lên đường cũng không mượn diệu tuyết linh sắc mặt chắm bệnh đối diện nàng trước người sợ như sợ cọn không biết quyết định của mình là đúng hay sai ngọc kiếm sơn trang tại thanh sơn phủ thành địa giới chính ly Lạc t ủ mình cùng nàng này cũng không quá nhiều giao tình bảo vệ nàng một đêm đã đầy đủ đã mời mình xuất thủ cũng không thể toi công bận rộn một trận ít nhất phải cầm tới một chút đồ vật làm xuất thủ thủ lao phong ngừa nàng này dùng chính mình bằng bệnh tiến vào lạc thủy phủ thành về sau lại đem thần kiếm xem như tìm kiếm những cường giả khác trợ giúp thẻ đánh bạc diêu tuyết linh lấy ra một thanh xanh ngọc tiểu kiếm đưa tới đây là một viên ngọc kiếm lệnh ẩn giấu đi ngọc kiếm chân d à i cần đặc biệt phương thức mới có thể mở ra vật này xem như tín vật trong khoảng thời gian này tiểu nữ t ử sẽ đợi tại lạc thủy phụ thành khách sạn lớn nhất lặng chờ tiền bối tin lành ngọc kiếm lệnh đặc thù phương thức mới có thể mở ra đ ạ t được cận tàng ngọc kiếm chân d à i tào dương cũng không hỏi thăm mở ra phương thức tiện tay đem nó nhận lấy vô ý nhúng trạm võ đạo tuyển học hồ yêu đã kết thúc chiến đấu tào dương nhảy lên lưng hổ cấp tốc biến mất không còn tam tích diêu tuyết linh sợ ở chỗ này chờ lâu một lâu lại g v ộ i vàng chạy tới lạc thủy p h ụ thành tào dương cưới h ắ t hổ chạy tới lạc thủy p h ụ thành đi tới nửa đường dối ra tay trưởng vô vô hổ yêu đầu nó hé miệng một viên t h u ầ n màu đen yêu đàn p h u n g ra tào dương đem nó để vào trong hộp gỗ phân phó nói ngươi tìm địa phương che giấu không được mưu hại người khác tính mạng hổ yêu đã chết không bao lâu thi thể liền sẽ hư thối hắn không tiện đem hổ yêu đưa vào lạc thủy p h ụ thành chỉ có thể tìm tôi vân kiệt trợ giúp tự mình xử lý rơi hổ yêu thi thể đội thành cần dùng đến chỗ tốt tào dương thân hình mơ hồ vật mèo biến mất không thấy gì nữa nhanh chân đi vào lạc thủy phủ thành một đường dọc theo chủ đại đạo tiến lên đi hướng đan đỉnh các đan đỉnh các giống nhau trước đó cửa hàng bên trong không có đan g dược trong khoảng thời gian này khách nhân sói mòn nghiêm trọng s i n h ý q u ẩ n cũ v tào dương lấy ra phật hình m ộ ọ c bội đưa cho cửa hàng tiểu nhị công tử đã phân phó ngài lại đi theo ta hắn ngồi tại phòng khách chờ đợi một lát không bao lâu thôi vân kiệt bước nhanh chạy chậm tới tiền bối nhìn thấy ngài bình yên vô sự ta liền yên tâm hắn há to miệng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tào dương đem năm cây trăm năm huyết xâm cùng hồ yêu nội đ a n đưa tới dựa sơn vấn đề đã giải quyết ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn tôi vân kiệt tiếp nhận năm mai huyết sâm cùng hổ yêu nội đan trịnh trọng đối tào dương hành lễ như thế đại ân tại hạ suốt đời khó quên đan đ ỉ n h các lập tức lượt đan trăm năm huyết sâm đan phụ dược không thiếu ngày mai liền có thể xuất đan hổ thai dịch kinh h o à n dược tài cực kỳ yêu thích còn muốn đi dược sơn ngắt lấy đối ứng dược tài nhanh nhất cũng muốn từ nay trở đi thôi mẫu cam kết trăm năm huyết sâm sẽ không nuốt lời tiến về cái k h á c dược hành trao đổi trăm năm huyết sâm toàn lực cung ứng tiền bối đan dược không có hổ yêu chi họa đan đình các có thể bắt đầu ngắt lấy thuốc trên núi đại lượng dược tài giải quyết việc cần kiếp trước mắt vượt qua nan còn không thành vấn đề tào dương không lo lắng th một là đan đỉnh các làm ăn coi trọng thành tín đây cũng là hắn cùng thôi vân kiệt hợp tác nguyên nhân đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thực lực tuyệt đối đan đỉnh các nuốt vào tâm huyết của mình không cho chỗ tốt hắn cũng có đầy đủ thực lực thay mình lấy lại công đạo thực lực chính là võ giả gan cùng lực lượng hổ yêu thi thể ở ngoài thành còn cần người giúp ta xử lý vật này tào dương đem hổ yêu vị trí cáo chi hát hổ đối mặt những người khác sẽ thoát đi tránh đẽ thôi vân kiệt đến nó sẽ biến thành chân chính thi thể không cần lo lắng người khác n h ặ t đi thôi vân kiệt gật đầu đáp ứng việc này không thành vấn đề hơn ba trăm năm yêu ma đạo hạnh hổ yêu toàn thân là bảo phần lớn đều có thể dùng để lợi dược không lo nguồn tiêu thụ tào dương không có ở đây chờ lâu vội vàng rời đi nhanh chân hướng phía xảo công tiệm thợ rèn phương hướng tiến đến cự ly thời gian ước định đã gần đến xảo công tiệm thợ rèn nếu là đúc binh đã tới kết thúc rồi xảo công tiệm thợ rèn sinh ý không tệ tụ tập khách nhân không ít lần trước tiếp đại thợ rèn không biết tung tích đổi thành một cái tuổi trẻ thợ rèn tào dương lấy ra khế ước giao cho thợ rèn đối phương quan sát tỉ mỉ một chút tiếu dung sán lặn nói nhắc tới cũng xảo tiệm thợ rèn hôm qua vừa đúc binh khí tốt chuẩy xong hoàng kim kiếm sao hắn ở ph quý khách đây là ngài muốn ô kim đồng tiền kiếm thợ rèn chi ngôn hấp dẫn không ít thợ rèn đánh mắt nguyện ý tốn hao nhiều như vậy tiền bạc chỉ vì chế tạo một thanh phần tuy ô kim đồng tiền kiếm loại người này s á c thực thưa thớt hoàng kim kiếm sao đã thành nó toàn thân vàng n g ánh bên trong có c h ạ m giống hoa văn nhìn qua dị thường lộng lây ô kim đồng tiền kiếm để vào vỏ kiếm lớn nhỏ ăn khớp hoàn mỹ đem thân kiếm bao k h ỏ a ở bên trong vỏ kiếm tính cả bên trong ô kim đồng tiền kiếm đưa tới đưa tới tào dương trong tay trôi kiếm này nhìn như dài nhỏ kỳ thực trọng lượng không nhẹ còn muốn thắng qua mong muốn tào dương từ hoàng kim kiếm sao rút ra ô kim đồng tiền kiếm ánh mắt xuyên thấu qua kiếm tích chỗ từng cái đồng tiền lỗ nhìn về phía đám thợ rèn bọn chúng tin tức đều hiện hiện không một bỏ sót đồng tiền xem người không thành vấn đề phòng ngừa gây nên người khác chú ý bây giờ chỉ cần mình móc ra chui kiếm này là đủ vỏ kiếm vì tiết kiệm hoàng kim dùng tài liệu mời đến công tượng thiết kế c h ạ m giống hoa văn dị thường hoa mỹ c h ạ m giống hoa văn trôi t ố t là con mắt có thể mặc qua hoàng kim kiếm sao cho dù không có đem ô kim đồng tiền kiếm rút kiếm ra sao cũng có thể dùng cái này đồng tiền xem người tào dương đem thân kiếm đặt xa xa dưới ánh mặt trời hình như có lưu kim chi quang c h ấ p động hết sức trói mắt vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đi lên vật liệu không có vấn đề hắn nâng lên ngón giữa đối thân kiếm đánh thanh thúy kiếm minh văng lên từ khi thu hoạch được khẩ hãn phản phất biến thành kinh nghiệm già dặn đúc khí sư đánh kiếm khí thanh nhâm liền có thể phán đoán vật liệu phải t r ă n g ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu vàng thau lẫn lộn dùng tài liệu coi như thành thật trọng lượng cũng không có vấn đề xảo công tiệm thợ rèn làm ăn coi như thành thật ô kim tính chất t u ầ n thiết ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu số lượng không coi là nhiều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hà nội đ trôi kiếm này coi như hài lòng cho đến ngày nay bên trong túi tiền bạc càng phát ra tràn đầy ô kim đồng sắt kiếm giá trị hơi thấp trước đó vẫn là phải cầu quá thấp lẽ ra đem giá cả nâng lên năm trăm cân thậm chí rèn đúc một thành càng nặng ô kim đồng tiền kiếm. bây giờ hắn có lựa chọn tốt hơn ngọc kiếm sơn trang tần h minh thích hợp dùng đi quý khách không biết ngài có phải không đối với cái này kiếm hài lòng chúng ta có thể tiến hành một chút điều chỉnh xảo công tiệm thợ rèn đối đại khách hàng lớn thái độ vô cùng tốt tại hạ đối c h u i kiếm này rất hài lòng không có điều chỉnh tất yếu kiếm đã đúc thành ta sớm mấy ngày lấy kiếm không có vấn đề à. thợ rèn tiếu dung sán lạ bọn hắn nhất ưa thích loại số tiền này nhiều chuyện ít khách hàng phiền phức ít tiền lại nhiều không có vấn đề bất quá thợ rèn xoa xoa đôi bàn tay nói quý khách lấy kiếm trước khi rời đi còn muốn đem số dư thanh toán cửa hàng lợi nhỏ mỏng tổng thể không thiếu nợ ngài cần thanh toán một vạn ba n g h n năm trăm hai số dư trong lúc nhất thời hơn mười đạo ánh mắt rơi vào trên người xảo công tiệm thợ rèn vì phòng ngừa có người nắm lấy binh khí chạy đi cường giả toa c h ấ n phòng ngừa mang theo kiếm t ư đảo t à o dương có chính mình làm việc chuẩn tắc sẽ không làm trắng trận cướp đoạt sự t ì n h hán từ trong ngực lấy ra thật dậy một sấp ngân phiếu đưa tới đám thợ rèn con mắt đều nhìn thẳng cẩn thận thanh tra mấy lần xác nhận tiền bạc không sai mới cười nói quý khách đi thong thả lần sau lại đến tàu dương dẫn theo ô kim đồng tiền kiếm đang muốn ly khai l ạ như nghĩ tới điều gì quay đầu nh ngoại trừ ô kim đồng tiền kiếm còn có cái gì so với nó càng quý giá hơn vật liệu càng quý càng tốt muốn chế tạo ra một thanh giá cả vượt qua thần minh binh khí một cái là tại ô kim con đường trên trồng chất trọng lượng trọng lượng cao tới hàng ngàn hàng và cân một cái khác là tìm kiếm càng thêm quý giá vật liệu rèn đúc cái khác loại hình đồng tiền kiếm đám thợ rèn quăng tới ánh mắt của quái cái này ra hỏa còn kém đem nhà giàu mới nổi ba chữ viết lên mặt ghen ghét làm cho người hoàn toàn thay đổi ba trăm năm trở lên yêu ma vật liệu còn muốn thắng được không ít vất quá xảo công tiệm thợ rèn không có phẩm chất cao yêu ma tài liệu nhập hàng con đường không cách nào rèn đúc loại này binh、khí. ba trăm n ă m trở lên yêu ma tại lạc thủy phủ thành cũng ít khi thấy trấn yêu phủ ti từng ấy năm tới nay như vậy cũng chỉ là bắt được 5 cái 300 năm cái ba trăm n ă m trở lên đạo hạnh yêu ma loại này cấp bậc vật liệu có thể rèn đúc bảo khí giá trị không thấp xa so với ô kim chân quý vật liệu không nhiều một loại là bí văn máu ngân tục truyền lấy nó làm chủ tài chế tạo binh khí có thể tăng cường chân khí uy lực nó đút bụng lớn nhỏ một khối đều đáng giá ngàn vàng còn có một loại tên là đỏ rượu tinh kim loại kim loại này cực kỳ yêu thích lại kiên cố trời sinh khắc chế yêu ma tà ma đây là rèn đúc chu tà thần bình thượng đẳng vật liệu trừ cái đó ra còn có mấy loại trong truyền thuyết thần thiết, tiệm thợ rèn miếu nhỏ không có như thế hiếm thấy chân bảo chỉ sợ làm khách nhân thất vọng bí văn máu ngân cùng đỏ rượu tinh kim tào dương âm thầm đem vật liệu tên ghi lại không chừng khi nào liền có thể gặp được như thế tài liệu chân quý hắn đem hoàng kim kiếm sao ô kim đồng tiền kiếm treo ở bên hông đón thu phòng nhanh chân đi ra tiệm thợ rèn trường một trăm bảy mươi ba câu rồng kế hoạch nhân giao chi chiến c h ư một trăm bảy mươi ba câu rồng kế hoạch nhân giao chi chiến c h i hoàng kim kiếm sao ô kim đồng tiền kiếm hết sức đáng chú ý cùng nhau đi tới hấp dẫn không ít người ánh mắt mấy cái du côn lưu manh chỉ dám quan sát từ đằng xa không dám xuất thủ người này dám căn đảm đem hoàng kim kiếm sao hiện ra ở bên ngoài xuất thân nhất định không phú thị quý dù côn bọn lưu manh muốn sống được lâu lâu liền muốn minh bạch người nào có thể đắc tội người nào không thể trêu chọc gặp phải kẻ có tiền liền muốn đoạt may mắn thành công một hai lần về sau cũng sẽ tại l ậ t thuyền trong mương tào dương thu hồi ô kim đồng tiền kiếm chuẩn bị mấy chục cân có thể ăn thị t chín vội vàng ly khai lạc thủy phụ thành phúc cổ lôi âm dễ dàng để người chú ý hắn không muốn gây nên chấn yêu p h ụ ti cùng lạc thủy phụ thành cường giả chú ý nếu như không xuất từ mình sở liệu nhiều nhất không cao hơn ba ngày giao long cùng loạn yêu minh liền sẽ đối lạc thủy phủ thành xuất thủ đợi tại lạc thủy phủ thành còn có hồng thủy bào phủ phong hiểm lạc thủy phủ thành cùng trấn yêu phủ ti cường giả không biết không thông báo khai thác loại nào ứng đối biện pháp cần yên lặng theo dõi k ỳ biến tào dương không có ý định trở lại miếu hoang nơi đây bởi vì tiếp xúc quá gần lạc thủy phủ thành khách qua đường ưa thích ở chỗ này nghỉ chân dễ dàng bị người quấy r à y hắn nhớ lại lạc thủy giang bắc núi rừng bên trong loạn yêu minh cứ điểm nơi đây gặp trấn yêu phủ ti đ ặ kích triệt đề hoang vứt bỏ không người quấy dày chính là một cái thích hợp bế quan tri điểm tào dương tại chỗ lặng chờ một lát tới gần thời điểm hóa thành khói đen không có vào trong tay áo hắn hít sâu một hơi kim nhạn kình cùng kim nhạn hành vận đến m u i chân lấy tốc độ kinh người bước qua mặt sông hướng phía bờ bên kia mau chóng đuổi theo kim nhạn kình k i n h lực không đủ để một hơi đến bờ bên kia bây giờ một hơi vượt qua sang sông đặt tới bờ bên kia g i a o long lạc hưng từ đáy sông chậm rãi mở mắt ra thủ đồng cách trùng điệp nước sông nhìn thấy đạp sông m à qua thân ảnh nó không có phản ứng giấu ở đáy sông bong ra từng mảng dao long vẫy một lần nữa dài ra nhan xác xanh nhạt dao trào đồng dạng dài đi ra nhan xác hơi đen hơi có vẻ non nớt so với lúc ban đầu thoát đi c h ấ n yêu phủ ti thời điểm khôi phục thực lực đến đ ỉ n h phong chính thành ngày mai liền có thể đem thanh x à yêu đan triệt để tiêu hóa không còn đến lúc đó chính là gây s o n g gió dìm nước lạc thủy phủ thành thời điểm t à o dương thuận buồn xuôi gió trở lại loạn yêu minh trụ sở núi rừng một mảnh cháy đen giống bị núi hỏa phấn đốt loạn yêu minh bên trong cứ điểm sơn động hơn phân nửa sụp đổ t hư thối thi thể châu không người lý tùy ý vứt bỏ lạc thủy phủ thành cường giả nhiều nhất đối với địch nhân bồ đao kiểm kê chiến lợi phẩm thu thập từ thi sự tỉnh sẽ chỉ giao cho bình dân cùng phổ thông thủ vệ lạc thủy phủ thành không dám tùy ý ra thuyền không có hoa phí tinh lực phái người xử lý cùng vùi lấp thi thể mặc cho nơi đ â y biến thành bài tha ma tào dương đối hắc hổ ma cọp vồ ra lệnh ngươi đi dọn dẹp một phen đưa ra một cái sạch sẽ nơi ở loại chuyện này tự nhiên muốn giao cho thủ hạ xử lý ma cọp vồ không có thực chất thân thể nó ở trong núi hoạt động tìm kiếm lấy có thể gửi thân g i ả thú núi lửa qua đi g i ả thú sớm đã thoát đi nơi đây sau một lúc lâu chỉ tìm tới một cái lông s á n con thỏ ma cọp vồ phụ thân về sau con thỏ đứng thẳng người lên thể hiện ra kinh người lực khí cứ điểm bên ngoài cùng sơn động thi thể tại chỗ đào hố vùi lấp dọn dẹp ra một cái chỗ ở bận rộn xong xuôi nó tiến vào trong nước đem thân thể thanh rửa sạch sẽ chất lên tảng đá thỏ lông giữ chức có thể đ ố t vật dâng lên đống lửa bận rộn buôn ba chính con thỏ gác ở hỏa d i ễ m phía trên biến thành nguyên liệu đồ ăn chính mình động thủ sắt muối chủ nhân đồ ăn đã chuẩn bị xong t à o dương đối ma cọt vồ phụ thân còn vận chuyển qua thi thể thịt thỏ có chút cách đứng hắn sẽ không làm khó chính mình thịt chín làm nóng về sau đơn giản ăn một bữa nuốt lên tuyết dương đan phúc cổ lôi âm ra tốc tiêu hóa dược lực bổ dưỡng tự thân tăng cường khí huyết đan dược tiêu hóa xong xuôi huyết khí đỉnh phong nhất thời khắc tu luy Chính d ư ơ một đêm an ổn vừa qua ngày kế tiếp theo thường lệ tiến vào lạc thủy phủ thành bổ sung đại lượng nguyên liệu nấu ăn tiến về đan đình cắt đây là nhóm đầu tiên trăm năm huyết xâm đan tôi vân kiệt đem từng cái bình thuốc đưa tới tổng cộng một mươi cái bình thuốc nở rộ lấy một trăm khoảng trăm năm huyết xâm đan đan đỉnh c á t tiến về cái khác dược hành đổi được bảy viên trăm năm huyết sâm d ư ợ c sơn trên trăm năm huyết sâm buổi chiều đưa đến lạc thủy phụ thành ngày mai chí ít có thể có ba trăm k h ỏ a n g trăm năm huyết sâm đan không biết người này là gì đối trăm năm huyết sâm đan tình hữu độc trung đan đỉnh c á t giải quyết nguy cơ đều muốn ỉ vào người này thôi vân kiệt nguyện ý có qua có lại trăm năm huyết sâm đan phẩm chất không tệ đan đỉnh c á t là trăm năm lào điếm chất lượng có cam đoan h ổ thai dịch kinh hoàn phụ tài còn cần chu bị ngày mai không cách nào cam đoan thuận lợi luyện chế thành công hồ yêu thi thể có giá trị không nhỏ da hổ có thể chế thành mấy món da hồ háo đủ để chống cự phổ thông lợi khí hổ cốt cùng hổ huyết có thể l u y ệ n đan ngài nếu là đối y ê u ma đan thuốc không có hứng thú l u y ệ n chế thành đan dược về sau thay ngài thay b á n hổ t r ả o cùng răng nanh có thể rèn đúc bảo khí cái này hai viên răng nanh phẩm chất tốt nhất ta tự tác chủ trương đem răng nanh thay ngài rèn đúc một thành vừa tay bảo đao đan đỉnh các quen biết thợ rèn sư phó bắt đầu đ ú c binh nhiều nhất ba năm ngày thời gian thôi vân kiệt cũng là thành thật hết thể xử lý thỏa đáng hắn gặp qua người thần bí đao bị hao tổn cho nên tự tiện chủ trương rèn đúc một trôi đao ô kim đồng tiền kiếm đủ đến tiếp sau còn có không nhỏ sát xuất đạt được một thanh thần kiếm chạm đồng phong phẩm chất hơi kém đối mặt h ổ yêu thậm chí mạnh hơn yêu ma không có tác dụng lớn nhãn linh thập tam đao là mạnh nhất chiến đấu võ kỹ một kiện tiện tay binh khí rõ rệt tăng lên lực chiến đấu của mình làm p h i ề n ngươi phi tâm h ổ yêu đan dược chỉ cấp ta một phần nhỏ còn lại trợ giúp giúp đan đỉnh c ấ p vượt qua nan quan yêu ma đan thuốc lưu truyền rất rộng sớm đã xâm nhập lòng người cũng không phải là sức một mình có thể cải biến loại chuyện này chỉ có thể bản thân nước thúc thực lực cường đại về sau lại nghĩ biện pháp từ căn nguyên giải quyết vấn、đề. hàn cổ ý hiệu qua giao long tình báo trấn yêu phủ ti đối phó giao long túy long tiên không thể bỏ qua công lao chuẩn bị túy long tiên đối phó giao long sẽ có kỳ hiệu tiền bối dự định diệt trừ áp giao sao túy long tiên vật liệu khan hiếm luận chế dược thảo đều bị trấn yêu p h ụ ti cùng lạc thủy phủ thành lấy đi đang đỉnh cắt cùng các đại dược thủ đô lâm thời không có hàng tồn dược sơn trên mặc dù trồng lấy đại lượng dược thảo lòng t i bàn tay lật qua lật lại nhiều hơn mấy viên yodan đã không có túy long tiên chỉ có thể dựa vào yodan miêu Mì minh viễn dùng ngưng đưa tới y u d a n cho giao lòng yodan đối giao long hữu dụng đây là thích hợp nhất đầu tư vật dùng cái này có thể triển khai câu dòng kế hoạch yêu đan làm câu lấy dao long chi mồi thuận lợi đầu tư hoàn mỹ thu nợ về sau hắn sẽ thu hoạch được nợ nô vị cùng chủ nợ chuyên môn cường hóa hết thể chuẩn bị sẵn sàng t à o dương khuôn mặt phát sinh biến hóa trong nháy mắt biến thành đồng thanh quý bộ dáng dao long quen thuộc người có thể để nó vung lòng cảnh giác lại càng dễ đạt thành mục đích tào dương đi vào lạc thủy giang cũng không cùng thường ngày đồng dạng lướt sóng mà đi lấy ra một tấm ván gỗ giữ t r ư ớ c thuyền bờm dùng cái này đi tại nước sông phía trên kinh lực thôi động tấm ván gỗ tiến lên tại trên mặt sông hắn dám can đảm tiến vào lạc thủy giang trêu chọc dao long một làng ngụy trang đồng thanh qu hai là thủy hành thuật đồng thành q u ý làm đồng minh có thể phòng ngừa giao long đối với mình xuất thủ thủy hành thuật là đối mặt giao long tự vệ lực lượng không giống cái k h á c võ giả một khi n h ậ p sông mặc cho giao long xâm lược không có lực phản kháng chút nào tào dương chân đạp tấm ván gỗ tiến vào lạc thủy giang bên trong chậm rãi tiến lên hấp dẫn giao long chú ý giao long cảm ứng được cái gì mở ra long đồng nhìn chăm chú vừa s ô n g người loạt yêu minh người mang theo yêu đan m à đến giao long không có chờ đến đối phương xương tiếng còi đây là song phương ước định phương thức liên lạc không có phương thức liên lạc người này có vấn đề đây là nhắm vào mình tạm ấy âm hiểm nhân loại nước sông c u â n quận cao năm trượng sóng lớn đánh ra mà đến liền muốn đem nhỏ bé nhân loại bao phủ trong đó tào dương không biết chỗ đó có vấn đề từ đó bại lộ thân phận huyết khí từ trong cơ thể n ộ bục phát hắn đạp sông mà đi tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng vọt hất ra đánh ra mà đến sóng lớn đúng vào lúc này trước mặt nước sông phun trào hóa thành một cái to lớn dao long chi trào nó chừng dài mười trượng thủy long chi trào cùng đánh tới sóng lớn tiền hậu giáp kích không đem tên giả mạo giết chết thế không bỏ qua đồng m ô mang theo thành ý mà đến ngươi vì sao đối ta xuất thủ tào dương gặp nguy không loạn còn muốn dùng động thành quý thân phận lừa dối quan sóng lớn cùng dao long chi c h ả o không có dừng lại tình thế dao long chỉ muốn giết người hắn đón thủy dao long chi c h ả o tiến lên thủy hành thuật không biết khi nào khởi động một c ư ớ c rơi vào thủy dao long chi c h ả o bên trên người cũng không bị vớt dòng đánh bay thân thể cũng không có lâm vào trong nước phản phất đạp chúng và thật vừa chạm liền tách ra dựa thế đằng không mà lên sóng lớn cùng dao long chi c h ả o đánh ra phía dưới nó chân đạp sóng lớn hai lần mượn lực này lên tựa như một cái đằng không mà lên ngông trời dao long chi c h ả o cùng b ọ t nước đụng vào nhau cấp tốc trôn vùi vào vô hình một lần nữa rơi vào trong nước chiến đấu vừa mới bắt đầu phía dưới nước sông hướng phía nội bộ xoay tròn d ầ n d ầ n hóa thành một cái to lớn vòng xoáy tàu dương từ bầu trời rơi xuống thời khắc tất nhiên sẽ bị cuốn vào thủy chi vòng xoáy nước sông vòng xoáy sẽ đem người tiêu hao đến thoát lực thậm chí ở trong nước ngạn thở hôn mê đến lúc đó giao long đem không cần tốn nhiều sức đem người đánh g i ế t đây cũng là giao long tại trong nước sông phát huy ra viễn siêu người bình thường chi lực đầu ngườn trải qua chấn yêu phụ ti cầm tù về sau làm việc càng thêm cẩn thận sẽ không tùy tiện lộ diện tuyệt đại đa số võ đạo cường giả liên mặt đều không có nhìn thấy lực khí tiêu hao không còn cuối cùng mặc kệ xâm lượng t r ư ớ c 174, đ á y sông c h i chiến Chạm d a o tàu dương thân thể vẫn ở tại giữa không trùng không chỗ mật lực chỉ có rơi vào nước sông vòng xoáy một đường hắn hít sâu một hơi phản phất tràn ngập lồng ngực mỗi một phiến khu vực sau một khắc một cỗ màu đen yêu phong đẩy lưng thân thể tựa như bầu trời lướt đi kim nhạc hướng phía xa xa bên bờ bay lượn mà đi giao long từ đ á y sông thò đầu ra nhìn về phía bay tại giữa bầu trời bóng người trong mắt mang theo vẻ không thể tin yêu khí bất quá chống rông xuất hiện hấp phong không phải bình thường thủ đoạn càng giống l ạ yêu thuật không khỏi hoài nghi người thân phận c h ỉ ít nó cùng chấn yêu p h ụ ti người cũng không phải là đồng bọn tào dương hai tay phảng phất mở rộng nông cánh mượn gió thổi mà đi thân thể tựa như không có trọng lượng không ngừng hướng phía nơi xa lướt đi người là ai cùng lúc đó mặt sông dâng lên một đạo thi triển của nước cấp tốc trở nên t r ắ n g kiện một đường hướng tào dương thoát đi phương hướng còn đi nó cũng không tính bỏ mặc người này đ à o tàu giúp ngươi một tay người tào dương phần bụng cổ động phát ra âm thành đây là phúc cổ lôi ầm cùng n h ị thanh thuật khai phát ra công dụng bây giờ xem ra chúng ta không có hợp tác tất yếu dao long niết môi lộ da bén nhọn dao răng hừ lạnh một tiếng ngươi không cùng ta hợp tác tư cách loạn yêu minh cũng chỉ là giúp ta thoát khốn công cụ ti tiện nhân loại hết thể đều đáng chết yêu ma tạp chủng cũng là đồng dạng giao long tại c h ấ n yêu phủ ti nhận hết t r à tấn sớm đ ã đuối nhân loại hận t ấ u xương loạn yêu minh mặc dù là cứu vớt nó thoát khốn người bất quá cả hai chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thực lực triệt để khôi phục về sau sao lại bị quản chế tại người nó không sẽ thay loạn yêu minh thủ hộ địa giới chỉ muốn dẫn phát hồng thay hủy diệt hết thể nhân loại tàu dương trên không trung không cách nào cất ố c phi hành trí ít so không lên vỏi dòng nước tốc độ giao long khống chế vỏi dòng nước của tới sắp tiếp cận bên bờ thời khắc lại bị vòi dòng nước cuốn lên cấp tốc rơi vào trong nước sông thiết y d ị công cùng thiết cốt công vận chuyển làn r a bảy biện ra ô màu đen trạch cao tốc xoay tròn dòng nước phàng phất khối sắt va chạm thân thể phát ra như kim loại tiếng va đập hắn một trận t r ò n váng miệng bên trong không ngừng hát nước liều mạng rằng co xung quanh bốn phương tám hướng dòng nước ở khắp mọi nơi bọn chúng từ trên xuống dưới để ép mà tới rơi xuống nước một khắc này không cách nào thông qua lực lượng hướng lên du động sẽ chỉ bị nước sông để ép không ngừng chìm xuống đến đáy sông trong nước sông là g a o long sân nhà võ g i ả nhập sông chỉ là nó đồ chơi nếu không phải như thế chân ý cảnh cường giả làm sao có thể không dám ngồi thuyền nhập sông đối phó giao long một khi xuất hiện tại lạc thủy giang tất nhiên sẽ bị đẩy vào trong nước sông tào dương cố gắng phản kháng lại không cách nào đối kháng lên phương thủy áp thân thể bay vào nước đáy không cách nào thượng du nắm đấm đ ố i phía trên vùng đánh cương tình không cách nào đánh xuyên trùng điệp màn nước ché m vỡ gông xiềng phản kháng quyền pháp bắt đầu không có kết cấu gì biến thành phần túy dãy rụa từ đầu đến cuối giao long đều không có hiện thân một mực sống chết mặc bây tào dương minh bạch xuất thủ cơ hội chỉ có một lần nhất định phải tạo nên không có lực phản kháng chút nào bộ dáng mới có khí huyết o đội nghề tùy thời khởi động thủy hành thuật cùng chư bà long chi lực chén trà nhỏ thời gian trôi qua dao long ghé vào lạy sông xa xa nhìn chằm chằm nơi xa người nó không nhúc ních không có xuất thủ ý đồ Tàu d ư ơ n bây giờ chính là thu hoạch thời điểm đúng vào lúc này tào dương mở mắt trong mắt hiện ra tinh quang ta rốt cuộc đời đến ngươi chư bà long chi lực dẫn động huyết khí vọt tới các vị trí cơ thể cơ bắp cao cao nâng lên không giống với trên lục địa thi triển yêu thuật chư bà long chi lực trong nước sông đạt được tăng phúc mạnh hơn đạt tới đỉnh phong thời điểm gấp ba ố kim đồng tiền kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm hóa thành một đạo hát tuyến chém về phía giao long mở ra miệng to như chậu máu giao long lạc hưng không nghĩ tới nhân loại chết rồi xuống lại đối mặt nhân loại đánh lén quả quyết mở ra d a o miệng cắn xuống nhân loại tại trong nước sông hành động không trở ngại ngoài ý liệu mau lẹ hắn tránh đi cắn tới một kích lưới kiếm cải biến phương hướng vị trí là giao long hầm dưới một bộ thẳng đến tính mạng mà đi bộ dáng tượng đất nhỏ cũng có ba phần lửa tàu dương đối mặt trăm phương ngàn kế muốn đem chính giết chết giao long không cách nào để xuống nóng bỏng sắt ý huyền màu đ trên thân kiếm mang theo lực lượng kinh người nhặt v ả y màu xanh dẫn đầu tới va chạm giao long v ả y nhận yêu lực thời gian dài tầm bù lực phòng ngự s á c thực kinh người hơn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh long lân đủ để chống cự b ả o khí c h á n g kích có thể tân sinh giao lân lực phòng ngự còn thiếu rất nhiều không có yêu lực thời gian dài tầm bù miễn cưỡng có thể ngăn cản lợi khí ấu kim chế tạo ấu kim đồng tiền kiếm cường độ không kém hơn b ả o khí lại có mười một t ầ g kim n h ạ t kình chư bà long gấp ba lực khí cùng khí huyết gấp bội t a n phúc bạo phát đi ra lực sát thương kinh người nhặt màu xanh giao long vẩy trong nháy mắt vỡ vụn lưỡ kiếm đâm vào dao bừng máu giao thuận v tranh nhau chen lấn vân ra chính mình thụ thương đây là thoát ly chấn yêu phủ ti về sau lần đầu thụ thương dòng nước cao tốc xoay tròn nó tại phía sau hình thành sức lôi kéo ảnh hưởng nhân loại hành động từng cây thủy hình gai nhọn vung ra hướng phía nhân loại kích xả mà đi tào dương không có tranh né ý đồ huy kiếm chém vỡ đối với mình tạo thành ý hiếp thủy hình mũi nhọn sau lưng có thôi động chi lực mang theo hắn tiến lên trường kiếm lực lượng dùng không bàn tay trái nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt nhạt, đâm vào dao long hàm dưới phá vỡ vết thương đảo nhập trong đó trừ bà long chi lực cùng duệ kim chi trảo ra chỉ phía dưới không chỉ có như thế tào dương trong bàn tay nhiều từng khoả màu đen viên trâu chính là lôi hỏa hoàn chín khoả lôi hỏa hoàn toàn bộ ném vào miệng vết thương cảm thụ được bọn chúng đầy đủ nhuộm dần dao long máu hoàn thể trở nên cực nóng tràn đầy nóng này chi ý lôi hỏa hoàn nhét vào dao long máu thị nội bộ cam đoan bọn chúng sẽ không bị dao long quăng bay ra đi lại từ nợ chủ không gian lấy ra một cái mũ sát ngăn ở tổn thương hoạt chỗ mũ sắt ngăn cách dòng nước c h ằ n vào phòng ngừa lôi hỏa hoàn gặp nước sẽ không bạo tạc còn có thể để giao long không cách nào đem lôi hỏa hoàn q u ă n g bay ra đi lôi hỏa hoàn vi lực hoàn mỹ tại giao long thể nội n ổ tung sau đó chỉ có hai kết quả một là giao long trọng thương vẫn còn tồn tại đem nó chuyển hóa thành nợ đ ô hai là giao long bỏ mình đổi lấy suy nghĩ thông suốt lắng lại chính mình lựa giận tào dương không dám có nửa điểm dừng lại v u n g ra nắm lấy mũ sắt thủ trưởng giao long vung v ề đầu không cần tốn nhiều sức đem người quang bay ra đi đi theo vòi dòng nước hình thành cột nước rời xa khu vực nguy hiểm g i a vui sâu vào huyết ư ơ nục bên trong h k lôi hỏa hoàn c tại giao long thể nội bạo tạc đã thành kết cục đã định vui anh vui sâu vào huyết nục bên trong lôi hỏa hoàn cùng một thời gian nổ tung giao long đầu nậu như lệch cái cằm cung nhất hầu chỗ phá vỡ một đạo lỗ thủng to lớn miệng vết thương một mảnh cháy đen giao long huyết nguyên nguyên không ngừng từ vết thương chạy ra cấp tốc đem vùng nước này n h u ộ n đỏ vòi dòng nước lực lượng yếu bớt tào dương ra sức tránh thoát khống chế hướng phía giao long ngay tại chỗ chạy tới lối hỏa hoàn nổ tung uy lực quá dữ dội giao long cũng không cách nào tiếp nhận một chiêu này uy lực nó đổ vào đ á y sông không rõ s ố n g chết tào dương không có lãng phí thời gian hắn bắt lấy g i a o long đầu tại đ á y sông kéo đi hướng phía bên bờ nhanh chóng tiến lên nơi đây cự ly bên bờ không tính xa một chút xíu đem giao long thân thể từ trong nước kéo ra giao long sinh mệnh lược ưng lạnh cũng không chết đi long đồng súng huyết không biết có phải hay không nổ hỏng đầu góc thật lâu không có phản ứng. còn sống không tốt sao tại sao phải đối ta hạ tử thủ đâu tào dương vốn nghĩ đem giao long thu làm nợ nô không có lập tức động thủ giết chết ý nghĩ giao long còn sống hoàn mỹ thu nợ mới có thể lợi ích tối đ ạ i hóa không nghĩ tới giao long không giảng võ đức làm đánh lén hắn cũng bị khơi dậy hỏa khí lo lắng lôi hỏa hoàn uy lực không đủ không cách nào trọng thương giao long bây giờ xem ra phân lượng hơi nhiều giao long trạng thái không tốt gần như đến thời khắc hấp hối sắp phải chết nó nghe được nhân loại nói một mình trong lòng không hiểu hiện ra vẻ hối tiếc nếu là không có đối nhân loại độc thủ lựa chọn hợp tác lại sẽ là kết quả gì trung quy là làm sai đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận người có muốn hay không sống tào dương nhìn qua trọng thương giao long còn muốn cứu giúp một phen ép khô nó tất cả giá trị dùng cái này hoàn mỹ thu nợ ta có thể cứu mệnh đan dược có thể cứu người một mạng ngũ chuyển còn sinh đan giá trị vô cùng vô tận một viên vạn lượng bạc giá cả cho người mượn tào dương lấy ra ngũ chuyển còn sinh đan muốn cho giao long cho hắn hạ giao long thực quản cũng không có đâu còn có biện pháp nuốt vào đan dược nếu không phải giao long nhất tộc sinh mệnh lực ưỡng lạnh phổ thông yêu ma sớm đã chết đi tào dương xé mở giao long huyết nhục bộ dáng vết thương không ngừng ở bên trong tìm tòi rốt cuộc tìm được kết nối dạ dày thực quản hơn mười khoản ngũ chuyển còn sinh đan toàn bộ nhét đi vào tiến hành sau cùng cứu rút ta biết một cái yêu nhân nắm giữ lấy làm cho người đoạn chi trọng sinh yêu thuật chỉ cần ngươi có thể còn sống nhìn thấy nó khôi phục thương thế của ngươi không thành vấn đề những lời này là nói nhảm không muốn giao long từ bỏ hy vọng cam đoan chính mình thuận lợi hoàn thành đầu tư mượn tiền thành công phải trang khóa lại lạc hưng là nợ nô khóa lại c h ư n một trăm bảy mươi lăm hoàn mỹ thu nợ huyết khí hỏa lò c h ư n g một trăm bảy mươi lăm hoàn mỹ thu nợ huyết khí hỏa lò sâu kiến còn ham sống giao long cũng không ngoại lệ giao long thụ thương quá nặng đi v ừ a xa trước đó chư bà l ò n g sinh mệnh k h í tức càng ngày càng yếu bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất mười k h ỏ a n g ũ chuyển còn sinh đan không cách nào làm được hoàn mỹ thu nợ nợ nần số lượng còn thiếu rất nhiều nhất định phải đổi tại giao long thân trước khi chết đem nợ nần đẩy cao đến không cách nào hoàn lại tình trạng từ đó hoàn mỹ thu nợ đan đỉnh các mua được long h ổ huyết dương đan yêu đan cùng đại lượng yêu ma huyết đ ụ c luyện chế chân quý đan g dược điên cùng hướng nó trong bụng nhét chỉ cần ăn bất tử liền hướng chết bên trong ăn thêm vào nợ nần thành công nợ nô lạc hưng mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tăng lên Lắc、lư ắ c l làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu giao long coi là nó còn có thể tiếp tục sống đưa tới cửa đan dược hai đến cũng không có cự tuyệt đúng vào lúc này tào dương bên thai chuyển đến băng lánh tiếng nhắc nhở nợ nô lạc hưng đã tử vong nhanh như vậy liền chết có thể hay không hoàn mỹ thu nợ chủ nợ thu hoạch được hóa long bảo đ i ệ n yêu 1.233 điểm độ thuần t h ủ thừa nước mà đi 673 điểm yêu t h u ậ n điểm u hàn chi thủy 673 điểm yêu t h u ậ n điểm vòi d n g nước 673 điểm yêu t h u ậ n điểm t ỷ thủy lân giáp 1.500 điểm độ thuần thủ. thủy tức thuật một n điểm độ thuần thủ. thủy đôn thuật một điểm độ thuần、thủ. thiên phú vị không đủ không cách nào thuận lợi thu lấy thiên phú thủy chi thao không cùng đối ứng thiên phú thần thông phiên giang đào hải chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thành công thu hoạch được làm hại một phương cùng tội ác trồng chất b a n thường mời từ trở xuống chuyên môn cường hóa tuyển hạng bên trong tuyển chọn hai loại nợ nô vị một hòa nhãn kim tinh phụ trợ cường hóa hai chủ nợ không cần mượn nhờ đồng tiền cũng có thể thu hoạch được người khác tất cả tin tức có thể khám phá hết thẻ huyên hóa cùng biến hóa nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện d u y n h ã n truyền công đầu tư cường hóa chủ nợ có thể đem chính mình nắm giữ võ ký cùng công pháp hạn mức cao nhất là công pháp võ ký trước mắt cấp độ. Gia tăng đến trong chốc lát tào dương trước mặt hiện ra đối ứng cường hóa tuyển hạng đối với lúc trước lại có biến hóa mới hòa nhãn kim tinh không cần mượn nhờ đồng tiền liền có thể thu hoạch được mục tiêu tin tức Bổ sung lấy xem thấu huyện lấy xem hóa chuyến ù n năng lực biến g lực ó a t à Dương nắm giữ h u công cùng thiên tư hạn mức cao nhất trước đó gặp qua đột phá cực hạn vẫn là lần đầu xuất hiện nó có thể giải quyết công pháp hạn mức cao nhất vấn đề chỉ cần thu hoạch được cái thứ ba nợ nô vị lựa chọn đột phá cực hạn làm cường hóa tuyển hạ kim nhạn kình cùng kim nhạn hành có thể đã tới biểu thị chủ nợ cường hóa còn có thể kéo dài xuống dưới tương lai có vô hạn khả năng tào dương duy trì lý trí hỏa nhãn kim tinh không phải vừa cần trước mắt không có t à o nộ bao nhiêu nắm giữ huyên hóa cùng biến hóa yoma đồng tiền xem người miễn cước đủ chuyến công thiên tư hậu tuyển cùng đột phá cực hạn mang tới tăng lên hiệu quả nhanh chóng nợ nô vị gia tăng bốn cái thiên phú vị số lượng vẫn là quá ít bốn cái thiên phú vị sẽ còn tiêu hao không còn hắn không muốn không cách nào thu hoạch thiên phú cũng không thể từ bỏ các loại cường đại thiên phú và đối ứng thiên phú thần thông a muốn phát triển lâu dài thiên phú vị cường hóa tình thế bắt buộc so sánh cùng nhau c h u y ề n công cùng đột phá cực hạn còn muốn lùi ra sau một món nợ nô vị cùng thiên tư hậu tuyển chủ nợ thu hoạch được thủy chi thao khống một trăm điểm thiên phú yêu thiên phú thần thông phiên giang đ ả o hải một trăm thiên phú thần thông điểm yêu đến tận đây giao long lạc hương giá trị đã echo tự mình giải quyết như thế á c giao lạc thủy phủ thành miễn đi một trận đại thai cũng coi là vì dân trừ hại tào dương vừa chuẩn bị thu hồi giao thi lại nghĩ tới cái gì một cỗ hắc khí từ miệng bên trong phú gia bao trùm giao long thi thể l o a n thoáng hình thành giao long chi hình huyết khí liên tục không ngừng tiêu hao giao long ma cọt v ộ như có như không một chút xíu ngưng tụ thành hình hình thành tốc độ cực kỳ gian nan không biết là dao long yêu ma đạo hạnh cao c vẫn là xuất thủ trễ một chút ngưng tụ tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m không thể từ bỏ tào dương đem càng nhiều khí huyết rót vào trong đó thời gian không biết qua bao lâu sắc mặt của hắn tái n h ợ t không máu trước mắt một trận biến thành màu đen sinh ra cảm giác hôn mê giống tiếng long ngâm vang lên dao long ma cọp vồ rốt cục thành công ngưng tụ ra tào dương không lo được bên bờ vũng bùn đặt mông ngồi dưới đất da đầu phản phất từng cây cương châm đâm vào vô cùng thống khổ hắn lấy da chứa trăm năm huyết xâm đan bình thuốc vội vàng lấy ra một viên đan dược ă n vào dược lực hòa tan Hóa tào h n h khí huyết tẩm dương nhìn về phía giao long ma cọp vô giao long minh bạch chủ nhân ý tứ nhập thân vào trên thi thể giao thi giống như chết rồi xuống lại nó hé miệng một viên hơn sáu trăm linh năm yêu ma đạo hạnh yêu đan từ thực quản chu gia giao long yêu đan nhan sắc hiện t h à n h trứng chứng gà lớn nhỏ tản ra nồng đậm yêu khí tào dương không dám đưa tay đón lấy ra một cái h ộ p gỗ để vào trong đó giao long toàn thân là bảo giá trị lớn nhất chính là yêu đan giao long vậy cùng giao long chi đan cũng là giá cả cực cao chi vật đáng tiếc bọn chúng đã sớm rơi vào chân yêu phụ ti chi thủ vừa mọc ra giao c h ả o cùng giao lân phẩm chất không cao không đạt được bảo khí tiêu chuẩn giao long máu phần lớn chạy vào trong nước đều nhanh muốn chạy khô chỉ có giao long chi đồng cùng giao long cốt đục các loại có giá trị chi vật vật này nên xử lý như thế nào giao long không giống với hồ yêu một khi toát ra đi không thông báo bị bao nhiêu người để mắt tới vẫn là giao cho thôi vân kiệt xử lý đi một chuyện không nhọc hai chủ t à o dương tại lạc thủy phụ thành người tin cận không nhiều chỉ có thể lần nữa mượn nhờ người này chi lực hắn cũng không sốt u ruột hành động tự thân trạng thái không tốt một khi tao ngộ nguy hiểm tất sẽ là một trận đại họa t à o dương trở lại trụ sở ma cọc vô hắt hổ cùng g i a o long dấu ở chỗ tối tuần sát đảm nhiệm nhãn tuyến của mình hắn ăn đại lượng thịt khô cùng thịt kho mới lấy ra năm viên trăm năm huyết xâm đan ăn vào phần bụng hình như có lôi âm chấn động da t ố c tiêu hóa trăm năm huyết xâm đan hiệu quả cực dài dựng lực càng thêm tinh thuần mang tới tăng lên hiệu quả nh một viên t r ă m năm huyết s â m đan chuyển hóa mang tới tăng lên trình độ nào đó còn cao hơn qua m ộ ư ơ i khỏa tuyết dương đan một đêm thời gian trôi qua gần trăm k h o a trăm năm huyết s â m đan tiêu hao không còn tào dương chậm rãi mở mắt ra bên trong thân thể của hắn phảng phất ẩ n giấu một tòa h ỏ a lò i ấ u g i ế m cực nóng như là mặt trời huyết khí khí huyết cấp độ rốt cục tiến thêm một bước đột phá đến trước nay chưa từng có lục huyết cấp độ huyết khí như là h ỏ a lò liền gọi là mặt trời hòa lò đi lục huyết cấp độ mang tới chất cao viễn siêu năm trước cũng không phải là dự tính m ư ơ i hai thành t ă n phúc mà là mười tám thành so sánh ngũ huyết thời điểm tăng lên gần như gấp đội thức tăng trưởng không chỉ có như thế giống như hỏa lò khí huyết đối âm tà chi v ậ t khắc chế lực lượng càng mạnh tàu dương đạt tới mặt trời hỏa lò cấp độ không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử lên chính dương tâm kinh hiệu quả đồng dạng kinh người cũng có năm thành tăng phúc đây là một cái kinh người tăng trưởng cái này biểu thị thực lực của mình hướng về phía trước nhảy ra một bước dài không chỉ có như thế ngày mai chính là thu nợ đồng thành quý thời điểm đến lúc đó lần nữa giải tỏa một món nợ chủ cường h ó a tuyển hạng lạc thủy giang bên trên một chiếc thương thuyền đang từ phương đông lai tới trên thuyền người chừng hơn hai trăm người bọn hắn gánh vắt cúng tiễn khí độ bất phàm đồng thành quý cùng miêu minh viễn đứng núi tàu b ọ n h ắ ngắm n nhìn nước sông quần quận cùng bờ sông rộng đồng trong lòng không nói ra được tùy tiện lạc thủy phủ thành cùng liên quan địa giới sẽ triệt để rơi vào l o ạ n yêu minh chi thủ lần này công tích cực lớn l o ạ n yêu minh bên trong thu hoạch được vượt qua tưởng tượng phong phú ban thưởng một đường c ự ly lạc thủy phủ thành càng ngày càng gần bọn hắn tâm tình càng phát ra thoải mái hát hổ vệ vài dòng bên ngoài bên bờ có một đoàn điểm đen nhỏ nhìn không rõ ràng đồng thành quý thị lực kinh người rõ ràng thấy rõ những người này bộ dáng đây là một chi nhiều đến ngàn người hát hổ vệ bọn hắn mang theo đại lượng nhân mạ ở chỗ này đóng quân không chỉ có là đồng thành quý gặp được hắc hổ vệ h á c hổ vệ bên trong cường giả đồng dạng thấy rõ xa xa thương thuyền song phương cách nước sông xa xa nhìn nhau loạn yêu minh phản lịch hôm nay bắt các ngươi tế tiễn thương t r ư ở n g không đứng tại yêu hỏa lân m ã trên lưng từ bên trái lấy ra màu vàng đen cự cùng một cây không biết tên yêu cốt rèn luyện màu trắng m ũ i tên khoác lên phía trên hắn hít sâu một hơi làn da nổi lên cổ đồng chi sắc bề ngoài mặc khôi r ắ p trống lên dường như muốn bị huyết lục no bạo thiên phú t h ầ n thông bá vương thân thể cùng lúc đó sau lưng hình như có hát hổ hình bóng hiện hiện n ử a mặt lên trời gào thét thương trường không vo đạo cảnh giới đã đột phá bình cảnh đặt đến chân ý cảnh trường cung kéo lại trang t r ò n chân ý dường như tại thời khắc này d u n g nhập mũi tên bên trong thiên phú thần thông cùng chân ý dung hợp là một khoác lên mũi tên phía trên mũi tên bỗng nhiên bắn ra s i ê u mũi tên mang theo âm bạo đ ỗ n g nhiên bay lượn hướng vài dẳng bên ngoài thương thuyền tốc độ của một mũi tên này quá nhanh đồng thanh quý hình như có nhận thấy hắn nắm chặt trong tay thanh nhật kiếm kiếm ý ở trong lòng khuấy động trường kiếm chém ra một khắc này phảng phất muốn mang theo mảnh này khu vực lâm vào vĩnh tịch trường kiếm cùng mang theo mảnh này khu vực lâm vào nhau mũi tên bị một kiếm xoắn thành vỡ nát bất quá mũi tên trên lực lượng cho dù ở trên đường cắt giảm hơn phân nửa nhưng cũng mạnh đến làm cho người không thể tưởng tượng vê anh đồng t h à n h quý bay rớt ra ngoài thân thể ngã vào trong nước quần áo của hắn bị nước sâu ngớt nhẹp chật vật từ trong nước này lên mặt bên trong mang theo một tia chán nản đồng t h à n h quý cũng không phải là lần đầu cùng khương trường không giao thủ trước kia song phương thế lực ngang nhau người này sau khi đột phá c h i t để đem chính mình vung ra mười vạn tám ngàn dặm trường giang sóng sau đè sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát giờ khác này đồng thanh quý cảm giác chính mình già may mắn không cần cùng hắn phía dưới đối kháng giao long mới là phá hủy lạc thủy phủ thành chủ lực Trước Thủy Trước Thủy chi vòng cối say. Thương trường không xuất thủ thất bại, không dám đặt chân trong thể Khương nước, chiến. chi côi chiến. chi côi chân chỉ có thể chơ mắt nhìn xem địch 176. 176. Nội vòng Nội vòng không không nhìn nhân bại, rời xoáy say. xoáy say. xem xa. dám mắt l o ạ n yêu minh thương thuyền hướng phía phương tây lạc thủy p h ụ thành thấy ở xa xa đồng thành quý lấy ra một cái xương c h ạ m canh gác thổi lên bắt đầu l o ạ n yêu minh vì phòng ngừa lạc thủy p h ụ thành mời đến năng nhân dị sĩ thay hình đổi dạng l ừ a gạt dao long đầu huy đ ộ c dược xương c h ạ m canh gác tăng thêm mặt người phân biệt mới có thể bảo đảm dao long sẽ không tránh đi nhân loại âm mưu xương tiếng còi truyền đi từ xa có thể xâm nhập đầy sông giao long một mực không có phản ứng tựa hồ không tại mảnh này sông vực hoạt động không có l o ạ n yêu minh tương trợ giao long một cây chẳng c h ố n g vững nhà tất nhiên sẽ tiến về lạc thủy giang cái khác khu vực cần nút lạc thủy giang nước sông khu vực quá lớn xương tiếng còi âm truyền bá phạm vi có hạn thời gian ngắn không cách nào liên lạc đến giao long chẳng có gì lạ thương thuyền một đường tiến lên không ngừng chuyển ra xương tiếng còi vang chậm chạp không có đạt được đáp lại sẽ không xảy ra chuyện đi c h â n yêu phủ ti cầm tù giao long năm năm về sau nó trở nên phá lệ cẩn thận tuyệt sẽ không ly khai lạc thủy giang nữa bước cho dù gặp được chân ý cảnh phía trên võ đạo cờ một mực đợi tại lạc thủy giang bên trong cũng có thể bình yên vô sự lạc thủy phủ thành cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân lạc thủy giang hẳn là thời gian không đúng lạc giang long vương hướng phía lạc thủy phủ thành chạy đến ngày mai mới là ước định thời gian gặp mặt các người đi nguyên bản cứ điểm t r ì n h đốn ngày mai phối hợp giao long dìm nước lạc thủy phủ thành phụ trách kết thúc công việc hơn hai trăm vị loạn yêu minh chúng là lạc thủy phủ thành tại khác biệt cứ điểm người lần này chọn lựa người am hiểu sử dụng cung đỏ bọn hắn chuyên môn đối phó loạn yêu minh mục riêng cùng chiến hậu kết thúc công việc lạc thủy phủ thành không có bay lên chơi năng lực chỉ có thể bị động đối mặt giao đang muốn xuống thuyền trình đốn còn không đợi ngừng thuyền cập bờ nơi xa chuyển đến hồ khiếu long âm cái gì tình huống đồng thanh quý cùng miêu minh v i ệ n h ư ớ n g phía thanh em nơi phát ra phương hướng nhìn qua bọn hắn thấy được tiêu sơn phía trên hát hồ c h i hồn đây là ma quả vồ hồ yêu làm sao lại biến thành ma quả vồ long Ngâm thanh âm thanh em phương hướng rõ ràng là một cái mọc r a thanh lân giao long chỉ là cổ của nó chỗ có một đạo suýt nữa đem cái cổ nổ đoạn vết thương long đồng sáng trắng không có nửa điểm tươi sống khí tức đây là loạn yêu minh nhận biết giao long mặc dù nó còn có thể hành động có thể hai người đã xác nhận giao long đã chết biến thành ma của vồ sắc mặt hai người khó coi một trái tim chìm vào đại cốc giao l o n g chết nó sao có thể chết đây loạn yêu minh cùng tây hoang yêu tộc cũng không chân chính thành lập tín nhiệm cứu vớt ra giao long c h i tử mới là cùng lạc giang long vương đ ạ t thành hợp tác điều kiện bọn hắn mượn nhờ giao long c h i lực cướp đoạt lạc thủy p h ụ thành cùng liên quan địa vực không chỉ có như thế cái này chỉ là bắt đầu tây hoang yêu q u ố c còn có rất nhiều đại yêu thậm chí là và năm yêu ma đạo hạnh kinh khủng yêu ma đây mới là loạn yêu minh rất muốn nhất hợp tác mục tiêu c â muốn từng miếng từng miếng một mà ăn dục tốc bất đặt chỉ cần cầm xuống lạc giang long vương sơ bộ thành lập tín nhiệm hợp tác yêu ma cũng sẽ càng ngày càng nhiều càng nhiều yêu ma lôi kéo tới trở thành loạn yêu minh trợ lực hết t hệ tất cả đều tại bọn hắn nhìn thấy giao long thi thể thời điểm triệt để sụp đổ lạc giang long vương ngày mai đến đây nhìn thấy nhi tử thi thể lại sẽ là cỡ nào tràn diện giao long chi tử đợi tại trấn yêu phủ ti h mặc dù nhận hết tra tấn chí ít còn sống loạn yêu minh đ ú n g tay về sau biến thành thi thể giúp đỡ lạc giang long vương biết được nhi tử đã chết người thứ nhất phải diệt chính là loạn yêu minh hủy hủy sạch miêu minh viên trên mặt điên cười ha hả trong mắt còn có c u n g loạn điên cùng đồng thành quý mở to hai mắt nhìn về phía nơi xa phản phất tại chờ đợi cái gì dù có chết cũng phải tìm ra phía sau màn hát thủ ma cọp v ô giao long tiến vào trong nước nước sông trở nên sóng lớn mánh liệt bắt đầu quái vật khổng lồ tiến vào đáy sông đ ố i thương thuyền phát động công kích mánh liệt thân thuyền lắc lư suýt nữa là úp chiến thuyền cũng đỡ không nổi giao long va chạm húng chi là thương thuyền thuyền gỗ dưới đáy bị giao long xô ra lỗ hổng nước sông không ngừng tràn vào khoang thuyền nội bộ thuyền đắm là chuyện sớm hay muộn đã từng minh hữu đã biến thành địch nhân lớn nhất tàu dương thu tàu giao long thiên phú và năng phá hư thương thuyền cũng không phải là việc khó giao long tiềm ẩn tại đáy sông đối thương thuyền không ngừng phát động và chạm miêu minh viễn cùng đồng thành quý cũng không hiểu biết giao long biến hóa không dám co xuống nước cùng giao long tác chiến ý nghĩ vội vàng chỉ huy nói lập tức ly khai giao long bỏ mình một khắc này loạt yêu minh kế hoạch cuối cùng đều là thất bại bọn hắn không nguyện ý đối mặt nội g i ậ n lạc giang long vương ly khai lạc thủy p h ủ thành mới là lựa chọn tốt nhất lạc giang long vương không biết hay là hung thủ tất nhiên sẽ đối lạc thủy phụ thành triển khai trả thủ bọn hắn cũng có thể được thường mong muốn tào dương nghe được ma cọc vô hắc hổ cùng giao long nhắc nhở cảm nhận được nợ nô đồng thành quý vị trí. nhìn về phía trên mặt sông tương h thuyền nếp miệng nở đủ cười hắn khuôn mặt nhanh chóng biến hóa mở mắt ở giữa biến thành chu vân hồ bộ dáng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái lấy tốc độ kinh người hướng phía mặt sông bay lượn mà đi đường chủ đại nhân ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực hắn đạp trên mặt sông chạy vội như giẫm trên đất bằng bày ra tốc độ cực kỳ kinh người đồng thành quý cùng miêu minh viễn nhìn thấy người tới không khỏi mở to hai mắt nhìn một mặt vẻ mặt bất khả t ư n g h ị ngươi còn sống ngươi tại sao có thể có như thế khinh công không chỉ có như thế đối phương xuất hiện vị trí là loạn yêu minh cứ điểm tựa hồ là giao long cùng hắc hồ vị trí chu vân hổ là khống chế ma cọp vồ giao long cùng hát hổ cường giả bí ẩn không có khả năng ngươi là ai gia nhập loạn yêu minh có cái mục đích gì vẫn là để phía sau ngươi cường giả ra đi bọn hắn tận mắt nhìn xem chu vân hổ tiến vào loạn yêu minh đối với hắn thực lực rõ rõ ràng ràng người này thiên phú lại nịch thiên cũng không có khả năng thời gian ngắn đạt tới loại này tình trạng càng không khả năng khống chế giao long chu vân hổ phía sau người thần bí mới là hết thẻ kẻ đ ầ ở tơ c h â n ý cảnh phía trên lão quái vật thiên ma giáo vẫn là vô sinh giáo muốn từ đó kiếp hổ giao long đình chỉ va chạm thuyền hàng nó từ đáy sông thỏ đầu ra tào dương một đường đạp nước mà đến đứng tại giao long trên đầu phía sau màn cường giả ta phía sau màn thế lực chính là loạn yêu minh a đáng tiếc các người đem ta vứt bỏ làm người sợ run ta ngày đêm canh giữ ở nơi đây chỉ vì chờ đợi các ngươi trở về ta một mực tận tâm tận lực thủ hộ loạn yêu minh gia nghiệp đồng thanh q u ý cùng miêu minh viễn chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên làm bọn hắn cảm thấy d ù m mình thật là ngươi xâm nhập vu gia dực trang mang đi hổ yêu người là ngươi tào dương đứng tại giao long đứng đầu giống như vua không ai hành động này quá có nói phục lực bọn hắn không nghĩ tới kẻ đầu là chính mình xem như con rơi người thủ đoạn của người nọ làm cho người không cách nào nắm lấy không chỉ có giết chết dao lòng càng đem nó biến thành theo quỷ ngươi là yêu nhân miêu minh viện hít sâu một hơi còn có khó mà che giấu ảo não vứt bỏ loạn yêu minh cứ điểm xem như con rơi cũng là đồng thành quý dốc hết sức chủ trương sự tình làm lại sẽ hay không có khác biệt kết quả hết thảy còn có thể cứu vãn được sao chỉ cần ngươi trở lại loạn yêu minh hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua ta có thể hướng minh bên trong đề cử ngươi đảm nhiệm đường chủ thậm chí phó đà chủ giao long cái chết đã thành kết cục đã định miêu minh vẫn còn muốn tiến hành bổ cứu muốn đem chu vân hổ một lần nữa kéo về loạn yêu minh đ ồ n g thành quý nhận kích thích càng lớn rất có vài phần b ê n mặt hất hàm sai khiến hương vị ngươi làm sao có thể giết chết giao long ngươi như thế nào làm được việc này hắn không nguyện ý tiếp nhận chính mình nhận được hạt vừng ném đi dưa hấu cối u cùng n g ủ thành quả đ ắ n g chu vân hổ hành động đều là đối với hắn trả thù tào dương không có giải đáp ý đồ ngươi vẫn là biến thành quỷ hồ đồ đi nay phương thế giới có kỳ dị lực lượng đối mặt người chết cũng là đồng dạng pháp không truyền lục nhĩ chỉ cần nói ra ngoài liền có tiết ra ngoài phong hiểm loạn không trở về được nữa rồi vẫn là để ta đưa các ngươi lên đường đi nước sông mãnh liệt bắt đầu hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng kéo lấy lấy thương thuyền dần dần rơi vào đại sông ngoại nhân không biết đây là tào dương hành động còn tưởng rằng là dưới chân giao long gây nên trên thương thuyền người thấy tình thế không ổn có người cầm liền khinh công đến bắt t r ư ớ c đạp sông m à đi hướng phía bên bờ bỏ trốn mất dạng càng nhiều người đem hy vọng rơi vào miêu minh viễn cùng đồng thành quý trên thân hy vọng hai vị chân ý cảnh cao thủ chính tay đâm kẻ này đây cũng là bọn hắn sống tiếp duy nhất cơ hội tào dương từ giao long trên đầu nhảy xuống một người một dao tiến vào trong nước trong lòng hai người kiên kỵ giao long không dám đuổi vào trong đó đành phải dẫm lên mặt sông một lần nữa trở lại trên thuyền mấy cái ủy vào khinh công muốn chạy trốn người đã sớm bị bọt nước vỗ trúng rơi vào trong nước triệt để không có động tĩnh tàu dương trốn ở đáy sông không còn lộ diện tiên thiên đứng ở thế bất bại loạn yêu minh muốn dìm nước lạc thủy phụ thành h ắ n đ ố i loạn yêu minh không có nửa điểm hào cảm không ngại sớm đưa bọn hắn đầu thai k i ế p sau làm người tốt x o n g vòng xoáy tàu dương gặp qua dao long chế tạo thủy chi vòng xoáy bất quá thủ pháp quá thô giáp một chiêu này ở trong tay chính mình sẽ buộc phát ra cả nguy lực kinh người Tàu d hai, một một hai cái vòng xoáy chi xoay tròn phương hướng khác biệt phân biệt lấy thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ chuyển động đang cùng phản hai chất nước hạ vòng xoáy hình thành hai cỗ dòng nước chuyển động ở giữa hình thành cực kỳ cường đại lực phá hoại thủy chi vòng xoáy chuyển động tốc độ càng nhanh lực phá hoại càng mạnh không cho loạn yêu minh người đào tàu cơ hội triệt để biến thành cối xay thịt thân tàu lấy tốc độ kinh người tách rời rơi sông người trong nháy mắt xoắn nát thành bùn trong khoảng thời gian ngắn l o ạ n yêu minh tinh anh đều tán g thân ở đây chỉ còn lại miêu minh viễn cùng đồng thành quý hai người đau khổ trèo trống hai người không cách nào phi hành khinh công không mượn lực ảnh hưởng phía dưới không có khả năng vượt qua ảnh hưởng một dặm phạm vi vòng xoáy chỉ cần đi vào trong nước chỉ có thể bị động tiếp nhận vòng xoáy cối xay lực phá hoại bọn hắn buộc phát ra chân cương cùng chân ý hộ thể không ngừng tới đối kháng động lòng người lực cuối cùng không cách nào thắng thiên hai thân ảnh suýt nữa bị thủy chi vòng xoáy cối xay vỡ nát đúng vào lúc này vòng xoáy dừng lại Giao Long t ừ đáy sông đã t ì m đến n ơ i đ â y c o n đứt tay của hai n g ư ờ i c h â n chết để phế bỏ lực phế để bỏ c h i ế n đan ấ u c ủ b ọ hắn đến t ậ n đ â y loạt y ê u m i n h c ù n g l ạ c thủy p h ộ t h h chủ h à n n lực, ấ t cử toàn diệt. r i m Đan. t u y Ngọc. mươi 177. long h ổ kim đan tuyên ngọc, ngọc. tào dương thu được yêu thuật thủy chi thao khống về sau phản phất hóa thân thủy thần thu được khống chế dòng nước năng lực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi bất quá so với chân chính giao long còn muốn kém rất nhiều tự thân ảnh hưởng thủy vực cũng sẽ ít hơn một mảng lớn Cái này k hai ô không n phương diện trên lệnh, g chỉ có cách thuật phát huy là nào yêu yêu thuật toàn bộ vi năng, tựa cái n cùng long tự thân cất dao quan long thân hệ. giấu lực lượng có quan hệ. Hai cái thủy chi vòng xoáy chậm rãi tiêu tán mặt sông đã bị máu loan luồn đỏ tàu dương sắc mặt hơi có vẻ tái nhận một đ ộ nguyên khí đại thương bộ dáng thân thể con người có thể dung nạp lực lượng so d a o long kém rất nhiều nếu không phải đạt đến khí huyết hỏa lò chi cảnh tuyệt đối không cách nào thuận lợi hoàn thành việc này hắn nuốt vào một viên t r o n năm huyết sâm đang khôi phục tiêu hao quá nhiều khí huyết sắc mặt rốt cục dễ nhìn mấy phần do nước ở dưới sự khống chế của hắn chỉ như cánh tay làm cuốn lên tàn phế đồng thành quy cùng miêu minh viễn ném bên bờ t r â n ý cảnh cường giả tại lạc thủy phụ thành được cho đứng đầu nhất võ đạo cao thủ lại g â y tại một cái xem thường trong tay người trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng loạn yêu minh sẽ không bỏ qua ngươi ta là loạn yêu minh hương chủ à, làm sao có thể giết chết hai vị kính trọng đường chủ đại nhân tào dương tại trên thân hai người tìm kiếm một bình bình đan dược rơi vào trong bàn tay đây là hai viên cứu mạng đan dược không biết hai vị đường chủ nguyện ý thanh toán cỡ nào vay giá một vạn lượng bạc một viên như thế nào tào dương lấy ra đồng thành quý trên thân tìm tới ngũ chuyển còn sinh đan đặt ở trước mặt hai người lung lay tiếu dung sán lạn đây là bắt bọn hắn đ a n dược giữ trước đầu tư vật cũng đem nó chuyển hóa thành lợn ô từ khi bắt sống hai người một khắc này đã biến thành tù nhân bảo vật cũng là chiến lợi phẩm của mình lại đem hắn cấp cho hai người không thành vấn đề miêu minh viễn cảm nhận được thân thể càng ngày càng kém hắn không muốn chết gật đầu đáp ứng ta mượn tào dương lấy ra một viên ngũ chuyển còn sinh đan cho hắn đ a n bảo vết thương cấp tốc cầm máu mặt tái n h ậ t trên má nhiều một vòng màu máu mượn tiền thành công phải trăng khóa lại miêu minh viễn là lợn ô khóa lại người mơ tưởng làm nhục tại ta đồng m ỗ tuyệt sẽ không hướng người khuất phục đồng thanh quý hai mắt phú lửa còn tưởng rằng đây là tào dương muốn nhục nhã với、hắn. vĩnh tịch chân ý tại trong mắt hiện hiện sau một khắc vô gian hắc cám đánh tới dường như muốn đem người kéo vào vĩnh hàng tính mịch vĩnh v i ệ n tại trong bóng tối trầm luân tào dương hai mắt ngốc trệ ánh mắt tan giã phảng phất mất đi tiêu cự loại trạng thái này vẹn vẹn kéo dài một hơi chật khôi phục như lúc ban đầu đây chính là chân ý cảnh sao quả nhiên không giống bình thường tào dương lần đầu cùng chân ý cảnh võ đạo cao thủ đối chiến không thể không nói loại tầng thứ này cao thủ cùng trước đó đối thủ không đồng dạng võ đạo chân ý mặc dù không cách nào can thiệp hiện thực lại có thể ảnh hưởng địch nhân tâm thần chế tạo sơ hở cao thủ đối chiến một hơi liền có thể quyết định thành bại hai người cận thân giao thủ tuyệt đối không cách nào ngăn cản chân ý cảnh cao thủ một k í c h trí mạng tào dương không có ra tay với đồng thành quý dù sao gãy tay gãy chân phế nhân đối với mình không có chút nào uy hiếp chỉ cần chống đến ngày mai liền có thể hoàn mỹ thu nợ đối phương chân ý cũng sẽ lập tức biến thành vật trong bàn tay còn có thể thu hoạch được một món nợ chủ cường hóa tuyệt hạng con vịt đã đun sôi ha có thể để nó bay đi ta làm sao lại giết chết đường chủ đại nhân tào dương cho đồng thành quý cho ăn tiếp theo k h ỏ ngũ chuyện còn sinh đan nhiệt tâm trợ giút hai người băng bó vết thương tiện tay đem hai người ném đến làm quỷ hát hổ thu thập ra trong sân đ ộ n giao long thi thể ngày mai liền sẽ hư tối h nhất định phải nhanh xử lý đừng cho bọn chúng chạy trốn tàu dương phân phó ma q u ọ c vồ giao long cùng hắc hổ trông coi nơi đây một đường thẳng đến lạc thủy phủ thành đan đ ỉ n h cát người tới được vừa lúc thời điểm trăm năm huyết xâm đan đã luyện chế ra đến tổng cộng bốn trăm hai mươi khoả tôi vân kiệt lấy ra một cái hồng gỗ bên trong là chứa trăm năm huyết xâm đan bình thuốc thân bình ấm áp đan dược luyện chế ra tới thời gian cũng không dài dược tài thuận lợi ngất lấy hộ vệ ra roi thuốc ngựa ưu tiên đem trăm năm huyết xâm đan cùng tương quan dược tài đưa vào lạc thủy phủ thành 420 k h ỏ a trăm năm huyết s â m đan phụ trợ phía dưới tàu dương có lòng tin đem khí huyết tiến thêm một bước đạt tới cao độ t và mới h ổ thai dịch kinh hoàn vật liệu chuẩn bị đầy đủ luyện đan thời gian hơi dài một chút ngày mai liền có thể ra lò hai người hợp tác nhiều lần lẫn nhau cũng là tín nhiệm tàu dương không có lãng phí thời gian nói ngay vào điểm chính giao lòng yêu đan có thể luyện chế cái gì đan dược yêu đan cùng phẩm chất cao đan dược giá trị đều không thấp bất quá giữa hai bên cuối cùng có không nhỏ khác biệt đan dược tiến hành lướt q u ả lý nuốt vào về sau mới có lấy yêu khí ăn mòn thai hoảng ẩm yêu đan khác biệt vật phẩm bình thường không có ngăn cách y nhất định sẽ ô nhiễm tự t h ầ n từ đó yêu khí ăn mòn cùng yêu hóa giao l o n g yêu đan tôi h vân kiệt biết rõ tào dương đối giao long cảm thấy hứng thú tìm hiểu lên giao l o n g yêu đan giá trị giao l o n g yêu đan lớn nhất giá trị là luyện chế trong truyền thuyết long h ổ kim đan long h ổ kim đan tào dương từ đan đỉnh các mua sắm qua long h ổ huyết dương đan đây là phòng chế long h ổ kim đan mà thành không biết đan này có hiệu quả gì không có mở miệng hỏi thăm thôi vân kiệt nói thật ra long h ổ kim đan cũng có đẳng cấp phân chia cấp thấp nhất long hồ kim đan cần năm trăm năm yêu ma đạo hạnh giao long cùng hồ yêu nội đan cùng rất nhiều cực kỳ chân quý dược tài luyện chế mà thành Nó xưng hoàng cấp Long hổ kim Đan, nó chân cảnh xuống có lại là chi Kim được trợ cấp Hổ thể phụ trợ chân ý cảnh trở ý vật õ võ giả đời Cái đối với dưới cái dưới, cảnh. cảnh cảnh đột đan đó đạo Trên thế phá phía bình như chân h còn này nào có dược. c vây ở ý m chạp cách không nào đ ộ phá này g đúng ư ờ i l khó hoặc. mà à tưởng tượng dụ hoặc. Vật n dụ một khi lưu truyền ra đi tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý hổ y ê u cùng giao long vốn là số lượng thưa thớt long hồ kim đan vừa xuất thế không lâu di nước giao long cùng hổ yêu đụng phải vô số võ đạo cao thủ săn giết bây giờ gần như trở thành có một không hai hoàng cấp phía trên long hồ kim đan hồi lâu không nghe thấy ra mắt l o n g h ổ kim đan hiệu quả vô cùng tốt dẫn tới thế g i a cùng rất nhiều võ đạo cường giả truy sát chẳng có gì lạ đáng tiếc hát hổ yêu ma đạo hạnh không đủ tào dương nghĩ đến hổ yêu yêu ma đạo hạnh không đủ nếu không chắc chắn luyện chế càng thêm chân quý l o n g h ổ kim đan tôi vân kiệt nghe được tiếng thở dài không biết nghĩ tới điều gì mở miệng nói chẳng lẽ ngài có d a o long yêu đan hay sao tào dương cũng không có dầu diếm lấy ra nở rộ d a o long yêu đan hộp gỗ như có như không yêu khí ở chỗ này tràn ngập ra tôi vân kiệt cho dù phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được không giống bình thường khí t ứ c tóc gáy trên người dựng thẳng lên sắc mặt h ắ n khai biến vội vàng lấy ra một chút thuốc bột điên cuồng v ù n g xuống sợ trễ trên một bước dẫn tới phiền phức đây là d i yêu phấn có thể dùng đến c h e lấp cùng suy yêu yêu khí phòng ngừa gây nên chân yêu p h ụ ti chú ý tôi vân kiệt giải thích xong xuôi mới đeo lên một bộ tơ bạc thủ sáo mở ra h ộ gỗ một viên trứng gà lớn nhỏ màu xanh yêu đan nằm ở bên trong ẩn ẩn có yêu khí cường đại ba động tràn ra ngoài thật sự là d a o long yêu đan 500 năm trăm n ă m trở lên yêu ma đạo hạnh d a o long tôi vân kiệt một mặt vẻ khó tin thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần năm trăm năm trở lên g a o long đây không phải là chạy ra trấn yêu phủ ti lạc giang long vương c h i từ sao c h ấ n yêu phủ ti cùng lạc thủy phụ thành muốn đối phó giao long chuẩn bị rất nhiều túy long tiên chính là tốt nhất chứng minh túy long kế hoạch nhiều lần lọt vào phá hư cũng không thuận lợi tiến hành tiếp muốn giết chết lạc thủy giang bên trong giao long cũng không phải là một chuyện dễ dàng tào dương hôm qua hỏi thăm túy long tiên hôm nay liền mang tới giao long yêu đan thật bất khả tư nghị lúc trước hắn đối phó ba trăm năm yêu ma đạo hạnh hồ yêu không phải mang tính lựa chọn nhuộn bộ sao chẳng lẽ mình một mực đánh giá thấp thực lực của hắn hắn vo đạo cảnh giới còn tại chân ý cảnh phía trên tôi vân kiệt hít sâu m ộ t hơi đè xuống bay tán loạn suy nghĩ mới nói giao long yêu đan cực kỳ hiếm thấy luyện chế cái khác đan dược chính là phung phí của trời tiền bối nếu là có hạnh săn giết được một cái năm trăm năm trở lên yêu ma đạo hạnh hồ yêu liền có thể luyện chế hoàng phẩm long hồ kim đan yêu đan thời khắc tản ra yêu khí dễ dàng gây nên người khác chú ý c h ấ t yêu phủ ti người có thể sử dụng quan yêu lộ phát hiện vấn đề đan đỉnh các có một loại tên là tuyệt ngọc đặc thù bình ngọc tốt hơn bảo tồn giật tính ngăn cản yêu khí tiết ra ngoài thời gian dài ngoại phóng sẽ không tiết lộ yêu lực tôi vân kiệt tiến vào hậu viện bà khố một lát giao long yêu đan thả bình ngọc chắn nắp bình như có như không yêu khí cũng cùng theo biến mất không còn tiết ra ngoài thôi vân kiệt đem bình ngọc trắng cùng một chỗ đưa tới đa t ạ tào dương không có k h á c h khí vật này đối với mình s á t thực hữu dụng đan đỉnh các phải t r ă n g còn có cái khác tuyệt ngọc ta nguyện ý cầm bảo vật trao đổi về sau không thể thiếu cùng yêu ma liên hệ loại này tốt đ ồ vật không thể bỏ qua tuyệt ngọc số lượng cũng không nhiều đây là hàng cấm không được tự mình bán đan đỉnh các bên trong tuyệt ngọc đô là da truyền thừa bảo vật cho tới bây giờ chỉ còn lại ba cái chỉ có thể đưa tặng tiền bối một cái tào dương trong mắt lộ ra vẽ t i ế t loại này đồ vật hàng không bán tiêu tiền cũng không cách nào mua được tôi h vân kiệt đột nhiên mở miệng đề nghị tiền bối phải trăng muốn nổi danh ngài có thể xuất ra giao long thi thể tiến về c h ấ n yêu phủ ti cùng lạc thủy phủ thành nhận lấy đến cực kỳ phong phú khai thưởng tào dương ngắt đầu cũng không nguyện ý bại lộ bên ngoài súng bắn chim đầu đàn hắn không hề thiếu ngân lượng cũng không muốn đem chính mình bại lộ tại trước mắt bao người loạn yêu minh biết được chính mình hỏng đại sự của bọn hắn tất nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình trừ cái đó ra ai ngờ còn có cái gì phiền thức thanh danh chính mình đang lâm võ đạo tuyệt đình trở thành trên đời hiếm thấy cừng giả thanh danh dễ như trở bàn tay làm gì lúc này b ả o hiểm tôi vân kiệt minh bạch tào dương ý tứ gật đầu nói giao long huyết nhục không thể bán một khi ở trên thị trường xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên c h ấ n yêu phụ ti cùng lạc thủy phụ thành chú ý chỉ có thể luyện chế long h ổ huyết đan chi lưu đan dược đan đỉnh các dược tài dự trữ không đủ chỉ có thể đem giao long đóng băng chậm rãi tiêu hóa hết tào dương cũng không làm sao để ý nói rõ giao long yêu thi vị trí giao long yêu thi liền giao cho người xử lý ta chỉ đối trăm năm huyết xâm đan cùng tăng cường khí huyết không phải yêu ma loại đan dược cảm thấy hứng thú làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí g i a hai bên hợp tác càng ngày càng nhiều giao tình cũng càng ngày càng sâu loại chuyện này liên tâm giao cho đan đỉnh các sử lý t r ư ờ n g một trăm bảy mươi tám thiên phú tấn thăng chuyến công trưng một trăm bảy mươi tám thiên phú tấn thăng chuyến công lạc thủy phủ chủ đại trạch d i ê u tuyết linh ngồi ngay ngắn ở phòng tiếp khách làng lạc chờ hạ nhân dâng lên nước trà đ i ể m tâm cung kính nói chúng ta đã thông chi phủ chủ đại nhân lão ra lập tức tới ngay d i ê u tuyết linh châm chức qua đi vẫn là quyết định tìm kiếm lạc thủy phủ chủ trợ g ú p một canh giờ sau l ạ c thủy phủ chủ n g mỹ thần dương cùng trấn yêu phủ ti cùng hát hổ vệ đại nhân vật thương nghị song chuyện quan trọng nghe được hạ nhân tin tức chuyển đến ngựa không dừng vó đi mà tới hắn nhìn qua năm mươi gia mặt nghiên kỷ mang theo ở lâu thượng vị huy nghiêm diêu tuyết linh quỷ dạm xuống đất vội vàng dập đầu phản phất gặp được cứu tinh gặp qua phủ chủ đại nhân còn xin phủ chủ đại nhân là tiểu nữ tử làm chủ ngọc kiếm sơn trang bị thiên ma giáo cùng phản đồ sở đoạn gia phụ bọ mình chỉ có tiểu nữ tử cùng số ít người may mắn nào thoát tiểu nữ tử vốn định xin giút đỡ thanh sơn phủ chủ ngoài ý muốn nghe nói thanh sơn phủ chủ cùng thiên ma giáo có chỗ c đ à ngọc h h p kiếm sơn trang từng có một vị kiếm đạo tông sư khi còn sống nắm giữ qua một thanh thần kiếm tên là ngọc long không biết ngọc long thần kiếm phải t h ă n g ở đây nữ trong tay thiên ma giáo bực này tắc tử người người có thể chu diện lao phu cùng đối phó thiên ma giáo huyền giáp vệ đô chỉ huy sứ ti là bạn cũ nhất định toàn lực quét sạch thiên ma giáo dương nhiệt thay ngươi lấy lại công đạo bất quá ngụy mô không ưa thích bị người lừa gạt sau đó không cách nào đạt được thần kiếm chớ trách lao phu trở mặt vô tình diêu tuyết linh liền vội vàng gật đầu nói tiểu nữ t ử sao dám lừa gạt phủ chủ đại nhân còn trông cậy vào ngài có thể giúp ta lấy lại công đạo ngụy thần dương nhẹ gật đầu trên mặt nhiều một vòng t i ê u dung hai ngày này còn có sự việc cần giải quyết xử lý thoát thân không ra người tại phủ thượng ở tạm hai ngày xử lý xong sự vụ lao phu nhất định sẽ tự mình tiến về h á n dùng không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó không cho diêu tuyết linh tự tuyệt cơ hội diêu tuyết linh không dám tự tuyệt quyền cao chức trọng phủ chủ đại nhân liền vội vàng gật đầu đáp ứng hết thể toàn bằng p h ụ chủ đại nhân phân phó ngụy thần dương sau khi đi đối hạ nhân đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái một khi tìm tới thần kiếm rơi xuống hắn sẽ không tốn hao thời gian tiến về ngọc kiếm sơn trang càng không muốn cùng thiên ma giáo dư nghiệt cùng thanh sơn p h ụ chủ đối kháng thuộc hạ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ diêu tuyết linh miệng bên trong biết được tình báo tìm tới ẩn tàng ngọc long thần kiếm nếu không phải không đường có thể chọn hắn sẽ không tiến về thanh sơn phụ thành tự tìm kiến thức ngụy phủ chủ công vụ bệ bụn cũng không ở đây chờ lâu hạ nhân cho diêu tuyết linh cùng đợi ở bên ngoài hộ vệ chuẩn bị tốt nhất phòng nhỏ bọn hộ vệ đi vào tiểu thư bên thấp giọng dò hỏi chúng ta làm như thế chẳng phải là đắc tội có thể khống chế hổ yêu cường giả bí ẩn hắn tìm tới cửa đối chúng ta động thủ làm sao bây giờ hổ yêu cường đại xâm nhập lòng người dễ như t r ở bàn tay giải quyết ngọc kiếm sơn trang truy m i n h nó xa so với chỉ có tên tuổi không lộ ra trước mắt người đợi lạc thủy p h ụ chủ càng làm cho người ta kiên kỵ húng chi không có khống chế hổ yêu cường giả xuất thủ bọn hắn đã sớm bị ngọc kiếm sơn trang phản đồ bắt đi bọn hộ vệ nhất định bỏ mình tại chỗ thiên nhiên đối cường giả bí ẩn ôm lòng hào cảm sao có thể so ra mà vượt một phủ c h i chủ phủ chủ là chân ý cảnh đình phong võ đạo cao thủ không chỉ có như thế đối phương tại thanh sơn phủ thành còn có cường đại nhân m ạ n h sao không phải một cái cường giả bí ẩn có thể so sánh thiên ma giáo hộ pháp cùng giáo đ ồ người đông thế mạnh một người một hổ quá thế đơn lập bạc cũng không phải là diêu tuyết linh thích hợp nhất lựa chọn lạc thủy phủ chủ vốn chính là chúng ta xin giúp đỡ mục tiêu người thần bí nếu là đối t a xuất thủ sẽ chỉ chứng minh lựa chọn của ta không sai người này không thể tin diêu tuyết linh không cảm thấy chính mình có lỗi sự tình lại một lần sẽ còn làm ra quyết định này nàng không tin tưởng mình tại lạc thủy phủ chủ bảo hộ phía dưới người thần bí dám đến nơi đ â y náo sự một đoàn người dùng qua c ơ m tối toàn bộ ngủ say đi qua bọn hắn cũng không phát hiện mang theo người gói đồ bọc hành lý đều bị vượt qua ở qua khách sạn lật ra cái đáy hướng lên trời nợ nô đồng thành quý bất lực hoàn lại thiếu tiền vốn chủ nợ thu hoạch được kiếm tâm thông thấu một trăm điểm thiên phú võ đạo chân ý vinh tịch chân ý một trăm chân ý điểm bái nguyệt kiếm điện thượng thiên bốn nghìn năm trăm điểm độ thuần t h ủ tịch d i ệ t kiếm kinh một trăm điểm độ thuần t h ụ bãi nguyệt kiếm điện hạ thiên một trăm điểm độ thuần t h ụ điểm thương kiếm chỉ bốn năm trăm điểm độ thuần t h ụ bãi nguyệt cựu kiếm bốn năm trăm điểm độ thuần t h ụ thần phong thiên lý hai tám trăm điểm độ thuần t h ụ tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra chủ nợ hoàn mỹ thu nợ thành công thu hoạch được tội ác trồng chất b a n thưởng mời từ trở xuống chuyên môn cường hóa tuyển hạng bên trong tuyển chọn một loại hòa nhãn kim tinh phụ trợ cường hóa chủ nợ không cần mượn nhờ đồng tiền cũng có thể thu hoạch được người khác tất cả tin tức có thể khám phá hết thẻ huyên hóa chủ nợ có thể đem chính mình nắm giữ võ ký cùng công pháp hạn mức cao nhất là công pháp võ ký trước mắt cấp độ giữ t r ư ớ c mượn tiền v ậ n mới tăng chân khí là thu nợ v ậ n thiên phú tấn thăng thiên phú cường hóa hai thiên phú đẳng cấp có thể thông qua giống nhau thiên phú điểm thiên phú tiến hành cường hóa tăng lên thiên phú cường độ nên tuyển hạng cần có t r ư ớ c đưa điều kiện thiên tư hậu tuyển đột phá cực hạng hạn mức cao nhất cường hóa mỗi cái nợ nộ vị lấy được công pháp võ ký cùng bí thuật hạn mức cao nhất gia tăng đến hai hạn mức cao nhất số từ hai gia tăng đến bốn lại tăng lên một cái mới cường hóa tuyển hạng thiên phú tấn thăng có thể gia tăng thiên phú đẳng cấp cái này tuyển hạng đơn giản hòa m bất quá thiên phú người sở hữu thưa tớt h khó mà tìm tới hoàn toàn giống nhau tiên h phú tiến hành tăng lên nó xác thực tương lai đều có thể bất quá trong thời gian ngắn không cách nào mang đến cho mình thực lực tăng trưởng thích hợp nhất mục tiêu là yêu ma yêu ma cùng nhân loại không đồng dạng lại càng dễ kế thừa đồng dạng tiên h phú tây hoa n g yêu q u ố c có đại lượng yêu ma thú săn yêu ma đây là thích hợp nhất động thủ mục tiêu quá nguy hiểm tào dương nhiều nhất đối phó ba trăm năm trăm năm trình độ yêu ma đối mặt nắm giữ lấy cường đại yêu thuật cùng thiên phú thần thông yêu ma còn có lật thuyền phong hiểm tây hoa yêu cúc có vạn năm đạo hạnh yêu ma trọc không nổi xâm nhập trong đó quá k h u n g hiểm vẫn là chờ đến chính mình có đối phó mấy ngàn đạo hạnh yêu m a lúc lại lựa chọn cái này cưỡng ép tuyển hạng cũng không muộn tào dương trong lòng rất nhanh có quyết định truyền công kinh lực hệ thống cuối cùng có chỗ cực hạng không so được chân khí áp dụng tính càng rộng nội công phương diện tiến độ quá mức t r ậ m c h ạ g đây là lớn nhất ngược điểm nắm giữ truyền công về sau không chỉ có nội công tăng lên tốc tốc các loại vo ký tiến bộ cũng sẽ trở nên tương đương kinh người tào dương nhìn qua mặt mũi tràn đầy kinh hãi đồng thành quý cũng không sốt ruột xuất thủ đem nó giết chết đem nó xem như cái thứ nhất dùng để thí nghiệm mục tiêu thủ trưởng rơi trên người đồng thành quý t r sau một h i khắc truyền công hai chữ đã sáng lên mời chủ nợ lựa chọn truyền công công pháp trước mắt nợ nô chữ số lượng là ba nhiều nhất truyền công ba cái mục tiêu cùng một cái mục tiêu truyền công hạn mức cao nhất số lượng là ba huyền minh nghiêm sát công sau một khắc tào dương cảm nhận được thể nội chân khí đang nhanh chóng biến mất cấp tốc chui vào đồng thành quý thân thể huyền minh em s á t công cùng đối ứng huyền minh em s á t chân khí toàn bộ truyền đi qua đồng thành quý một mặt kinh hãi cảm thụ được thể nội xuất hiện lạ lẫm lực lượng cái này tựa hồ là chân khí chính mình cũng không có tu luyện nội công tiên phú đi thẳng chính là kinh lực hệ thống bây giờ thể nội c h ố n g giống nhiều hơn đại lượng chân khí làm cho người không thể tưởng tượng nổi ta nguyện ý phụng dưỡng ngài là chủ nhân đồng thành quý minh bạch người này đáng sợ không chỉ có thể tước đoạt lực lượng của mình còn có thể ban cho hoàn toàn mới lực lượng lập tức tính như thần linh vội vàng nhận làm chủ thu làm nô bục một cái tàn phế có cái gì giá trị tào dương tại trấn yêu phủ ti địa quật gặp qua người này giết chết dưỡng dục sư phụ của mình như thế lang tâm cầu phế người giữ lại chính là thai hoàng ẩm sẽ còn tiết lộ chính mình bí ẩn người vẫn là đi chết đi trên ngón tay nổi lên màu xanh kiếm khí một đạo màu xanh biết kiếm chỉ dễ như chở bàn tay lấy đi tính mạng của hắn đến tận đây loạt yêu minh tại lạc thủy phủ thành đường trụt như vậy vẫn lạc huyền minh nhâm s á t công cùng chân khí đi mà quay lại một lần nữa trở về thân thể của mình loại cảm giác này xác thực kỳ dị tào dương trong bàn tay khí kình bột phát triệt để đem đồng thành quý thi thể đánh nát thành tạp bã ném vào lạc thủy giang bên trong bây giờ chỉ còn lại tào dương vừa xử lý xong đồng thành quý thi thể hình như có nhận thấy nhìn về phía lạc thủy g i a n g bờ hạ tử phía tây cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại yêu lực một đường hướng về nơi đây lái tới gần tốt cường đại yêu lực giao long lạc hưng chính là mình gặp qua yêu lực nhất yêu ma cường đại so với mới xuất hiện yêu khí phải kém hơn rất nhiều không hề nghi ngờ mới xuất hiện yêu ma đạo hạnh tại sáu trăm năm trở lên không chỉ có như thế đây là một cái có thể tại trong nước sông hoạt động yêu ma cái này không phải là một đầu giao long a đồng thành quý cùng m ê u minh viễn làm việc thần thần bị bí, bí loạn yêu minh còn có chính rất nhiều cũng không hiểu biết bí sự đã loạn yêu minh cùng yêu ma hợp tác xuất hiện cái thứ hai giao long cũng không đủ là lạ muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình rất đơn giản tào dương vội vàng hướng phía nơi xa tiền đến tìm được gãy tay gãy chân miêu minh viễn miêu minh viễn nhìn thấy đồng thành quý biến mất phảng phất đoán được kết quả của mình thê thảm cười một tiếng sau đó phải đến phiên ta sao bất quá ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn lạc giang long vương hôm nay liền sẽ đi vào lạc thủy phủ thành ngươi giết con của nó nó nhất định sẽ giết chết ngươi báo thủ cho chúng ta miêu minh viễn cười ha ha thiếu dung rất có vài phần thoải mái hãn từ lạc thủy giang bên trong cảm nhận được một cô yêu khí cường đại chính là thủ ước mà đến lạc giang long vương lạc giang sẽ nên đón nó chân chính chủ nhân sở dĩ không có lộ ra tin tức này chính là vì phòng ngừa tào dương nhận được tin tức sau chạy trốn lạc giang long vương đã tới nó biết được giết chết nhi t ử thủ phạm thật phía sau màn tất nhiên sẽ đem nó giết chết đây chính là hàn báo thủ chương một trăm bảy mươi chín ly khai lạc thủy phủ thành biến số chương một trăm bảy mươi chín ly khai lạc thủy phủ thành biến số làm cho người may mắn chính là giao long yêu đan đặt ở tuyệt trong bình ngọc ngăn cách yêu khí tiết ra ngoài nếu không tào dương không chút nghi ngờ lạc giang long vương cảm nhận được giao long yêu đan khí tức trước tiên thẳng đến tới mình không rõ ràng lạc giang long vương có biện pháp hay không tìm tới giết con hung thủ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ sớm cho kịp ly khai mới là vương đạo tào dương nhìn về phía xa xa núi rừng khẽ quát một tiếng đi hai cố khói đen từ đằng xa bay lượn mà đến ma cọc vồ dao long cùng hát hổ hóa thành khói đen chui vào trong tay á o biến mất không thấy gì nữa tào dương nhìn về phía miêu minh viễn một vị chân ý cảnh võ đạo cường giả giá trị không thấp hắn rơi xuống lạc giang long vương tri thủ tất nhiên sẽ tiết lộ chính mình hết thể bí ẩn nhất định phải đem nó mang đi tay phải hóa đao đối miêu minh viễn phần gáy rơi xuống cưỡng ép khi miêu minh viễn là chân ý cảnh võ đạo cao thủ còn có tỉnh lại khả năng lại cho hắn đầu y đại lượng t h u ố c mê ma cọp v a h ổ yêu phụ thân trong đó tào dương nhắc lên miêu minh viễn đạp sông mà đi hướng phía lạc thủy phương hướng phủ thành phi nước đại lạc giang long vương thực lực ở xa giao long lạc hưng phía trên nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất chính mình đánh giết giao long lạc hưng cũng không phải là thực lực tuyệt đối n g h i ề n ép đây là hữu tâm tính vô tâm xuất thủ đánh lén h a y là lạc hưng không còn đình phong bí thuật bích thủy lân giáp ra chỉ giao long vậy cực kỳ kiên cố chứ bà long gấp ba lực lượng ra chỉ mới miễn cưỡng chém vỡ giao long ở vào trạng thái đình phong hai người chính diện va chạm trong nước sông chém giết giao long phần thắng cực kỳ xa vời tào dương đã có giao long thủy chi thao khống có thể nói c h u n g quy là rút lại phiên bản so với chính thống giao long còn muốn kém rất nhiều không cách nào chiến thắng yêu ma đạo hạnh càng cao thâm hơn lạc giang long vương một đường nước sông c u ộ n c u ộ n xa xa thoáng nhìn to lớn giao long thân ảnh hắn rút ra bên hông ấu kim đồng tiền kiếm xa xa nhìn lại sau m ộ t khắc người chạy nhanh hơn lạc giang long vương hơn một tám trăm năm yêu ma đạo hạnh ngàn năm yêu ma đạo hạnh liền sẽ nên đón chất biến thực lực xưa đâu bằng nay 1 8 0 n n ă m yêu ma đạo hạnh giao long xa không phải mình có thể t r e o chọc tồn tại không chỉ có như thế nó tại lạc giang thực lực còn muốn vượt qua 2 0 0 0 a 0 b 0 năm đạo hạnh yêu ma lạc thủy phủ thành đã không an toàn không ai cản nổi được 1 8 0 n n ă m yêu ma đạo hạnh giao long lạc giang long vương dựa theo ước định đi tới lạc thủy giang lần trước bị nhân loại võ đạo tông sư liên hợp vô tri kỳ gây thương tích thời gian năm năm đi qua chưa thể khôi phục đ ỉ n h phong lần này hấp thụ giáo hấn tuyệt đối sẽ không ly khai lạc thủy giang vô tri kỳ đến nó lại trốn về tây hoang cũng không mượn lạc giang long vương nhắm mắt ngưng thần cảm ứng rõ ràng đến trong nước sông giao long khí tức nó từng tại phụ cận từng lưu lại cỗ này khí tức yếu đ ớt còn có như có như không thử khí một đường truy tìm lấy cái này sợi khí tức đi vào lạc hưng bỏ mình địa phương trong nước sông có máu dao còn có chưa tán đi hoán niệm g h con ta chết rồi ai làm loạn yêu minh người đâu vốn cho là mình h ả i nhi đã trốn ra nhân loại ma trường kết quả cảm nhận được chỉ có chết khí nó giận tí mặt tiếng long ngâm vang vọng vương thời gian ước định đã tới loạn yêu minh người chậm chạp chưa từng xuất hiện đáp án rõ ràng nhân loại chính giết chết hài nhi máu thịt dao luyện chế đạn dược k không không lạc, lạc, lạc giang ế t h thượng du dòng nước ngăn nước xung quanh bốn phương tám hướng nước sông đều tại lực lượng vô hình điều khiển ở dưới hướng phía phụ cận hội tụ mặt bằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao dưới sông quần quận sóng ngầm từng cơn sóng liên tiếp sóng ngầm được ra dìm nước lạc thủy phụ thành ngay tại hôm nay tàu dương sớm tại lạc giang long vương chạy đến trước đó nhanh chóng tiến vào lạc thủy phụ thành đan đình cát tôi vân kiệt thay mình xử lý giao long thi thể không muốn hắn nhận thai bay vạ gió còn muốn tiến hành nhắc nhở tào dương là đan đỉnh các khách quen thôi vân kiệt sớm đã bắt chuyện qua có thể trực tiếp tiến vào hậu viện thôi vân kiệt nhìn thấy tào dương không nhìn trong tay hắn dẫn theo người vội vàng nghiêng đầu đi ngươi tới được đúng lúc đây là h ổ thai dịch kinh hoàn h ổ thai dịch kinh hoàn thành đan số lượng chỉ có chín quả ta lấy đi hai viên h ổ thai dịch kinh hoàn còn lại đều ở nơi này h ổ thai dịch kinh hoàn cần phụ trợ dược tài giá trị không thấp đan đỉnh cắt bỏ ra cái giá không nhỏ từ cái khác dược hành đổi được cần có dược tài hai viên hồ thai dịch kinh hoàn chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi phụ trợ dược tài chi phí không có lợi nhu tào dương tiếp nhận bình thuốc sắc mặt nghiêm túc bắt đầu lập tức ly khai lạc thủy giang lại tới một đầu giao long đây là một cái đã ngoài ngàn năm yêu ma đạo hạnh đại yêu ngàn năm yêu ma đạo hạnh thôi vân kiệt sắc mặt đại biến hắn biết được tào dương chỉ là ai lạc giang long vương lại trở về đây chính là phiền thoại lớn lạc thủy phủ thành vốn cho rằng đối phó là hơn sáu trăm n ă m yêu ma đạo hạnh giao long bọn hắn từ các phương điều động không ít nhân thủ cũng không dám tiến vào lạc giang cùng giao long đối chiến bọn hắn làm sao có thể đối phó thực lực càng khủng bố hơn lạc giang long vương không hề nghi ngờ đây là lạc thủy phụ thành một trận hạo kiếp không cách nào kịp thời ly kh tất nhiên sẽ chết ở chỗ này tôi h vân kiệt sắc mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra sợ hãi không tốt đan đỉnh cắt có dao long mùi trên người bọn họ nhiễm lấy dao long k h í tức lạc giang long vương cảm ứng được cỗ này mùi tất nhiên sẽ đối bọn hắn đau nhức hạ sát thủ đan đỉnh cắt chính là cái thứ nhất trả thù mục tiêu đan đỉnh cắt tiếp nhận không được ở lạc giang long vương c h i nộ nhất định h ư u tử vô sinh ta lập tức dẫn người ly khai tôi h vân kiệt không có oán trách tào dương dù ai cũng không cách nào dự liệu được lạc giang long vương sẽ còn trở lại là thủy phủ thành hắn biết được lạc giang long vương đến, cố ý đến đây nhắc nhở chính mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đại họa l tôi vân kiệt vội vàng trở lại t r ạ y viện mang theo gia quyến ly khai hai người ước định cẩn thận tại cửa thành đông hội hợp muốn không bị hồng thủy tác động đến con đường tiến tới nhất định phải tránh đi là giang địa thế càng cao càng tốt thanh sơn phủ thành núi nhạc cực nhiều phương đông chính là tốt nhất tị nạn chi điệp tào dương ngửa không dừng vó chạy tới hoa vân khách sạn hắn cùng diêu tuyết linh ước định cẩn thận tiến về ngọc kiếm sơn trang lấy đi thần kiếm không n g ạ i trên đường màng kèm theo nàng cùng một chỗ ly khai một đường màng kèm theo nàng cùng một chỗ ly m ư ờ n g màng bạc vứt cho cửa hàng tiểu nhị miêu tả từ bản thân muốn tìm người ngày hôm trước phải chăng cũng có một nữ tử mang theo cửa hàng tiểu nhị tiếp nhận bạc mặt mày hớn hở h ạ n tại khách sạn chờ đợi nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy được xuất thủ xa hoa như vậy khách nhân như lời ngươi nói người đúng là hoa vân khách sạn ở qua hai ngày hôm qua ly khai bất quá cửa hàng tiểu nhị lặng lẽ b u lại hạ giọng không muốn để cho lời kế tiếp chuyển đến người khác trong thai đây là xem ở quý khách xuất ra mười l ư ợ n g bạc mới có thể đem nát tại trong bụng bí mật để lộ ra tới hôm qua lạc thủy p h ụ các đại nhân tới qua còn nắm lại chỗ lật ra cái đáy hướng lên trời tựa hồ đang tìm kiếm bảo vật gì n g h i lệnh chúng ta đối với chuyện này giữ bí mật lạc thủy phủ chủ người tào dương nghe được ý ở ngo diêu tuyết linh là thanh sơn phủ thành người đến đây lạc thủy phủ thành cầu viện trước đó cũng không cùng lạc thủy phủ chủ lấy được liên lạc nếu không không có khả năng nửa đêm tại vùng hoang vu miếu hoang nghỉ chân chân tướng chỉ có một cái diêu tuyết linh nửa đường cải biến chủ ý thần kiếm tin tức tiết lộ cho lạc thủy phủ chủ dùng cái này đổi lấy trợ giúp lạc thủy phủ chủ chỉ muốn lấy chỗ tốt không làm việc mới có điều tra khách sạn sự tỉnh tào dương không muốn bị người làm vũ khí sử dụng đối với cái này sớm có phòng bị đây cũng là hắn cứu người về sau đòi hỏi chỗ tốt nguyên nhân lạc thủy phủ thành quá mức hưng hiểm vẫn là sớm làm ly khai thì tốt hơn nàng có thể từ lạc giang long vương hồng thái sống sót lại tìm nàng tính sổ sách cũng không m u ộ n lạc thủy giang tới một đầu giang long vương ngươi vẫn là sớm làm ly khai thì tốt hơn tào dương không ngại cho hắn thấu c á i đ ấ y cũng không lo lắng cửa hàng tiểu nhị đem sự t ì n h tuyên dương ra ngoài việc này biết được càng nhiều người càng tốt sớm có phòng bị người còn sống sót sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mấy ngày nay lạc thủy phụ thành ít người rất nhiều rất nhiều phú hào thấy tình thế không ổn sớm chuyển rời đến bên ngoài tránh đầu gió tào dương không thèm để ý người này phản ứng hướng phía cửa thành đông phương hướng tiến đến đan đ ỉ n h các hành động tốc độ không chậm chuẩn bị xong xe ngựa t r ở ra quyến cùng r a sản quần áo nhẹ đi đường đan đ ỉ n h các gia quyến không nhiều thôi ra lao bối bệnh nặng dưỡng lão cũng không đợi tại lạc thủy p h ụ thành chỉ có một người mội mội cùng tuổi tác đã cao mẫu thân trừ cái đó ra còn có mười cái hộ vệ cùng ra buộc thôi vân kiệt không dám lãng phí nửa điểm thời gian chỉ đem đi ngân lượng cùng đan đ ỉ n h các chân quý nhất một nhóm đan dược dao long huyết nhục không dám mang ở trên người tuyệt bình ngọc phong tồn dao long chân quý nhất hai viên dao long đồng tào dương cùng thôi vân kiệt hội lại thu tiền trả nước cũng không có ngăn cản đúng vào lúc này nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa r ộ n r ộ n rộn, hắc hổ vệ môn hắn tới ngựa hướng phía nơi đây chạy đến một bộ khí thế hung hang bộ dáng mấy chục cái cầm trong tay chạm yêu phục ma kiếm trấn yêu vệ theo sát mà tới bọn hắn biểu lộ ngưng trọng ánh mắt một mực khóa chặt đan đỉnh các một đ o à n người đóng lại cửa thành ngăn bọn họ lại thủ t h a n h vệ ý thức được tình huống không đúng vội vàng liền muốn đóng lại cửa thành t à o dương cảm giác tình huống không đúng không biết do chỗ nào xảy ra sai sót đưa tới trấn yêu phụ ti cùng hắc hổ vệ chú ý chẳng lẽ là hôn mê em yêu minhu lẽ ra sẽ không bại lộ mới đúng như vậy vấn đề vô cùng có khả năng ra trên người đan đỉnh các các người đi trước người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đ ế n tây tào dương không ngại cho đan đỉnh các người tranh thủ một chút rời đi thời gian thủ thành vệ nhóm bay rất ra ngoài nhao nhao ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tào dương một mình một người đứng đường phố trước một người có thể ngăn cản thiên quân văn mã hắc hổ vệ cùng c h ấ n yêu vệ càng ngày càng nhiều bọn hắn đứng ở đằng xa không người dám vượt qua lôi trì nữa bước dường như bị khí thế chấn nhiếp đám người quăng tới ánh mắt nghiêm trọng như lâm đại địch thôi vân kiệt sửng sốt một lát cắn răng một cái lái xe ngựa vội vàng lý khai chương vất một trăm tám mươi mời tiên sinh chịu chết thế phong nhật hạ chương một trăm tám mươi mời tiên sinh chịu chết thế phong nhật hạ lạc thủy phủ thành cường giả phát hiện lạc giang di động phái ra cao thủ gió xét lạc giang gây sóng gió cũng không phải là trước đó giao lòng mà là lạc giang long vương tin tức này đưa tới sóng to gió lớn lạc giang long vương là một cái gần hai n g h n năm yêu ma đạo hạnh đại yêu nó cùng giao long thực lực không tại một cái cấp độ đây là lạc thủy phủ thành không cách nào ứng phó tồn tại hắc hổ vệ không có phát hiện lạc giang long vương ly khai tây hoang đây là lớn nhất thất trách không chỉ có như thế một khi lạc giang long vương chế tạo hầm hai không người nào có thể ngăn cản lạc thủy phủ thành hủy diệt trần yêu vệ đối tản tin tức đan đ ỉ n h các sinh nghi bọn hắn quan yêu lộ quan sát đan đ ỉ n h các một chút đan dược sẽ dùng đến yêu ma vật liệu xuất hiện yêu khí chẳng có gì lạ chỉ là đan đình các yêu khí quá tràn đầy cùng nóng bỏng trần yêu vệ lặng lẽ chui vào trong đó phát hiện che giấu giao、thi. ý thức được có đại sự xảy ra bọn hắn vẫn muốn đối phó giao long không biết khi nào bị người g i ế t đây vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình lạc giang long dùng đến biến thành họa lớn ngập trời điều này đại biểu lấy sự t ì n h lại không cứu vãn chỗ trống tào dương đối thôi vân kiệt nhắc nhở người đã chết thanh danh cũng vô ích bọn hắn tự thân khó đảm bảo ngươi còn có thể tin tưởng bọn họ hứa hẹn sao thôi vân kiệt đầu không thanh tỉnh hắn không ngại đem người đánh ngắt xịu mang đi việc này qua đi hắn còn muốn chịu chết chính mình cũng sẽ không nhiều quản hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ thôi vân k i ệ t minh bạch tào dương không sai một khi lạc thủy phủ thành bị hồng thủy bao phủ không nói đến bọn hắn có thể sống sót hay không tuyệt đối không cách nào làm tròn lời hứa hắn lai、like、xe ngựa nhanh chóng rời xa hát hổ vệ cùng trấn yêu vệ cũng không có quá nhiều chú ý đan đỉnh các ly khai người càng nhiều hơn chính là muốn tìm ra người giật dây đúng vào lúc này mấy đạo bóng người bay lượn mà tới đám người rốt cục nối lòng một hơi một vị nam tử áo b à o xanh bay lượn mà tới ánh mắt giống như chìm ưng phá lệ sắp bén người tới chính là trân yêu phủ chủ thẩm giật h ầ n tào dương một mực là vô danh tiểu bối dẫu ở chỗ tối vẫn là lần các hạ chính là trạm giao nghĩa sĩ chém giết ác dao là lạc thủy phủ t h á n h c h i phúc còn xin tiến về lạc thủy phủ n h a một lần cùng b à n trạm yêu đại sự thầm giật thần ngữ khi ôn hòa chính mình chém giết ác dao có ân với lạc thủy phủ thành chỉ cần tiến về lạc thủy phủ n h a liền có thể đạt được phần thưởng phong phú thầm phủ chủ có lòng tin đối phó gần 2.000 n ă m yêu ma đạo hạnh giao yêu thầm giật thần tiếu dung vẫn như cũ cười nói lạc giang long vương tuy mạnh nhưng nó trọng thương chưa lành nơi này là triều đình địa giới há lại cho một cái xúc sinh nghiệp trướng các hạ chu sát qua ác dao lạc thủy phủ thành có tinh binh cường tướng lo gì không cách nào chém giết kẻ này t r n m yêu trừ ma công đức vô lượng quan hệ này lấy lạc thủy phủ thành đại lượng bình dân b á c h tính tính mạng của bọn hắn đều hệ tại các hạ một ý niệm trật yêu phủ ti cùng lạc thủy phủ thành sẽ dành cho các hạ chu sát giao long trọng thưởng tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng gừng càng già càng c a y thầm giật thần mở miệng chính là đại nghĩa cùng đạo đức b ằ n g giá lạc thủy phủ thành bách tính tính mạng hệ với mình trên người một người hắn không xuất thủ chính là thấy chết không cứu hại chết một thành bách tính kẻ cầm đầu tào dương không phải người ngu sẽ không tin coi là thật lạc giang long vương biết được chính mình là chu sát d ò n roi chân hùng tất nhiên sẽ lấy chính mình khai đau tính mạng đáng lo chu sát d a o long trọng thưởng thì không cần tại hạ trình độ có hạ chu sát một cái d a o long đã hết lòng quan tâm giúp đỡ lạc thủy phủ thành đã không đem lạc giang long vương để vào mắt vẫn là các ngươi tự hành giải quyết đi thầm giật thần thần s ắ c l ạ n h xuống ngựa khí lộ ra không cho cự tuyệt giọng điệu nói đây không phải là đang cùng các hạ thương lượng mà là sự cấp toàn quyền trấn yêu phủ ti đối mặt cường đại yêu ma có thể điều động bên trong thành tất cả mọi người người đi cũng phải đi không đi cũng phải đi từng đạo cường đại khí tức hiện hiện từng vị chân ý cảnh cường giả đứng lên đầu tường tản ra cường đại mà khí thế n h i p người đến nhân số lượng không ít trong khoảng thời gian ngắn chân ý cảnh cường lượng ý giả số v ư ợ t qua nghìn ư cường ờ i xôi đại càng còn có xa k í tức c n t Chiến trận thật trận là q u á lớn、đi. Người không đi. i b ế t chuyện còn tưởng r ằ n chính g m ì năm yêu ma đạo hạnh giao long tại nước sông vô cùng cường đại lạc thủy phủ thành chân ý cảnh võ giả cùng tất cả lực lượng cùng nhau tiến lên đều không đủ lấy đối hắn tạo thành uy hiếp thêm ra chính mình một người không cách nào chi phối c h i ế n cuộc lạc thủy phủ thành cường giả huy động nhân lực muốn cường ép đem chính mình mang đi cái này có chút ý vị sâu xa tào dương một mặt nghiền ngâm nói các ngươi không phải là muốn đem ta giao ra lắng lại lạc giang long vương lựa giận phần thắng t n vừa m biện đ pháp duy nhất là nghĩ biện pháp lắng lại lạc giang long vương lựa giận trừ khử trận này thái tiếp tại hạn vị ngưu hàng chính trận yêu phủ chủ lạc thủy phủ chủ cùng hát hổ vệ cao tầng cho dù có thể trốn qua một kiếp lạc thủy phủ thành một khi bị hủy triều đình nhất định tức giận giết đến đầu người quận quận bọn hắn không cách nào may mắn thoát khỏi bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự cứu chỉ cần giao già chu sát giao long kẻ cầm đầu liền có một t u y ế n hy vọng lắng lại lạc giang long vương lựa dận đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới phá cục chi pháp mời tiên sinh vì bảo trụ chúng ta quan chức cùng đầu khẳng khái chịu chết bọn hắn đã hướng cấp trên cầu viện chỉ cần ổn định lạc giang long vương võ đạo tông sư đã tìm đến chính là chu sát lạc giang long vương thời điểm còn xin các hạ trở về cùng bọn hắn cùng bàn đối phó yêu ma đại sự chân tướng mặc dù như thế bọn hắn không có một người nguyện ý thừa nhận người này giết chết giao long ít nhất là chân ý cảnh võ đạo cao thủ không tránh khỏi muốn bao nhiêu hoa một phen tay chân binh không h u y ế nhận giải quyết sự tình không thể tốt hơn. những này sâu bọ cũng xứng để cho ta thay các ngươi đi chết tào dương minh bạch chính mình suy đoán không sai không do dự nữa giống như dương cánh kim nhạn hướng phía nơi xa lướt gấp mà đi Đây đã đồ, chân chân chân Yêu Yêu Thủy khuyết này là Loạn lực, Loạn Lạc lợi lộ Hành. Hành thành nào Kim Kim Kình Kim Kim Kình không khinh Minh Nghiệt. giữ hai Minh Phi Tinh Phi Tinh thiếu Người triển viễn siêu Nắm Nhạn Dương Nhạn cùng Nhạn cùng cùng bọn hắn Nhạn thuận tấn thăng cảnh. công cương cảnh chỉ thế Trích. Trích Phủ hợp cách tác, có cỗ ra ý ý không cách nào chỉ huy giao long dìm nước lạc thủy phụ thành cố ý giết chết giao long khiến cho lạc giang long vương mất lý trí tiến hành trả thù sao loạn yêu minh cùng chết đi giao long tương đối quen thuộc nội bộ người xuất thủ đánh lén dùng cái này giết chết giao long nếu không phải như thế hắn làm sao có thể giết chết trong nước giao long bắt giữ hắn lưu lại người sống năm vị c h â n ý cảnh cao thủ đằng không mà lên hướng phía tào dương truy kích mà tới bọn hắn thi triển hết toàn lực tốc độ nhảy lên tới cực h ạ n muốn bắt đi đảo tàu người giờ khác này song ư ơ n g tốc độ tranh l ệ h i ệ n ra đến phát huy vô cùng tinh tế năm vị trân ý cảnh cao thủ vừa đuổi theo ra đi chỉ có thể nhìn thấy tàu dương càng ngày càng xa b ó n g lưng lại trễ trên một lát bọn hắn liền liền hít b ụ i tư cách cũng không có cùng đến thương trưởng không lấy ra màu vàng đen trưng cung bỗng nhiên kéo căng hướng phía tàu dương chạy trốn phương hướng bắn tới mũi tên tốc độ cực nhanh giống như lưu tinh mang theo tiếng nổ đùng đoẳng bởi vậy có thể thấy được tốc độ của một mũi tên này có bao nhanh mũi tên tốc độ lại nhanh cũng muốn có thể bắn chúng mới được tàu dương cũng không phải tại chỗ bất động cái bia cố định hắn đối mặt thẳng tắp mà đến cung tiễn thân thể tả hướng nước ngang cự ly kéo dài kéo xa mũi tên điểm dừng chân tranh l ệ n h mười vạn tám ngàn dặm mang theo cơn gió đều không có gợi lên tàu dương tóc đám người truy kích một lát hợp vực mà trở lại người này khinh công trình độ quá cao năm vị c h â n ý cảnh cường giả cũng không có nắm giữ tốc độ loại c h â n ý khinh công càng là có hồng câu tranh l ệ n h loạn yêu minh dư nghiệt một lòng muốn chạy không người có thể đổi u được thương trường không đột nhiên mở miệng đề nghị hắn không phải đối đan đ ỉ n h các người rất coi trọng sao bắt bọn họ đến đây dùng để uy hiếp người này đây cũng là bọn hắn số lượng không nhiều lựa chọn bọn hắn mặc dù không cách nào bắt được người lại có thể để cho người khác chủ động trở về trong lúc nhất thời mấy người thay đổi phương hướng truy hướng đào tẩu đan đỉnh các người đối phó loạn yêu minh người không cần kế hoạch thủ đoạn phải trang bị h ổi chỉ cần có thể thành công chính là hào thủ đoạn tào dương nhìn thấy truy kích chân ý cảnh cao thủ thay đổi phương hướng đoán được ý đồ của bọn hắn đan đỉnh các xe ngựa vừa ly khai không lâu ngựa tốc độ không nhanh vẫn là mang nhà mang người không có khả năng từ chân ý cảnh võ đạo cao thủ trước mặt đào tẩu bọn hắn bị để mắt tới một khắc này có thể đào tẩu người chú định không nhiều nói đến cũng là một người chém giết các dao hào tâm nhắc nhở bọn hắn l ạ giang long vương đã tìm đến l ạ thủy phụ thành người ngược lại thành tội nhân thế phong nhật hạ lòng người không cổ đan đỉnh các đưa tới phiền phức xác thực cùng chính mình có quan hệ hắn không cách nào đem đan đỉnh các người mang đi mang đi tầm hai ba người vẫn là không thành vấn đề những người còn lại liền tự cầu nhiều p h ú c đi tào dương không do dự quả quyết chạy tới đan đỉnh các phương hướng thương trường không tới yêu hỏa lân mã nhanh chóng hướng phía đan đỉnh các người đổi tới hắn nhìn thấy một màn này không khỏi cười lên ha h a sau một khắc hắn r ơ i lên màu vàng đen trường cúng dự vào một chi màu trắng q ố c tiễn dương cung bắn tên thương trường không dơ lên tiễn mũi tên nhắm ngay cũng không phải là một đường lướp gấp mà đến người mà là đan đỉnh các phụ nữ trẻ em loạn yêu minh dương nhiệt người người có thể chu diệt hắn hô lên một câu mũ miệng đường hoảng đ ỗ n g nhiên đem mũi tên bắn ra đây là công hắn tất cứu hắn cược đến chính là tào dương sẽ ra tay ngăn trở mũi tên này cứu người khác kể từ đó thương đương v ớ i bắn trước tiễn vẽ tiếp b i ê m ngắm một tiễn tất chúng tào dương nhìn về phía khương trường không ánh mắt lạnh như băng mũi tên sắp bắn chúng xa xa thôi vân nhu thời điểm thủ trưởng vươn hướng bên hông ô kim đồng tiền kiếm đã ra khỏi vỏ chư bà long chi l ư c ra chỉ phía dưới càng có vinh tịch chân ý hiện hiện diện một kiếm mũi kiếm hiện ra h tám đối phóng tới mũi tên chém xuống trong chốc lát, gào thét hát hổ chân ý cùng vĩnh tịch chân ý chạm vào nhau mũi tên vỡ nát phóng tới một k i ế m cũng bị cặn lại mấy người giao chiến s á t na nơi xa truyền đến tiếng hô hoán hồng thủy đến rồi nhanh lên trốn a t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt gắp lửa bỏ tay người bạch cốt yêu t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt gắp lửa bỏ tay người bạch cốt yêu hồng thủy tới dìm nước lạc thủy phủ thành đã thành kết cục đã định lạc thủy phủ nha c h â n yêu phủ ti cùng hát hổ vệ môn cố gắng trở nên vô cùng buồn cười đại nạn lâm đầu thời khắc không nghị đối phó chế tạo hồng thai lạc giang long vương một mực đem đầu mâu nhắm ngay đổ dao dũng sĩ bọn hắn một mực tô son c h ắ t phấn thái bình cũng không phải người sơ tán thành lạc thủy bình dân b á c h tính điều này cũng làm cho rất nhiều người vô tội bỏ qua tốt nhất thời cơ chạy trốn thương trường không c ắ n răng n g h i ế n lợi nhìn chằm chằm tàu dương phản phất tại nói nếu không phải ngươi phản kháng lạc thủy phủ thành còn có cứu được hy vọng hắn c ư ơi lên yếu hỏa lân mã hướng phía nơi xa chạy như điên nước sông bao phủ lạc thủy phủ thành một khắc này tàu dương đã không trọng yếu đại nạn lâm đầu riêng phần mình trốn tàu dương nhìn về phía lạc thủy phủ thành phương hướng mười triệu ngập trời to lớn thủy chiều hướng phía lạc thủy phủ thành bánh liệt mà tới hông thủy phía tồn tại không biết bao nhiêu năm kiên cố tường thành dẫn đầu sụp đổ thủ thành sĩ binh cùng trong thành bình dân đều bị sóng lớn đánh bay bao phủ tại quần bạo hồng thủy bên trong không rõ s ố n g chết trang diện giống như dùng cao áp súng bắn nước xung kích tổ kiến không có lực phản kháng chút nào người bình thường chính là cao áp súng bắn nước hạ con kiến mặt bọn hắn đối hồng thủy không có lực phản kháng chút nào lạc thủy phủ thành phía trên tính ra hàng trăm m ụ c diên cao cao bay lên phía trên là lạc thủy phủ thành quyền quý phú hảo thân phận thấp nhất người cũng là trấn yêu vệ mộc diên trên chờ đầy người tốc độ phi hành không đủ cao vừa đúng tránh đi đánh ra mà đến hồng thủy thâm gia thần ngụy thần dương cùng một chút lạc thủy phủ thành cao thủ đứng tại bay lên một diên phía trên ở trên cao nhìn xuống quan sát cấp tốc đem lạc thủy phủ thành nuốt hết nước sông c u ầ n cuộn. lạc giang long vương dẫn động hồng thai ảnh hưởng là lạc thủy phủ thành bình dân b ạ c h tính người có quyền cao chức trọng sớm đã cho mình chuẩn bị xong đường lui dân chúng trong thành mới là hồng thủy phía dưới vật hy sinh thường đi chỗ cao hồng thủy khí thế hung hung sớm chạy ra lạc thủy phủ thành người cũng không cách nào tránh đi gào thét mà đến hồng thủy đ a n đỉnh các người cho dù chạy ra và giam địa cũng sẽ bị hồng thủy sung kích trốn hướng chỗ cao mới có chạy thoát hy vọng xe ngựa vứt bỏ đồ con nu tiến lên khu vực tránh ra thật xa nước sông đường sông d ụ g ngựa phi nước đại sự tình đến đây kết thúc sao trong lòng tào dương ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt bao phủ lạc thủy p h ủ thành hồng thủy bên trong màu xanh đen lân phiến như ẩn như hiện một đầu dài đến gần mười t r ư ợ n g thân ả n h to lớn chỗ đến kiến trúc sụp đổ nước sông mãnh liệt mà tới nó chính là đầu này trên sông vua không ai hồng hai kẻ đầu tê ơ lạc giang long vương cảm nhận được trên bầu trời côn trùng nhỏ nó phân tâm dùng nhiều mấy chục trượng thô to lớn cột nước từ mặt sông có lên hướng phía một diên đánh tới đã quyết định xuất thủ một cái nhân loại cũng không thể b ọ trên h trăm con mộc diên bay trên trời ngụy thần dương đứng tại mộc diên phía trên đang muốn ly khai nơi thị phi không nghĩ tới bị lạc giang long vương để mắt tới manh liệt cầu sinh dục khu động phía dưới vội vàng cấp lạc giang long vương chỉ điểm sai lầm ngay kẻ thù sắp trốn không nên đem tinh lực dùng trên người ta thật cung giả ngài tìm tòi liền biết cột nước va chạm mà đi mục diên tốc độ phi hành chậm c h ạ m ngụy thần dương chỗ mục diên bị cột nước phá hủy dung nhập chân ý cương kình bộ phát cũng không cách nào cải biến kết quả ngã vào nước sông quần c u ộ n bên trong chân ý cảnh cường giả phản kháng tại gần hai ngàn năm yêu ma đạo hạnh giao long trước mặt lộ ra vô cùng nhiều ớt một cái ô màu đen giao c h ả o chống rông xuất hiện đem nó t r ộ p vào giao c h ả o phía dưới lạc giang long vương lựa dẫn tại dìm nước lạc thủy phủ thành về sau có chút lắng lại nhân loại không có sai việc cấp bách là diệt trừ mưu hại mình dòng d o i nhân loại chờ đến tự mình giải quyết giết con kẻ thù lại đến xử lý những người khác cũng không muộn dẫn đường lạc giang long vương lôi c u ố n lấy nước sông giao trảo nắm lên lạc thủy phủ chủ m ị thần dương cấp tốc tiến lên nước sông theo lạc giang long vương hành động phương hướng bắt đầu thay đổi tuyến đường hướng phía tàu dương vị trí truy kích mà đi lạc thủy phủ thành không ít người âm thầm lưới lỏng một hơi duy trì có thẩm giận thần cùng rất nhiều cao tầm trên mặt cũng không tiêu dung lạc thủy phủ thành tử thương ngàn tám trăm người bọn hắn đủ để đem việc này đẻ xuống sẽ không khiến cho động tinh quá lớn có thể lạc thủy phủ thành đều tại hồng thai phía dưới sụp đổ sụp đổ loại chuyện này khó mà giấu giếm được đi bọn hắn làm di quốc chăn thả người trọng yếu nhất chính là gắn b ó một chỗ an ổn lạc giang long vương dẫn động hồng thai hủy thành diệt địa, địa không biết bao nhiêu thân người chết một khi tấu lên trên bọn hắn trên cổ đầu người liền muốn giữ không được duy nhất có thể làm là dốc hết toàn lực c h e tốt vậy lại cam đoan tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài chỉ cần giải quyết hết cảm kích người lạc thủy phủ thành trùng kiến sau trong lòng coi đoán chìm vào lịch sử bụi bặm tạo dương đối nguy hiểm cảm ứng tương đương nhạy cảm hồng thủy thay đổi tuyến đường chủ lực chính hướng phía đuổi theo. các ngươi tự cầu nhiều phút đi tào dương có loại dự cảm lạc giang long vương đây là thẳng đến tới mình thôi vân kiệt một đoàn người nhẹ gật đầu bọn hắn phân tán ra đến trốn hướng một chỗ khác phương hướng lạc giang long vương tích xúc nước sông không đủ lượng này dẫn động lượng nước không tính quá kinh khủng ảnh hưởng phạm vi chỉ có thể coi là tiểu hưởng thay phân tán chạy trốn vẫn là có chạy thoát hy vọng tào dương khinh công so với hồng thủy càng nhanh đ à o tàu không thành vấn đề cái này còn không phải tốc độ nhanh nhất của mình hy vọng các ngươi có thể còn sống sót kể từ đó ta mới có thể tìm các ngươi thu được về tính số sách tào dương nhìn về phía mở nhà sắc hồng thủy phía trên m ộ t diên mấy người này mới là bán chính mình kẻ đầu tư ê hắn hít sâu một hơi t ừ n g k i a từng sợi hát phong ở sau l ư n g hiện lên đảo tàu thân hình tại hát phong phía dưới đ ỗ n g nhiên gia tốc so với trước đó đột nhiên tăng nhiều lắm là năm thành lôi cuốn hồng thủy mà đến lạc giang long vương khí thế hùng h ổ nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem bóng đen dần dần t ư n g bước đi đến dần dần tan biến tại trong tầm mắt mạnh liệt như nước thủy triều hồng thủy bên trong mơ hồ truyền ra lạc giang long vương không cam lòng tiếng giống giận dữ cùng lạc thủy phủ chủ mỹ thần dương kêu thảm thanh em dần dần t ư n g bước tào dương thấp bước chân đưa mắt nhìn t r u n g quanh trong mắt lộ ra mê mang chỉ lo chạy trốn lại không có chuẩn bị địa đồ lạc đường tào dương không muốn cắm đầu đi đường lại phát hiện chính mình một lần nữa trở lại lạc thủy phụ thành chính diện đâm vào lạc giang long vương trên lưới thương người có thể biết rõ đường tào dương bàn tay trái một mực dẫn theo miêu minh viễn yêu thuật viễn hóa tiến hành nhận tảng lừa qua không ít người t h á i mắt miêu minh viễn còn tại trạng thái ngủ say trước đó đầu y mê dược tề lượng không ít ma cọc vồ hổ yêu một mực nhập thân vào thân thể của hắn bên trên điều này cũng làm cho hắn chậm chạp không cách nào tỉnh lại ma cọc vồ giao long tào dương vì phòng ngừa nó bị d a o long cảm ứng được tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình sớm tại phát hiện lạc giang long vương đến một khắc này đã đem hắn đưa vào tuyệt bình ngọc một mực cùng d a o long yêu đan đợi cùng một chỗ miêu minh viễn làm loạn yêu minh tình báo thám tử hẳn là sẽ không giống như chính mình lạc đường ba bàn tay quất vào miêu minh viễn trên mặt vật lý tỉnh lại pháp dùng ba lần mới đem người đánh thức miêu minh viễn nhìn qua màu đen thổ địa cùng núi rừng tràn đầy nghi ngờ nói đây là âm phủ sao ngươi chết ta cũng sẽ không chết tào dương cố nén đem cái này ra hỏa chụp chết xúc động mở miệu dò hỏi ngươi nhưng có biết thanh sơn phủ thành đi như thế nào miêu minh v i ệ n đối với tảo dương không có chết trong tay lạc giang long vương tràn đầy tiếc lối một đường đi về phía đông thanh sơn phủ thành vị trí tại lạc thủy phủ thành phương đông chỉ cần một đường hướng đông vị trí hẳn là sẽ không phạm sai lầm hai người tại màu đen núi rừng bên trong tiến lên ma cọc vồ hồ yêu phảng phất phát hiện cái gì ngửa đầu phát ra một tiếng h ổ gầm xa xa bạch cốt bắt đầu chuyển động giống như vật sống thét chói thai vang lên trốn hướng phương xa hồ yêu phảng phất phát hiện tốt nhất con mồi cấp tốc đổi tới không bao lâu nó ngậm một cái lỗ thủng đầu chạy trở về không ngừng lung lay cái đôi bộ dáng tựa như một cái đại hắc cầu bạch quất không giống bình thường ma q u ọ c v ô bình thường tình hống u dưới chỉ có thể phụ thân mới có thể khống chế đây là lần đầu dùng hồn thể tha lên vật thật sơn quân tha mạng tiểu nữ tử cũng vô hại người c h i tâm còn xin ngài tha tiểu nữ tử một mạng bạch quất phảng phất vật sống đầu lâu bên trong truyền gia dọn g nữ mở miệng cầu xin tha thứ tào dương vẫn là lần đầu thấy được loại này đồ vật một mặt ngạc nhiên d ơ lên ô kim đồng tiền kiếm một bộ làm bộ muốn chạm bộ dáng kỳ thực vận dụng đồng tiền xem người biết được muốn tin tức bạch quất yêu nó không nên xưng là yêu càng hẳn là gọi là tinh quái hoặc là quỷ bạch cốt yêu chỉ có mấy chục năm yêu ma đạo hạnh thiên phú là bạch cốt quan yêu thuật là hấp thụ tinh khí bạch cốt quan là lấy cốt tướng biến hóa bộ dáng tiến hành ngụy trang thủ đoạn xen vào biến hóa cùng huyên hóa ở giữa hấp thụ tinh khí là h ú t đi nhân loại tinh khí tăng cường tự thân yêu ma đạo hạnh cái trước cùng yêu thuật huyên hóa cùng biến hóa trùng điệp tào dương không cần yêu ma đạo hạnh ô nhiễm tự thân được sưng tụng gần cả bạch cốt yêu loại này yêu ma là đặc thù thể p h á c người sau khi chết h n g khí vờn quanh không tiêu tan liền sẽ hình thành bạch cốt yêu bạch cốt yêu am hiệu ngụy trang lựa khách qua đường hấp th bạch cốt yêu có mạnh có yếu tây hoang có một cái hơn ba năm yêu ma đạo hạnh bạch cốt yêu tụ tập một tòa bạch cốt sơn cao tới trăm trượng bạch cốt đều là thân thể nó một bộ phận chỉ cần có một cây bạch cốt vẫn còn tồn tại nó sẽ không phải chết miêu minh viễn cầu sinh dục chiếm thượng phong lấy lòng lên tào dương chủ động giới thiệu bạch cốt yêu khoe khoang kiến thức của mình người có giá trị mới có thể sống đến lâu dài hơn tiểu nữ tử chưa từng có hại qua người miêu minh viễn coi nhẹ cười một tiếng lắc đầu nói hắc hắc tại hạ chưa từng có nghe nói qua không sợ người bạch cốt yêu nhân loại đều không thể khắt chế tham n i ệ m của mình thúng chi là yêu ma cho dù khi còn sống là người, hóa thành yêu ma một khắc này sẽ không còn đem nhân loại xem như đồng tộc mà là đồ ăn cái này bạch cốt yêu đối với mình không có giá trị vẫn là Giết đi ma c ọ n v ù a hổ yêu rít lên một tiếng sau một khắc xương cốt trên lực lượng toàn bộ đánh sơ sát tan thành mây khói